t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i bốn bị nhận nha một trào cho dây t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i bốn bị nhận nha một trào cho dây nghìn cân treo sợi tóc ở giữa toàn thân thiêu đốt lên trắng xám liệt diễm lang thú đến cái kia h ỏ a diễm không phải nóng rực mà chính là c á d i ệ t thôn vệ hết thể sinh cơ n g ư ơ i nói cái gì nhận nha hiện thân hắn thậm chí không có đi nhìn cái kia đủ để miệu sát hôi ảnh bằng xương lòng quyển hắn nghe thấy được nghe thấy được cái này ra hỏa đối với bầy sói đối với vương làm đủ cái kia kinh khủng sắc ý thậm chí để độc rác yêu dao vẫn lấy làm tiêu ngạo hàn băng lĩnh vực vỡ vụn thành từng mảnh làm sao có thể cái này đầu sói đến tột cùng là cái gì q u á i vật nhưng nhận nha đã không cho hắn suy nghĩ thời gian hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng lung lay sắp đổ h ô i ảnh cái kia sát ý trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là đồng bào ở giữa thuần túy nhất lo lắng không có việc gì chúng ta đã trở về tiếp đó giao cho ta đi vừa dứt lời nhận nha đã đem h ô i ảnh một mực hộ tại sau lưng h ô i ảnh trong nháy mắt động dung và phần chúng ta trở về không phải ta là chúng ta n g u y lai vương không có vứt bỏ chúng ta n g u y lai tại những thứ này chân chính hạch tâm dũng sĩ trong mắt chính mình cũng không phải là cái gì có thể tùy thời hy sinh phụ thuộc mà chính là được thừa nhận chiến hữu hồi ảnh vẫn cho rằng chính mình chỉ là về sau gia nhập thành viên vòng ngoài thực lực tư lịch đều không thể cùng hết nha nhận nha những thứ này từ vừa mới bắt đầu thì đi theo vương nguyên lao so sánh hắn làm chỉ là tận một cái cấp dưới b ả n phận thủ hộ lan xảo dù là chế i n tử cũng là hắn nên tận chức trách có thể nhận nha câu nói này lại làm cho hắn trong nháy mắt phá phòng giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy mình đ ấ m máu tự chiến tất cả đều có ý nghĩa tất cả đau xót tất cả không cam lòng đều tại thời khắc này tan thành mây khói nhẫn nha đại nhân hồi ảnh nẹn nào nghỉ ngơi thật tốt thấy rõ ràng là cái này vươn g ban cho lực lượng của chúng ta nhẫn nha đáp lại nói ngươi ngươi đến tột cùng là ai thiên lang tộc không có khả năng có ngươi cường giả như vậy ồn ào nhẫn nha động vê anh độc giác yêu dao có thể miễn cưỡng chống c ự bá chủ cấp lân giáp đều đều p h á thoái hôn đ à n ngươi đừng quá p h ế t lối sợ hai cực độ thúc đẩy sinh trưởng ra sát ý l i ê n cùng biết mình đã không có đường lui toàn thân nó yêu lực không giữ lại chút nào bạo phát yêu dao biến huyền băng che thể văn hoàng tri nộ t h â ngay thể o l tại quang cầu a sắp chạm đến hắn trong nháy mắt hắn giơ lên móng phải ta nói qua để ngươi thấy rõ ràng đây không phải ta lực lượng đây là vương lực lượng phá móng l u ố t vung ra xoẹt phát sau mà đến trước cùng cái k i a băng màu làm năng lượng cầu ngang nhiên chạm vào nhau viên k i a đủ để di bình một t ò a n ú i hủy diệt u a n cầu bị tái nhợt vết c à o một phân thành hai sau đó trôn vùi cái a độc giác yêu dao nhãn cầu đều nhanh t r ậ n lồi ra thế giới của nó xem tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ đây cũng không phải là lực lượng tầng cấp nhân ép đây là sinh mệnh không gian trà đạp nhưng khiếp sợ của nó vừa mới bắt đầu cái tia đạo tái nhợt vết cảo tại trôn vùi năng lượng cầu về sau uy thế không giảm trong nháy mắt xẹt qua độc giác yêu dao thân thể phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc không cách nào dùng lời nói diễn tả được kịch liệt đau nhức theo tứ trí gốc dễ chuyển đến độc giác yêu dao vô ý thức túi đầu nhìn qua chỉ thấy mình bốn đầu dao chảo đã tận gốc mà đ ứ t Á á á a nó hối hận nó thật hối hận nó thì không nên tới trêu chọc đám điên này cái gì cầu thí cơ duyên cái gì băng dao vương mệnh lệnh tại tử vong trước mặt đều không đáng một đồng nhưng đã chậm nhận nha xuất hiện tại trước mặt nó hiện tại người do chưa chúng ta vĩ đại vương trí tuệ của hắn h ã là các ngươi những thứ này trong đầu chỉ có bắp thịt cùng nước ngu xuẩn có thể phỏng đoán ngươi cho rằng vương là từ bỏ chúng ta nhẫn nha cùng nhiệt nói ra sai mười phân sai vương không phải tại chiến đấu hắn là tại chỉ huy hắn thân ở chiến trường chính lại có thể đem toàn bộ chiến trường đặt vào hắn trường khống chúng ta mỗi một cái thiên lang dũng sĩ đều là hắn trong tay quân cờ là hắn ý chí kéo dài nhẫn nha nâng lên thiêu đốt lên trắng s á m hỏa d i ễ m m o n g ướt nhẹ nhàng điểm tại độc giác yêu dao mi tâm ngươi cảm nhận được cổ này lực lượng cỗ này để ngươi tuyệt vọng lực lượng chính là bắt nguồn từ chúng ta vương thiên lang phá trận khúc vương hành khúc vang vọng chiến trường mỗi khắp ngõ ngách chỉ cần hành khúc không thôi chúng ta liền vĩnh không l ự c t kiện vĩnh không bại lùi chúng ta tức là vương hóa thân độc giác yêu g i a o rốt cuộc hiểu rõ nó rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này đầu sói lại đột nhiên biến đến như thế khủng bố Nguyên、like. đây hết thể đều tại cái kia đầu trong truyền thuyết ngân làng、chi、vương nằm trong tính toán. Hắn căn bản không chính thân trận nhãn.、Phát、động một loại nào đều đầu đây thuyết lấy lai, là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Cái này là loại kia bao tại cái chi phải đó hết thể hạ, Phát vứt tự một trùm mà bỏ bộ đem toàn bộ chiến trường hóa vì bản cờ của chính mình đem tất cả địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay cái này đầu sói không vị này l a n g vương hắn căn bản không phải yêu thú hắn là một tôn chấp trưởng chiến tranh thần minh hối hận nước mắt theo độc giác yêu dao to lớn trong hốc mắt chảy xuống nó muốn cầu tha cho muốn thân phục nhưng d i ệ t tuyệt chi diễm đã tại nó trên thân giấy lên mang theo ngươi vô c h i cùng ngạn mạ n g hóa thành cho tàn đi ngọn lửa trắng xám trong nháy mắt thôn vệ nó tính cả linh hồn của nó đều tại cái này tịch diện chi diễm bên trong bị triệt để xóa đi gió nhẹ thổi qua chỉ còn lại một chỗ cho bụi hội ảnh trơ mắt nhìn lấy đầu kia độc giác yêu dao cứ như vậy bị nhận nha một t r ả o cho dây một k í c h vẹn vẹn một k í c h đây chính là chuẩn bá chủ cấp cường giã cực hạn sau khi hết khiếp sợ không cách nào ngăn chặn cuồng hỉ nhận nha đại nhân hội ảnh dãy ruổi lấy đứng lên nhanh nhanh đi chợ giúp cái khác c h i ế n tuyến bọn này đ á n g chết giao thú lần này đến coi chuẩn bị các minh đệ nhanh không chống nổi nhận nha không quay đầu lại mà chính là bình tĩnh đảo qua nơi xa chém giết chấn thiên chiến trường không có có dư thừa nói nhảm nâng lên móng phải vương đang nhìn chăm chú chúng ta tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hắn đem móng n ư ớ c đột nhiên ấn về phía mặt đất v ă n g thiên tuyệt điện vê anh cực hàn phong bạo lấy nhận nha làm trung tâm hướng về toàn bộ thiên sơn xâm lâm đ i ê n c u ồ n g bao phủ bác phong gào thét lại không phải quét mà là hàn lâm vô cùng vô tận m à u băng làm tuyết hoa chiếu nghiêng xuống đại điệu tại gào thét rừng rậm đang run rẩy vô số đang cùng thiên lang dũng sĩ chém giết giao thú động tác trong nháy mắt biến đến trì trệ bọn chúng yêu lực vận chuyển tốc độ bị cưỡng ép hấp chế ba thành trở lên giờ k h ắ c này tản mát tại chiến trường các n g õ ngách thiên lang dũng sĩ nhận được thống nhất hiệu lệnh cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài vương cùng bọn ta cùng tồn tại giết cứ kéo dài tình huống như thế thiên lang nhất tộc xu hướng suy tàn trong nháy mắt bị người chuyển mà xem như l ắ p lại thiên sơn xâm lâm chỗ càng sâu từng đạo từng đạo càng thêm bạo lệ tiếng long ngâm cũng theo đó nổ vang ngang long ngâm cùng sói chu tại trên rừng rậm không ngang nhiên đụng nhau cuốn lên trước nay chưa có linh luận phong bạo đem chân trời tầng mây đều q ấ y thành vòng xoáy khổ cùng lúc đó tại phía xa ngoài mấy trăm dặm một chỗ ẩn nấp trong sân cốc chính nhắm mắt dưỡng thần tô thanh tuyết cùng lạc an phi trong cùng một lúc mở hai mắt ra chuyện gì xảy ra lạc an phi một mặt ngưng trọng mà hỏi tô thanh tuyết nghe vậy nhưng không có lên tiếng ngược lại là nhìn phía thiên sơn xâm l â m chỗ sâu phương hướng chỗ đó có mấy cố cường đại khí tức ngay tại không hề cố kỵ bạo phát chuẩn bá chủ mà lại không phải một đầu không phải hai đầu là tốt nhiều nhiều đến làm cho các nàng hai cái này đã từng đứng tại thế giới chi đỉnh nữ đế đều cảm thấy ra đầu run lên cái này sao có thể lạc an phi n h ẹ n n g nói nhỏ chuẩn bá chủ cấp đại yêu cái gì thời điểm biến thành rau cải trắng rồi tại các nàng kiếp trước trong nhận thức biết bất luận cái gì một đầu chuẩn bá chủ đều là đủ để chấn áp một phương khai tông lập phái kinh khủng tồn tại sẽ không tùy tiện xuất thế nhưng bây giờ tại phía trên chiến trường kia loại này cấp bậc khí tức vậy mà như ngấm mọc sau mưa mang giống như sâu r a cảm giác nguy cơ mãnh liệt chiếm lấy trái tim của hai người không thích hợp quá không đúng hai người không hẹn mà cùng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lên tiền thế ký ức lượng lớn ký ức toái phiến trong đầu quần quận va chạm ghép lại rốt cục cơ hồ bị các nàng quên tạ ký ức trong góc danh hào hiện lên ở trong đầu của các nàng văng dao bá chủ là hắn trong truyền thuyết cái k i a tiếp cận nhất truyền kỳ vị cách bá chủ lạc an phi cũng lẩm bẩm nói ta nhớ ra rồi t i ế p trước điển tịch ghi đi chép văn giao g bá chủ chính là truyền kỳ phía dưới công nhận đệ nhất nhân từng có lấy bá chủ thân thể đối cứng mới vào truyền kỳ mà không bại khủng bố chiến tích lần này lang ba đối mặt đúng là một cái như vậy kẻ địch khủng bố đây cũng không phải là một trận chủng tộc chiến tranh đây là một trận từ một tôn chuẩn truyền kỳ cấp bậc kinh khủng tồn tại chăm chú bày kế diện tộc chi chiến nguy rồi trong lòng hai người đồng thời hơi hồi hộp một chút đều vô ý thức nhìn về phía bên cạnh cái t i ê đạo trầm mặc thất ảnh lý mục giờ phút này lại là ánh mắt tiến tĩnh dường như ngoại giới cái t i u kinh thiên động địa năng lượng phong bạo cùng hắn không hề quan hệ lang ba hắn là gan phi lo làm nói hắn phải đối mặt là như thế quái vật tô thanh tuyết tâm cũng níu chặt nàng kiếp trước là đế chấp trưởng ước vạn cương vực được chứng kiến vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm đã từng tự mình chỉ huy qua vô số trận quyết định đế quốc vận mệnh chiến tranh nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đối mặt một cái giống băng giao bá chủ dạng này vô luận là thực lực hay là thế lực đều đạt đến đỉnh điểm định nhân ý vị như thế nào cái tia mang ý nghĩa tuyệt vọng băng giao nhất tộc chỗ cho thấy nội tình cái này mấy chục con chuẩn bá chủ cấp chiến lược đã vượt xa khỏi lẽ thường vượt ra khỏi các nàng kiếp t r ư ớ c với cái thế giới này nhận biết cái này căn bản là một cỗ đủ để quét ngang toàn bộ đại lục lực lượng lang ba hắn muốn ứng đối như thế nào thiên lang nhất tộc lại muốn thế nào tại loại này nghiền ép tính lực lượng trước mặt còn sống sót giờ phút này lý mục tại cảm nhận được cái kia đến mười tính chuẩn bá chủ khí tức về sau cũng là không khỏi nhữ mày kỳ quái cái nào đến nhiều như vậy chuẩn bá chủ trần kinh phải biết cho dù là hắn có được dòng cướp đoạt bực này n ị c h thiên hặc tăng thêm theo hai cái nữ nhi chỗ đó mượn tới lượng lớn tài nguyên tu luyện cũng chỉ là miễn cưỡng đem nhận nhà h ợ t kỳ tam t h á o b ố n đồng tử cái này vài đầu hạch tâm chiến lang bồi dưỡng đến chuẩn bá chủ cấp bậc đây là một cái hao phí tâm huyết cùng trời lượng tài nguyên quá trình mỗi một bước đều như dâm trên băng mỏng không nghĩ tới đối diện vậy mà cùng bán buôn giống như một cầm cũng là mấy chục con cái này không hợp với lẽ thường băng dao nhất tộc coi như nội tình lại thâm hậu cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn đ ô n g dưng biến ra nhiều như vậy đỉnh cấp chiến lược sự tình gia khác thường tất có yêu lý mục tâm thần khé động ánh mắt xuyên thấu mấy trăm dặm không gian cách trở trong nháy mắt thì khóa chặt chiến trường trên không một đầu ngay tại tàn phá bừa bãi giao thú trên thân tuy nhiên đầu này yêu giao hình thể ít hơn nhưng k h í tức đồng dạng đạt tới chuẩn bá chủ môn hạ băng tinh giao long mục tiêu khóa chặt bao t u y ế t giao chuẩn bá chủ trạng thái bá chủ chi lực q u c n thể tiềm lực tiêu hao đồ đằng chi lực gia trì chiến lược t ă n g phúc nhược điểm căn cơ phù phiếm linh l u n vận chuyển tồn tại vượt ơ hữu không cách nào kéo dài hạch tâm bản nguyên đã cố hóa cả đời không tiến thêm tấp nào nữa khả năng mặt bảng phía trên hiện ra tin tức để lý mục hiểu rõ toàn bộ trật tướng thì ra là thế là bị cái kia băng giao bá chủ dùng đốt cháy giai đoạn phương thức cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đi ra phi pháp phẩm a loại này thủ đoạn bá đạo nhưng cũng ngu xuẩn tiêu h đốt tiềm lực cố hóa bản nguyên đổi lấy nhất thời c ư ờ n g đại những thứ này bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra chuẩn bá chủ nhìn như duy phong lâm liệt thực thì đã đoạn tuyệt tương lai tất cả đường t h a n h từ đầu đến đuôi chiến tranh binh khí tiêu hao phẩm lại thêm băng g i a o nhất tộc đồ đằng trợ giúp mới có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra chiến lược như vậy lý mục trong lòng trong nháy mắt có tính toán bọn da hỏa này bất quá là miệng cọt gan thỏ con cọt giấy tranh thức cần hắn để ý chỉ có con kia giấu ở hậu trường có thể thi triển ra bực này thủ đoạn thông thiên băng giao bá chủ bản tôn lý mục biểu lộ bị bên cạnh hai cái nữ nhi bén nhạy bắt được ban đầu mi đầu cao lại giờ phút này nhưng lại mây trôi nước chảy chẳng lẽ cái kia mấy chục con chuẩn bá chủ nhấc lên ngập trời hung uy trong mắt hắn bất quá là một trận không ảnh hưởng toàn cục nháo kỳ sao loại này cực hạn tư ơ n g phản để tô thanh tuyết cùng lạc an phi không h i ể u bông lòng xuống phu thân hắn giống như không có chút nào lo lắng lạc an phi nhỏ giọng đối tỷ tỷ truyền âm dưới cái nhìn của nàng cỗ lực lượng kia đã đủ để phá vỡ tình thế của đại lục là đủ để cho các nàng tiếp t r ư ớ c đế khu đều cảm thấy khó giải quyết khủng bố thế lực có thể phụ thân tô thanh tuyết không có trả lời ngược lại là nhìn lấy lý mục bên mặt nàng nhìn thấy phụ thân cười đây không phải là mỉm cười giống là một loại k i n h thường là đối với địch nhân thủ đoạn k i n h thường kinh người suy nghĩ tựa như tia chấp xẹt qua tô thanh tuyết náo hải nàng trong nháy mắt nghĩ thông s u ố t trong đó còn thiếu ta hiểu được tô thanh tuyết kinh hô t ỷ t ỷ người minh bạch cái gì rồi là gan phi vội vàng truy vấn là đạo khác biệt cái tia băng giao bá chủ đi là bá đạo là các đoạn nó cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra mấy chục con chuẩn bá chủ nhìn như thanh thế to lớn kỳ thực mỗi một cái đều là căn cơ bị hao tổn tiềm lực hao hết tàn thứ phẩm bọn chúng chỉ là băng lãnh cỗ máy chiến tranh là tùy thời có thể hy sinh con cờ chương bốn t r ư ờ i sáu ta thiên lang t ộ c viện còn đến, đến rồi chương bốn t r ư ờ i sáu ta thiên lang t ộ c viện còn đến, đến rồi thế nhưng là phụ thân không giống nhau tô thanh tuyết xa xa chỉ hướng thiên lang nhất tộc vị trí ngươi nhìn nhận nha bọn chúng phụ thân bồi dưỡng được mỗi một đầu chiến lang đều là căn cơ vững chắc tiềm lực vô hạn bọn chúng mỗi một cái tương lai đều có cơ hội đi trùng kích bá chủ thực sự tri vị thậm chí càng cao băng giao ba chủ sáng tạo là số lượng mà phụ thân sáng lập chính là chất lượng nó là tại t á t ao bắt cá tiêu hao cả một tộc nhóm chưa đem đổi lấy nhất thời thắng lợi mà phụ thân hắn là tại vì thiên lang nhất tộc đặt vững vạn thế không rút c ă n cơ đây là bố cục nhiệt ép là nhãn giới tranh l ệ n h thô thanh tuyết càng nói càng kích động kiếp trước thân là nữ đế tiêu nạo giờ phút này tại phụ thân cho thấy cổ tay trước mặt bị đánh đến không còn sót lại chút gì nàng tự hỏi cho dù là thời kỳ toàn thị chính mình cũng tuyệt đối làm không được giống phụ thân như vậy tại vô thanh chỗ nhuận vật tế vô thanh bồi dưỡng được hoàn mỹ như vậy thành viên tổ chức đây là một loại sáng thế sức mạnh to lớn l ạ c a n phi bị tỉ tỉ một phen triệt để đ i ể m tình nguyên lai、like. là như vậy các nàng còn đang vì địch nhân số lượng cảm thấy hoảng sợ phụ thân lại sớm đã xem thấu địch nhân hoa lệ áo khoác hạ suy yếu bản chất khó trách hắn bình tĩnh như vậy bởi vì trong mắt hắn cái k i a cái gọi là chuẩn bá chủ quân đoàn có lẽ thật chỉ là một đám một đám ô hợp có lang ba như thế còn gì phải sợ băng giao bá chủ chuẩn chuyên kỳ thì tính sao cùng lúc đó lang xào phía bắc thiên sơn xâm lâm khu vực săn bắn trung bộ một chỗ hàn băng cùng đá lớn lâm thời dựng giao tộc trong doanh đ i ệ đến hàng vạn mà tính giao thú chiếm cứ ở đây từng đôi bạo lệ tròng mặt dọc cùng nhau nhìn về phía trong doanh đ i ệ n ở nơi đó một đầu thân dài gần trăm mét quái vật khổng lồ chính chậm rãi thư triển thân thể toàn thân bao trùm lấy một tầng giống như thủy tinh điêu khắc thành lân tiến lân giáp biên giới đều nhảy lên hủy diệt tính hồ quang điện đỉnh đầu giữ tận độc g i á c trực chỉ thương cung phản phất muốn đem thiên đô đâm cái lỗ thủng nó chính là đã từng yêu vương đ ỉ n h phong bây giờ tại bá chủ ban ơn cùng đồ đằng g a chi xuống một bước lên trời chuẩn bá chủ tật điện long vương cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng tật điện long vương ngang đầu gấm thét lên ng kinh khủng âm ba đem chung quanh vài cây cổ thụ c h ọ c trời trực tiếp nát thành m ộ t miệng gấp mấy trăm lần tại tiêu chuẩn quân vương cấp khủng bố chiến l ự c để nó cảm nhận được chưa bao giờ có cường đại cùng tự tin nó cảm giác mình hiện tại một chảo liền có thể bóp chết đã từng chính mình tấn thăng về sau linh trí của nó cũng đã nhận được cự bay và mạnh ngăn chặn xương của bị cường đại lực lượng sông mở rốt cục có thể miệng nói tiếng người các linh đệ tật điện long vương ngẩng lên thật cao đầu cảm nhận được sao cái này cũng là vĩ đại băng giao bá chủ ban cho lực lượng của chúng ta đã từng chúng ta bị những cái kia ti tiện sói con áp tại dưới thân liền khu vực săn bắn cũng không dám bước ra nữa cái này là bực nào xỉn đ ụ lời của nó trong nháy mắt đốt lên tất cả g i a o thú lựa giận trong lòng cùng bị khuất giống giết những con sói kia tệ tử nghiền nát bọn chúng vạn thu c a o thét thanh thế to lớn tật điện long vương phi thường hài lòng loại này hiệu quả đỏ tươi tròng mặt dọc bên trong lóe tàn nhẫn cùng có ý hiện tại lúc rời thế dễ dàng tại b á chủ chỉ huy dưới chúng ta băng giao nhất tộc cầm giữ n ắ m chắc mười vị giống như ta vậy chuẩn bá chủ chúng ta nắm giữ quét ngang trên phiến đại lục này sức mạnh vô thượng mà những ngày kia sói đâu bọn chúng có cái gì tật điện long vương càn rỡ cười to bọn chúng chỉ có một đầu không biết sống chết lao lang vương còn có mấy cái vừa vừa bước vào chuẩn bá chủ môn hạm tạc b a o sói ngay tại vừa mới chúng ta quân tiên phong đã cùng bọn chúng giao thủ những cái được gọi là tinh nhuệ thiên lang tại chúng ta tuyệt đối lực lượng trước mặt bị đánh giống như một đám phá của tri khuyển quân lính t ă n g d ã thiên lang nhất tộc thời đại đã kết thúc từ nay về sau cái này tiên h sơn xâm lầm thậm chí rộng lớn hơn thổ địa đều muốn là chúng ta băng giao nhất tộc cương vực hiện tại ta tận điện long vương ở đây hướng lên trời lang nhất tộc hạ đạt sau cùng thông điệp thanh âm vang động núi sông hướng về phương xa lang xào lăn lăn đi thiên lang vương Thu cực kỳ phách lối tuyên ngôn quanh q u ẩ n tại toàn bộ thiên sơn xâm lâm trên không cựu cựu bất tán vô số nhỏ yếu yếu thú tại cố này thần vi phía dưới run lười bảy nằm dạp trên mặt đất mà giao tộc trong doanh địa thì là nhấc lên càng thêm cùng nhật chiến tranh kêu khóc thắng lợi tựa hồ đã là vật trong bàn tay long ngâm khắp nơi gào rú chân thiên giết nghiền nát sói con vì bá chủ viết rượu đến hàng vạn mà tính giao thú theo thiên sơn xâm lâm trung bộ gào thét mà ra đại điệu tại bọn chúng trầm trọng dưới thân thể rên rỉ nước toát cổ thụ chọc trời bị tùy tiện đục gãy hóa thành bột mịt ven đường tất cả không phải chủng tộc ta sinh linh đều bị cỗ này hồng lưu x é nát thôn vệ lang xào vào ngoài một chỗ tên là sườn đ ổ i cốc chiến lược quan trọng nơi này là chống c ự giao tộc binh phong đệ nhất đạo phòng tuyến giờ phút này đạo phòng tuyến này đã hóa thành huyết n ụ c ma bản phốc phốc một cái hình thể to con thiên lang vừa mới cắn đứt một đầu băng giáp giao cái cổ còn chưa kịp thở dốc mặt bên một đạo lóe hàn quang băng nhận liền phá không mà tới trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của nó thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu rên liền bị vừa lên vài đầu giao thú sẽ thành mảnh nhỏ giữ vững đều cho ta giữ vững gãy mất một đầu chân trước ngân lang thủ lĩnh muốn rách cả mí mắt dùng hết lực khí toàn thân gầm hét phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ sườn đ ổ i cốc đã triệt để bị giao thú đại quân lấp đầy bọn chúng số lượng nhiều lắm ít nhất là phòng thủ bầy sói hơn gấp mười lần những thứ này g a o thú tại băng g a o bá chủ đồ đảng chi lực ra chỉ xuống không chỉ có thể phép cứng cỏi như sắt càng nắm giữ điều khiển băng xương q u ỷ dị năng lực bọn chúng trong miệng phun ra băng truy lợi nhận khó lòng phong bị cho bầy sói tạo thành thương vong to lớn mỗi một giây đều có anh dũng sói tộc chiến sĩ na xuống mỗi một tấc đất đều bị nóng hổi lang huyết thẩm thấu bi tráng thảm liệt tuyệt vọng bầu không khí lồng tại mỗi một cái sói tộc chiến sĩ trong lòng bọn chúng hung hãn không sợ chết dùng sinh mệnh cùng giang nanh thực tiễn lấy bảo vệ già viên lợi thể có thể hiện thực t r a n lệch lại giống không thể vượt qua danh trời vắt ngang ở trước mắt giống ngay tại phòng tuyến sắp sụp đổ trong lúc nguy cấp hai đạo mạnh mẽ v nhận nha cùng huyết nha đến một đầu chuẩn quân vương cấp giao tộc đầu mục chính cười gần muốn đem một cái sói con xé nát tiếp theo một cái trước mắt tầm mắt của nó trời đất quay cuồng yêu dao đầu đã bị nhận nha một trào tước bay một bên khác huyết nha thì càng thêm cùng bạo nó vọt thẳng vào giao thú dày đặc nhất trong trận lực lượng cùng bạo đủ để đem ngăn tại trước mặt nó mỗi một đầu giao thú hoành thành thịt nát là nhận nha đại nhân cùng huyết nha đại nhân viện quân đến rồi bầy sói sĩ khí đại chấn nguyên bản hệ p ả i chiến ý lần nữa t i ế u đốt chương bốn b ố trí tỉ mỹ g i o sát chi trợ chương bốn b ố trí tỉ mỹ g i o sát chi trợ bầy sói sĩ khí bị một lần nữa nhanh nhóm nhưng tuyệt vọng hiện thực vẫn chưa cải biến băng d a o số lượng nhiều lắm một con sói ngã xuống lập tức có tam đầu d a o thú nhào lên chia ăn nhận nha vừa mới trống r i ố n g một khu vực sau lưng càng nhiều d a o thú đã lấp kín trong chỗ g ầ m khét hướng cái khác sói tộc chiến sĩ dung manh lao tới huyết nhục ma bản tựa hồ bởi vì bọn họ gia nhập ngược lại biến đến càng thêm điên cuồng càng thêm thảm liệt xa xa vách núi đỉnh đầu hai cái chỉ có t r a i t r a i sói con đang lẳng lặng nằm sấp lấy cảnh tượng này thô thanh tuyết quá quen thuộc kiếp trước thân là chấp trưởng nhân tộc một nửa giang sơn thanh tuyết nữ đế nàng từng vô số lần đứng trên chín tầng trời quan sát nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa càng thêm to lớn càng thêm chiến tranh t ă n g khốc ước vạn sinh linh c h é m g i ế t tinh thần vất lạc đại lục nứt toát cảnh tượng trước mắt bất quá là cái kia vô số ký ức toái phiến bên trong một cái không có ý nghĩa ảnh thu nhỏ có thể chẳng biết tại sao làm những cái kia ngã xuống thân ảnh biến thành cùng mình chạy đồng dạng huyết mạch lang tộc lúc xa lạ cảm xúc tại nàng đấy lòng lạng yên lan tràn an p i ngươi nhìn giao tộc trận hình bọn chúng cũng không phải là cùng nhau tiến lên tiên phong là phá hôi trung quân tinh nhuệ tại chuẩn quân vương đầu mục chỉ huy dưới xe n kẽ c h ư a c ắ t chuyên môn săn giết lang tộc tiểu đội đầu lĩnh bọn chúng phía sau còn có một cỗ lực lượng mạnh hơn tại hội tụ đó là đồ đ ẳ n g chi lực từ kia cái gì t ậ t điện long vương thống nhất điều hành liên tục không ngừng ra chỉ ở t h i ê n tuyến đây là một cái bố trí tỉ mỉ r à o sát c h i trận thiên lang nhất tộc không có phần thắng tô thanh tuyết phân tích nói bên cạnh l à c a n phi ngược lại là không có tô thanh tuyết như vậy tỉnh táo chiến lược phân tích bởi vì cảm thụ của nàng càng thêm thuần túy tiếp trước cùng là nữ đế nàng bao c h á nhất nàng từng vì một cái bị yêu tộc ngược sát dưới trướng chiến tướng dưới cơn nóng giận độc thân g i ế t vào yêu vực ba ngàn dặm giờ phút này nàng xem thấy những cái kia không sợ chết sói tộc chiến sĩ nhìn lấy bọn chúng trước khi chết vẫn như c ũ trận lên hai mắt ngu xuẩn những cái kia giao tộc đang dùng mệnh lấp tại sao muốn theo chân chúng nó liều mạng là gan phi ở trong lòng nổ hống nhận nha cùng huyết nha tuy nhiên dũng m á n h nhưng bọn hắn g i ế t đến càng nhiều tiêu hao lại càng lớn thể lực cùng yêu lực đều tại cấp tốc sói mòn một khi bọn hắn kiệt lực cũng là bầy sói phòng tuyến triệt để sụp đổ thời điểm thanh tuyết phụ thân hắn có thể làm sao là gan phi rốt cục hỏi đấy lòng sâu nhất lo lắng tuy nhiên lang ba tại trong lòng các nàng là vô địch nhưng cục diện trước mắt đã vượt ra khỏi cá thể v õ dung có thể giải quyết phạm chủ cái kia tật điện long vương đã dám phát động diện tộc chi chiến tất nhiên có niềm tin tuyệt đối tô h thanh tuyết cũng trầm mặc đúng vậy a lang ba hắn có thể làm sao lấy các nàng thân là nữ đế ánh mắt đến xem trừ phi nắm giữ trong nháy mắt dẹp viên cái này mấy vạn giao tộc đại quân đồng thời có thể một kích chém giết cái kia cái gọi là long vương tuyệt đối lực lượng nếu không trận chiến này chắc chắn thất bại mà loại kia lực lượng chí ít tại các nàng trong nhận thất biết không nên xuất hiện tại mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên ngay tại hai cái tiểu ra hỏa trong lòng bị sầu lo bao phủ lúc sau lưng cái k i a một mực trầm mặc thân ảnh động ngao sói gào cũng không vang dội lại dường như nắm giữ xuyên tấu hết t h ể ma lực chính lâm vào cuồng chiến n h ậ n nha toàn thân chấn động hắn một trào đập nát một đầu tinh anh giao thú đầu nghe được tiếng hô hoán này không có chút gì do dự thậm chí không có đi nhìn một chút bên cạnh sắp bị đánh lén đồng bạn bởi vì hắn biết lan g vương tại hết t h ể liền tại n h ậ n nha cấp tốc thoát ly chiến trường mấy cái lên xuống ở giữa liền về tới trên vách núi cung kính phủ phục tại lý mục dưới chân trên chiến trường giao tộc các đầu mục thấy thế đều là xương sở lập tức phát ra cười nhạo ha ha ha nhìn thấy không thiên lang vương sợ hắn thế mà tại thời khắc mấu chốt triệu hồi một tên đại tướng hắn là muốn mang theo huyết mạch của mình thân vệ chạy trốn sao thật sự là buồn cười vương giả toàn quân để lên đừng để thiên lang vương chạy giao tộc thế công bởi vậy, vậy biến đến càng thêm mánh liệt thế mà lý mục lại bình tĩnh nhìn lấy nhận nha chiếu cố tốt hai cái tiểu g i a hỏa tiếng nói vừa ra hắn động không có khí thế kinh tiên động địa bạo phát hắn thân ảnh cứ như vậy theo trên vách núi mày xuống nhưng thì trong khoảnh khắc đó giữa thiên địa tất cả quang mang tựa hồ cũng tụ tập đến trên người hắn hắn không còn là một con sói mà chính là làm ộ t viên thiêu đốt lên vô tận lửa giận lưu tinh vơ anh lý mục lấy không thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp quán xuyên toàn bộ chiến trường đại điệu kịch liệt d n gì sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm ẩm v a n g khuếch tán kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đem hắn điểm rơi t r u n g quanh vài trăm mét bên trong tất cả băng giáp dao vô luận là tinh anh vẫn là phá hôi toàn bộ c h ấ n thành bay múa đầy trời băng tinh cùng hết vụ tuyệt đối chân không hình tròn khu vực chống rông xuất hiện tại vạn quân tử đó toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh một cái t r ớ c mắt tất cả chính đang chém giết lẫn nhau sói cùng dao đều không tự chủ được nhìn về phía cái hướng kia bụi mù tàn đi bóng người màu bạc đứng b ì n h tinh tại từ vụn băng cùng huyết đ ụ c lót đường tâm không có gào thét không có gào rú lý mục ngầm đầu băng l ê n h sói đồng tử đạo qua chúng quanh run lẩy bẩy giao tộc đại quân đó là dạng gì ánh mắt hờ hững cao ngạo hoàn toàn cũng là thần minh đang quan sát con kiến h ô i cái kia đó là cái gì chuẩn y quân vương cấp giao tộc đầu lỡ lời nói t r ư ớ một giây phách lối không còn sót lại chút gì cô u y áp này không có khả năng đây cũng không phải là phổ thông quân vương thiên lang hiện thế uy áp toàn trường ai cho ngươi là gan xâm phạm ta tộc khu vực sàn bắn giết hại ta tộc t ử dân thanh âm này trong nháy mắt giữ lại tất cả dao thú trái tim thiên lang pha trận khúc phát động trên trời cao phong vân cuốn ngược đỏ tươi yêu nguyệt lại lần nữa h i ể n hiện nhưng lần này không phải hư ảnh không phải huyết tượng nga ô ngao trên chiến trường mỗi một cái may mắn còn sống sót sói tộc chiến sĩ vô luận thương thế đa trọng tại n g h e đến cái kia âm thanh quân vương triệu hoán tắm rửa đến cái kia mảnh huyết sắc ánh trăng trong nháy mắt vết thương nhanh chóng k h é lại đứt gãy xương cốt một lần nữa tiếp tục đồ đăng huyết nguyệt chi gào phát động đây là độc thuộc về thiên lang nhất tộc chủng tộc thiên phú chỉ có tại sói vương thân tự chủ trì huyết nguyệt dị tượng phía dưới mới có thể bị dẫn động một đầu bị ba cái băng giáp d a o vây công cơ hồ bị xé nát nửa người lao lang ban đầu vốn đã hấp hối nhưng giờ phút này nó đột nhiên một cái xoay người trên thân băng xương răng rắc đều vỡ vụn ảm đạm lông tóc phía dưới b ắ p thịt sôi s ụ p hình thể lại bỗng dưng tăng lớn hơn một vòng thậm chí có thể lập tức phản công hướng vừa mới định nhân phốc phốc móng luốt x a qua căn bản không kịp phản ứng băng giáp g a o lẫn giáp bị trong nháy mắt xé mở một kích mất mạng cảnh tượng như vậy tại chiến trường mỗi khắp ngao ngách lên một lượt diễn nguyên bản lâm vào xu hướng suy tàn gần như sụp đổ bầy sói phòng tuyến tại thời khắc này phát sinh kinh thiên l ị c h chuyển cứ việc số lượng vẫn như cũ ở vào tuyệt đối kém thế yếu nhưng mỗi một con sói giờ phút này b ộ c phát ra chiến lược đều siêu v i ệ t bọn chúng nguyên bản cực hạ lấy thương hoán mệnh lấy mệnh c h é m giết chuyện gì xảy ra những thứ này xúc sinh lông lá điên rồi sao ta băng giáp ngăn không được móng của nó a không có khả năng lực lượng của nó làm sao lại đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy giao tộc đại quân trật tuyến trong nháy mắt bị bọn này điên cuồn g c u ồ n g lang sông đến thất linh bắt lạc trước đó là lang tộc dùng mệnh tại lớp hiện tại đến thiên giao tộc dùng số lượng đi c h ố n g chất chất lượng n g h i n ép tại thời khắc này chỉ để lật đổ số lượng ưu thế giết giết giết chương bốn t r ư ơ i tám chuẩn bá chủ cùng chuẩn bá chủ ở giữa cũng có khoảng cách chương bốn t r ư ơ i tám chuẩn bá chủ cùng chuẩn bá chủ ở giữa cũng có khoảng cách trên vách núi tô thanh tuyết cùng lạc a n phi kinh ngạc nhìn nhìn qua tình cảnh này cái này đây là lạc a n phi thân là ngày xưa nữ đế được chứng kiến cường dạ như cá giết sang sông có thể dẫn động thiên địa dị tượng cũng không phải số ít nhưng giống lang ba dạng này lấy sức một mình đông dương tạo nguyệt n g ị c h chuyển toàn bộ chiến cục đem mấy vạn quân đội bạn trong nháy mắt chuyển hóa làm cùng chiến sĩ thủ đoạn đây là lĩnh vực là phát t á c hắn không phải chuẩn bá chủ tô thanh tuyết kinh ngạc nói hoặc là nói tầm thường chuẩn bá chủ ở trước mặt hắn căn bản không xứng được xưng là bá chủ lang ba hắn đến tột cùng là ai cái này vấn đề lại một lần nữa hiện lên ở hai vị chuyển thế nữ đế trong lòng các nàng cho là mình đã đánh giá rất cao phụ thân của mình nhưng bây giờ mới phát hiện các nàng xem đến có lẽ chỉ là một góc của băng sơn thậm chí ngay cả một góc cũng không bằng trong chiến trường tật điện long vương mười hai phân cảnh giác nhìn chằm chằm lý mục làm giao thú nhất tộc bên trong gần với băng giao bá chủ tồn tại hắn đồng dạng là chuẩn bá chủ cấp tường giả tự nhiên rõ ràng cảm giác được lý mục trên người tán phát ra khí tức cố khí tức kia cùng là chuẩn bá chủ lại cho hắn một loại mặt với thiên địch giống như run dày cảm giác đó là nguồn gốc từ sinh mệnh t ầ n g thứ tuyệt đối áp chế đại khủng bố hắn linh hồn tại thét lên đang cảnh cáo hắn lập tức chạy trốn cách càng xa càng tốt thế mà thân là tật điện long vương kiêu ngạo thân là giao tộc số hai nhân vật tôn nghiêm để hắn cưỡng ép đệ xuống đáy lòng hoảng sợ rút lui làm lấy mấy vạn bộ hạ mặt bị một đầu đã sớm cái kia bị đào thải tại lịch sử hạt bụi bên trong lão lang vương dọa lùi không tuyệt không cái này nhất định là một loại nào đó đại giới cực lớn cấm vượt là thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy ngắn mùi huy hoàng đúng nhất định là như vậy tật điện long vương trong mắt kinh nghi cấp tốc bị càng thêm nồng đậm ngạo mạn thay thế thân là băng giao bá chủ phía dưới tối cường giả hắn có tư cách tự ngạo dội da phủ đầy băng vẩy màu xanh lam mắm ướt tật điện long vương cảm thụ được gần chứa trong đó cùng phô trương thanh thế tật điện long vương đem chính mình chính thân a n h m khuyết t á đến thể o bành n trướng hàng cái này khí thấu xương bao phủ ra cùng cái k i u huyết sắc ánh trang địa vị ngang nhau bản vương hôm nay liền muốn để ngươi nhìn tận mắt ngươi t h ù n g tộc ở trước mặt ngươi bị tàn sát hầu như không còn để ngươi cái này cái gọi là lang vương mang theo vô tận hối hận cùng tuyệt vọng trở thành ta đạp vào bá chủ c h i vị bàn đạp tất cả giao tộc nghe lệnh hắn phát ra một tiếng bén nhọn gào thét cho bản vương xé nát bọn hắn ngạo mạn lời nói q u a n q u ầ n tại tuyết nguyên phía trên thế mà đáp lại hắn chỉ có bầy sói càng thêm điên cùng giết hại âm thanh mà cái kia bị hắn xem làm mục tiêu mà u bạc lang vương từ đầu đến cuối đều không có trả lời khiêu khích của hắn t h ư a n h ư cái này cái gọi là tật điện long vương trong mắt hắn bất quá là ồn ào cô trùng loại này coi thường so bất luận cái gì trảo phúng đều càng làm cho tật điện long vương p h ấ nộ m u ố n chết t ậ t điện long vương nổi giận gầm lên một tiếng bay thẳng lý mục phương hướng mà đi ầm ầm dưới chân đại địa trong nháy mắt dạn nước thân thể cao lớn quấn quanh lấy băng xương phong bạo hắn phải dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức xé nát cái này có can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm ra hỏa cứng rắn đất đông cứng cùng tầng nham thạch bị tùy tiện dẫm đạp tung bay vỡ nát lấy hắn làm trung tâm hủy diệt tính băng truy băng nhận theo khí lưu điên cùng xoay tròn đây không phải là pháp thuật mà là thuần túy lực lượng cùng tốc độ nghiền ép phía dưới bị cưỡng ép cải biến vật lý hình thái núi đá n ư ớ toát sông băng sụp đ chỉ là một cái trùng phong thức mở đầu toàn bộ chiến trường địa hình liền bị vĩnh c ử u tính cải biến r ộ n g chừng một trăm m sâu không thấy đáy to lớn khe ránh theo hắn mở đầu vị trí một mực kéo dài hướng lý mục chỗ gò núi dọc đường sói tộc chiến sĩ bị phong bạo trong nháy mắt xé thành huyết n ụ c băng tinh liền rú thảm cũng không kịp phát ra càng kinh khủng chính là những cái kia đến không kịp trốn tránh giao tộc chiến sĩ đồng dạng bị cái này cố lực lượng c u ồ n g bạo tác động đến bị chính mình quân vương uy thế nghiền vĩ bậm m i long vương đại nhân điên rồi sao màu tránh ra phía sau giao tộc các đầu mục kinh hãi muốn tuyệt bọn hắn dự đoán qua long vương đại nhân lôi đình tri nộ lại không ngờ tới cái này lựa giận đúng là như thế không phân địch ta bá đạo t u y ệ t luân đây là chuẩn bá chủ chân chính lực lượng dưới cơn nóng giận thiên điệu biến sắc chúng sinh đều là run dế đây chính là tật điện long vương ngạn mạng cũng là hắn tự tin hắn thấy những thứ này sơ dai phá o hôi hy sinh là cần thiết là biểu dương hắn vô thượng uy nghiêm tô điểm hắn phải dùng chấn động nhất m á u tanh nhất phương thức nghiền nát đầu kia láo lang tôn nghiêm để hắn hiểu được cái gì là chân chính tuyệt vọng nơi xa quan chiến tô thanh tuyết cùng lạc an phi trái tim bỗng nhiên x ế c chặt cái này ra hỏa tô thanh tuyết kinh hô là hàng thật g i thật chuẩn bá chủ hắn đã đem thế ngưng luyện đến cực h ạ n chỉ kém tới cửa một chân liền có thể nhen nhóm thần hỏa tấn thăng bá chủ c h i vị lạc an phi cũng nói tiếp nào chỉ là không đơn giản trên người hắn cái kia cố uy áp đã trải qua sơ bộ có long uy hình thức ban đầu tuy nhiên hỗn tạp không t h u ầ n nhưng hắn bản chất đã siêu việt phổ thông yêu thú thần thứ ta nghĩ liền xem như kiếp trước gặp phải cái kia nguyên tội dị đoan tại chuẩn bá chủ cảnh giới lúc cũng không gì hơn cái này nguyên tội dị đoan nghe được cái tên này tô thanh t u y ế t đồng tử co vào đó là các nàng kiếp trước đều cảm thấy khó giải quyết kinh khủng tồn tại là hành tẩu trên thế gian cấm k � trước mắt đầu này giao long lại có thể cùng đánh đồng lang ba hắn tô h thanh tuyết lo lắng cơ hồ muốn tràn ra h ố c mắt cái này ra hỏa có lẽ không phải lang ba đối thủ nhưng đừng quên băng nguyên chỗ sâu còn có một vị bá chủ thực sự cấp tồn tại vị kia băng giao bá chủ đến bây giờ không có hiện thần chỉ là dùng khí thế tập trung vào toàn bộ chiến trường cái kia cố như có như không lại lại ở khắp mọi nơi khí thế giống một thanh treo ở sở hữu người đỉnh đầu đạ m ộ cẩn chi kiếm băng giao bá chủ đang chờ chờ một cái tốt nhất xuất thủ thời cơ có lẽ là chờ lang ba cùng tật điện long vương lưỡng bại câu thương có lẽ là chờ lang ba lộ ra sơ hở một sát nạc kia tại một vị t r á n h thức bá chủ rình mỏ phía dưới cùng một vị đỉnh tiêm chuẩn bá chủ tự chiến đối với lang ba tới nói thực sự quá bất lợi chiến trường phía trên cồn phong gào t h é t vụn băng như đ a o t ậ t điện long vương hủy diện phong bạo càng ngày càng gần cái kêu kinh khủng long uy cơ hồ muốn đem lý mục chỗ gò núi đều ép tới vợ nát thế mà đối mặt một cách này lý mục y nguyên đứng yên như lúc ban đầu bộ lông màu bạc tại phong đè xuống không n ú c ních tí nào thật giống như phong tới không phải là hắn một tôn chuẩn bá chủ mà bất quá là chỉ dập lửa thiêu thân thôi hơi anh long uy cùng lý mục quanh thân đồng dạng vô hình thế tràng ẩm vàng đụng nhau cái kia đủ để áp sập dây núi long uy tại ở gần lý mục một trăm m mở phạm vi lúc lại bị cứ thế mà từ đó xé ra hướng hai bên phân lưu mà đi lý mục sau lưng cái kia vòng treo tại chân trời huyết sắc yêu nguyện quang hoa lưu chuyển tản ra huy áp lại cùng tật điện long vương chuẩn bá chủ long uy địa vị n a g nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cái này làm sao có thể xa xa l à c a n phi nghẹn ngào thấp giọng h ô chuẩn bá chủ cùng chuẩn bá chủ ở giữa cũng có một trời một vực nắm giữ long tộc huyết mạch tật điện long vương hắn uy áp bên trong mang theo một tia long uy phẩm chất riêng cái kia là sinh mệnh tầng thứ áp chế Đối bất lạc u ậ i gì h an g phi nguyên lai tưởng rằng lang ba cường đại ở chỗ chiến đấu kỹ xảo cùng cẩm thuật lang ba đáng sợ nhất là cái kia t h â m bất khả chắc hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường ước đ o á n cơ sở đúng lúc này t ậ t điện long vương trùng phong đã tới trong vòng trăm thước h á n đồng dạng đã nhận ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo long uy bị ngăn cản trong lòng ngạo mạn bị kinh ngạc thay thế nhưng kinh ngạc cũng bất quá một cái c h ớ p mắt thôi phút chốc liền hóa thành càng cồn bạo hơn s ắ c ý giả thân giả quỷ cho bản vương chết ẩn chứa cực hạn băng xương pháp tắc thổ tức đã ở trong cầu ngưng tụ thế mà lý mục chỉ hơi hơi lệch rồi một chút đầu nhưng trong chiến trận đầu kia một mực đứng hầu tại phía sau hắn huyết nha tiếp thu được cái này tín hiệu trong nháy mắt tiếp theo giống bị đè nén quá lâu tràn đầy vô tận chiến ý gào thét tự huyết nhà trong miệng nổ tung、Ấm、ẩm ẩm viễn siêu quân vương đỉnh phong khủng bố huyết khí theo hắn thể nội phóng lên tận trời từng đạo tráng kiện huyết sắc quang trụ đâm thẳng bầu trời cái kêu huyết sắc quang trụ cùng treo móc ở chân trời huyết nguyệt hư ảnh nối liền với nhau ô n g n o n g nong. huyết nguyệt dường như tìm được phát tiết cửa ra vào vô tận huyết sắc ánh trăng theo quang trụ điên cùng chạy n g ư xuống đều tràn vào huyết nha thân thể đồ đằng cộng minh huyết nguyện chi gạo đây là lý mục ban cho lang tộc chí cao vinh diệu cũng là thiên lang nhất tộc tối cường chiến tranh trúc phúc tại hắn trở thành huyết nguyệt đồ đằng tại nhân gian đại hành giả Tạch, tạch, tạch, tạch, huyết nha thân thể tại huyết trăng phát thì to thể tiếp tục trứng thêm. trùm tại thân cốt thành trên thậm vạt têu Thì tận cốt tức thì huyết sắc chú cùng đặc rác chí cái ốc rác, nha ánh sinh kinh hình bành hắn nhuộn như Phía hiện phù đỉnh hai hình nhiệm như hồng quán Nguyên yêu máu. đầu dày biến. đến người bản lớn bên ngoài dên văn. liên xoắn nào đồng Bao ra kia đôi giữ số dị dị d bị bị vô vô mẹo, là mã đỏ mà là một loại hỗn hợp khí huyết sắc khí cùng linh hồn lực lượng yêu dị chi viêm tại tất cả giao tộc cường giả kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt huyết nha ban đầu vốn thuộc về lang tộc hình thái dần dần biến đến mơ hồ trong mắt mọi người đây là một tôn dường như theo địa ngục huyết hải bên trong b ò ra ngoài thân cao vượt qua năm mươi m hết sắc m a thần đồ đ ă n g bất khuất hồn diễm tại huyết nguyệt chi g à o cộng minh cùng thôi hòa xuống hoàn thành trung cực tiến hóa đồ đ ă n g huyết nguyệt yêu viêm hiệu quả một đốt hồn yêu viêm phụ thể kỳ ở giữa tất cả công kích bổ sung chân thực linh hồn tổn thương hiệu quả hiệu quả hai cấp đoạt yêu viêm đem tiếp tục c ư ớ p đoạt trên chiến trường tất cả tử vong sinh vật sinh mệnh tinh khí bổ sung ký chủ tiêu hao hiệu quả ba huyết n g u y ệ t ba n ơ n tại đồ đằng huyết n g u y ệ t chi gạo ra chỉ dưới ký chủ toàn thuộc tính thu hoạch được hai trăm lần tăng phúc lâm thời thu hoạch được chuẩn bá chủ cấp chiến lược không có không thua gì t ậ t điện long vương khủng bố huy áp theo huyết nha không phải nói là theo tôn này huyết sắc ma thần trên thân ẩm vang quyết tán hai trăm lần không là tiếp cận ba trăm lần quân vương cấp chiến lược hắn khí t ứ c đã vững vàng bước vào chuẩn bá chủ môn hạng cái này điều đó không có khả năng đang chuẩn bị phát động nhất kích trí mệnh tật điện long vương cứ thế mà ở giữa không trùng phanh lại một tên hộ vệ một đầu trong mắt hắn liền làm món ăn khai vị cũng không xứng quân vương cấp lâu la làm sao có thể tại trong nháy mắt b ộ c phát ra cùng hắn cùng cấp bậc lực lượng ảo giác cái này nhất định là đầu kia lão lang vương chế tạo ảo giác thế mà cái k i ê u cố cơ hồ muốn đem linh hồn hắn nhen nhóm nóng rực h u áp là chân thực như thế như thế khủng bố hắn vẫn lấy làm kiêu nạo g băng xương lĩnh vực tại cố này huyết sắc yêu viêm phía dưới lại bắt đầu từng khúc tan g ã chuẩn chuẩn bá chủ lại một đầu chuẩn bá chủ lang tộc ngoại trừ thiên lang vương còn cùng. Tuyệt vọng. một cái quân vương đình phong tại lang vương già chỉ phía dưới liền có thể một bước lên trời trở thành cùng chính mình thủ lĩnh số hai địa vị ngang nhau chuẩn bá chủ đây là cái gì gặp quỷ năng lực thế thì còn đánh như thế nào số lượng ưu thế tại loại này có thể sản xuất hàng loạt đỉnh tiêm chiến lược trước mặt quái vật quả thực cũng là một chuyện cười Quân tâm tại thời khắc này lại lần nữa hở mất thậm chí có không ít giao tộc chiến sĩ bắt đầu lặng lẽ l u i lại trong mắt đầy là muốn thoát đi mảnh này địa ngục chiến trường khát vọng giống huyết nha không tắm rửa tại huyết nguyệt yêu viêm bên trong huyết sắc ma thần ngựa mặt lên trời gào thét hắn không để ý đến những cái tia tán loạn tà binh thiêu đốt lên huyết diễm con ngươi khóa chặt g i a không chúng kinh nghi bất định tật đ i ệ long vương biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp để trên đỉnh núi lạc gan phi cùng tô thanh tuyết hai cái tiểu ra hỏa nhìn ngốc tại chỗ huyết n g u y ệ t yêu viêm vừa ra các nàng trước đó tất cả suy đoán trong nháy mắt bị lật đổ lại trong nháy mắt bị gây dựng lại sau cùng hóa thành một đoàn càng thêm to lớn m ê vụ cái này đây là cái gì lực lượng lạc gan phi cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành n h ỏ hình nàng k i ế p trước thân là nữ đế đối pháp t ắ c cảm giác càng nhạy cảm nhưng huyết nha trên thân thiêu đốt huyết diễm hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ đây không phải là nguyên tố cũng không phải thuần túy linh hồn tri hỏa càng giống là hỗn hợp tín ngưỡng khí huyết linh hồn cùng vô biên sát khí sau đi qua một loại nào đó trí cao pháp tắc c ư ơ n g ép ghép lại mà thành cấm kỵ tạo hóa thô thanh t u y ế t phản ứng kịch liệt hơn thiên lang c h i chủ phệ n g u y ệ t yêu đế thiên lang c h i chủ đồ đ ẳ n g tri lực ở chỗ giao phó cùng cộng minh có thể đem giới t r ư ơ n g chiến l ự c bay vụt đến thật không thể tin cảnh độ phệ n g u y ệ t yêu đế truyền thuyết thì cúng huyết n g u y ệ t cướp đoạt yêu viêm có quan hệ đó là phần tận vạn vật hủy diệt tri hỏa nguyên bản các nàng coi là lang ba thân phận là một trong hai nhưng bây giờ huyết nha trên thân bảy ra huyết nguyện yêu viêm đồ đằng rõ ràng là hai loại hoàn toàn khác biệt truyền thuyết cấp lực lượng hoàn mỹ dung hợp sản phẩm đem thuộc hạ chiến lược c ư ơ n g ép bay vụt đến chuẩn bá chủ đây là thiên lang c h i chủ quyền năng thiêu đốt linh hồn c ư ớ p đoạt sinh cơ huyết sắc yêu viêm đây là phệ n g u y ệ t yêu đế tiêu chí một cái kinh thế hai tục suy nghĩ không bị khống chế theo hai nữ hải đáy lòng sông ra chẳng lẽ nói phệ n g u y ệ t yêu đế cũng là thiên lang c h i chủ bọn hắn vốn là là cùng một người không không đúng tô thanh tuyết lập tức bác bỏ cái suy đoán này thời gian tuyến hoàn toàn không hợp p ệ nguyện yêu đế vẫn lạc tại thượng cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối trận chiến kia đánh sập bầu trời huyết nguyện rơi xuống mở ra dài đến ba vạn năm thời đại hát cám mà thiên lang c h i chủ là tại hát cám kỷ nguyên về sau mới quật khởi cái thế cờ ư n giả giữa hai bên ngăn cách không thể vượt qua thời gian trường hạ tin tức kém to lớn tin tức kém để hai vị đã từng quát tháo phong vân nữ đế cũng lâm vào thật sâu hoang mang các nàng càng là tìm tòi nghiên cứu lang ba trên thân mê vụ thì càng n ồ n g hậu dày đặc h ạ n tựa như một cái độc lập với thời gian tuyến bên ngoài u linh tại khác biệt thời đại lưu lại đồng dạng vô địch truyền thuyết mặc kệ nó là gan phi bỗng nhiên siết chặt nắm tay nhỏ dù sao lang ba thì là lợi hại nhất các ngươi nhìn kia là cái gì long vương do a đến cùng cái chim c ú t một dạng động cũng không dám động quá mạnh loại này hóa đá thành vàng đ ố n g dưng sáng tạo kỳ tích năng lực liền xem như kiếp trước ta cũng chưa từng nghe thấy thô thanh tuyết tử đáy lòng cảm thán chương bốn trăm hai mươi sói u i l o à sáng quần dao đều kinh chương bốn trăm hai mươi sói u i l o à sáng quần dao đều kinh sói u i l o à sáng quần dao đều kinh nga ô một đầu m ư ờ i đầu t r ă m con hơn ngàn con rất huyết ma lang đồng thời ngửa mặt lên trời hú d à i bọn chúng nguyên bản mạnh mẽ thân thể tại huyết sắc ánh trăng chiếu rọi xuống bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa Bắp thoáng ị t cốt xôi sụp, cách b ạ h ư qua ở giữa hổ gặp bầy dê phốc phốc một đầu tinh anh cấp giao thu thậm chí còn chưa kịp phản ứng liên bị một đầu bình thường nhất rất huyết ma lang một chảo xé mở vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp băng lãnh d i a o huyết bị cái kia vớt sói phía trên bám vào huyết sắc yêu viêm nhen nhóm đây không phải chiến đấu đây là đồ sát kinh khủng nhất trang cảnh phát sinh tại chiến trường bên trong văn xin huyết nha tôn này r i ụ c hỏa ma thần một mình đối mặt với bị tật điện long vương ký thác kỳ vọng mười mấy đầu quân vương cấp giao thú bọn chúng là long vương dưới trướng lớn nhất lưỡi đao s ắ p bén là trấn áp một phương tuyệt đối võ lực giờ phút này cái này mười mấy thanh đao nhận lại tại r u n nhẹ nhẹ liên thủ dùng thiên phú thần thông oanh s á t hắn một đầu hình thể khổng lồ nhất c h e hải g i a o long phát ra kinh sợ gà o thét tùy theo mà đến cũng là một đạo khủng bố ăn mòn kịch độc màu đen long tức hướng về huyết nha bàn tới còn lại quân vương cấp giao thú cũng là hảo kịm phản ứng băng sương lôi đình phong nhận vân thạch đủ để đem một dãy núi san thành bình địa quân vương cấp thần t h ô n g đóng chặt hoàn toàn huyết nha tất cả n ẻ tránh không gian thế mà huyết nha căn bản không nghĩ tới muôn tránh thiếu đốt lên huyết diễm trong con mắt phản chiếu ra những năng lượng kia h ư n g lưu không có khinh miệt không có ngưng trọng chỉ có một mảnh thuần túy coi thường hết t h ể hư vô giống rít lên một tiếng không chứa bất luận cái gì kỹ xảo chỉ là thuần túy lực lượng phát tiết lấy hắn làm trung tâm mắt trần có thể thấy huyết sắc sóng xung kích ngang nhiên nổ tung cái kia vòng sóng xung kích cắt bỏ móng tay cũng là thế gian bá đạo nhất cấm pháp lĩnh vực vô luận là kịch độc long tức vẫn là vạn quân lôi đình tại c h ạ m đến huyết sắc sóng xung kích nháy mắt đều vô thanh vô tức tan giã tan giã trôn bụi chỗ có thần thông đều mất đi hiệu lực mười mấy đầu quân vương cấp giao thú toàn lực nhất kích thậm chí không thể chạm đến thân thể của đối phương không chờ chúng nó theo cái này phá vỡ nhận biết hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần huyết n h a thân ảnh biến mất không không phải biến mất là quá nhanh huyết sắc tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia c h e hải giao long trước mặt c h e hải giao long to lớn đầu phía trên nhân tính hóa hoảng sợ biểu lộ vừa mới hiện hiện một cái thiêu đốt lên huyết sắc yêu viêm cự trảo cũng đã đặt tại nó trên đỉnh đầu cái kia đủ để ngăn chặn thần binh lợi khí cứng rắn s ư ớ n g sọ tại huyết nguyệt yêu viêm trước mặt yếu ớt như là giấy hỏa diễm theo trào ấn lan tràn che hải giao long thân thể cao lớn kịch liệt run dày nó sinh mệnh tinh khí linh hồn của nó nó hết thảy đều tại bị này bá đạo huyết diễm điên cùng c ư ớ đ o ạ n t h ô t vệ trước sau bất quá một hơi một đầu ngang dọc đầm lầy mấy trăm năm quân vương cấp cự thú ngay tại trước mắt ba o người bay một tiếng vỡ thành bay đầy trời cho miều sát gọn gàng mà linh hoạt tuân sát huyết nha đỏ tươi con ngươi chậm dãi chuyển động khóa chặt xuống một đầu mục tiêu không không được qua đây một đầu lấy tốc độ tăng trưởng phong lôi giao dọa đến hồn phi p h á c h tán quay người liền muốn trốn có thể tốc độ của nó tại huyết nha trước mặt chậm giống chuyện tiếu lâm huyết nha thậm chí chỉ là xa xa một chỉ mảnh khảnh huyết s ắ c hỏa tuyến liền vượt qua không gian khoảng cách tinh chuẩn đính tại phong lôi giao giữa lưng hỏa diễm tầm vang nổ tung lại một đầu quân vương cấp vẫn lạc giết hại tại tiếp tục cái kia không còn là chiến đấu mà chính là một trận từ chuẩn bá chủ cấp t ư g i ả đối quân vương cấp tiến hành hàng duy đà kích mà một bên khác tự sát huyết tiểu đội tạo thành tiêm nào đồng dạng cho thấy làm cho người sợ hãi khủng bố chiến lực mặc dù không có huyết nha loại kiêng nghiền ép hết thẻ tuyệt đối lực lượng nhưng phối hợp lại ăn ý đến cực hạn một đầu quân vương cấp sơn lĩnh cự d a o gầm thét muốn dùng thân thể cao lớn nghiền nát những thứ này dám can đảm khiêu khích nó con kiến hôi ảnh bên trái xương trì trệ nó lợi nhận chính diện đội trưởng thanh âm tại bảy sói linh hồn kết nối bên trong vang lên danh hiệu ảnh ma lang thân hình trong nháy mắt dung nhập tấm ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại cự g a o thị giác gốc chết danhiệu xương ma lang phun ra sen lẫn huyết sắc băng tinh l u ồ n khí lạnh trong nháy mắt tại cự g a o dưới thân ngưng kết để động tác của nó bỗng nhiên trì trệ cũng là cái này ba đầu danh hiệu lợi nhận ma lang hung hăng chém tại sơn lĩnh cự d a o c h è o chống thân thể chân trước chỗ khớp nối giang g ắ c sơn lĩnh cự d a o thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất không giống nhau nó dễ r ù a đứng dậy sớm đã ẩn nút đúng chỗ ảnh theo trong bóng tối nổi lên huyết quang nhất t i ể m một viên to lớn đầu lâu d a o long phóng lên tận trời tuy nhiên cá thể chiến l ư ợ c hơi yếu nhưng tại thiên lang đồ đ ẳ n g khủng bố ra chỉ cùng không chê vào đâu được phối hợp xuống chi này từ tinh anh cấp tạo thành sát huyết tiểu đội đã nắm giữ chính diện săn giết quân vương sức chiến đấu đáng sợ giao nhóm triệt để hỏng mất bọn chúng vẫn lấy làm tiêu n ạ o vương bài bọn chúng quân vương nhóm. tại bầy sói trước mặt bị như chém dưa thái rau giết hại vẫn lấy làm kiêu ngạo số lượng tại những thứ này r ụ c hỏa trọng sinh rất huyết ma lang trước mặt càng l a lộ ra đến vô cùng b u ồ n c ư ờ i dễ dàng sụp đổ binh bại như núi đổ còn sót lại giao tộc chiến sĩ rốt cuộc sinh không nổi mảy may lòng kháng cự bọn chúng tựa như phát điên xoay người hướng về nơi đến phương hướng hướng về hết thể có thể thoát đi mảnh máu này s ắ c địa ngục phương hướng hốt hoảng chạy trốn không không có khả năng giữa không trung tận điện long vương ngơ ngác nhìn phía dưới nghiêng về một phía đổ sát màu vàng kim long đồng bên trong tràn đầy tơ máu cùng khó có thể tin không phải ảo giác đây không phải hảo giác cái này sao có thể không phải hảo giác hắn nhìn thấy cái gì hơn mười vị quân vương cấp cấp dưới tại cái kia toàn thân t i ê u đốt lên huyết diễm trước mặt quái vật liền một hiệp đều đi bất quá hắn tập kết toàn bộ đông trạch giao tộc gần nửa tinh nhuệ to lớn quân đội bị một đám nguyên bản chỉ xứng làm làm huyết thực ma lang giết đến đánh t ơ i bời chật vật chạy trốn vì sao lại dạng này vì hành động lần này hắn chuẩn bị đến sao mà đầy đủ hắn đã điều tra dãy núi này tất cả thế lực xác nhận bọn này ngân nguyện ma lang thực lực hạn mức cao nhất thậm chí chuẩn bị khắc chế bầy sói trùng phong trọng giáp giao thú cùng am hiểu phạm vi công kích pháp hệ giao thú. hết thệ kế hoạch có thể xưng hoà n mỹ nhưng bây giờ tất cả chuẩn bị tất cả t í n h kế đều tại đối phương loại kia không giảng đạo lý đ ô n g dưng tạo hóa khủng bố năng lực trước mặt biến thành một cái chuyện cười lớn hắn lòng đang dì máu cái kia nhưng đều là hắn tật điện long vương dựa vào tranh bá thiên hạ căn cơ a một trận chiến này coi như hắn có thể may mắn đào thoát cũng tất nhiên nguyên khí đại thương theo nhất phương ba chủ biến thành chó mất chủ tật điện long vương ánh mắt nhìn về phía lý m ụ hết thệ ngọn mượn cũng là hắn cũng là đầu này thần bí cương đại đến là người tuyệt vọng màu bạc l a n vương hắn đến tột cùng là nhân vật gì hóa đá thanh vàng hoàn ó a m toàn t chính là quyền hành thuộc về thần minh thuộc về tạo hóa trí cao quyền bính trước mắt đầu này lang vương căn bản không phải tại chiến đấu hắn đang dùng không thể tưởng tượng phương thức tùy ý chỗ ngạo mạn chỗ hướng toàn bộ thế giới lộ ra được quy tắc của hắn hạng gì địch nhân đáng sợ hạng gì làm cho người hít thở không thông sức mạnh to lớn t ậ t điện long vương sống gần ngàn năm chưa bao giờ giống hôm nay như vậy cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng bất lực trên đỉnh núi tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đứng sóng vai các nàng gặp qua thi sơn huyết hải đã từng tự tay sáng lập qua hủy diệt vương triều truyền thuyết có thể cảnh tượng trước mắt vẫn như c ũ vượt ra khỏi các nàng thân là nữ đế lúc nhận biết phạm chủ đặc biệt là đầu kia danh hiệu huyết nha ma lang quân vương cấp giao thú ở trước mặt hắn yếu đ t như là giấy móng luất vung qua chính là mở ngực m ộ bụn răng nanh cắn xuống chính là xương cổ vỡ vụn thậm chí một đầu ẩn ẩn muốn đụng phải chuẩn bá chủ cấp bậc môn hạm trọng giáp giao long nỗ lực ngăn cản lại bị huyết nha lấy một loại không thèm nói đạo lý tư thái cứ thế mà đụng nát vẫn lấy làm k i ê u ngạo long giáp dùng tối nguyên thủy cắn xé đem sinh mệnh t r u n g kết đây là một loại sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối áp chế tỷ hán lạc an phi dun dày nói nàng nhìn thấy làm cái k i a tuyệt vọng tật điện long vương nỗ lực phá vây một đạo công kích đánh phía huyết nha lúc huyết nha lại không tránh không né chính diện đội cứng côn bạo lôi đình cùng huyết diễm ầm vang đụng nhau huyết nha chỉ là bị đánh lui một trăm m tại trên mặt đất cày ra ránh s không n g ờ gầm thét xuống tới khi thế không có nửa điểm suy giảm tuy nhiên rõ ràng rơi xuống hạ phòng nhưng hắn vậy mà thật cùng một tôn bá chủ cấp long vương đánh cho có đến có vệ một cái thuộc hạ thì như thế không hợp thói thường hắn không phải trạng thái bình thường tô thanh tuyết dùng lý trí đi giải tích hết thẻ trước mắt chúng ta vị này phụ thân giao phó bọn hắn một loại lâm thời có thể xưng thần tích cường hóa huyết nha thời khắc này chiến lực là mượn tới lợi tuy như thế có thể chính nàng đều cảm thấy lời giải thích này trắng sám bất lực mượn tới lực lượng cái gì lực lượng có thể như thế khủng bố làm cho tinh anh vượt qua quân vương diện bá chủ đây là sáng tạo là bỗng dưng tạo ra ra một bảy quái vật tìm m i hai người vị này lang vương phụ thân chồng mắc ít nói ngay bình thường ngoại trừ đối với các nàng ôn hòa một số cơ h ồ không có, có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nhưng hắn không ra tay thì thôi vừa xuất thủ chính là thạch phá thiên kinh hắn phá vỡ không chỉ là một cuộc chiến tranh thắng bại hắn phá vỡ là cái này thế giới lực lượng hệ thống là các nàng làm người hai đời tất cả nhận biết ngay tại các nàng làm thất thần lúc phía giới giết hại đã tiến nhập khâu cuối cùng giao nhóm sụp đổ là toàn phương vị bọn chúng cá thể chiến lực tại rất huyết ma lang trước mặt k dần dần đinh n kiểm tra đến mãnh liệt sắc khí hoán niệm g h hoảng sợ năng lượng đinh sát huyết đồ đằng chính đang hấp thu chiến trường phụ diện năng lượng bắt đầu chuyển hóa đinh đánh giết quân vương cấp tre nham giao thu hoạch được hoàng kim cấp dòng nham khải đinh đánh giết quân vương cấp độc triệu giao thu hoạch được hoàng kim cấp dòng kịch độc long thức đinh đánh giết liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh t ạ i ý thức của hắn bên trong điên cồn u g soát bình phong hoàng kim cấp dòng số lượng tốc độ trước đó chưa từng có hướng lên tăng vọt một trăm hai trăm ba trăm đến lúc cuối cùng một đầu nỗ lực phản kháng quân vương cấp giao long bị v à i đầu rất huyết ma lang liên t h ủ sẽ thành mảnh nhỏ lúc dòng số lượng cuối cùng như ngừng lại bốn trăm mười hai cái một cuộc chiến tranh để hắn thu hoạch trước kia mấy năm đều khó mà tích lũy to lớn tài nguyên mà cái này còn không phải kết thúc đinh kiểm tra đến đã thỏa mãn đặc thù dung hợp điều kiện sử thi cấp huyết mạch thiên phú dòng thiên sát yêu tâm dung hợp lộ tuyến đã mở khóa dung hợp nhu cầu sát huyết c h i tâm hoàng kim ít một yêu rất thân thể hoàng kim ít một lang tộc quân vương huyết mạch hoàng kim ít một cùng với các tùy ý thuộc tính khác nhau hoàng kim cấp dòng ít ba trăm chín mươi sáu dòng miêu tả lấy vô tận sát khí cùng yêu lực dung luyện ngưng tụ một viên gánh chịu thiên sát pháp tắc yêu dị c h i tâm cắm vào này tâm giả đem đánh vỡ huyết mạch g à n buộc tái tạo sinh mệnh bản nguyên nắm giữ vấn đỉnh quân vương tri tư đây là sát huyết tiểu đội tập thể tiến giai quân vương cấp hạch tâm t r i t đây mới là lý mục phát động trận này phán kích chiến mục đích cuối cùng nhất tập điện long vương xâm lấn trong mắt hắn cho tới bây giờ đều không phải là nguy cơ mà chính là thịnh đại hiến tế một trận đem chọn cái đông trạch giao tộc xem như chất dinh dưỡng đến thúc đẩy sinh trưởng dưới trướng hắn bảy sói hoàn thành trung cực thuế biến thể kiến ba trăm chín mươi sáu cái khác biệt hoàng kim cấp dòng cái này tiêu hao có thể xưng khủng bố nếu không phải lần này giao tộc dốc toàn bộ lực lượng đem cả một tộc nhóm tinh anh cùng quân vương đóng gói đưa tới cửa hắn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể góp có thể hồi báo đồng dạng cao đến vô pháp tưởng tượng làm cho cả sát huyết tiểu đội tập thể tiến giai quân vương cái này là bực nào khái niệm một chi toàn viên từ quân vương cấp tạo thành nắm giữ thiên lang đồ đ ẳ n g gia trì phối hợp văn ý quân đoàn đến lúc đó cái gì bá chủ cái gì hoàng giả tại chi này lực lượng trước mặt đều muốn lộ ra không có ý nghĩa hán bầy sói đem chính thức có được hành hành thiên hạ tranh giành đ ỉ n h phong tư cách không chút do dự lý mục tâm niệm nhất động hệ thống bắt đầu dung hợp đinh dung hợp chỉ lệnh xác nhận t i ê u hao hoàng kim cấp dòng ít ba trăm chín mươi sáu bắt đầu dung hợp sử thi cấp dòng thiên sát yêu tâm trong n é y mắt lý mục ý thức chi hải nhấc lên ngập trời sóng lớn ba trăm chín mươi sáu nói dòng tại thế giới tinh thần của h ắ n bên trong bay lên nhang khải cẩn trọng kịch độc long tức quỷ quyện lôi quang chi c h à o cùng bạo âm ảnh tiềm hành bí ẩn mỗi một cái hoàng kim dòng đều đại biểu cho một loại cường đại lực lượng phát tắc giờ phút này bọn chúng tại một loại càng cao t ầ n g thứ ý chí dẫn đạo xuống bắt đầu vỡ vụn gây dựng lại trên chiến trường may mắn còn sống sót giao tộc đã chạy mất t ă m mất tích sát huyết tiểu đội ma lang n ó m giải trừ đồ đằng chiếm hữu trạng thái biến trở về nguyên bản hình thể huyết diễm cùng sát khí tán đi lộ ra bọn chúng l à vương ban cho bọn chúng tân sinh l à vương chỉ huy bọn chúng đi về phía huy hoàng tật điện long vương không có trốn hoặc là nói hắn có dám trốn lý mục khí thế đã đem hắn chết khó a chặt hắn có thể cảm giác được chỉ cần mình hơi có dị động nên còn hắn chắc chắn làm ư u đồ đã lâu nhất kích trí mệnh hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nhìn lấy đầu kia màu bạc lang vương trên thân so vừa mới càng thêm kinh khủng càng thâm thúy hơn càng thêm làm người tuyệt vọng khí tức chính đang chậm rãi ngưng tụ đó là cái gì hắn lại muốn làm gì tật điện long vương hoàn toàn không cách nào lý giải tên đị nhân này vì cái gì luôn có thể một lần lại một lần móc ra vượt qua lẽ thường át chủ bài h ã n c ự c h ạ n đến cùng ở đâu v ậ nhìn sát huyết tiểu đội chiến trường no bụng cắn yêu huyết về sau sát huyết tiểu đội tập thể phát ra sói gạo chương 422, diễn đều không diễn thì tiến dai rồi chương 422, diễn đều không diễn thì tiến dai rồi nga ô cầm đầu n h ậ n nha dẫn đầu ngóc lên đầu uống no dao long vương huyết trong cổ họng không còn là đơn thuần gạo rú mà chính là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu đối càng cao sinh mệnh tầng thứ khát vọng cùng t một đầu hai đầu ba đầu chín đầu sát huyết tiểu đội hạch tâm thành viên liên tiếp mà hưởng ứng tiêu gào âm thanh vang động núi sông bọn chúng trên thân còn chưa khép lại vết thương giờ phút này chẳng những không có đổ máu ngược lại b ú c hơi lên mỏng manh huyết sắc vũ khí đó là bị bọn chúng thốt vệ vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa giao tộc tinh huyết tại đồ đằng dẫn đầu dưới rốt cục bị triệt để ép khô sau cùng năng lượng v ơ i anh treo cao tại bầy sói trên không huyết sắc đồ đằng s á t lục c h i tâm tại cái này cộng minh sói gào âm thanh bên trong bắt đầu kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đồ đằng nhan sắc chính tại phát sinh chất biến Từng vòng từng vòng c á đồ đằng sắt lục tri tâm đã tiến từng dài hoàn toàn mới đồ đằng thiên sát tri tâm đã kích hoạt hiệu quả tất cả đồ đằng bao phủ xuống lang tộc đơn vị t o à n thuộc tính đề thăng một trăm linh sát khí tổn thương đề thăng hai trăm linh cũng thu hoạch được sát thể đặc tính vật lý giảm tổn thương ba mươi huy năng tăng vọt cùng lúc đó nhận nha khí tức của bọn nó cũng nhảy lên tới một cái điểm tới h ạ bọn chúng huyết nhục tại khát vọng linh hồn của bọn chúng đang gầm thét chỉ kém tới cửa một chân chỉ kém một cơ hội liền có thể xé nát giàn g buộc bước vào cái kia được xưng là quân vương lĩnh vực vào thời khắc này một mực tính đứng bất động màu bạc lang vương lý m ụ rốt c u c có động tác hệ thống không gian bên trong cái kia mảnh từ ba trăm chín mươi sáu đạo hoàng kim d ò n nhấc lên phong bạo đã lắng lại thay vào đó là chín viên thuần túy nhất sát khí ngưng tụ mà thành kết tinh thể bọn chúng nhẹ nhàng trôi nổi tại lý mục ý thức c h i hải bày biện ra trái tim hình dáng toàn thân đỏ thấm ẩn chứa một cái thế giới ác ý sử thi cấp huyết mạch thiên phú dòng thiên sát yêu tâm xong rồi lý mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút rút ra ông không gian hơi hơi và mèo chín viên cùng trong thức hải giống nhau như lúc đỏ thâm yêu tâm đông dưng xuất hiện ở trước mặt hắn trong không khí bọn chúng xuất hiện trong n h y mắt chung quanh quang tuyến đều bị thốn vệ nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên khủng bố u y áp hướng vệ bốn phương tám hướng bao phủ ra thì liền xa xa tận điện long vương Đó là vật gì? hắn đối với phía trước nhẹ nhàng vung lên chín viên tiên sát yêu tâm không nhìn không gian khoảng cách bắn về phía sát huyết tiểu đội chín tên hạch tâm thành viên mi tâm nhẫn nha nhìn lấy đạo hát quan kia phong tới bọn chúng tất cả cũng không còn né tránh hoàn toàn không sợ lý mục ban thưởng bất kỳ vật gì cái này là bực nào tín nhiệm vương ban cho bọn chúng cuối cùng thuế biến nó mở ra miệng lớn không phải dùng miệng đi ăn mà chính là mở rộng linh hồn của mình cùng huyết mạch bản nguyên chủ động nên đón đạo này ban ơn.、Hiu. Thiên sát yêu tâm chui vào nhận nha Ngao. Nhận nha thân thể bên trong, Thiêu. sát tâm tâm. Một thể chui mi giây yêu sau. vào đơn màu diễm đỏ năng lượng quang diễm sông thẳng trời. lên giác. giác đó là sợi cơ nhục tại xe rách lại trong nháy mắt bị lực lượng cường đại hơn bổ sung bành trướng thanh â m nhận nha cái k i a nguyên bản thì cực kỳ cảm giác g á p bách hình thể lại lần nữa phát sinh biến hóa thân thể không có đ ổ i thành càng thêm cồng cành to lớn ngược lại hơi hơi có rút lại một vòng ngân bộ lông màu trắng ở giữa hết lần này tới lần khác đen nhánh rất văn du t ẩ u lan tràn tại phần lưng của nó thứ chi cái chán phát họa ra cùng bầu trời đồ đằng không có sai biệt cổ lao ân ký móng luốt biến đến dài hơn con hơn mũi nhọn lóe đủ để xé rách pháp tắc cũ quang cặp mắt của nó t r i để biến thành dung nham giống như màu vàng sậm trong đó thiếu đốt là quân lâm thiên hạ uy nghiêm cùng xem thường hết t h y lạnh lùng quân vương cố khí tức này cố uy áp này không hề nghi ngờ là quân vương c ớ p mà lại cái này còn không phải kết thúc vê anh vê anh vê anh liên tiếp năng lượng quang trụ tại nhận nha bên cạnh phóng lên tận trời còn lại tám tên sát huyết tiểu đội thành viên cũng tại lúc này đồng bộ mở ra bọn chúng trung cực thuế biến trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường biến thành tiến hóa thần tích chi điệm chín đạo quán xuyên thiên địa đỏ thâm quang trụ điên cồn k h u ấ động bầu trời phong vân cái kia cố trồng chất lên nhau quân vương uy áp đã không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy Tại chín i chín i tâm đồ đ xa xa chín. Chín cái n h quân vương ẩn hòa là một chi quân vương tạo thành quân đoàn hắn long não đã triệt để đứng máy trên đồi núi thô thanh tuyết cùng lạc an phi đối với đã từng nhìn xuống vạn giới nữ đế tìm muội thời khắc này biểu lộ hoàn toàn độc lại vừa mới xảy ra chuyện gì các nàng nhìn thấy cái gì lại a ba n trướng g bầy dưới sói, t đánh thắng một trận ác thắng trận chiến một sau nào cúng họng. mấy cái họ. Sau đó lang ba tiện tay tiện m ó cái ra c xem ra t h ì rất tả môn, nhưng lớp năng lượng lớp chín ấ p cao đến k ô n thưởng g hợp h tói trái tim. Lại cái sau đó, c kêu đầu nguyên bản nhiều nhất xem như tinh anh chiến tướng cấp ma lang ngay tại các nàng dưới mí mắt ba chít chít một chút không đến một phút đồng hồ tất cả đều biến thành quân vương cấp vẫn là khí tức tương liên chiến lược viễn siêu cùng giai quân vương tiểu đội toàn bộ quá trình máy bay nước chạy đơn giản t h ú bạo không hề có đạo lý có thể nói thật giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản lạc an phi qua hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra một câu không phải hãn diễn đều không diễn chuyện này là sao a linh khí khôi phục mới bao lâu hơn nửa năm tại các nàng trong nhận thức biết giai đoạn này có thể ra một cái quân vương cấp đều xem như thiên mệnh tri tử thời đại con cưng kết quả các nàng vị này lang ba ngược lại tốt vô thanh vô tức trực tiếp bán buôn một chi quân vương tiểu đội đi ra cái này còn để cho người khác chơi như thế nào đây cũng không phải là bậc hậc đây là trực tiếp hóa thân trò chơi gm hiện trường sửa chữa số liệu a tô thanh tuyết so sánh bội bội muốn tỉnh táo một chút Cái chín trái kia tim, là một loại nào một là điều ó ẩn c h ứ này vương cùng pháp tắc ê thường thường nói trí rõ loại tia trái tim cung cấp không là đơn thuần năng lượng mà chính là một đầu hoàn chỉnh không chỗ thiếu hụt nào tiến g ra con đường nghĩ đến đây tô thanh tuyết không khỏi nhìn hướng cái k i a đạo bị chín vị khủng bố ma lang bảo vệ ở trung tâm màu bạc thân ảnh cái này nam nhân hắn lấy chiến tranh vì lò luyện lấy địch nhân làm tế phẩm lấy vượt quá tưởng tượng thủ đoạn đem không có khả năng hóa thành hiện thực hắn theo không tuân theo thế giới quy tắc hắn tại sáng tạo thuộc tại chính mình quy tắc tại một trận chiến đấu khe hở tự tay đúc thành một c h i đủ để quét ngang nhất vượt quân vương quân đoàn cái này là bực nào bá lực hạn gì không thể tưởng tượng thủ bút chương bốn t ạ i động thủ trước đó thế mà còn không phải quân chương bốn tại động thủ trước đó thế mà còn không phải quân khiếp sợ không chỉ là hai cái tiểu gia hỏa bên trong chiến trường t ậ t điện long vương gặp trùng kích viễn siêu người khác thứ quỷ gì quân vương cấp nó cũng không phải là c h ấ n kinh tại bọn này mà làng t ấ n thăng loại kia không hợp thói thường thủ đoạn đã vượt ra khỏi nó phạm vi hiểu biết nó khiếp sợ là bọn này đem nó dưới trướng giao long quân đoàn đánh cho quân lính tan giã thương vong nằm nổn ngang quái vật hán mụ tại động thủ trước đó thế mà còn không phải quân vương cấp hiện tại còn ở ngay trước mặt nó hoàn thành tân thăng bọn sói này tại quân vương cấp phía dưới liền đã có thể đưa nó tinh nhuệ giao thú làm thành đồ chơi một dạng x é nát như vậy hiện tại đâu bọn chúng hiện tại là quân vương a ở ngoài nàn g dặm một mảnh bị băng xương bao trùm sơn mạch bên trong hình thể so tật điện long vương còn muốn to lớn mấy phần màu trắng d a o long chính thông qua một mặt to lớn băng kính quan sát trên chiến trường hết thảy nó chính là mảnh này đất đông cứng sông băng thống trị giả băng dao b á chủ làm cái kia chín đạo đỏ thâm quang trụ phóng lên tận trời lúc nó to lớn trong mặt dọc bên trong còn mang theo xem trò vui nghiền ấm nhưng làm chín vị khí tức hòa hợp một thể uy áp thậm chí để mặt kính đều sinh ra vết rách ma lan quân vương sinh ra lúc nó cái kia vạn năm không đổi biểu lộ trong nháy mắt sụp đồ đáng ch Cái vậy hắn mà l vậy mà. hiện gì g tại mới tấn thăng quân vương cấp băng giao ba chủ sống hơn ngàn năm chưa từng nghe qua hoang đường như vậy tuyệt luân sự tỉnh khiêu chiến vượt cấp không hiếm lạ thiên tài tổng có thể làm được có thể đây cũng không phải là vượt cấp đây là vượt qua sinh mệnh tầng thứ duy trì đà kích chiến tướng cấp đồ sát quân vương cấp nói đùa cái gì nó kế hoạch ban đầu là chờ t ậ t điện long vương cùng cái kia thần bí bày sói lưỡng bại câu t h ư ờ n g nó lại ngồi thu ngư ông chi lợi nhưng bây giờ nó nhìn lấy băng kính bên trong cái kia bị chín vị ma lan quân vương bảo vệ lam vương cái kia đầu sói mới là đây hết thể n g ọ n ngườn là hắn thiện tay móc ra chín trái tim là hắn sáng tạo ra cái này chín vị quái vật băng dao ba chủ trong mắt tham làm trong nháy mắt bị hoảng sợ r ộ i tắt chỉ còn lại có vô tận kiên kỵ nó lặng yên không một tiếng động thu liễm chỗ có khí tức liền băng kính phía trên ba động đều áp chế đến thấp nhất không được cái này vũng nước đục nó chuyến không nổi tối thiểu tại cái kia lang vương lộ ra sơ hở trước đó không thể c u n g ngoại giới sóng to gió lớn khác biệt lý mục trong hệ thống liên tiếp số liệu ngay tại đổi mới đinh sự thân thuộc của n g ư ơ i r ấ thuyết ma lang tiểu đội đã thành công hấp thu thiên sát c h i tâm hoàn thành siêu d à i tiến hóa thân thuộc đầu sói đã tấn thăng làm sát huyết quân vương n g phạ thân thuộc ma lang thám báo đã tấn thăng làm sát huyết quân vương bệ tạ n g ư ơ i thiên phú bảy sói chi chủ hiệu q u ả thu hoạch được khổng lồ đề thăng người đồ đẳng thiên sát tri tâm đã hoàn toàn kích hoạt cùng sát huyết quân vương tiểu đội chiều sâu trói chặn lý mục hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút điều ra đầu sói h n phạ giao diện của tính tên sát huyết quân vương h n phạ chủng tộc thiên sát ma lang biến dị đẳng cấp quân vương cấp sơ giai trung thành độ một trăm thử trung thiên phú thiên sát tri tâm quân vương cấp hoàn mỹ hấp thu thiên sát quân vương bản nguyên căn cơ vững chắc không cái gì hậu di chứng s á t khí nắm giữ a n mòn thôn p h ệ chấn nhiếp pháp tắc đặc tính bầy sói lãnh tụ quân vương cấp làm bầy sói hạch tâm có thể đem tự thân ý chí bức xạ toàn đội cực lớn tăng cường tiểu đội hợp tác năng lực tác chiến sát huyết quân hóa quân vương cấp thiếu đốt sát huyết trong thời gian ngắn toàn thuộc tính bạo phát tính tăng trưởng không nhìn cảm giác đau miễn dịch tinh thần k h ô n g chế âm ảnh xuyên thẳng qua quân vương cấp có thể dung nhập âm ảnh tiến hành siêu cao tốc di động cùng phục kích chiến lược ước định m ộ ư ơ i hai lần tiêu chuẩn quân vương đơn vị trạng thái bình thường đồ đằng giàn buộc chiến tranh đồ đằng toàn thuộc tính tăng phúc bảy mươi năm giết hại đồ đằng đối với sinh mạng thể tổn thương tăng phúc bảy mươi năm thiên sát tri tâm đồ đằng cùng còn lại tám tên sát huyết quân vương kết nối kích hoạt cựu sát liên tâm hiệu quả cựu sát liên tâm duy nhất quang hoàn cộng minh tiểu đội thành viên tồn tại lúc toàn viên toàn thuộc tính để thăng một trăm năm mươi giống nhau cựu vi cửa số lực lượng lưu chuyển không thôi sức chịu đựng gần như vô hạn uy nhất có thể hợp lực phát động tổ hợp k ỹ thiên sắt vẫn diệt uy lực quyết định bởi vô thành viên số lượng cùng lực lượng tổng hòa tổng hợp chiến lược dự đoán ba mươi tám hai mươi năm lần tiêu chuẩn quân vương đơn vị lý mục trong mắt dòng số liệu c h ấ p động ba mươi tám lần đây vẫn chỉ là bầy sói trong tiểu đội một cái chín đầu sát huyết quân vương khí tức tương liên lực lượng cộng minh bọn chúng chung vào một chỗ cũng không phải đơn giản con số được ra đây là một chi đúng nghĩa quân vương quân đoàn đầu tư thu được vượt qua mong muốn hồi báo hãn phủi m ắ t đầu kia bị áp chế liền động đậy đều khó khăn tật điện long vương cái kia song long đồng tử bên trong giờ phút này chỉ còn lại có khuất đ h ụ c điên cuồng cùng tuyệt vọng rất tốt những thứ này đều là thật tốt chất dinh dưỡng lý mục phát ra một cái đơn giản ý niệm lan truyền tiếp tục một cái không lưu giống mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt chín vị sát huyết quân vương động tật điện long vương vẫn lấy làm k ê u n g o lĩnh vực tại chín vị sát huyết quân vương sát khí những nơi đi qua điện quang t r o n vùi phát tác vỡ vụn không không có khả năng t ậ t điện long vương có thể cảm giác được mình cùng phiến thiên điện này lôi điện nguyên tố liên hệ đang bị lực lượng bá đạo c ư n g ép chặt đức thôn p h ệ l à g quân vương tiểu đội tuyệt đối hạnh tâm hắn đ ệ nhất cái dung nhập tấm ảnh tiếp theo một cái trước mắt nó xuất hiện tại t ậ t điện long vương đầu phía trên、Xoẹt. một mảnh mang theo điện quang long lân bị cứ thế mà sốc lên vết thương sâu tới xương bên trong chảy ra không phải dâng trào long huyết mà chính là từng sợi bị nhuộm đen s ắ c khí ti tiện cho săn cho bản vương chết đôi rồng quét ngang ước vạn vốn lôi quang ngưng tụ thành tráng kiện điện tương tháo đây là nó bản nguyên long lôi đủ để đem cung cấp bậc quân vương oanh thành thăng cốc thế mà án phả chỉ là l ệ n h lùng lướt qua thân ảnh lần nữa chui vào ấ m ảnh cùng lúc đó mặt khác tám đạo thân ảnh cùng nhau phát động công kích bọn chúng cũng không phải là từng người tự chiến tại bầy sói lãnh tụ cùng cựu s á t liên tâm quang hoàn song trọng ra chỉ xuống vệ tạ đánh nghi binh đầu rồng hấp dẫn long vương chú ý lực còn lại ma lang thì như xuyên thẳng qua tại long vương những cái kêu hoảng hốt lo sợ Á long thuộc hạ ở giữa đây không phải là chiến đấu là đồ sát một đầu lôi bạo Á long vừa mới ngưng tụ lại hộ thân lôi thuẫn liền bị hai đầu sát huyết quân vương một trái một phải trong nháy mắt xuyên thủng đầu cùng trái tim t ậ t điện long vương b trơ dần dần mắt nhìn lấy chính mình kinh doanh nhiều năm thành viên tổ chức bị tàn sát hầu như không còn long đồng bên trong một điểm cuối cùng điên cuồng cũng rút đi nó muốn chạy trốn có thể những cái kia ma lang lại phong kín nó tất cả đường lui nó lôi điện không cách nào chạm đến trong bóng tối địch nhân nhục thể phòng ngự tại đối phương móng nuốt hạ song toàn khúc dùng là cái này cựu s á t liên tâm mang tới khủng bố hiệu quả lực lượng giống nhau lưu chuyển không thôi chương 4 2 n t cái kia chín cái đại gia hỏa quả thực xoáy phát nổ chương 4 2 n t cái kia chín cái đại gia hỏa quả thực xoáy phát nổ giống tật điện long vương rên rỉ nhưng một bên nhận nhà không có ý định cho hắn cơ hội nó cũng gia nhập trong chiến đấu tổ hợp kỹ thiên s á t vẫn diện vain tật điện long vương to lớn thân rồng từ trong ra ngoài t ừ n g khúc v ỡ vụn chỉ để lại một viên lóe điện quan quân vương hạch tâm lơ lửng giữa không trung nhận nha một miệng đem cắn lập tức cung kính trở lại lý mục bên chân cùng những tiểu đội khác cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất đinh n g ư ơ i quyến thuộc đã đánh g i ế t tật điện long vương nơi g ư thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm giá trị đinh kiểm chắc đến đặc thù quân vương bản nguyên chấp giật chi tâm phù hợp dòng kích hoạt điều kiện chúc mừng ngươi thu hoạch được hoàn toàn mới quân vương dòng chấp giật quân vương kinh khủng bực nào tinh kế hạng gì kinh người thủ bút tật điện long vương từ vừa mới bắt đầu cũng là một phần sớm đã dự định tốt chiến lợi phẩm mỗi một bước đều dẫm tại ngoài dự liệu của mọi người nhưng lại hợp tình hợp lý lý mục ý niệm đảo qua mới dòng chấp giật quân vương quân vương cấp bị động hiệu quả lôi điện trưởng khống người đối lôi điện nguyên tố nắm giữ tuyệt đối lực tương tác c ù n g trường khống lực có thể hấp thu lôi điện lớn mạnh tự thân miễn dịch quân vương cấp phía dưới tất cả lôi điện tổn thương chủ động kỹ năng lôi phạt thiên hàng dẫn động lôi điện nguyên tố đối chỉ định khu vực tiến hành hủy diệt tính đ ạ kích uy lực cùng tiêu hao xem phạm vi mà định ra chủ động kỹ năng điện quan g thạch hỏa đem tự thân nguyên tố hóa lấy lôi điện hình thái tiến hành siêu quan g tốc di động rất không tệ thuộc tính cùng sát huyết quân vương tiểu đội âm ảnh xuyên thẳng qua tạo thành hoàn mỹ bổ sung nga ô theo một tên sau cùng địch nhân nga xuống áp lực thật lâu bầy sói rốt cục buộc phát ra chấn thiên gieo、họ. đến hàng vạn mà tính sói ngựa mặt lên trời thét dài nơi đây chiến đấu đã kết thúc thì liền tô thanh tuyết cùng lạc an phi cũng giải trừ chiến đấu tư thái lang ba lang ba người cũng quá lợi hại đi tô thanh tuyết ý niệm bên trong tràn đầy sùng bái cái kia chín cái đại gia hỏa quả thực xoáy phát nổ thì là thì là lạc an phi cũng theo phụ họa trong nháy mắt liền đem đầu kia đại thần làm cho dây cái này chúng ta có thể thật tốt chúc mừng một chút ở chỗ này xây cái ổ a nơi này lôi nguyên tố thật thoải mái nha nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa không tim không phổi dáng vẻ lý mục bình tĩnh liếp nhìn toàn bộ chiến trường hắn như có như không nhìn về phía nơi xa t ò a kia quanh năm không thay đổi bằng sơn nguy cơ còn không có giải trừ đầu kia từ đầu tới đôi đều tại dình mỏ băng dao mới thật sự là chiến tranh người đề xuất hắn không thích có đồ trong bóng tối nhìn mình chằm chằm lý mục không để ý đến hai cái tiểu g i a hỏa n ũ n g niệu mà chính là hướng dưới trướng đắc lực nhất ba vị thống lĩnh nhẫn nha huyết nha ảnh nha đồng thời hạ nhất đạo ý niệm chỉ lệ chuyên lệnh xuống bằng vào ta làm trung tâm toàn viên tập kết cả đội ba đầu cự lang không chút do dự cứ việc vừa mới đã trải qua một trận đại thắng chính là sĩ khí đắt đỏ nhất muốn nhất tùy ý cuồng h o a n thời điểm nhưng vương mệnh lệnh cũng là hết thảy ngao ba tiếng sói chu văng lên đe xuống tất cả chúc mừng tạm â m vừa mới còn tản mát tại các nơi hưởng thụ thành quả thắng lợi bầy sói lập tức có tự hướng lấy lý mục vị trí tụ tập bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ mấy vạn cự lang tạo thành sâm nghiêm phương trận liền đã thành hình tất cả sói đều nằm dạp trên mặt đất đầu bông u xuống chờ đợi bọn chúng chi cao vô thượng vương hạ đạt mới căn dặn băng kính về sau băng g a o ba chủ tròng mặt dọc bên trong lòe qua vẻ k h i miệt hừ ngô xuẩn lang vương nó nhìn đến chi kia vừa mới đại triển thần uy quân vương tiểu đội cũng về tới trong bầy sói thấy được cái kia mấy vạn con cự lang vậy mà dạy đặc tụ tập ở cùng nhau đây là đang làm gì duyệt binh luận công hành thường thật sự là b u ồ n c ư ờ i tại ba chủ thực sự trước mặt loại này không có chút nào phòng bị tụ tập cùng tập thể tự sát khác nhau ở chỗ nào băng g i a o ba chủ thừa nhận nó bị cái kia chín đầu sát huyết quân vương lực lượng k i n h đến chính diện ngành bính coi như có thể thắng chính mình chỉ sợ cũng không có cách nào lại chắc thắng lang vương cho nên nó một mực chờ đợi chờ một cái sáng tạo sơ hở cơ hội hiện tại cơ hội tới tuy nhiên giết không được ngươi đầu này thần bí lang vương nhưng p h ế bỏ ngươi nanh ướt để ngươi biến thành chỉ huy một mình bản vương vẫn là làm được băng g i a o ba ngầm đầu nhắm ngay bầu trời bá chủ cấp lực lượng phóng lên tận trời rào động một vạn m é t không chung tầng mây c ự c hàn khí tức t r ă n ngập không chung hơi nước cấp tốc n g ư n g kết hội tụ toàn bộ bầu trời đều tối xuống băng g i a o tinh lạc đây là nó tối cường phạm vi sát thương kỹ năng lấy bản nguyên lực lượng dẫn động thiên địa chi uy ngưng tụ một viên to lớn vô cùng hàn băng tinh thần từ thiên ngoại nện xuống cái này một chiêu y lực to lớn nhưng tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố một khi sử dụng nó sẽ lâm vào dài đến mấy tháng hư nhược kỳ có thể cái này đ á n giá chỉ cần có thể một kích phá hủy chi này cái k i a sói bị chết nhóm mảnh này khu vực thì vẫn là nó vật trong bàn tay huống chi nó còn có khắc gác chủ bài đủ để cam đoan nó tại h ư n h ư ợ c kỳ bên trong bình yên vô sự chết đi c ậ u tạp chủ nhóm băng giao bá chủ c ử i gắn trên bầu trời khối kia từ cực hạn hàn băng tạo thành vân thạch đã bành trướng đến một cái dọa người cấp độ đường kính vượt qua hai mươi ba mươi dặm mục tiêu của nó cũng là cái tia mảnh bầy sói tụ tập trung ư n g khu vực bầy sói trong phương trận tô thanh tuyết cùng lạc a n phi chính tỏ m ọ nhìn lý mục không hiểu lan ba tại sao muốn đem tất cả kêu đến chẳng lẽ là muốn phát biểu đúng lúc này một c ố khiến linh hồn đều vì đó đóng băng khủng bố hàn ý tử trên trời gián g xuống tô thanh tuyết cùng l à c an phi bỗng nhiên ngầm đầu khi thấy rõ trên bầu trời cái kia chậm rãi rơi xuống quái vật khổng lồ lúc hai tiểu con lông trong nháy mắt nổ trí nhớ của các nàng c h ỗ sâu cái nào đó bị phủ bụi hình ảnh bị trong nháy mắt tỉnh lại kiếp trước các nàng từng gặp cái này một chiêu một vị thành danh đã lâu yêu t ộ c bá chủ dùng cái này một chiêu đem một tòa nhân loại hùng quan cứ điểm tính cả mấy chục vạn thủ quân một kích săn bằng là là băng dao bá chủ là nó băng dao tinh lạc hắn xuất thủ lạc gan phi cũng kịp phản ứng gấp đến sắp nhảy dựng lên hắn muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn đúng vậy một mẻ hốt gọn bầy sói thời khắc này trận hình quá thân thiết tập hợp quá mức trình tệ quả thực chính là vì nên đón một k í c h này mà chuẩn bị hoàn mỹ biếng n ắ m một khi bị đập t r ú n g ngoại trừ đứng đầu nhất cái k i a vài đầu quân vương cấp có lẽ có thể may mắn thoát khỏi còn lại chín mươi chín phần trăm tuyết lang tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đông thành tựa băng sau đó theo cái k i a tòa băng sơn cùng một chỗ hóa thành bụi m ị lan ba nhanh nhanh để đại gia tản ra a tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi lo lắng dùng ý niệm điên cuồng gáo g é t thế mà bầy sói vẫn như cũ yên tĩnh vô thanh mấy vạn con tuyết lang bao quát cái k i a chín vị không ai bị nổi sát huyết quân tất cả đều nằm dạp trên mặt đất dường như không có phát giác được đỉnh đầu tử vong âm ảnh bọn chúng chỉ nghe theo một cái ý chí bọn chúng lang vương lý mục không có hạ lệ lý mục vẫn như cũ đứng bình tĩnh lấy t ĩ n h mịch sói đồng tử phản chiếu lấy viên kia chậm rãi rơi xuống băng tinh thậm chí còn mang theo một kia như có như không chờ mong chờ mong hắn đang chờ mong cái gì chờ mong tử vong sao chương bốn trăm hai mươi lăm lang vương cũng là không thể phá vỡ tiền chương bốn trăm hai mươi lăm lang vương cũng là không thể phá vỡ thiên tô h thanh tuyết cùng l à c a n phi các nàng không hiểu hoàn toàn không hiểu cục diện trước mắt rõ ràng là tuyệt cảnh là từ cục bầy sói dày đặc t r ậ n hình quả thực là vì băng giao tinh lạc lượng thân mà làm mộ đ ị a chỉ cần viên kia băng tinh lạc dưới mảnh này thổ đ ị a đem hóa thành tử vong băng ngục chín mươi chín phần trăm lang tộc sẽ trong nháy mắt mất mạng vì cái gì không tránh vì cái gì còn không hạ lệnh t ả n ra sang tô thanh tuyết ý niệm mang theo tuyệt vọng d i n gì đại gia đều muốn phải chết ở chỗ này k i ế p trước thân là nữ đế là gan phi các nàng cũng từng trải qua vô số lần sinh tử nguy cơ nhưng từ chưa có một lần giống như bây giờ làm cho các nàng cảm thấy như thế bất lực c ũ n g không hiểu bởi vì quyết định các nàng sinh tử không là đ ị n h nhân mà chính là các nàng tín nhiệm nhất l a g ba mà hắn lựa chọn một đầu các nàng hoàn toàn xem không hiểu thông hướng hủy diệt con đường nơi xa bị băng tuyết bao trùm đỉnh núi băng dao b á chủ chiếm cứ tại trong bóng tối màu vàng kim tròng mặt dọc phản chiếu lấy trên bầu trời viên kia chậm rãi rơi xuống băng làm tinh thần chính là như vậy tu tập lại lại dày đặt một điểm nó nhìn phía dưới cái kia mạnh không nhúc ních tí nào tuyết lang phương trận trong lòng cùng hị cơ hồ muốn dâng lên mà ra một đám ngu xuẩn vừa mới đánh thắng một trận t i ể u trận chiến thì thật sự coi chính mình là cái này cánh đồng tuyết chủ nhân còn làm cái gì sau khi chiến đấu hội nghị là muốn luận công hành thường sao ngu xuẩn n g ạ mạn loại này thấp kém chủng tộc căn bản không xứng có trí khôn nó thừa nhận cái kia đầu sói vương rất mạnh mạnh đến mức có chút vượt quá dự liệu của nó chính diện chém giết chính mình có lẽ thật không chiếm được lợi lộc gì nhưng chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là mãng phu đâu sức l à o nhu kế là kiên nhẫn là bắt lấy đối phương lớn nhất sơ hở trí mạng một k í c h mất mạng hiện tại cái này sơ hở thì b à y ở trước mắt hoàn mỹ như vậy điềm ngắm quả thực là trời cao ban cho nó lấy vật vì giờ k h ắ c này bản vương thế nhưng là nhịn thật lâu a b a n g g i a o bá chủ thậm chí đã nghĩ kỹ chờ một kích này sau đó nó sẽ lập tức hiện thân đem cái kia vài đầu may mắn còn sống sót quân vương cấp t u y ế t lang từng cái ngược sát nhất là cái kia đầu sói vương nó muốn chính miệng cắn nát cổ họng của hắn thôn vệ hắn tinh mạch để trên vùng đất này tất cả sinh linh đều hiểu người nào mới là nơi này vĩnh hằng bất biến thống trị giả băng dao tinh lạc rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh kinh k h ủ n g lạnh áp để không gian cũng bắt đầu v ặ n mẹo phát ra không chịu nổi gánh nặng k é n kẻ tâm thanh to lớn âm ảnh triệt để bao phủ toàn bộ bể sói tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đã bỏ đi suy nghĩ thế mà ngay tại tử vong hàng lầm t r ư ớ c trong tích tắc nhẫn nha huyết nha không trần c h ờ chút nào ngao nhẫn nha ngửa mặt lên trời thét dài quanh thân sát khí điên của ngưng tụ hóa thành một thanh dài đến ngàn mét đỏ tươi phong nhận n g c vô tận lạnh áp hướng về viên kia rơi xuống băng làm tinh thần chém tới rất nhận liên không cùng lúc đó huyết nha toàn thân bắc thịt sôi sục đến t ự c hạn sền sệt như máu tươi năng lượng cầu tại trong miệng nó cấp tốc hội tụ áp s ú c tráng kiện huyết sắc quang trụ phóng lên tận trời huyết nha pháo có nhật vê a n g bầu trời phía trên lần nữa buộc phát ra kịch liệt năng lượng đụng nhau đỏ tươi phong nhận cùng huyết sắc quang trụ hung hăng đánh vào viên k i a to lớn băng tinh phía trên năng lượng kinh khủng sóng xung kích để bầu trời cũng vì đó và mèo băng tinh kịch liệt rung động vô số vụn băng bị bóc ra nhưng hắn hạch tâm chủ thể vẫn như cũ tiếp tục hạ xuống càng hỏng bét chính là cái tia bị chấn nát vô số băng khối cũng không có tiêu tán bọn chúng hóa thành một trận quy mô càng thêm thật lớn từ vong mưa sao băng những cái kia toái phiến vẫn như c ũ ẩn chứa chuẩn bá chủ cấp hà năng n phạm vi bao trùm càng rộng càng thêm khó có thể tránh né song công kích thất bại tô thanh tuyết cùng lạc gan phi ý niệm tại thời khắc này triệt để lâm vào hầm băng loại này quy mô đặc kích liền xem như các nàng tiếp trước đ ỉ n h phong thời kỳ cũng không có đầu mối gì có thể đều bảo toàn bầy sói hy vọng duy nhất cũng là cái kia chín vị vừa mới tấn thăng sát huyết quân vương chỉ cần bọn chúng phân tán ra đến dùng thân thể cùng lực lượng đi ngăn cản có lẽ còn có thể vì bầy sói tranh thủ một đường sinh cơ nhanh a bảo hộ đại gia hai vị nữ đế linh hồn đang gieo họ các nàng xem hướng cái kia chín đạo nguy nga như núi thân ảnh chờ mong lấy bọn chúng hóa thành thủ hộ bình t h ư ớ n g thế mà một giây sau chuyện phát sinh để suy nghĩ của các nàng triệt để ngưng kết lý mục ý niệm lần nữa ra lệnh cái kia chín vị sát huyết quân vương động bọn chúng không có như trong dự đoán như thế phân tán ra che chở mình đồng tộc ngược lại theo bảy sói các ngao ngách hội tụ đến một cái điểm lý mục bên người bọn chúng đang bảo vệ l a n vương dù chính mình thân thể đi bảo hộ cái kia cường đại nhất lớn nhất không cần bảo vệ tồn tại mà đem mấy vạn đồng tộc sinh tử c h í chi không để ý tô thanh tuyết đầu góc chống giống l à c an phi ý thức cũng giống như bị đ ô n g cứng cái gì cái này là cái gì tình huống hy sinh cả một tộc nhóm chỉ vì bảo toàn chính hắn cái kia trầm mặc ít nói lại làm nhỏ sói liếm lắp vết thương sẽ dùng chính mình thân thể vì bọn nàng che gió cản tuyết lam ba cái kia chỉ huy b ầ y sói đi về phía huy hoàng đưa cho bọn chúng t ô n nghiêm cùng b i n h diệ vương tại thời khắc quan trọng nhất làm ra lanh góc nhất lớn nhất thích kỷ lựa chọn không không có khả năng cái này tuyệt đối không có khả năng trước nay chưa có hoang đường cảm giác trong nháy mắt che mất lý trí của các nàng người lai、like, các nàng cho nên vì cái gì tín nhiệm chỉ là một c h u y ệ n cười người lai、like, tại tuyệt đối tử vong trước mặt tất cả ôn nu cùng thủ hộ cũng có thể bị bỏ qua đại giới các nàng lang ba cuối cùng chỉ là một cái lanh huyết kiêu hùng đầy t r ờ i băng tinh gào thét mà tới ngay tại cái này hủy diệt hàng lâm một phần vạn n g á y mắt ngay tại tô thanh tuyết cùng lạc gan phi triệt để tuyệt vọng lấy là tất cả đều sẽ kết thúc thời điểm d ị biến nảy sinh lấy lý mục làm trung tâm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố bỗng nhiên bạo phát ông thuần túy đến thực hạ h u y ể n như lưu ly li giống như trong suốt màn sáng theo lý mục dưới chân khuyết tán ra tới không có kinh thiên động địa thanh thế không có chói lọi ánh sáng lóa mắt ảnh nó chỉ là mở rộng mở rộng lại mở rộng tốc độ siêu việt tư duy phạm vi bao phủ toàn bộ đại địa phương viên hơn mười 10 dặm trăm dặm tại những cái kia trí mạng băng tinh rơi vào bầy sói trước đỉnh đầu cái này đạo to lớn lưu ly li màn trời đã lấy phát sau mà đến trước tư thái đem chọn mảnh sói tộc lãnh địa mấy vạn con sói tính cả cái kia chín vị sát huyết quân vương cùng trung tâm nhất lý mục toàn bộ bao phủ ở bên trong tuyệt đối lĩnh vực lý mục tại hệ thống bên trong tiện tay lấy r a dùng sau một khắc đinh đinh đang đang cái k i a ngàn vạn khối đủ để miễu sát quân vương cấp cường giả khủng bố băng tinh đụng vào lưu ly màn trời phía trên không có chút nào sát thương lực thậm chí có chút để mắt trong b ầ y sói vô số sói con n g n g đầu m ở mịt nhìn lên bầu trời bên trong trận kia từ tử vong hóa thành trói lọi q u a n cảnh lẹ lưỡi tiếp nhận một mảnh lẽ sáng tuyết hoa lạnh lạnh ngọt nào g tô thanh tuyết cùng lạc an p i triệt để hòa đá các nàng duy trì ngưỡng vọng tư thế sói miệng gánh n ế t màu vàng kim sói đồng tử bên trong phản chiếu lấy cái kia thật không thể tin lưu ly li màn trời cùng màn trời bên ngoài trận kia thịnh đại băng tuyết pháo hoa vừa mới xảy ra chuyện gì các nàng tuyệt vọng phẫn nộ của các nàng bi ai của các nàng tại thời khắc này lộ ra buồn cười như vậy như vậy không có ý nghĩa nguyên lai、like, chính đại quân vương bảo vệ không phải lý mục sinh mệnh mà chính là hắn phát động cái này thần tích giống như kỹ năng lúc cái kia một phần vạn dây chuyên chú nguyên lai、like, hắn không phải từ bỏ bầy sói mà chính là hắn căn bản cũng không cần bầy sói đi tránh bởi vì một mình hắn cũng là toàn bộ bầy sói lớn nhất không thể phá vỡ thiên chương 426, t r ă h đã diễn xong chương 426, t r ă h đã diễn xong nga o mấy vạn con tuyết lang tất cả đều nằm dạp trên mặt đất bọn chúng dùng tối nguyên thủy chân thật nhất gào thét ca tụ n g lấy bọn chúng duy nhất vương là vương che chở cả một tộc nhóm là vương đem đủ để hủy diệt hết thẻ thiên h a i hóa thành một trận vô hại khói lửa hắn căn bản không cần giải thích hắn theo không giải thích hành động cũng là hắn duy nhất ngôn ngữ trầm mặc là hắn thâm trầm nhất thủ hộ hắn không phải tại chiến đấu mà là tại trình bày một cái chân lý b ì n h t h ư ờ n g hắn chỗ tức là tuyệt đối tô h thanh tuyết cùng l à c a n phi cũng nằm phục người xuống xấu hổ hối hận còn có trước nay chưa có cùng h ỷ cùng sùng bái nguyên lai là dạng này các nàng vừa mới vậy mà hoài nghi lan g ba thậm chí ở trong lòng cho hắn đánh lên l ã n h huyết tiêu hùng nhãn hiệu sao mà buồn cười sao mà ngủ x u â n lấy các nàng nông cạn nhận biết làm sao có thể ước đoán vị này l a n g b a thâm bất khả chắc cảnh giới hắn suy nghĩ duy trì sớm đã siêu việt các nàng lý giải hy sinh vứt bỏ những thứ này từ ngữ tại trong thế giới của hắn có lẽ căn bản lại không tồn tại bởi vì hắn có năng lực đem hết thẻ đều đặt vào chính mình vũ d ự c phía dưới các nàng cũng gia nhập chu lên hàng ngũ giờ k h ắ c này các nàng không còn là chuyển thế nữ đế các nàng chỉ là vương tọa phía dưới hai cái trung thành nhất cùng nhật nhất tín đồ phía chân trời xa xôi cái kia thân ảnh to lớn đem đây hết thẻ thu hết vào mắt băng g i a o bá chủ não tử vang lên nóng n g o n g đó là cái gì loại cấp bậc kia phòng ngự chưa từng nghe thấy chính mình băng g i a o tinh lạc đó là dẫn động thiên địa lực lượng đủ để đem cùng cấp bậc bá chủ đều triệt để bằng phong trung cực sát chiêu đầu này l a vương đến cùng là cái gì quái vật lùi ý nghĩ này bản năng theo nó linh hồn chỗ sâu s ô n g ra đối mặt loại này không thể nào hiểu được tồn tại tạm thời tránh mũi nhọn mới là lựa chọn sáng suốt nhất nó có thể thành là chúa tể một phương dựa vào là xưa nay không là lỗ mãng thế mà ngay tại nó chân trở chuẩn bị lặng yên lui thời điểm ra đi một cố r ồ i r à o đến để nó h á i hùng khiếp vĩa khí tức theo lang vương lý mục trên thân không có dấu hiệu nào tiết lộ đi ra khí tức kia bá đạo c u ộ n cuộn dường như ẩn chứa tinh thần sinh diện sức mạnh to lớn nhưng lại mang theo không cách nào che giấu hôn luận cùng phù phiếm thượng như một tòa sắp vỡ đê hùng vĩ đê đập tuy nhiên vẫn như cũ hùng tráng cũng đã hiện đầy tinh mịn vết rách hồng thủy chính theo vết nước bên trong điên cùng c h ả y ra băng dao ba chủ chuẩn bị lùi lại động tác trong n g á y mắt đình trệ v â n v â n không thích hợp phi thường không thích hợp suy nghĩ của nó trong đầu cấp tốc vận chuyển cái này đến cái khác điểm đáng ngờ bị xuyên kết hợp lại đầu tiên đầu này lang vương ban đầu khí tức là hoàn toàn t h u liễm chính mình căn bản vô pháp khóa chặt điều này đại biểu lấy hắn đối tự thân lực lượng t r ư ờ n g khống đã đạt đến phản phát quy chân hoàn mỹ cảnh giới tiếp theo vừa mới phóng thích cái kia khủng bố phòng ngự thần kỹ thời điểm bên cạnh hắn vì cái gì cần cái kia chín đầu quân vương cấp tuyết l a n g cận vệ loại trình độ kia phòng ngự còn cần lo lắng bị chính mình công kích đánh gãy chê cười giải thích duy nhất là hắn tại phòng bị căn bản không phải phần ngoài công kích mà là tại phòng ngự tự thân hoặc là nói là vì đang thi triển cái kia thần kỹ thời khắc mấu chốt nhất duy trì ở trạng thái bản thân không đến mức s ụ p đ ổ sau cùng ngay tại lúc này cô này nhìn như cường đại vô cùng kỳ thực phù phiếm không chừng khí tức một cái hoàn mỹ cơn giả khí tức sẽ chỉ nội liễm thu phóng tự nhiên chỉ có tại một loại tình hôn giới mới có thể giống như vậy không cách nào k h ô n g chế đ ị a n g o ạ i đ ầ lộ cái kia chính là suy yếu k i ệ t lực về sau suy yếu b a n g giao ba chủ não hải bên trong tất cả manh mối tại thời khắc này đều chỉ hướng một cái để nó toàn thân run dày đáp án thì ra là thế nó đã hiểu cái kia nhìn như vô địch lưu ly m à n trời tuyệt đối là một cái tiêu hao rất lớn đến không cách nào tưởng tượng c ấ m thuật thi triển nó cơ h ộ dành thời gian đầu này lang vương tất cả lực lượng hắn hiện tại chỉ là một cái sát giống hắn tại gợp trống hắn cố ý tiết lộ khí t ứ c là muốn dùng loại phương thức này đến ngụy trang cường đại đến dọa lùi chính mình cái kia chín đầu quân vương thủ hộ cũng không phải hắn an toàn mà chính là hắn thi triển cấm thuật lúc cái kia không thể bị đánh gãy yếu ớt nhất đọc đầu quá trình nghĩ tới đây băng g i a o bá chủ nguyên bản kiên kỵ cùng hoảng sợ tan thành m â y khói thay vào đó là vô tận tham lam cùng cuồng hỉ một đầu ở vào tuyệt đối hư nhược kỳ vương giả đây quả thực là trên trời rơi xuống tới điệp ánh chỉ cần giết hắn toàn bộ tuyết lang và quần mảnh này rộng lớn lãnh địa thậm chí trên người hắn ẩ n tàng tất cả bí mật đều muốn là chính mình giống bất quá băng dao bá chủ không có bị tham lẩn tàng tất cả bí mật Cũng、chi đối phương coi như suy yếu cũng không phải mặc người chém giết cứu non chính nó trước hết phía trên dùng chính mình cường đại thực lực đi dò xét đi áp chế đi trì hoãn vì nó tộc quần bên trong những cái kia đỉnh cấp chiến l ự c tranh thủ chạy đến thời gian mục tiêu của nó không phải lập tức đánh giết mà chính là tiêu hao la vây khốn nó muốn đem bọn này mới vừa từ trong tuyệt vọng thưởng thức được hy vọng tuyết lang lại một lần nữa kéo vào càng sâu thâm lên phân phó xong nhiệm vụ băng giao bá chủ đã không còn bất cứ chút do dự nào thân thể cao lớn theo băng sơn chi đ ộ t nhiên đáp xuống v ẩ bầy sói lãnh địa ngang nhiên áp đi ầm ẩm kinh khủng uy áp như h ò a trời như đất sụt vừa mới còn đang hoan hô chu lên bầy sói trong nháy mắt bị cỗ này bá chủ cấp khí tức chấn n hiếp to lớn âm ảnh lần nữa bao phủ toàn bộ đại điện thế mà lần này bầy sói trong mắt không có sợ hãi bọn chúng tức giận thử lấy răng trong c ổ họng phát ra trầm thấp uy hiếp tâm thành nhưng không có có một đầu sói lùi lại bởi vì bọn h ắ n vương thì tại sau lưng giống ngao hai tiếng tràn ngập bạo lệ sát ý gà ghét theo trong bầy sói nổ vang nhận nha cùng huyết nha một trắng một đỏ hai đạo thân ảnh chủ động nên hướng tòa kia từ trên trời giáng xuống băng sơn vương vừa mới thi triển thần kỹ che chở cả một tộc nhóm giờ phút này chính là vương cần muốn lúc nghỉ ngơi bất luận cái gì dám can đảm ở lúc này quáy dày vương đ ị c h nhân đều muốn tiếp nhận bọn chúng lớn nhất lựa dẫn điên cuồng băng giao ba chủ nhìn lấy cái kia hai chỉ không biết sống chết sông lên tiểu trùng từ lòng đồng bên trong lóe qua khinh thường chỉ là quân vương cấp cũng dám khiêu chiến bá chủ u y nghiêm đóng băng đi giáp giáp giáp không khí bị đông cứng không gian tựa hồ cũng xuất hiện tinh mịn băng vết nước nhận nha thân ảnh trên không trung kéo ra từng đạo tàn ảnh nỗ lực theo mặt bên lách qua đạo này hủy diện q u a n trụ mà huyết nha thì càng thêm cưng mãnh toàn thân huyết khí bạo phát thật d à y huyết s ắ c tinh khải bào trùm toàn thân vậy mà lựa chọn chính diện đ ố i cứng vây anh bóng người màu đỏ ngòm cùng lam cổ sáng màu trắng hung hang đụng vào nhau trong dự liệu huyết nha t h ế bay ra ngoài một kích l i ề n đã phân ra cao thấp quá yếu băng dao ba chủ trong lòng cười lạnh nhưng nó vẫn chưa truy kích nó ánh mắt xéo qua một mực khóa chặt ở phương xa lang vương trên thân quả nhiên hắn không hề động không phải là không muốn là không thể cái này phán đoán để băng dao ba chủ càng thêm chắc chắn chính mình ý nghĩ công kích của nó lập tức cải biến sách l ư ợ n to lớn đôi rồng đột nhiên hất lên cuốn lên đẩy trời băng tuyết mục đích của nó rất rõ ràng ta không giết được ngươi nhưng có thể giết sạch ngươi t ộ c quần bước ngươi xuất thủ chỉ cần ngươi dám sử dụng mảy may lực lượng ngươi cái kia ngụy trang cường đại thì sẽ lập tức sụp đổ mơ tưởng n h ậ n nha gầm thép từ bỏ đánh bất ngờ ngược lại tại bầy sói trên không điên c u ồ n g bay múa móng vuốt huy động đem những cái kia đánh tới băng nhận từng cái đánh nát nhưng băng nhận số lượng thực sự nhiều lắm nhẫn nha mệt mỏi trên thân rất nhanh liền nhiều hơn đếm đạo vết thương bị đánh bay huyết nha cũng dãy rủi lấy bỏ lên lần nữa phóng tới băng dao bá chủ dùng chính mình thân thể đi kiềm chế đối phương nhận nha cùng huyết nha tại một vị tận lực lưu thủ lấy tiêu hao làm mục đích bá chủ trước mặt bị đánh đến chật vật không chịu nổi liên tục bại lui bọn chúng có thể ngăn cản nhưng căn bản vô pháp thủ thắng bị thua chỉ là vấn đề thời gian chương 427, ngươi đang nhìn ta đúng không chương 427, ngươi đang nhìn ta đúng không băng dao bá chủ một mực nắm trong tay chiến trường tiết tấu to lớn long đồng bên trong tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay thong rong nó rất hưởng thụ loại cảm giác này nhìn lấy địch nhân đem hết toàn lực lại chỉ có thể ở chính mình lực lượng trước mặt tuyệt vọng dãy r u nó thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng chờ mình tộc q u â n đại quân vừa đến mảnh này thổ địa đem như thế nào bị b ă n g tuyết bao phủ hoàn toàn đầu kia ra vẻ c h ấ n định lang vương ở trước mặt mình q u xuống đất cầu xin tha thứ xấu xí bộ dáng nhanh lại trì hoãn một trận các tộc nhân của nó cũng nhanh đến mà giờ khác này tại trong bầy sói lý mục vẫn như cũ yên tĩnh mà nhìn xem nhìn lên bầu trời bên trong trận kia thực lực cách xa chiến đấu nhìn lấy chính mình hai tên thủ hạ đắc lực nhất dục hết phân chiến tựa như cao minh nhất kỳ thủ lanh khốc nhìn chăm chú lên bàn cờ quân cờ đã rơi xuống con cá đã vào lưới hiện tại chỉ cần một chút xíu kiên nhẫn chờ đợi càng nhiều cá bơi vào t r ư ơ n g này tên là suy yếu tuyệt s á t l ư ỡ i lớn phốc phốc lại một vết thương xuất hiện tại huyết nha vai cực hàn long tức theo vết thương xâm nhập đóng băng lấy máu của nó cùng sinh cơ huyết nha thân thể động tác rõ ràng chỉ hoán một cái trước mắt cũng là cái này một cái trước mắt băng dao bá chủ đuôi rồng hung hăng rút tới huyết nha nhận nha muốn rách cả mí mắt muốn cứu viện lại bị đầy trời băng truy kéo chặt lấy căn bản vô pháp thoát thân nó chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái tia trí mạng đuôi rồng tại huyết nha trong con mắt cấp tốc phóng đại song băng dao ba chủ long đồng bên trong phản chiếu lấy hai cái tiểu trùng t ử tuyệt vọng thân ảnh t r e o tức thần sắc càng n ồ n g đậm nó thậm chí cố ý thả chấm đôi d ò n g tốc độ nó muốn để đầu kia ra vẻ chấn định lang vương thanh thanh sờ sờ nhìn đến hắn trợ thủ đắc lực lại như thế nào ở trước mặt mình bị từng tấc từng tấc n g miền nát nó muốn thưởng thức trên mặt hắn cái kia ngụy trang cường đại triệt để sụp đổ trong n g a y mắt đến a xuất thủ a tộc nhân của ngươi liền phải chết ngươi còn có thể nhịn được sao băng dao ba chủ ở trong lòng im lặng gào ghét vào thời khắc này nơi xa cái kia đạo thủy trung lặng im như núi thân ảnh rốt c u c động lý mục r ơ lên chân trước một cái không có ý nghĩa động tác nga ô sói chu văng lên một luồng yếu ớt cơ hồ có thể không cần tính ánh sáng màu bạc theo lý mục trên thân bay ra chia ra thành hai đạo chui vào nhận nha cùng hết nha thể nội làm xong đây hết thảy lý mục thân hình tựa hồ hơi hơi lắc lư một cái nhìn lấy giống như là hao hết lực lượng cuối cùng hắn một lần nữa nằm sấp đi xuống khi tức biến đến càng thêm yếu ớt đinh mục tiêu nhận nha quân vương cấp đã tăng thêm lâm thời dòng cực hàn chống cự màu tím hiệu quả miễn dịch tám mươi băng hệ tổn thương cùng khống chế hiệu quả tiếp tục thời gian 10 phút cái k i a u dòng vì lâm thời phụ g a không chiếm dụng mục tiêu vốn có dòng danh vị đinh mục tiêu huyết nha quân vương cấp đã tăng thêm lâm thời dòng cực hàn chống cự màu tím hiệu quả miễn dịch 80% phần trăm băng hệ tổn thương cùng khống chế hiệu quả tiếp tục thời gian 10 phút cái k i a u dòng vì lâm thời phụ g a không chiếm dụng mục tiêu vốn có dòng danh vị lý mục não hải bên trong hệ thống thanh â m nhắc nhở vô cùng rõ ràng kịch đã diễn xong tiếp đó thì nhìn con cá phản ứng ha ha ha ha băng dao b ã chủ ở trong lòng cười như điên rốt cục hắn rốt cục xuất thủ nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia đầu sói vương phóng thích ra lực lượng là bực nào suy yếu bực nào không có ý nghĩa quả thực tựa như nến tàn trong gió sau cùng dãy ruột một cách này chỉ sợ đã rút khô hắn tất cả lực lượng nguy trang bị triệt để xé nát văng dao bá chủ trong lòng dâng lên vô tận k h o i ý đôi dòng phía trên lực lượng không giảm trái lại còn tăng nó phải dùng cái này hai cái quân vương cấp sói con máu tươi tuyên cáo thắng lợi của mình thế mà trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe tràng diện vẫn chưa xuất hiện vây anh huyết nha cái kia vốn nên bị một đôi quất thành thịt nát thân ảnh vậy mà dùng sông chảo g ắ t gao giữ lấy đầu kia so thân thể nó còn to đôi rồng cái gì băng dao b á chủ đ ồ n g t ử đột nhiên qua vào cái này sao có thể nó cái kia đủ để vỡ nát dây núi một kích vậy mà bị chính diện chặn càng làm cho nó kinh hãi là huyết nha trên thân huyết sắt tinh khải chẳng những không có phá thoái ngược lại càng thêm bền chắc cái kia xâm nhập trong cơ thể nó cực hàn long tức phảng phất như gặp phải k h ắ c tinh đang bị xô tan tan giã huyết nha bởi vì tổn thương do giá rét mà chỉ trệ thân thể trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong linh hoạt cùng lực lượng giống đó là khuất đủ, là nộ là tuyệt địa phản kích của bạo tuyên môn huyết nha kinh khủng cự lực vậy mà đem băng dao bá chủ đôi rồng cứ thế mà hướng lên sốc lên mượn cố này phản tác dụng lực huyết nha trong nháy mắt gần s á t băng dao bá chủ bụng móng ruốt x é rách xoẹt mảng lớn long lân nương theo lấy huyết nhục bị tàn nhẫn xé mở màu lam long huyết phun ra ngoài phốc phốc lại một vết thương xuất hiện tại huyết nha vai cực hàn long tức theo vết thương xâm nhập đóng băng lấy máu của nó cùng sinh cơ huyết nha thân thể động tác rõ ràng chỉ hoán một cái t r ớ c mắt cũng là cái này một cái t r ớ c mắt băng dao bá chủ đôi rồng hung hăng g ú t tới huyết nha nhẫn nha muốn rách cả mí mắt muốn cứu viện lại bị đầy trời băng truy kéo chặt lấy căn bản vô pháp thoát thân nó chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy cái tia trí mạng đôi rồng tại huyết nha trong con mắt cấp tốc phóng đại xong băng dao ba chủ long đồng bên trong phản chiếu lấy hai cái tiểu trùng tử tuyệt vọng tân ảnh t r e o tức thần sắc càng nồng đậm nó thậm chí cố ý thả chậm đôi rồng tốc độ nó muốn để đầu kia ra vẻ chấn định lang vương thanh thanh sờ sờ nhìn đến hắn trợ thủ đắc lực l ạ như thế nào ở trước mặt mình bị từng tấp từng tấp nhìn nát nó muốn thưởng thức trên mặt hắn cái kia n g trang cường đại t r i để sụp đổ trong nh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 Tuyên cái này sao có thể nó công kích vậy mà bị chính diện chặn càng làm cho nó kinh hãi là Huyết nha bởi vì tổn thương rét bởi giá vì do một à c h r trắng h thể n nháy một đỏ hai đạo thân ảnh vây quanh băng dao bá chủ triển khai điên cùng rào xác công thủ chi thế trong nháy mắt người chuyển mới vừa rồi còn nắm chắc thắng lợi trong tay chê b ù a đối thủ băng g i a o bá chủ giờ phút này lại lâm vào bị động bị đánh quất cảnh cái thứ hai cái s ó i con căn bản không nhìn nó hàn khí kỳ quái kỳ quái quá kỳ quái băng g i a o bá chủ nghĩ hoặc cùng lúc đó thanh tuyết ngươi nhìn rõ chưa nơi xa tuyết đ ổ i sau l à c a n phi cọ sát bên người tô thanh tuyết tô thanh tuyết lắc đầu đồng tử tràn đầy không hiểu không hiểu lan g ba vừa mới ra tay ta cảm thấy ừ n ta cũng cảm thấy lạc a n phi phụ hòa nói nhưng có lực lượng kia quá yếu đúng vậy quá yếu lấy các nàng kiếp trước nữ đế ánh mắt đến xem lý mục vừa mới phóng thích r a điểm này năng lượng ba đ ộ n h i ề u lắm là tương đương với một cái vừa vừa bước vào siêu phàm môn hạo nhân loại toàn lực nhất kích mức độ loại trình độ này lực lượng đừng nói ra chỉ hai tên quân vương cấp chiến l ự c chỉ sợ liền cho huyết nha cái kia giữ tận vết thương cầm máu đều làm không được có thể hết lần này tới lần khác cũng là cái này không có ý nghĩa lực lượng lại sáng tạo ra phá vỡ chiến cuộc kỳ tích để hai đầu tới gần tuyệt cảnh quân vương cấp tiết lang trong nháy mắt áp chế một vị bá chủ thực sự là quá kỳ quái tô thanh tuyết thăm t h ẳ n nói ra nàng lần, lần có loại dự cảm hôm nay trận chiến đấu này còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy lý mục yên tĩnh cảm thụ được xa xa khí t ứ c băng g i a o ba chủ bản thể cùng hắn tộc q u ầ n đã đạt tới chiến phụ cận cái kia thu lưới lý mục lại lần nữa ra tay phong tiếng nói vừa ra trong nháy mắt thiên địa biến sắc một vòng so trước đó thiên lang phá trận khúc còn muốn yêu dị còn muốn to lớn huyết nguyệt bỏ lên trên bầu trời nó cũng không phải là treo cao tại chân trời mà chính là trực tiếp bao phủ cả cánh đồng tuyết đỏ tươi ánh sáng nhôm dần tầm mắt có thể thấy được hết thảy bầu trời tuyết sơn sông băng phương viên mấy ngàn dặm đều hóa thành một mảnh q u ỷ dị huyết sắc thế giới biến c ố bất thình lình để chỗ có tồn tại đều lâm vào tinh mịch cái kia đó là cái gì ngoài mấy trăm dặm một c h i đội ngũ khổng lồ chính chạy nhanh đến bọn chúng chính là mới vừa rồi chạy đến băng dao nhất tộc cầm đầu một đầu hình thể khổng lồ nhất băng dao đồng tử đ ô n g nhiên co vào nó thấy được thấy được cái kia vần huyết nguyện thấy được cái kia bị huyết sắc bao phủ thế giới cũng nhìn thấy bọn chúng vi đại vương cô kia dùng làm mồi nhử năng lượng phân thân trong huyết quang như bọn nước giống như từng khúc tiêu tán vương phân thân bị phá làm sao có thể vương khí tức bị triệt để ngăn cách đây là thứ q u ỷ gì lĩnh vực sao người nào lĩnh vực có thể có lớn như vậy phạm vi toàn bộ băng g i a o tộc còn trong nháy mắt sôi trào bọn chúng d ừ n g ở huyết sắc thế giới biên giới mờ mịt hoảng sợ không biết làm sao một tên tuổi trẻ khí thịnh băng g i a o giận d ữ hét là b â y giờ. cái kia lang vương đang đặc nhiêu vương chủ thể nhất định bị nhốt ở bên trong chúng ta nhất định phải xông đi vào cứu giá hướng làm sao hướng một đầu càng thêm lớn tuổi băng dao phản bác ngươi không có cảm giác đến sao mạch máu này sắc không ở giữa nó tại bài xích chúng ta nó giống một bức tường lấp kín chúng ta không thể nào hiểu được tưởng thì tính sao vì vương v i n h diệu liền xem như thần ma hàng rào chúng ta cũng phải đem nó đụng nát tuổi trẻ băng dao trong mắt tràn đầy cùng nhiệt kẻ hàn nhát chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy vương lâm vào hiểm cảnh sao ngu xuẩn đây không phải d ũ khí là chịu chết lớn tuổi băng dao lần nữa phản bác đối phương có thể trong nháy mắt bố trí xuống như thế đại trận hắn thực lực thâm bất khả chắc chúng ta bây giờ cần phải lập tức xác minh tình huống mà không phải n g c nết trùng phong cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng chủ chiến phái cùng lý chi phái phát sinh kịch liệt khác nhau nhưng cuối cùng đối vương trung thành cùng chủng tộc vinh diệu áp đảo không biết hoảng sợ giết vì vương nghiền nát đám k i a ti tiện tuyết lang tiếng gào thét bên trong hơn b ạ n đầu băng dao không do dự nữa ngang nhiên v ọ t tới cái k i a mảnh nhìn như hư vô huyết sắc m à n sáng thế mà bọn chúng đánh giá cao chính mình cũng triệt để đánh giá thấp mảnh máu này sắp thế giới chủ nhân nhưng ở phía xa điều khiển phân thân băng dao bá chủ dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy cứu giá không chạy tranh thủ thời gian chạy trốn ngay tại lý mục phun ra cái tia phong chữ huyết nguyệt dâng lên n h y mắt băng dao bá chủ nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ để nó làm ra tối nguyên thủy phán đoàn chính xác nhất trốn không chút do dự to lớn trong nháy mắt sẽ rách không gian hướng về cùng chiến trường hoàn toàn phương hướng ngược nhau bỏ chạy thân làm bá chủ cấp cường giả nó đôi chính mình tốc độ có tuyệt đối tự tin một ý niệm ở ngoài ngàn dặm thế mà một giây sau nó hung hăng đâm vào một mặt bức tường vô hình phía trên ẩm thân thể cao lớn chật vật theo trong hư không rơi xuống nó bỗng nhiên ngầm đầu trước mắt vẫn như cũng là cái tiêm ả n h vô biên vô tận đỏ tới màn sáng nó bị nhốt rồi không không có khả năng nó vừa mới rõ ràng đã thuấn di ra hơn nghìn dặm vì cái gì còn tại cái địa phương quỷ quái này cái này huyết sắc thế giới p h ạ m vi đến cùng lớn bao nhiêu giống nó điên cuồng cực hàn long t ứ c băng ma chi trảo vạn năm băng phong không gian băng nhận băng g i a o ba chủ đem chính mình áp đáy hỏng kỹ năng không cần tiền giống như điên cuồng đập ra nhưng vô luận nó như thế nào công kích cái kia mạnh huyết sắc màn trời đều không nhúc nhích tí nào nó giờ phút này đã có c h ú t mộng vì cái gì vì sao lại mạnh như vậy cái kia đầu xói vương không cần phải chỉ là một cái vừa mới tấn thăng bá chủ tồn tại sao Coi như nó che giấu thực lực cũng không có khả năng không hợp t ố i thường đến loại trình độ này đó căn bản không phù hợp lẽ thường hoài nghi hoảng sợ tuyệt vọng đủ loại cảm xúc tại nó trong lòng xen lẫn nó lại lần nữa vận dụng cái kia mặt huyền ảo b ă n g kính nó nhất định phải thấy rõ ràng nhất định phải thấy rõ ràng cái kia lang vương đến cùng là làm sao làm được tuyết đổi về sau lạc an phi cùng tô thanh tuyết kinh ngạc nhìn nhìn qua cái kia mảnh huyết s ắ c thế giới cảm thụ được c ầ n chứa trong đó đủ để phong cấm hết thệ tuyệt đối lực lượng thật lâu không nói gì thanh tuyết. trước đó cái kia cố kia yếu một, một c mẹ hốt ể bỏ qua h n n n h gọn l phần này thong dong bố cục một kích tất sát thủ đoạn cho dù là các nàng tiếp trước thân là nữ đế cũng mặc cảm cái này nam nhân so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả chắc thời khắc này lý mục đang bị bẩy sói vân quanh nhận nha cùng huyết nha phụ phục tại bên chân của hắn liếm láp lấy vết thương còn lại tuyết lang nhóm thì có vẻ hơi mờ mịt vừa mới cái kia đem hai vị quân vương đánh cho không hề có lực hoàn thủ đại trùng từ đâu làm sao đột nhiên liền không có vương nói chỉ là một chữ sau đó thiên thì biến đỏ sau đó liền không có sau đó rồi bọn chúng không hiểu nhưng chúng nó có thể cảm giác được cái kia mảnh giữa hồng quang ẩn chứa vương ý chí cái kia là tuyệt đối c h ỗ a tệ mà băng giao ba chủ chính thông qua băng kính đem tình cảnh này thu hết vào mắt nó thấy được đám kia mờ mịt tuyết lang thấy được nằm dạp trên mặt đất nhận nha cùng huyết nha sau cùng mắt của nó khóa chặt cái kia đầu sói vương hắn đ i ê n t u ộ t cùng muốn làm cái gì vì cái gì ngay tại băng giao bá chủ điên cùng suy nghĩ lúc đầu kia một mực đưa lưng về phía nó cái này phương hướng tuyết lang tri vương đông nhiên vừa quay đầu ánh mắt dường như xuyên thấu m ư ờ i ngàn dặm không gian xuyên thấu băng kính cách trở tinh trọn chỗ cùng tấm gương đằng sau cặp kia hoảng sợ long đồng đối mặt bốn mắt nhìn nhau tiểu rắn ngươi đang nhìn ta đúng không nhận nha cùng huyết nha một trái một phải xông về đám kia đã bắt đầu bạo động băng giao băng giao nhóm có chút choáng bọn chúng ba chủ bị nốt nhưng chúng nó số lượng đông đạo chứng trên t r ă m đầu chuẩn quân vương cấp băng dao chẳng lẽ còn sợ chỉ là hai đầu sói con t xông vào trước nhất băng dao ngóc đầu lên n ô n g đậm hàn khí hội tụ ý đ ồ dùng long tức đem đầu kia xem ra càng to con huyết nha đ ô n g thành tựa băng thế mà huyết nha căn bản không tránh nó đỉnh lấy cái kia đủ để đóng băng nứt vỡ sông núi long tức cứ thế mà tại luồng khí lạnh bên trong đâm vào một đầu thông lộ đầu kia băng dao long đồng bên trong tràn đầy không dám tin làm sao có thể nó cực hàn long tức thậm chí ngay cả đối phương cước bộ đều không thể t h o á n ngăn cản tiếp theo một cái t r ớ c mắt bao trùm lấy lông bầm màu đỏ ngòm cự trào đặt tại trên đầu nó gian g r á c xương sọ vỡ vụn thanh â m không có kêu thảm không có dây rụa đầu kia chuẩn quân vương cấp băng dao cứ như vậy bị huyết nha một chảo nổ đầu một bên khác nhận nha phong cách hoàn toàn khác biệt mang theo xóa đi tính chất không gian chi nhận chống rông xuất hiện p h ú c p h ú c p h ú c chỉ là mấy lần thời gian hô hấp thì có m ư ờ i mấy đầu băng dao chết còn lại băng dao rốt cục cảm nhận được hoảng sợ đây không phải chiến đấu đây là đồ sát là từ đầu đến đ u ô i nghiêng về một phía đồ sát chạy c h ạ y mau không biết là cái gì đầu băng dao phát ra tuyệt vọng gào rú t bốn trăm hai n h mươi chín h t băng dao tên thật r n n băng di chương bốn trăm hai mươi chín băng i a o tên thật băng di chương bốn trăm hai mươi chín băng dao tên thật băng di trở về là vương thanh âm nhẫn nha cùng hết nha động tác im mặt mà dừng dù là sát ý trong lòng vẫn đang sôi trào bọn chúng vẫn không do dự chút nào về tới lý mục sau lưng một lần nữa phụ phục xuống tới cái kia phần theo cực hạn c n g bạo đến tuyệt đối phục tùng trong nháy mắt hoa nổi nhìn nơi rất xa l à c a n phi cùng tô thanh tuyết trong lòng lần nữa nhảy một cái may mắn còn sống sót băng g i a o nhóm cũng đều ngây n g ẩ n cả người bọn chúng ngừng vì cái gì sống sót sau hai nạn may mắn còn chưa kịp sông lên đầu càng sâu tuyệt vọng liền giữ lại cổ họng của bọn nó bởi vì bọn họ nhìn đến theo cái kia lang vương sau lưng lại đi ra hai đầu sói cùng nha ảnh nha bầy sói tứ đại quân vương bên trong hai vị khác rốt cục muốn xuất thủ lang ba đây là đang luyện binh sao tô thanh tuyết tự lẩm bẩm chỉ sợ là lạc an phi cười khổ đáp lại dù n g bá chủ cấp địch nhân cùng nó cả một tộc nhóm đến cho thủ hạ của mình làm bồi luyện phần này khí phách thực sự là nàng tìm không thấy thích hợp từ để hình dung mạnh mẽ bá đạo không những thứ này đều không đủ lấy hình dung lý mục thời khắc này hành động đây là một loại xem bá chủ như không tuyệt đối tự tin mảnh này thiên sơn toàn bộ sinh linh sinh tử đều chỉ tại hắn một ý niệm hắn căn bản không có đem băng giao bá chủ làm thành một cấp bậc đối thủ từ đầu đến cuối cái này cũng chỉ là một trận đi săn một trận cho chơi mà các nàng đã từng cao cao tại thượng nữ đế bây giờ cũng chỉ là trận này trong trò chơi lan g vương bên người hai cái không đáng chú ý tiểu lan g ngay tại hai người suy nghĩ muôn vàn lúc c u n g nha cùng ảnh nha làm nóng người đã bắt đầu nếu như nói nhận nha cùng hết u y nha công kích là tiêm đào cùng trọng truy như vậy c u n g nha cùng ảnh nha cũng là phong bạo cùng quỷ mị c u n g nha mỗi một lần đánh g i ế t đều có thể đem địch nhân xé thành m ằ n g nhỏ mà ảnh nha thì hoàn toàn biến mất tại tất cả băng d a o cảm giác bên trong chỉ có làm băng g a o đầu không có dấu hiệu nào lắn xuống lúc thân ảnh của nó mới có thể tại thi thể kia cái khác trong bóng tối lóe lên một cái rồi biến mất đồ sát hiệu suất so trước đó càng cao huyết sắc màn trời bên ngoài chân chính phong tuyết thế giới bên trong không gian bỗng nhiên và mẹo cực lớn đến làm cho người hít thở không thông thân ảnh theo trong hư vô ép ra ngoài chính là băng giao bá chủ bản thể khí tức của nó so trước đó phân thân mạnh mẽ không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần long uy quân quận dẫn tới phương viên trăm dặm phong tuyết cũng vì đó đình trệ nhưng giờ phút này nó cặp tiết như dãy núi to lớn long đồng bên trong không có nửa p h ầ n bá chủ y nghiêm chỉ có tan không g a hoảng sợ cùng lo lắng nó cảm thủ được huyết sắc thế giới bên trong nó còn nối roi nhóm đang bị phi tốc giết hại nó lưu tại mỗi một cái con nối roi trên thân huyết mạch t â n ký ngay tại một cái tiếp một cái dập tắt xong tiếp tục như vậy nữa nó băng giao nhất tộc hôm nay liền bị diệt tộc cái kia đầu sói vương mạnh đến mức như là thần ma chống cự là một con đường chết sinh cơ duy nhất có lẽ chỉ còn lại có thần phục nghĩ tới đây băng giao ba chủ điều động lực lượng toàn thân hướng về cái kia mảnh huyết sắc màn trời phát ra bao hàm lấy khiêm tốn cùng t í n h n g u y ý niệm vĩ đại tuyết lang tri vương xin ngài dừng tay ta băng di nguyện hướng ngài thần phục vĩnh thế hiệu chung tất h h quanh quần tại mỗi một cái sinh linh bên hai. Huyết sắc trong thế nha a của đang muốn đập nát sau n nó ràng quần bên trong Cùng móng muốn nát cùng âm mỗi một m cái sắc bước rõ giới. tại đập y đầu đầu, đông băng dao lại nhiên ạ i giữa không trung. nha Ánh thân hình cả ũ n trong bóng tối hiện hiện. g theo tối Tất c tuyết lang đều đưa ánh mắt về phía bọn hàn vương lý mục vẫn như c ũ đưa lưng về phía chiến trường đối sau lưng hết thệ t h ở ơ là gan phi cùng tô thanh tuyết liếc nhau đầu hàng đương đương một vị bá chủ vậy mà thì dứt khoát như vậy đầu hàng mà lại để tỏ lòng thanh ý nó thậm chí báo lên tên thật của chính mình băng di vĩ đại vương ta biết ngài có lẽ t r ư ớ n g mắt ta cái này nho nhỏ, nhỏ băng giao nhất tộc băng di định nọt giống như nói nhưng cái này thiên sơn bên trên giao long nhất tộc cũng không phải là chỉ có ta băng giao phía tây xích luyện núi có hỏa giao nhất tộc phía bắc hát thủy đàm có đ ộ c giao nhất tộc bọn chúng đều cùng tộc ta có kẻ thù chuyên k i ế p chỉ cần ngài có thể tha tha thứ ta tộc quần ta nguyện vì ngài đấy tớ dâng lên bọn chúng lãnh địa cùng tinh hạch t r ợ ngài triệt để thống nhất này thiên sơn bắt lộc h ả o gia hỏa vì mạng sống bán lên đồng đội đến liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút lạc an phi cùng tô thanh, thanh tâm lý đồng thời lõe lên ý nghĩ này bất quá đề nghị này s á c thực rất có sức hấp dẫn có băng di cái này giao gian dẫn đường chinh phục cái khác giao long t ộ c quần không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều lang ba sẽ đồng ý sao các nàng tò mò nhìn hướng lý mục cái tia nguy nhưng bất động bóng lưng rất lâu lý mục mới xoay người ánh mắt của hắn rơi vào ngoại giới cái k i a to lớn băng giao bản thể phía trên một cái ý niệm chuyến khắp tứ phương có thể nghe đến c h ư đó băng di viên k i a nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống một nửa xong rồi thế mà lý mục câu nói tiếp theo lại để cho nó bị tính đến tại nhận nha huyết nha cùng nha ảnh nha thủ hạ sống sót ngươi cùng ngươi tất cả tộc nhân làm đến ta liền cho ngươi một cái miễn cưỡng đi theo tư cách của ta b ă n g di mộng có ý tứ gì để nó cùng nó còn sót lại tộc nhân đi đối kháng cái kia bốn đầu sắt thần giống như tuyết làng quân vương cái này cùng trực tiếp giết bọn chúng khác nhau ở chỗ nào cái này căn bản không phải khảo nghiệm đây là treo đùa là nhục nhã vô tận khuất nhục cùng lửa g i ậ n sông lên đầu nhưng khi nó tiếp xúc đến lý mục cặp kia hờ hững màu vàng kim con ngươi lúc tất cả phẫn nộ trong nháy mắt bị nước đá dội tắt chương bốn trăm ba mươi ngươi còn chưa đủ tư cách để vương nghiêm túc chương bốn trăm ba mươi ngươi còn chưa đủ tư cách để vương nghiêm túc không phải nhục nhã mà chính là vị này lang vương tại nói cho nó biết ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta nghiêm túc muốn thần phục ta trước chứng minh ngươi có sống sót giá trị giống lý mục dẫn đầu phát ra gà o t h é t trong chốc lát huyết nguyệt lĩnh b ự c kịch liệt sóng gió nổi lên vây quét băng g i a o bầy sói nhóm lập tức thối lui qua trong giây lát liền tại lý mục sau l ư n g tập kết thành một cái chỉnh tề phương trận làm cho người ngạc như là đã trải qua chiến đấu kịch liệt như thế To lớn băng y sói t r liệt bên r o vậy mà k h ô n giao có cô một t h thể. Thậm chí n g y tuyết mấy. cả lắc đắc không có trọng thương lang không Bang đều bá chủ bén ngạy chú ý tới những cái kêu bị thương nhẹ tuyết lang miệng vết thương chính quanh quẩn lấy nhàn nhạt huyết sắc q u a n mang chính đang nhanh chóng khép lại m ả n h máu này n g u y ệ t không chỉ có thể k h ố n g địch còn có thể chữa trị quân đội bạn băng giao bá chủ dưới đáy lòng kinh t h á n đây cũng không phải là đơn thuần lĩnh vực đây quả thực là một cái di động công phòng nhất thể chiến tranh pháo đài nhìn đến đây băng di lập tức trả lời tuân mệnh muốn đi theo cường giả nhất định phải thể hiện ra tương ứng giá trị người yếu kêu gen không đáng hợp đồng tất cả tộc nhân nghe lệnh băng di bằng tinh thần ba động vang vọng tại mỗi một cái băng giao náo hải l ù i đến lĩnh vực biên giới kết trận tự vệ không có mệnh lệnh của ta không cho phép vọng động còn sót lại băng giao nhóm mặc dù không có cam l ò n g nhưng vương mệnh lệnh trí cao vô thượng bọn chúng cấp tốc thoát ly chiến trường tại huyết nguyệt lĩnh vực biên giới tụ tập thành một đoàn dùng thân thể xây lên phòng tuyến cuối cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên trong sân vương giả rộng lớn huyết sắc bình nguyên phía trên vũ n à i đã trống rỗng nhân vật chính chỉ còn lại có băng di cùng cái kia bốn đầu tản ra quân vương khí tức tuyết lang tô thanh tuyết cùng lạc a n phi chen tại trong bầy sói nhỏ giọng dùng tinh thần lực trao đổi lan g ba đến cùng muốn làm gì thật muốn giết nó tô h thanh tuyết có chút không hiểu không giống lạc an phi nói ra nếu như muốn giết vừa mới trong nháy mắt là đủ rồi đây càng giống là một loại s à n g chọn hoặc là nói là một trận nhận chức phỏng vấn phỏng vấn tô h thanh tuyết cảm thấy cái từ này rất mới lạ đúng mà lại là áp lực mặt lạc an phi giải thích nói lan g ba đang nhìn đầu này băng g i a o tại tuyệt cảnh dưới có thể b ộ c phát ra bao lớn tiềm lực lá bài tẩy của nó cứng đến bao nhiêu quyết tâm của nó mạnh bao nhiêu dù sao thu một cái phế vật vô dụng làm thủ hạn sẽ chỉ lãng phí lương thực lý mục đích thật là tại s á n g chọn nhưng s á n g chọn không chỉ là băng di càng là hắn bốn vị quân vương hắn muốn nhìn một chút tại không dựa vào chính mình lĩnh vực gáp chế tình hồ dưới hắn tự tay bồi dưỡng được quân vương nhóm đối mặt một đầu chân chính l i ề u mạng bá chủ có thể làm được loại tình trạng nào chiến đấu hết sức căng thẳng cùng nha đệ nhất cái đ ậ u b ắ p thị t sôi s ụ p mang theo liên tiếp â m bạo lao thẳng tới băng di đến đ ư ợ tốt băng di gào thét to lớn g a o trào nên đón tiếp lấy nó đối thân thể của mình lực lượng có tuyệt đối tự tin long tộc huyết mạch mang tới mạnh mẽ thể phách là nó thân làm bá chủ căn cơ một trong b à ảnh chảo cùng chảo va chạm khí lãng h i ệ n lên hình vòng nổ tung cuốn lên trên đất vụn băng cùng vết máu băng di thân thể chấn động mạnh một cái c h à n trề cự lực theo đầu ngón tay truyền đến để nó toàn bộ chân chức đều hơ i tê tê làm sao có thể một chảo này lực lượng vậy mà ẩn ẩn đẻ qua nó cái này đầu sói là thuần túy lực lượng quái vật không giống nhau nó chân kinh một đạo huyết sắc cái bóng đã theo mặt bên đánh tới là huyết nha băng di đối với nó không thể quen thuộc hơn được lúc này vung vẩy dao đôi bức lùi đối phương thế mà cũng không chỉ là băng di có chiến đấu kinh nghiệm huyết nha cũng là hắn tùy tiện tránh qua tránh né băng di kết thúc đồng thời mở ra miệng to như chậu máu đâm đặc huyết t i ễ n phun r a x u ẹ t huyết t i ễ n rơi vào băng di lân giáp phía trên bốc lên một đám khói trắng kịch liệt đau nhức chuyển đến đây không phải là phổ thông huyết dịch bên trong lẩn chứa ăn mòn cốt tùy quỷ dị lực lượng băng di bị đau thân hình trì trệ cũng là trong chấp nhoáng này dừng lại cho mặt khác hai đầu làng vương cơ hội tuyệt hảo chết băng lánh vô tình thanh âm tại băng di linh hồn chỗ sâu vang lên là nhận nha nó chẳng biết lúc nào xuất hiện tại băng di đỉnh đầu thường thường không có gì là một chảo vô xuống không có cùng nha lực lượng cảm giác không có huyết nha cảm giác quỷ dị nhưng một chảo này lại làm cho băng di toàn thân lân phiến đều dựng thẳng lên nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng hoảng sợ giữ lại trái tim của nó nó cảm giác được không là công kích là c h u n g kết là hủy diệt bị một chảo này vô chúng chính mình sẽ chết triệt t r i t để biến mất lan đi băng di bạo phát đỉnh đầu tách ra băng màu l a m qua n mang c ự c hạn ngưng tụ hàn băng xạ tuyến hướng bắn thẳng đến nhận nha đây là thần thông tiên phú của nó độ không tuyệt đối thế mà cái kêu đủ để đóng băng vạn vật hàn băng xạ tuyến tại tiếp xúc đến nhận nha trào tâm một khắc này thì vô thanh vô tức trốn b ù i không phải là bị đánh nát không phải là bị hòa tan cũng là hư không tiêu thất một đoạn cái kia cái móng nuốt phía trước không gian cũng là một cái tuyệt đối không chi lĩnh vực cái này đây là cái gì lực lượng bang di triệt để hoảng sợ mà liên tại nó toàn bộ tâm thần bị nhận nha hấp dẫn máy mắt cơ hồ không thể nhận ra cảm giác âm ảnh s á t mặt đất vô thanh dung nhập nó to lớn cái bóng bên trong ảnh nha nó chờ đợi nhất kích trí mệnh cơ hội đột nhiên bang di cảm giác chính mình động tác chỉ trễ lên liên điệu động thể nội yêu lực đều biến đến tối nghĩa là ảnh nha ám giả g i i mặc dù không cách nào đem bá chủ cấp nó trực tiếp kéo vào nhưng chỉ là q u á y nhiễu cũng đủ để trí mạng giống cùng nha nắm lấy cơ hội lại lần nữa bổ nhỏ mà lên b a n g di bên bụng bị xé mở mấy đạo vết thương huyết nha huyết sắc ngăn cản vết thương khép lại không hề đứt đoạn ăn mòn huyết nục của nó nhận nha thứ hai c h ả o đã lần nữa đánh tới mà ảnh nha thì tại trong bóng tối không ngừng du tẩu mỗi một lần xuất hiện đều tại b a n g di không tưởng tượng được địa phương lưu lại một đạo vết thương lập tức trốn xa càng làm cho băng di cảm thấy tuyệt vọng là ảnh nha phương thức chiến đấu nhiều lần ví cho đồng bạn sáng tạo cơ hội nó vậy mà hoàn toàn không phòng ngự cứ thế mà dùng thân thể gánh vác băng di phản kích chỉ vì tại băng di trên thân lưu lại một đạo càng sâu vết thương thiên đ i ê n đám này sói đều là từ đầu đến đôi tiên đ i ê n loại này không sợ chết đấu pháp loại này thân mật vô gian phối hợp giữa bọn chúng thậm chí không cần bất kỳ trao đổi gì một ánh mắt một động tác đồng bạn liền có thể trong nháy mắt lý giải ý đồ cũng làm ra hoàn mỹ nhất phối hợp tác chiến ngắn ngủi mấy cái mười cái hô hấp băng di đã mình đầy thương tích dòng máu màu xanh lam nhuộm đỏ dưới thân mặt băng nó lại lần nữa lâm vào vẻ mệt mỏi tiếp tục như vậy nữa không ra nửa khắc đồng hồ chính mình liền sẽ bị tươi sống mà chết không được không thể lại bị bọn chúng nắm mùi d ẫ n đi các ngươi bước ta băng dao tinh lạc nhưng lần này trên bầu trời không có xuất hiện cái kia trọn vẹn trăm dặm lớn nhỏ băng tinh mà chính là ngưng tụ ra bốn viên vẹn vẹn bốn viên mỗi một viên đều chỉ có cùng nhà vậy cũng lớn nhỏ bọn chúng không còn là không khác biệt phạm vi công kích mà chính là phân biệt khóa chặt bốn đầu sói chiến sĩ khí tức mỗi một ngôi sao rơi đều đủ để trọng thương bá chủ cấp c ư ờ g i ả đây là nó làm làm bá chủ át chủ bài một trong đem lực lượng ngưng tụ vào một điểm tất sắc kỹ bốn vị sói chiến sĩ đồng thời cảm nhận được uy hiếp trí mạng cùng nha rốt cục dừng lại trùng phong bày ra phòng ngự tư thái mà băng di lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động bản thể của nó cuộn thành một vòng trên thân cổ lão d a o long lân phiến bắt đầu phát ra kèn kẹt tiếng vang từng mảnh từng mảnh bóc ra lại có từng mảnh từng mảnh càng thêm phong cách cổ xưa cứng cắp mới lân phiến theo hết u y mục phía dưới mọc ra đỉnh đầu góc bắt đầu chia xiên thân thể đang nhanh chóng kéo dài viễn cổ hồng hoang giống như long uy tràn ngập ra băng giao hóa long, chứng bốn trăm ba mươi mốt băng cực yêu đế n g u y long hóa long hóa tuyết đổi về sau là gan phi cùng tô thanh tuyết kinh hô là yêu đế băng di n g u y long hóa gia hòa này lại là hậu duệ của hắn các nàng k i ế p t r ư ớ c thân là nữ đế cùng vị kia quái phong vân yêu đế băng di đánh qua không chỉ một lần quan hệ đối với dấu hiệu này tính thần thông các nàng không thể quen thuộc hơn được cái này không phải chân chính hóa long mà chính là thiêu đốt huyết mạch bản nguyên cưỡng ép kích phát thể nội mỏng manh lòng tộc huyết mạch trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được sấp xỉ chân lòng lực lượng đại giới cực lớn nhưng uy lực cũng đồng dạng khủng bố tuyệt luân bốn vị sói chiến sĩ cũng ý thức được băng giao tinh lạc là sắt chiêu nhưng cái này băng giao hóa long mới thật sự là đòn sát thủ nhất định phải đánh gãy thế nhưng là đỉnh đầu cái kia bốn viên tử vong tinh lạc đã gần trong găng tấc bọn chúng bị kiềm chế ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ảnh n h a đ ậ u đối mặt viên kia đủ để đưa nó oanh sắt đến cặn bạ ám lam s á t tinh lạc nó chẳng những không có né tránh ngược lại n g ử a từ bỏ tất cả phòng ngự tuy ý viên kia trí mạng tinh lạc nệ hướng mình đồng thời đem lực lượng toàn thân đều dóc vào trong tứ chi cả đầu sói đều muốn trực tiếp vọn tới chính tại thuế biến băng di lấy thương đội thương không đây là lấy mạng đội mạng thên điên. băng di hoàn toàn không ngờ tới cái này đầu sói vậy mà lại làm ra hành động điên cuồng như thế hơi anh ám lam sắc tinh lạc hung hăng đập vào ảnh nha trên lưng kinh khủng hàn băng năng lượng bạo phát giang d ắ c ảnh nha nửa người trong nháy mắt bị đóng băng dày đặc mảnh xương lẫn vào ám ảnh cùng huyết tương nổ tung giữ t ậ n vết thương kinh khủng theo vai của nó một mực kéo dài đến chân sau sâu đủ thấy xương nhưng nó không có dừng lại mượn nhờ tinh lạc nổ tung khủng bố lật đầy tốc độ của nó ngược lại nhanh hơn nó tựa như một viên bị nhen lửa màu đen lưu tinh kéo lấy pha toáy thân thể cùng đẩy trời mưa máu dùng hết khí lực đem móng nuốt đâm về băng di chính tại thuế biến vị trí trái tim cái k i ê u mảnh duy nhất bịt lân bất thình lình cực kỳ thảm thiết tự sát thức công kích để băng di lâm vào lưỡng nan tuyệt c ả n h là từ bỏ h ó a long toàn lực phòng ngự vẫn là trọi cứng phía dưới một kích này hoàn thành t h u ế biến từ bỏ thì phí công nhọc sức vẫn như c ũ là cái thất gỗ phía trên thịt cá trọi cứng một chảo này nếu là đâm trúng trái tim coi như h ó a long thành công cũng là một cô thi thể trong t r ớ c mắt băng di làm ra quyết đoán nó bỗng nhiên chật chuyển động thân thể tại ảnh nha móng nuốt gần người sau cùng trong tích tắc hiện lại càng hiểm tránh đi yếu hạn phốc phốc sắc bén b u ố t sói không thể đầm xuyên địch l ầ n lại hung hăng đâm vào nó bên bụng xé mở dài đến mấy trượng cự lỗ hồng lớn nội tạng cùng thịt nát đều bị mang ra ngoài kịch liệt đau nhức trước nay chưa có kịch liệt đau nhức nhưng băng di lại cười cười đến vô cùng dữ tợn mật nó cứ thế mà đã nhận lấy đây cơ hồ một k í c h trí mạng băng giao hóa long t i ế n trình rốt cục tại thời khắc này đã tới điểm cối u ông nguyên bản to lớn giao khu tại quang mang bên trong bị kéo dài tái tạo đỉnh đầu độc rác triệt để hóa thành cao chót vót lộng lấy sườn rồng dưới bụng sinh ra bốn cái cứng cắp có lực long trào cái kia không còn là dao mà chính là một đầu có được tuần t r ù n g long uy băng xương c ự long kinh khủng uy áp như khuyết tán ra đến thậm chí để lý mục huyết nguyệt lĩnh vực đều nổi lên một chút gợn sóng giống kinh tiên động địa long â m vang tận mây xanh băng di không hiện tại cần phải xưng là băng long ồ cái này tiểu trùng tử còn có loại này thủ đoạn cuối cùng thiêu l ố t huyết mạch mô phỏng hình rồng cưỡng ép để thăng sinh mệnh tầm thứ có ý tứ thật sự có ý tứ a lý mục vốn là chỉ là muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa một bài học hiện tại hắn b ỗ n nhiên chẳng phải muốn giết nó một cái có thể mang đến cho mình kinh hỉ đồ chơi cũng k hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem đầu này ngụy long tại long hóa về sau còn có thể chơi ra cái gì cho mới chết để hoàn thành ngụy long hóa b ă n g di hình thể tăng vọt mấy lần nó lơ lửng giữa không trung hờ hững quan sát còn tại hương ngạnh chống cự nhận nha cùng v ế t nha nó có thể cảm giác được sinh mệnh bản nguyên của mình chính đang nhanh chóng trôi qua nhưng đổi lấy là cường đại trước nay chưa từng có lực lượng nó nhìn lấy hai đầu tuyết lang vừa nhìn về phía cái tia nhàn nhã lang vương hướng ư ơ i chứng minh chính mình a vậy ta thì chứng minh cho ngươi xem đóng băng thời gian đóng băng thời gian đây không phải cái k i a băng cực yêu đế dựa vào thành danh đòn sát thủ a tô thanh tuyết cùng lạc an phi rõ ràng nhớ đến tiếp trước có một vị cùng các nàng nổi danh đại đế tại cùng băng cực yêu đế trong quyết đấu cũng là bởi vì khinh thị chiêu này bị đông cứng ngắn ngủi mấy hơi kết quả đế khu bị xé nứt suýt nữa tại chỗ vẫn lạc cứ việc hiện tại băng gì, thi triển chiêu này đại giới cực lớn tiếp tục thời gian cũng sẽ không dài có lẽ chỉ có ngắn ngủi ba mươi giây thậm chí ngắn hơn nhưng cái này ba mươi giây tại chân chính cường giả trong quyết đấu đã đầy đủ quyết định sinh tử thi công chạy trốn liệu thương bố trợ ba mươi giây tuyệt đối bất động có thể làm sự tình nhiều lắm đây là gần như vô giải thần kỹ lòng của các nàng trong nháy mắt nâng lên cổ họng khẩn trương nhìn về phía lý m ụ lang ba hắn biết không hắn có thể ứng phó được đến sao thời gian tại thời khắc này bị kéo ra duy trì gió ngưng thổi tuyết dừng lại nhẫn nha vọt tới trước tư thái dừng lại huyết nha mở ra mồm sói bên trong gào t h é t tiếng gầm còn chưa chuyển ra liền bị phong ấn ở cổ họng chốt sâu băng di hờ h ư ớ n g quan sát mảnh này đứng im bức tranh đây chính là đóng băng thời gian thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đổi đấy thần minh giống như quyền hành nó có thể cảm giác được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng ngay tại bằng tốc độ kinh người trôi qua dường như đê đập m ở áp sinh mệnh tinh nguyên l a n l a n đi nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá nó nhìn hướng cái k i a bốn đầu bị dừng lại tuyết lang to lớn long đồng bên trong không có sắc ý chỉ có băng lánh quyết đoán chứng minh giá trị của mình không phải đổ s á t mà chính là bày ra một loại thu phóng tự nhiên trường không lực nó động tại mảnh này đ ỉ n h trệ thế giới bên trong nó là duy nhất vật sống to lớn thân r ồ n lưu nhã lướt đi, đi vào nhận nha trước mặt phốc phốc móng lướt đâm vào nhận nha lồng ngực đỏ tươi huyết dịch vừa mới chảy ra thì lơ lửng giữa không trung băng di hoàn mỹ tránh đi trái tim chỉ để lại xem ra dữ tợn lại cũng không trí mạng vết thương không có dừng lại thân hình nhất t i ể m lại xuất hiện tại huyết nha bên cạnh thân bắt trước làm theo phốc phốc phốc phốc phốc phốc đây là nó đưa lên đầu danh trạng một phần đ â m máu nhưng lại tràn ngập thành ý đầu danh trạng làm xong đây hết thảy băng long nhẹ nhàng thở ra đại giới là to lớn nhưng hiệu quả chắc hẳn cũng là rõ rệt nó tin tưởng vị lang vương kia sẽ minh bạch lý đồ của mình quay đầu đi băng di nhìn về phía nơi xa thủy trung nhàn nhã quan chiến thân ảnh nó muốn nhìn đến đối phương trên mặt dù là mảy may kinh ngạc hoặc là ngưng trọng thế mà nó nhìn đến cảnh tượng lại làm cho nó vừa mới dâng lên long uy trong nháy mắt tiết sạch sẽ lý m ụ đang động hắn căn bản không có bị đông cứng thậm chí còn có chút hăng hái nâng lên một cái chân trước phản phất tại cho mình vừa mới biểu diễn vô tay làm sao có thể đây chính là đóng băng thời gian là l i ê n đỉnh tiêm bá chủ cấp đều bị nhiều thua thiệt trí cao pháp tắc thần kỹ vì cái gì đối với hắn vô hiệu biểu diễn đến không tệ thanh âm đạm mạc trực tiếp tại băng long não hải chỗ sâu văng lên cho siết đùa bỡn xong rồi chương bốn trăm ba mươi hai ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật chương bốn trăm ba mươi hai ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật quả là thế đầu này lang vương thật sự là như thế tồn tại cương đại b a n g di đánh bạc đúng rồi lựa chọn của mình tuyệt đối không có sai đầu nhập vào dạng này một tôn thâm bất khả chắc tồn tại đừng nói thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cũng là đem cái mạng này triệt để giao ra cũng là thiên đại cơ duyên nó không lại duy trì cái k i a khổng lồ hoa lệ thân rồng cái k i a ở trước mặt đối phương bất quá là cái buồn cười vũ đài giá đỡ thân thể cao lớn trên không trung của mình to lớn đầu dòng cung kính rủ xuống đối với xa xa xa l m ụ làm ra khiêm tốn nhất thư thái đây là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu bản năng là người yếu đuối không thể nào hiểu được cường g i ả t u y ệ t đối thuận theo lý mục nhìn qua băng di chiến đấu cũng nhìn thấu nó sau cùng thủ hạ lưu t ì n h đây là một đầu có gia tâm có quyết đoán càng có đầu góc băng dao tiềm lực của nó đủ để cho nó trong tương lai thành là chúa tể một phương mà bây giờ nó lựa chọn thân phục đối với đưa tới cửa đỉnh cấp tay chân lý mục không có lý do cự tuyệt thứ này về sau ngươi chính là ta bảy sói một viên thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa lần này không lại cực hạn tại băng di náo hải mà chính là truyền vào tại chỗ mỗi một cái sinh linh trong thai cái này đã là tuyên cáo cũng là ân chuẩn b a n g di long đồng bên trong lóe qua khó có thể ư ớ c chế c u n nghỉ nhưng ngay sau đó lý mục lời nói xoay chuyển có điều làm lễ gặp mặt ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật lễ vật b a n g di s ư ớ n g sở trong lòng dâng lên một cô linh cảm không lành chỉ thấy lý mục v ố t sói tùy ý ngẩng lên một chút thượng như là vung đi một cái đáng ghét con rồi ông toàn bộ thế giới phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng riêng ì băng di đóng băng thời gian cái kêu mạnh bị nó cưỡ ép rút ra ra duy trì đứng im bức tranh tại lúc này trong nháy mắt hiện đầy vết n ư ớ c giang g i á c giang g i á c giang g i á c không gian pháp tắc toái phiến tứ tán b về r a đây không phải là phá giải mà chính là vỡ nát dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái đem đóng băng thời gian lĩnh vực theo căn nguyên phía trên triệt để xóa đi、Phúc. băng di bị p h ả n vệ ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên long huyết cuồng bắn ra mình cùng phương thiên điệu này ở giữa băng tuyết pháp tắc liên hệ bị không cách nào kháng cự lực lượng thô bạo trật đức cái kia chống đỡ lấy nó hóa thành băng long lực lượng khổng lộ trong nháy mắt tiết cái không còn một mảnh giống t h ố n khổ dễ gì tại tất cả sói cùng dao nhìn soi mói đầu kia mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt trưởng không thời gian to lớn băng lòng thân thể cấp tốc thu nhỏ lân phiến bong ra từng màng sừng rồng tăng ăn dã và n h cuối cùng nó biến trở về băng dao nguyên hình máu me khắp người khi tức b ể v ả i từ giữa không trung n ệ n xuống tại trên mặt tuyết cày ra khe ránh rốt cuộc không thể động đậy tất cả dao đều tròn váng bọn hàn vương băng di đại nhân vừa mới còn chiếm hết thượng phong đem bốn đầu cường đại tuyết lang đùa bỡn trong lòng bàn tay làm sao làm sao lại thả một cái kỹ năng sau đó chính mình thì phát nổ x ả ra chuyện gì cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng nhận biết phạm chủ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ để mỗi một đầu dao đều run lẩy bẩy n ằ m giạp trên mặt đất liền đầu cũng không dám ngừng lên cùng lúc đó thời gian gông xiềng bị triệt để đánh vỡ nhẫn nha cùng nha huyết nha ảnh nha bốn đầu tuyết lang cũng theo đứng im trong trạng thái khôi phục lại ách ra khôi phục đệ nhất cái nháy mắt tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức thì theo lồng ngực cùng dưới xương s ư ờ n chuyển đến thứ lang đồng thời túi đầu nhìn qua trên thân thể của mình chẳng biết lúc nào đều nhiều hơn một đạo vết thương gây rợn bọn chúng thậm chí đều không làm rõ ràng chính mình là làm sao thủ thương ký ức còn dừng lại tại hợp lực phóng tới băng long một khắc này đau đớn kịch liệt cùng mất lượng lớn máu để bọn chúng thân thể một trận lay động đừng nói tai chiến thì liền đứng vững đều có chút khó khăn bọn chúng mở mịt nhìn hướng đầu kia đã biến trở về nguyên hình nửa chết nửa sống băng dao vừa nhìn về phía nơi xa đạo tâm kia bên trong như thần thân ảnh vương chúng ta thất bại thứ lang trong mắt là đầy xấu hổ cùng không cam lòng thế mà lý mục chỉ là quét bọn chúng liếc một chút càng bốn đầu tuyết lang vết thương trên người vậy mà bắt đầu cấp tốc khép lại đứt gậy xương cốt phát ra nhỏ xịu đôm nốt â m thanh tự mình tiếp tục t h ì liên sói mòn huyết dịch đều hóa thành từng đạo năng lượng màu đỏ n g ọ một lần nữa t u ô n ra về trong cơ thể của bọn nó bất quá ngắn n g ủ i hai thời gian ba hơi thở trọng thương liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi liền vết sẹo đều không có lưu lại thứ lang chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp tất cả đau đớn cùng cảm giác suy yếu quét sạch sành xanh, xanh trạng thái trong nháy mắt khôi phục được đình phong bọn chúng sững sờ mà nhìn mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể giai cấp c h i n l ệ n h thấy do a lý mục băng lanh thanh âm chuyển đến lần này không có khích lệ không có an ủi chỉ có băng lãnh gián dậy thứ lang toàn thân run lên vừa mới khôi phục như cũ thân thể trong n g á y mắt lại thấp sổ dưới bọn chúng đồng loạt đem mồm sói trôn thật sâu nhập trong tuyết tư thái hèn m ọ n tới cực điểm đúng vậy bọn chúng thấy rõ đây không phải là kỹ xảo t r ê n lệnh không phải lực lượng t r ê n lệnh mà là sinh mệnh t ầ n g thứ t r ê n lệnh đối phương sử dụng lực lượng là bọn chúng liền c ả n h giải đều làm không được phát tắc chúng sói không phải là không có p h á p tắc nơi tay bất quá bọn hắn p h á p tắc tại b ă n g di trước mặt hoàn toàn không dùng nhưng ở vương trước mặt loại tia kinh khủng phát tắc nhưng lại yếu ớt giống một trà giấy đây mới thật sự là giai cấp bọn hắn chiến đấu lực ở đây lợi tồn tại trước mặt bất quá là hài đồng vui lụ ở、Mỹ. vương gian dạy là vì để chúng nó nhận rõ hiện thực không tiêu không n ạ o thứ lan g cung kính lắng nghe vương dạy bảo thế mà tại b ầ y sói phía sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại là nhịn không được ở trong lòng điên cuồng đậu đen r a u mướn lên lan g ba cái này cũng q u á đáng đi tô thanh tuyết dùng tinh thần lực cùng lạc gan phi trao đổi yêu cầu này cũng hơi cao một chút ai nói không phải đâu lạc gan phi rất tán thành đây chính là tương lai băng cực yêu đế a còn không có thành đế đâu liền có thể lĩnh mộ đóng băng thời gian loại này bởi g cấp thần thống khác quả thực thì là yêu nghiệt trong yêu nghiệt bọn hắn hai cái làm đã từng đứng tại thế giới tri đỉnh nữ đế quá rõ ràng đóng băng thời gian bốn chữ này phân lượng k i ế p trước băng cực yêu đế cũng là bằng vào chiêu này tại bá chủ cấp thời điểm thì dám đ ố i cứng đại đế mà bất tử thậm chí có một vị cùng các nàng nổi danh đại đế cũng là bởi vì chủ quan bị đông cứng ngắn ngủi một hơi đế khu đều bị xé mở một đường vết rách chật vật chạy trốn biến thành vạn năm cho cười nhẫn nha bọn chúng buôn cái hiện tại liền bá chủ thực sự cấp cũng chưa tới đây thì cái này đều có thể cùng một đầu tương lai yêu đế đánh cho có đến có về thậm chí bức đối phương thiêu đốt bản nguyên mở đại chiêu cái này chiến tích muốn là chuyến đi đủ để cho bọn chúng danh chấn toàn bộ yêu tộc đại lục Đây quả tại h địch Thế hập cho lệnh. không ự c còn cái cấp làng lang này. mà tiên đến nơi xuống trận, nói trên Nếu gì giai đổ bị tốt ta. Kết một dưới ba quả sao lang ba nói là lang ba đâu. trong h thanh ô tuyết thở、dài. Tại t dài. thế giới của hắn khả năng giai cấp thì hai loại một loại là chính hắn một loại khác là cái khác là gan phi nghĩ nghĩ vậy mà cảm thấy cái này phân loại vô cùng t i n h chuẩn hoàn toàn không cách nào phản bác các nàng xem lấy cái kia bốn đầu một mặt ta sai rồi ta tội đáng chết vạn lần tuyết lang lại nhìn một chút nơi xa đầu kia bị một chiêu đánh về nguyên hình hoài nghi nhân sinh băng dao suy nghĩ lại một chút chính mình lang ba cái kia đương nhiên đạm mạc biểu lộ tin tức kém thật là một cái đáng sợ đồ vật chương bốn trăm ba mươi ba vương đang vì nó tẩy tủy phật mạch tái tạo nói chương bốn trăm ba mươi ba vương đang vì nó tẩy tủy phật mạch tái tạo nói nhẫn nha bọn chúng cho là mình bại bởi một cái cường đại đối thủ cảm thấy xấu hổ bang di cho là mình đầu phục một cái vô địch đại lao cảm thấy may mắn chỉ có bọn hắn hai cái biết trận chiến đấu này song phương một cái là bốn cái dị bẩm thiên phú tiểu học sinh mà trọng tài kiêm gia trưởng lang ba lại dùng đối đại thần minh tiêu chuẩn đi yêu cầu mấy cái này tiểu học sinh đây cũng không phải là quấn đây là trực tiếp đem đường đua cho nổ a bất quá l à c an phi bỗng nhiên biến đến có chút nghiêm trọng lan g ba vừa mới cái k i a một chảo người cảm thấy sao tô thanh tuyết thu hồi đùa dỡ n tâm tư cảm thấy đây không phải là pháp tắc đối kháng mà chính là quyền hạn nghiên ép đúng vậy quyền hạn nếu như nói băng di đóng băng thời gian là tại cái này thế giới quy tắc hệ thống d ư ớ i thân thỉnh đến một cái tạm dừng cao cấp quyền hạn như vậy lý mục vừa mới cái t i ê một chảo cũng là làm thế giới gm trực tiếp triệt tiêu băng di quyền hạn đồng thời đem nó đá ra xếp vờ cả hai căn bản không tại một cái duy trì phía trên hán đến cùng là cái gì tô h thanh tuyết tự lẩm bẩm cái này vấn đề theo các nàng trọng sinh vì sói một khắc kia trở đi vẫn xoay quanh ở trong lòng vốn cho rằng theo lấy thực lực khôi phục có thể dần dần thấy rõ lang bà sâu cạn có thể sự thực là các nàng càng là cường đại thì càng có thể cảm giác được lý mục thâm bất khả chắc h á n tựa như một cái vĩnh viễn nhìn không thấy đáy hát động người ngưng thị đến càng lâu thì càng cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng bố chi mà giờ khắc này đầu kia bị đánh về nguyên hình băng di cũng đang từ kịch liệt đau nhức cùng mộng bức bên trong khó khăn n ầ m đầu nó nhìn qua lý mục ánh mắt bên trong lại không nửa phần không c ă m lòng chỉ còn lại có thuần t u y cuồng nhiệt cùng sùng bái vừa mới trong nháy mắt đó nó cảm giác mình đại đạo chi cơ đều bị đánh nát nhưng kỳ dị là tại phá toái căn cơ chỗ sâu tựa hồ lại bị in dấu lên một cái cao cấp hơn càng thâm ảo hơn n ổ vận mặc dù bây giờ nó suy yếu vô cùng nhưng nó có một loại trực giác m á h liệt chỉ cần mình có thể hiểu thấu đáo vật kia tương lai thành tựu đem vượt xa chính mình nguyên bản cực hạ thế này sao lại là trừng phạt đây rõ ràng là đập bể sát thưởng chuẩn bị vì nó đúc lại thần minh vô thượng tạo hóa cái gọi là lễ vận nguyên lai là ý tứ này Vương, băng di xuất phát từ nội tâm gào rú lên tiếng đầu dao nặng nề g h mà túi tại trên mặt tuyết băng di nguyện v ì vương thế thay chịu chết vĩnh không phản bội lần này thần phục so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thành kính đều muốn triệt đ ề lý mục nhàn n h ạ t từ một tiếng xem như tiếp nhận nó hiệu chung sau đó hắn quay đầu nhìn hướng đám kia đã sợ choáng váng giao nhóm trên thân băng di lập tức lĩnh hội vương ý đồ g i á n g chống đỡ lấy thân thể hư nhược đối với mình tộc quân phát ra gào thét đều còn lo lắng cái gì còn không mau tới vài kiến vĩ đại lang vương giao nhóm như ở trong n g ộ n mới tỉnh lộn nhào bơi tới phủ phục tại lý mục trước mặt đem đầu trôn thật sâu tiến tuyết bên trong liền không dám t h ở mạnh một cái một cái mới tinh nắm giữ một vị tương lai yêu đế cùng hắn cả một tộc nhóm làm tay chân siêu cấp bầy sói nơi này khác chính thức sinh ra b a n g di trong lòng có một cái vô cùng rõ ràng suy nghĩ trước mắt vị này lang vương chỗ đứng yên duy trì vượt xa khỏi nó suốt đời tất cả nhận biết đầu nhập vào hắn không phải lựa chọn là vận mệnh là nó b a n g di thậm chí toàn bộ hàn n g u y ê n giao tộc vạn năm khó gặp thang lên trời quả nhiên đánh bạc đúng rồi không cái này căn bản không phải đánh bạc đây là hẹn bọn sinh linh rốt cục may mắn ngửa nhìn vào chân chính thần minh ngay tại băng di cảm xúc bành trướng c h i t để đem tự thân định vị theo minh hữu chuyển biến làm tôi t ớ thời điểm lý mục lần nữa nhìn về phía nó băng di thần hồn run lên bần bật vô ý thức đem đầu chôn đến càng sâu g i a o nhóm càng l à c c m n h ư hến dường như liền hô hấp đều mang tới tội nghiệt giờ phút này lý mục chậm rãi giơ lên chân trước cái kia vừa mới tùy tiện xé rách thời gian nghiền nát pháp tắc ư ớ t sói tất cả dao long tim đều nhảy đến cổ rồi xong vương còn không hài lòng đây là mớn diện tộc sao bọn chúng không thể nào hiểu được tại gia o tộc trong q u a niệm n cường giả vi tôn bại giả thần phục b a n g di đại nhân đã dâng lên triệt để nhất trung thành vì sao còn phải bị trừng phạt chẳng lẽ vị này lang vương thì nộ vô thường lấy ngược sắt làm vui hoảng sợ tại giao nhóm bên trong đ i ê n cùng lăn tràn thế mà trong dự đoán lôi đỉnh một kích vẫn chưa rơi xuống ngược lại là một điểm tử mang tự trào tâm lương tụ nó xuất hiện trong n á y mắt chung quanh quang tuyến đều bị bóp méo phong tuyết đứng im yên lặng như tờ giao nhóm hoảng sợ đạt đến đỉnh điểm bọn chúng xem không hiểu nhưng chúng nó có thể cảm giác được cái k i ê n một điểm tử mang bên trong năng lượng hạn chứa đủ để đem cái này cánh đồng tuyết liền cùng linh hồn của bọn chúng cùng một chỗ xóa đi một vài lần thì liên đã hoàn toàn thần phục băng di giao khu cũng bản năng run d ậ y lên cái tiên là sinh mệnh t ầ n g thứ bị tuyệt đối áp chế lúc không cách nào ức chế run d ậ y vương đến tột cùng muốn lý mục vớt sói nhẹ nhàng hướng về phía trước đây t ử mang thoát ly trào tâm tung bay phiêu thấm thoát hướng về băng di c á i chán không có cho băng di đảm nhiệm gì thời gian phản ứng từ mang chạm đến đầu g a o trong n h y mắt liền chui vào trong đó và anh băng di thần hồn thế giới bên trong dường như dẫn nổ một viên vũ trụ kỷ điểm một c ô nó chưa bao giờ tiếp xúc qua lại lại cực kỳ quen thuộc tin tức hồng lưu trong nháy mắt cọ rửa nó phá toái đại đạo căn cơ quan sát đánh giá thời gian băng di mộng triệt triệt để để mộng nó đang tự hào nhất thần thông đóng băng thời gian nghe uy phong bắt diện có thể chỉ có t r i n h nó rõ ràng đó bất quá làm ư u lợi n g u y vật là nó đem tự thân băng xương pháp tắc tu hành đến cực hạ sau cưỡng ép can thiệp hiện thực dùng tuyệt đối băng hàn chi lực để một vùng không gian bên trong vật chất vận động hướng tới vô hạn đình trệ từ đó xem ra giống như là thời gian bị đông cứng trên bản chất vẫn là không gian cùng băng xương phạm trù nó chưa bao giờ tránh thức đụng vào qua đầu kia trí cao vô thượng thời gian trường hạ nhưng bây giờ lang vương ban thưởng cái này đạo tử mang cái này quan sát đánh giá thời gian dòng giống là một cái chìa khóa một thanh trực tiếp mở ra thời gian pháp tắc cửa lớn chìa khóa tuy nhiên cổ này lực lượng cực kỳ yếu ớ t chỉ là quan sát đánh giá liền can thiệp đều làm không được nhưng đây là đạo đồ chỉ dẫn là căn bản truyền thụ nguyên bản phá toái đại đạo căn cơ tại cái này đạo tử mang chiếu rọi xuống chẳng những không có sụp đổ ngược lại lấy hoàn toàn mới càng thêm vững chắc phương thức bắt đầu gây dựng lại một bên là nó quen thuộc băng xương phát tắc một bên khác thì là đầu kia mới tinh mà thần bí thời gian phát tắc song song phát tắc ta băng di tương lai sẽ thành chấp trưởng băng x ư ơ n g cùng thời gian song phát tắc y ê u thú cuông h ỷ không cách nào dùng lời nói diễn tả được cuông h ỷ đây không phải tạo hóa là cái gì đây không phải thần tích là cái gì cái gì thân phục cái gì tôi tớ có thể đi theo loại này tồn tại là nó băng di là nó toàn bộ hàn nguyên giao tộc theo sinh ra mới bắt đầu cũng không dám hy vọng xa vời vô thượng vinh diệu nó rốt cuộc minh bạch lang vương đánh nát nó đại đạo căn cơ không phải trừng phạt mà là bởi vì nó nguyên bản căn cơ quá tạng quá sơ cấp căn bản vô pháp gánh chịu cái này chân chính pháp tắc chi lực vương là đang vì nó tẩy tủy phân mạch tái tạo đạo cơ chương 434, hàn nguyên giao tộc là vương tọa phía dưới trung thánh nhất chương 434, hàn nguyên giao tộc là vương tọa phía dưới trung thánh nhất vương băng di kích động đến rơi nước mắt đầu giao liều mạng túi tại băng cứng phía trên tung tung tiếng vang thật lâu không ngừng dù làm á u me đầm địa cũng không để ý chút nào cảm kích cùng sùng bái đã siêu việt ngôn ngữ chỉ có thể dùng tối nguyên thủy động tác để diễn tả thế mà lý mục lễ vật còn chưa kết thúc đám kia mới vừa từ trên con đường t ử vong rẽ ruộng trở về giao long còn chưa kịp tiêu hóa thủ lĩnh c u n g nhiệt liền thấy lang vương lần nữa chậm rãi d ơ lên cái kia quyết định bọn chúng vận mệnh móng v ố t lần này móng v ố t nhắm ngay không phải bất luận cái gì sinh linh mà chính là tản mát tại trên mặt tuyết những cái kia thuộc về băng di lóe một chút tinh quang băng lòng chi huyết theo vớt sói nâng lên những cái kia huyết dịch dọn dọn từng sợi theo t r o n g tuyết bay lên hàng trăm hàng ngàn dọn huyết dịch lơ lửng giữa không trung tại tất cả giao long kinh hãi nhìn soi mói từng sợi màu lam nhạt tia sáng bị cứ thế mà theo huyết dịch bên trong rút da đi ra đó là long hóa tinh hoa. lam à băng trong di h u y ế c quang nhập n ấ t lực thể thanh lâm liên tiếp giao nhóm đầu tiên là xứ sở lập tức trước nay chưa có dồi dào lực lượng tại bọn chúng thể nội ẩm vang nội tung giống một đầu tuổi trẻ giao long trước hết phát ra thống khổ mà vui sướng gào rú nó có thể cảm giác được chính mình thể nội huyết mạch chính đang sôi trào đang thiêu đốt nó sinh mệnh t ầ n g thứ tiến hành cưỡng ép bay vụt giang r á c giang r á c trên thân lân phiến bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh nhưng vẫn chưa c h ó c ra mà là tại phía dưới sinh trưởng r a càng kiên cố hơn càng thêm g i ữ t ậ n mới vậy mới vậy phía trên ẩn ẩn hiện ra nhàn nhạt lâm uy đỉnh đầu của nó vốn chỉ là hai cái nho nhỏ nổi m ụ t giờ phút này lại bắt đầu hướng lên sinh trưởng phân nhánh tuy nhiên còn chưa thành góc nhưng đã đơn giản sừng r n chi hình thân thể tại kéo dài đang thay đổi to lực lượng cảm giác bạo tạc tính tăng trưởng đây không phải ví dụ toàn bộ giao nhóm hơn ngàn đầu giao long đều trong cùng một lúc kinh lịch lấy trận này thoát thai hoàn cốt thống khổ gào rú rất nhanh liền biến thành mừng như điên gào thét bọn chúng cảm thụ được thể nội chưa bao giờ có lực lượng cường đại cảm thụ được huyết mạch chỗ sâu cái k i a tia tôn quý long chi khí tức mỗi một đầu giao long đều kích động đến toàn thân p h á t r u n long bọn chúng hàn n g u y ê n giao tộc vạn năm qua tâm nguyện cũng là rút đi giao t h ầ n hóa v ị chân long mặc dù bây giờ chỉ là ngụy long hóa nhưng cái này đối bọn nó mà nói đã là bước ra mấu chốc nhất cũng là khó nhất một bước toàn bộ t u y ế t nguyên trong lúc nhất thời từng hồi dòng gầm yêu khí chủ tiên bầy sói phía sau tô thanh tuyết cùng l à c a n phi hóa thân tuyết lang tiên t ĩ n h mà nhìn xem đây hết thảy các nàng xinh đẹp sói trong mắt ngoại trừ rung động vẫn là rung động phất tay ban cho tương lai yêu đế thời gian phát tắc chờ bàn tay ở giữa làm cả giao tộc huyết mạch rời vọt loại này thủ đoạn là thần minh sao không liền xem như kiếp trước thân là nữ đế các nàng cũng chưa từng nghe nói qua có vị nào thần minh có thể như thế hời h ợ t đại lượng chế tạo cường giả đây cũng không phải là cường đại có thể hình dung bang di nhìn lấy chính mình thoát thai hoán cốt tập quần giao khu kích động đến khó có thể tự kiềm chế nó minh mạch vương không chỉ có ban cho nó cá nhân thông thiên đại đạo càng là dốc lên nó cả một tộc nhóm vận mệnh phân ân tình này dốc hết n g ũ hồ tứ hải chi thủy cũng khó có thể rửa sạch mạnh liệt nâng lên to lớn đầu dao nhìn về phía lý mục vương băng di kích động hô thiên sơn chân núi phía tây xích luyện sơn hỏa giao nhất tộc cùng ta hàn nguyên giao tộc chính là kẻ thù chuyển tiếp thỉnh vương ân chuẩn lần tiếp theo chinh phạt băng di nguyện vì đầy tớ xuất lĩnh tộc ta binh sĩ vì ngài san bằng xích luyện núi đem đám kêu hỏa tích dịch giết hại hầu như không còn vì ngài dâng lên đầu lâu của bọn nó cùng lánh địa đây là đầu danh trạng. Cũng là nó tại thu hoạch được tân sinh về sau không kịp chờ đợi muốn bày ra giá trị tuyết nguyên phía trên vừa mới hoàn thành tiến giai giao nhóm nghe được lời của thủ lãnh c ũ n g ảo ảo phát ra khát máu gào thét chiến ý dâng cao bọn chúng khát vọng một trận chiến đấu đến phát tiết thể nội tăng vọt lực lượng thế mà lý mục chỉ là nhàn nhạt lường nó liếc một chút có thể một chữ đồng ý chinh phản xích luyện núi sự tình vang di trong lòng vui vẻ nhưng lý mục câu nói tiếp theo lại làm cho nó ngây mẩn cả người ngươi lưu lại để chúng nó đi là đủ rồi lý mục ánh mắt đảo qua đam kia vừa mới hoàn thành ngụy long hóa giao nhóm cái gì b ă n g di mộng để cho ta lưu lại để bọn này vừa mới tiến cấp tộc nhân đi sinh luyện sơn hỏa giao nhất tộc tuy nhiên không bằng nó hàn lên giao tộc nhưng này thủ lĩnh cũng là một đầu tu hành mấy ngàn năm lao yêu thực lực không thể khinh thường tộc quân chiến l ư ợ c càng là hung hãn vô cùng để bọn này không có lực lượng còn chưa hoàn toàn thích hướng tộc nhân đi không là chịu chết sao vương ý đồ là ma luyện bọn chúng có thể vạn nhất tổn thất nặng nề vô số cái suy nghĩ tại b ă n g di trong đầu loại qua nó muốn quyên can muốn chia tích lợi và hại nhưng khi nó đối lên lý mục cặp kia xói mắt lúc tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng nghi vấn vương chính mình có tư cách gì vương đã nói như vậy thì nhất định có hắn đạo lý chính mình không thể nào hiểu được chỉ là bởi vì chính mình duy trì quá thấp không nhìn thấy vương chỗ đã t h ấ y độ cao tín nhiệm tuyệt đối tín nhiệm đây mới là làm một tên tôi tớ cái kia có r i á c ngộ vâng ban g di trong nháy mắt đẻ xuống tất cả t ạ m niệm ban g di tuân mệnh nó thậm chí không còn dám hỏi nhiều một câu sợ bại lộ sự ngu xuẩn của mình ngay sau đó nó tự hầu nghĩ tới điều gì vương ngay thường nếu không có chiến sự ban di thân thể coi như rộng lớn bình ổn nguyện bị vương tọa điều khiển cung cấp vương điều động lời vừa nói ra toàn trường đều là tĩnh l i ê n tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đều có chút ngoài ý muốn để một đầu tương lai yêu đế cấp bậc cự thú làm tọa kỵ cái này lý mục nghe vậy ngược lại là thật suy tư bầy sói cùng g i a o q u ầ n tổ thành một chi quân đội tự hồ có thể thực hiện giao nhóm chiến đấu lực để thăng chỉ là hắn một lý mục càng xem trọng là một cái khác điểm hành quân tốc độ hắn bầy sói tuy nhiên cũng có thể c ư â i gió mà đi nhưng cuối cùng không phải phi hành c h ủ tộc khoảng cách g i i cực nhanh tiến tới đối yêu lực tiêu hao là to lớn cái này hạn chế rất nhiều chiến thuật phát huy nhưng giao nhóm k á c biệt bọn chúng trời sinh liền có thể khống chê phong vân bay lượn chân trời có giao nhóm cái này không trung vận chuyển đại đội b ầ y sói chẳng khác nào nắm giữ chiến lược tính cơ động đánh bất ngờ sen kẽ chạy thật nhanh một đoạn đường dài rất nhiều trước kia không cách nào thực hiện chiến thuật đều sẽ thành khả năng bàn cờ này sống có thể đạt được khẳng định trả lời chắc chắn bang di vui mừng quá đỗi điều này đại biểu lấy vương chân chính tiếp nạp nó đưa nó coi là hậu cận đây là vinh dự bậc nào nó lập tức chuyển quá to lớn đầu giao đối với vừa mới an tĩnh lại g i o nhóm tất cả tộc nhân nghe lệnh kể từ hôm nay ta hàn nguyên giao tộc chính là ta vương tọa phía dưới trung thành nhất tọa kỵ mỗi một vị lang tộc dũng sĩ đều là tộc ta khách nhân tôn quý nhất các người muốn lấy lưng vì bọn hắn trải đường lấy thân thể vì bọn hắn che gió che mưa đây là tộc ta tối cao thiết luật người vi phạm hồn phi phép tán băng di tại tộc quần bên trong hy vọng vốn là không ai bằng bây giờ lại vì toàn tộc mang đến như thế vô cùng lớn tạo hóa mệnh lệnh của nó chính là thần dụ giống hơn ngàn d a o long cùng kêu lên đ á p lời âm thanh c h ấ n khắp nơi không chút do dự cũng không có nửa phần bất mãn có thể là như thế vĩ đại lang vương có thể v ị chi này cường đại bảy sói hiệu lực là vinh hạnh của bọn nó chương bốn trăm ba mươi lăm sói đạp dao lưng băng xương đi theo chương bốn trăm ba mươi lăm sói đạp dao lưng băng xương đi theo sói đạp dao lưng băng xương đi theo ven đường những nơi đi qua vô số yêu t ộ c theo động huyện sơn lâm tầng mây bên trong nô đầu ra cái kia đó là bắc vực hàn nguyên băng dao bọn chúng điên rồi sao vậy mà c a n nguyện bị một đám sói dẫm tại dưới chân dẫn đầu đầu kia tuyết lang hào khủng bố khí tức ta chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác linh hồn đều muốn bị đóng băng băng giao vương đâu nó cũng thần phục tiếng nghị luận tiếng kinh hô tiếp tục không ngừng nhưng không có bất kỳ cái gì yêu tộc có can đảm tiến lên ngăn cản hoặc hỏi tham chỗ đến vạn yêu im lặng bách thú thần phục đây là một loại trước nay chưa có thể nghiệm gió ở bên thai gào thét m â y tại dưới chân quần quận hành quân tốc độ thăng lên không chỉ gấp mười lần ban đầu vốn cần mấy ngày cực nhanh tiến tới lộ trình bây giờ bất quá là mấy canh giờ sự tỉnh lý mục đứng tại băng di đầu phía trên bút lông sói tại cương phong bên trong p h ấ động phía sau hắn tô thanh tuyết cùng lạc á c phi thì hiếu kỳ đánh giá dưới chân phi tốc xẹt qua núi non sông suối đây chính là chiến lược tính cơ động một chi có thể tùy thời xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào k ỳ binh thiên sơn sẽ không còn có bất kỳ bí mật có thể nói xích luyện núi quanh năm phun ra lưu hình cùng liệt diễm núi lửa hoạt động ngọn núi đỏ thấm không có một mặt cỏ nơi này chính là xích luyện sơn hỏa giao nhất tộc xào h u y ệ t làm băng di xuất lĩnh lấy to lớn dao nhóm xuất hiện tại xích luyện trên núi không lúc cả tòa hỏa sơn đều bị đông cứng một cái trước mắt băng dao vương kinh thiên nổ hống theo hỏa sơn miệng nổ vang ngay sau đó một đầu toàn thân đỏ thấm lẫn giáp ở giữa chạy xuôi theo dung nham to lớn hỏa dao phóng lên tận trời hắn hình thể không chút nào kém cỏi hơn băng di khí tức c u ồ n bạo h ừ n g h ự c chính là xích luyện sơn hỏa giao nhất tộc vương xích viêm xích viêm gắt gao nhìn chằm chằm băng di ngươi cái này phản bội giao tộc vinh diệu phế vật giao long nhất tộc mặt đều bị ngươi mất hết mang theo tộc nhân của ngươi cho một đám khoác lông thú chạy làm thoạ kỵ ngươi có cái gì mặt mũi sống trên đời các ngươi tổ tiên nếu là biết sợ là muốn theo trong mộ leo ra thanh lý muôn hộ xích viêm sau lưng hỏa sơn miệng bên trong cũng lần lượt bay ra mấy trăm đầu hỏa dao ngươi một đám đối với băng di cùng phía sau hắn tộc nhân trợn mắt nhìn thế mà đối mặt cái này có thể xư băng di lại ngay cả mí mắt cũng không từng n h ấ c một chút phản bội vinh diệu những thứ này từ ngữ tại vương vĩ đại trước mặt là như thế b u ồ n cười như thế trăng s á m hạ trùng không thể ngữ băng cùng một cái nhãn giới chỉ cực hạn tại cái này nho nhỏ thiên sơn dưới núi có cái gì tốt giải thích hắn chẳng qua là cảm thấy ồn ào không giống nhau lý mục hạ lệnh băng di sau lưng dao nhóm đã kìm nén không được vương ý chí cũng là ma luyện b ọ n chúng hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất g i n g trên t r o n đầu hoàn thành ngụy long hóa băng dao chủ động nên đón tiếp lấy xích viêm thấy thế cũng là m ư ơ i phần mừng rỡ Tại cái này xích luyện trong núi chỉ là băng dao muốn thế nào đối kháng chúng ta hỏa dao nhất tộc ưu thế tại ta đến được tốt liên đệ bản vương nhìn xem ngươi bọn này làm cho săn tộc nhân còn thừa lại mấy cái phần quốc khí ra lệnh một tiếng xích viêm sau lưng hỏa dao nhóm cũng ngang nhiên độ vào băng cùng hỏa đấu tranh xích luyện núi trên không bạo phát xích viêm vốn cho là cái này đem là một trận nghiên ép dù sao lựa dăm băng là tuyên cổ bất biến đạo lý có thể chiến đấu bắt đầu một giây sau trên mặt hắn n h e răng cười thì nhịn không được rồi không thích hợp quá không đúng m ộ n của h ắ n phun r a r a dung nham liệt diễm tạ i tiếp xúc đến những cái kia băng dao thân thể nháy mắt lại bị càng lực lượng b á đạo chỗ dập tắt đóng băng xem xét lại băng dao nhóm công kích vô luận là băng trụy vẫn là hà khí đều mang lao uy đây là cấp độ phía trên tuyệt đối áp chế hỏa dao nhóm hỏa diễm c h i lực ở trước mặt đối phương yếu ớt như tờ giấy phốc phốc một đầu băng dao móng ướt t ù y tiện sẽ mở một đầu cùng dai hỏa dao lồng ngực cái kia hỏa dao lân g á p vốn nên cứng rắn như sắt giờ phút này lại giống như là bã đậu băng dao trên móng ướt bao trùm lấy một tầm nhàn nhạt, nhạt ngân sắc q u a n u y thì liên hình thái cũng cùng đi qua hoàn toàn khác biệt càng giống trong truyền thuyết chân long nóng u ớ t còn có đầu lâu của bọn nó giao giáp phân nhánh ẩn ẩn có hóa thành sừng rồng xu thế ngụy long hóa xích viêm đồng t ử đột nhiên qua lại hàm dưới cơ hồ c h ặ t khớp cái này cái này sao có thể v ă n g di từ nơi nào có được loại này lịch thiên tạo hóa đem cả một tộc nhóm tiến hành cất cao không không có khả năng xích viêm cưỡng ép đẻ xuống hoảng sợ trong lòng hắn cũng có chính mình át chủ bài vang giao vương chớ đắc ý quá sớm xích viêm toàn thân dung nham đường vẫn đột nhiên sáng lên viễn siêu tầm thường khí tức cầm vang bạo phát thiên sơn giao vương sớm đã coi trọng tiềm lực của ta ban cho ta long huyết tinh hoa bây giờ bản vương cũng đã bước vào bá chủ cấp cùng làm bá chủ ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta bá chủ cấp uy áp bao phủ ra để phía dưới quân lính tan giã hỏa giao nhóm mừng rỡ bọn hàn vương cũng là bá chủ thế mà nghe được câu này một mực trầm mặc không nói băng di rốt cục có phản ứng hán cười to lớn đầu dao dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy x í v i m bá chủ cấp ngươi vừa mới đến băng di cười nhạo nói nếu không phải bận tâm tập quần ngươi cái này xích luyện núi ta ngàn năm trước liền có thể sát bằng hiện tại ta theo đ ổ i vương băng di ngữ khí đột nhiên nhất c h u y ể n ngươi cảm thấy ta sẽ còn bị ngươi t r ọ c t ứ c tiếng nói vừa ra hắn lại không có lập tức đ ộ n g thủ vương mệnh lệnh là để tộc nhân đi chiến đấu ma luyện b ọ n chúng mình nếu là xuất thủ chính là vi phạm với vương ý chí hắn đem ánh mắt hỏi thăm tìm đến phía đứng tại đỉnh đầu của mình đạo thân ả n h kia đạo thân ả n h kia mới là quyết định hết thể tồn tại lý mục đem băng di phản ứng thu hết vào mắt hiểu quy củ biết rõ t i thối rất tốt đối với trung thành mà tài giỏi cấp giới hắn theo không keo kiệt ban t h ư ở n g vô hình tin tức lưu vượt qua không gian cách trở tràn vào băng di náo hải đó là nhất đoạn huyền ảo vô cùng giai điệu nhất đoạn bá đạo tuyệt luân chiến trận p h á p môn thiên lang p h á trận khúc biến chủng băng giao diệt trận địa địch vê anh băng di linh hồn đều tại thời khắc này run rẩy lên đây là cái gì vương vậy mà đem thần diệu như thế chiến trận c h i pháp ban cho chính mình đây cũng không phải là ban ơn đây là tái tạo c h i ân chính mình có tài đức gì vô tận cảm kích cùng cuồng hỉ che mất băng di lý trí hắn thậm chí có thể cảm nhận được đạo pháp môn này bên trong lẩn chứa cùng mình ngụy long hóa giống nhau lực lượng vương có thể tiện tay sáng tạo ra như thế phù hợp chính mình thần thông b a n g di cảm ơn ta vương tiên ân hắn ở trong lòng c u n g h ố n g lập tức hắn học ký ức bên trong lý mục dáng vẻ đem r ồ i dào yêu lực rót vào trong trong cổ phát ra một cái cải biến chiến của câm tiết phong không có huyết nguyệt lên không nhị thúc xuất hiện một vòng màu u lam b a n g nguyện vầng trăng kia tản ra t ĩ n h mịch b ă n g lãnh thanh huy quan g mang đi tới chỗ thời gian cùng không gian đều đọc lại phía dưới còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hòa giao nhóm chỉ cảm thấy nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hàn ý trong nháy mắt bạo phát thể nội lao nhanh nóng rực huyết dịch tại thời khắc này bị đông cứng thành vụ băng vẫn lấy làm tiêu ngạo hỏa diễm chi lực bọn chúng dựa vào sinh tồn sinh mệnh nhiệt độ tại màu lam ánh trăng chiếu d ọ i xuống bị c ư ơ n g ép phong ấn từng đầu hỏa dao bị rút mất xương cốt vô lực từ không trung rơi xuống nện ở đỏ thấm trên s ơ n nham liền kêu thảm đều không phát ra được toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị trống g i n g nham l i ề kiệt tác của mình nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vòng thuộc về mình màu lam băng nguyệt băng di lâm vào to lớn rung động cùng c u ồ n hỉ bên trong 436, muốn dâng lên chính mình hết thảy. tuyệt thầy. đối trung ta ta vậy mà thật làm được vương lực lượng vậy mà như thế khủng bố liền bực này thay trời đổi đất thủ đoạn đều có thể tùy tiện ban cho ta đời này đi theo vương là ta băng di không là ta toàn bộ hàn nguyên giao tộc vạn thế đến nay vinh hạnh lớn nhất trung thành muốn dâng lên chính mình hết thảy tuyệt đối trung thành giờ phút này đứng tại băng di đỉnh đầu lý m ụ nhìn phía dưới bị trong nháy mắt dọn bãi trên cục trong mắt cũng loe qua một vẻ kinh ngạc học được vẫn rất nhanh cái này băng di ngộ tính cũng không tệ không hưởng công chính mình hao phí một điểm tâm thần đem thiên lang p h á trận khúc lực lượng phân tích cũng cùng hắn thể nội ngụy long hóa dòng kết hợp lâm thời sinh thành cái này băng giao diện trận địa địch lang ba lại bắt đầu tùy tiện phát hắc ghé vào bên chân hắn tô thanh tuyết ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muống còn không phải sao là gan phi lắc lắc, lắc lông xù cái đôi dùng tinh thần lực đáp lại nói vẫn là độc nhất vô nhị định chế bản cái này tương lai yêu đế làm tiểu lệ đãi nộ cũng là không giống nhau cũng hiện tại chiến trường này thay đổi trong nháy mắt lúc cái kia vừa mới tấn thăng bá chủ còn đ ắ m chìm trong chính mình lực lượng cường đại bên trong s í c h viêm cuối cùng từ màu lam ánh trăng chấn nhiếp bên trong phản ứng lại hắn thấy được tộc nhân của mình như phía dưới như sủi cào hào hào rơi xuống thấy được băng di cái kia như là thần minh giống như nhìn xuống chúng sinh tư thái không cách nào ngăn chặn phẫn nộ c h i t để thiêu hủy lý trí của hắn băng di ta giết người s í c h viêm gầm thét bá chủ cấp lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát không nhìn cái kia băng lãnh nguyện quang áp chế trực tiếp xông về phía băng di hắn luôn tự tay xé nát tên phản đồ này thế mà không giống nhau băng di làm ra bất kỳ phản ứng nào một đạo so xích viêm càng nhanh tiềm điện theo băng di đỉnh đầu trượt lõi lên là c n g nha lý mục dưới trướng dung manh nhất chiến tướng một trong chỉ ba ngươi n g cũng dám đối v ư ơ n g nghe rằng c n g nha thanh â m tại xích viêm bên cạnh v ă n g lên xích viêm trong lòng run lên hắn thậm chí không thấy rõ động tác của đối phương chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng hung hăng đâm vào gò má của hắn b à n h vừa mới còn khí thế hung hăng hỏa giao vương xích viêm tựa như một cái bị tiện tay đánh bay con ruồi thân thể khổng lồ đánh lấy xoáy ẩm v n g đệ xuống bụi mù tán đi cục nha mạnh mẽ thân ảnh đã rơi vào xích viêm đầu phía trên sắc bén b ư ớ c sói g ắ t gao d i ẫ m ở hốc mắt của hắn chỉ cần hơi vừa dùng lực liền có thể đem đầu của hắn triệt để xuyên thủng xích viêm n ộ n g triệt triệt để để mộng hắn dây dội lấy lại phát hiện dẫm tại trên đầu mình cái kia cái mắm vớt hoàn toàn không tránh thoát vẫn lấy làm tiêu ngạo bá chủ cấp lực lượng giờ phút này cũng giống như chuyện t i ế u lâm cái này cái này đầu sói cái này đầu sói là cái gì quái vật hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là bá chủ cấp nhưng có lực lượng k i ê n ngưng luyện trình độ cái kia cố thuần túy sát phạt chi phí nhưng còn xa ở trên hắn vậy mà đầu phục dạng này một b ầ y quái vật xích viêm nhìn chằm chằm nơi xa băng di đỉnh đầu lý m ụ băng di n g ư ơ i Ngươi lại đem tên thật của chính mình nói cho đám kia sói con tại giao tộc thế giới bên trong giao ra tên thật giống như là giao ra chính mình tính mệnh cùng linh hồn là tối cao đẳng cấp thần phục khế ước nhất tộc c h i vương một tôn bá chủ vậy mà lại làm ra như thế không đúng sự tình cái này là bực nào x ỉ nhục n g ư ơ i n g ư ơ i thật vậy mà cam tâm cho những thứ này khoác lông thú chạy làm n ộ tài xích viêm dùng hết lực khí toàn thân hô lên câu nói này muốn dùng cái này đến nói nói băng di nhưng hắn thất vọng băng di cái kia to lớn màu lam t r o n mặt dọc bên trong không có nửa phần xấu hổ ngược lại tràn ngập xích viêm hoàn toàn không cách nào lý giải kiêu ngạo cùng tự hào nô tài băng di thanh â m vang vọng toàn bộ xích luyện núi người sai ta chỉ là tại gặp phải vương trước đó chưa từng thấy qua gì là chân chính bầu trời mà ngươi đem vĩnh viễn không có ngựa mặt nhìn lên bầu trời tư cách hắn triệt để phủ định xích viêm chỗ nhận biết hết thảy phủ định hắn lực lượng địa vị của hắn cái kia buồn cười bá chủ tri tôn a a a a xích viêm triệt để đến rồi khuất n ụ c ù n g phẫn nộ hỏa diễn cơ hồ muốn đem chính hắn phần vì cho tàn nhưng vô luận hắn rẽ rũa như thế nào cùng nha móng đ u ố t đem hắn chết đính tại sỉ nhục trên mặt đất nhìn lấy xích viêm cái tia triệt để mất lý trí sẽ chỉ vô năng phẫn nộ bộ dáng đã không nghĩ nằm gai nếm mật cũng không ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt hiển nhiên một tên i hệ lý mục triệt để đã mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn hợp thành vì đá mại đao tư cách đều không có thanh âm rõ ràng chuyển vào băng di trong hai băng di đi phía bắc hát thủy đàm mang ta xem một chút độc dao nhất tộc đúng n ô vương băng di nghe vậy to lớn đầu thành kính thấp không có nửa phần do dự thân hình nhất chuyển thân thể cao lớn trở lý mục cũng không bay đầu thì hướng về phương bắt chân trời gào thét mà đi chỉ để lại bị cuồng nha chết dẫm tại trên mặt đất mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng xích viêm văn di cứ đi như thế không nhìn hắn đem hắn cái này địch nhân vô có làm thành ven đường một khối không quan trọng gì hòn đá cứ như vậy đi rồi văn di ngươi trở về kẻ hắn nhát ngươi trở lại cho ta quyết nhất tử chiến tiếng gào thét tê tâm liệt phế xích viêm không nghĩ ra hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì vì cái gì hết thể lại biến thành dạng này giữa không trung lý mục hơi hơi nghiêng đầu n g ư i như thế nhắc nhở ta hờ hưng thanh âm trực tiếp tại s í c h viêm não h ả i chỗ sâu văng lên thứ hôm nay hỏa giao nhất tộc xóa tên lời còn chưa dứt bị dâm tại dưới chân s í c h viêm toàn bộ thân thể đều cứng đờ xóa tên đây là ý gì hắn manh liệt nâng lên duy nhất còn có thể động nhãn cầu nhìn về phía cái k i a bốn đầu tản ra khí tức khủng bố cự lang nhẫn nha c u n g nha huyết nha ảnh nha bốn đôi nhan sắc khác nhau s ó i đồng tử nhìn lấy hắn cùng phía sau hắn cái tia mạnh còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiêu đốt lên hỏa diễm sân mạch g i n g cùng nha dưới chân đột nhiên phát lực gian i á c xích viêm xương sọ lên tiếng vỡ vụn vị này mới lên cấp ba chủ liền một tiếng hét thảm đều không có thể phát ra liền triệt để đã mất đi tất cả sinh cơ tuân vương c h i mệnh thứ lan g cùng kêu lên gào thét âm thanh c h ấ n khắp nơi sau một khắc giết hại chính thức mở ra giết nhẫn nha đệ nhất cái sông vào hỏa giao tộc quần nội địa móng l u ố t vung vậy ở giữa vô số hỏa giao thậm chí không thấy rõ động tác của hắn liền bị trong nháy mắt phân thây huyết nha theo sát phía sau máu đỏ tươi sắc năng lượng pháo phun trào đem mảng lớn mảng lớn sơn lâm cùng hỏa giao cùng nhau hóa thành đất khô cằn ảnh nha thì dung nhập âm ảnh bên trong mỗi một lần xuất hiện một đầu hỏa giao trưởng lao cấp cường giả đều sẽ lặng yên vẫn lạc mà còn lại băng dao nhất tộc khi nhìn đến xích viêm bỏ mình một khắc này áp lực đã lâu cựu hận cùng bán độc triệt để bạo phát vì vương vì chết đi đồng bào giết sạch bọn này đi ti tiện phun hỏa tích dịch tiếng gào thét của bọn họ so bầy sói càng thêm điên cuồng càng thêm cuồng loạn băng dao nhóm hoàn toàn từ bỏ phòng ngự dùng huyết nhục của mình hàm răng móng ướt đi xé rách đi va chạm đi băng phong bọn hắn địch nhân vốn có loại kêu cựu hận thấu xương đã thẩm thấu tiến vào linh hồn của bọn hắn chiến đấu cùng nói là chiến đấu k h ư ơ n g bốn nói là m trăm t ba h ư ơ i n bảy lang giao vương có thông tin trì năng cũng chấp cánh n h phản ó chương bốn trăm ba mươi bảy lang vương có thông tin trì năng cũng chấp cánh, cánh khó chiến đấu kết thúc dị thường cấp tốc đến lúc cuối cùng một đầu hỏa giao ngã trong vũng máu toàn bộ xích luyện núi đã triệt để bị nhuộm thành màu đỏ sầm nhận nha lắc lắc trên móng đốt vết máu nhìn lấy những cái kia vẫn như cũ thở hồn hện trong mắt sát ý chưa tiêu băng dao trong lòng nổi lên hiếu kỳ theo lý thuyết trước đây không lâu bọn hắn bẩy sói cũng chém giết đại lượng băng dao có thể bọn da hỏa này vì cái gì đối l ử a dao hận ý so đối bọn hắn những thứ này chân chính đao phủ còn muốn sâu nặng hòa dao nhất tộc mới là bọn hắn không đội trời trung tử địch cùng nha cũng đi tới trực tiếp tùy tiện hỏi uy các ngươi những thứ này rắn chuyện gì xảy ra giết n â n chính mình người so với chúng ta còn hú ác một đầu hình thể càng to lớn băng giao trưởng lao nghe vậy xoay người lại trên người hắn hiện đầy vết thương đã có vớt sói lưu lại cũng có hỏa diễm t i ê a đốt mấy vị lang tướng quân có chỗ không biết băng giao trưởng lao c h ầ m rãi mở miệng lúc trước vậy công thiên la n g sơn cũng không phải là ngô vương bản ý lời vừa nói ra nhận nha cùng c ù n g nha đều ngây ngẩn cả người chỉ nghe cái kêu băng giao trưởng lao tiếp tục nói lúc đó độc g i a o viêm g i a o lôi g i a o tam tộc liên hợp tạo áp lực bức bách n ô vương làm ra lựa chọn nếu không cùng nhau xuất binh bọn hắn liền sẽ trước liên thủ diện ta băng gì một mạch n ô vương là vì bảo toàn t ộ c quần mới không thể không đáp ứng có thể ngô vương cũng biết rõ thiên lang sơn cái vị kia tồn tại là kinh khủng bực nào lần này đi cùng chịu chết không khác nhận nha lông mày n í u lại tựa h ồ nghĩ tới điều gì cho nên băng giao trưởng lao tiếp tục nói cho nên tại xuất trinh trước đó ngô vương thì đối với chúng ta tất cả tham chiến tộc nhân đều tạo nên vinh quang chi huyết đó là một loại tiêu hao sinh mệnh cùng tiềm năng bí pháp làm cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra lực lượng mạnh hơn nhưng đại giới là sau khi chiến đấu kết thúc vô luận thắng bại chúng ta đều sẽ trong thời gian cực ngắn kiệt lực mà chết n ô vương nói v a n g giao nhất tộc vinh diệu chính là trong chiến đấu huy hoàng chết đi cùng bị cái kia tam tộc ti tiện vây công khuất n ụ c địa diệt vong không bằng từ tại cường giả chân chính trong tay dù sao cũng là một lần chết có thể cùng trong t r u y ề n thuyết thiên lang nhất tộc giao thủ là vinh hạnh của chúng ta một phen để tại chỗ lang tộc các tướng lĩnh đều rơi vào trầm mặc nhận nha rốt c ụ c hoàn toàn không sai thì ra là thế khó trách vương sẽ như vậy mà đơn giản tiếp nhận băng di cùng hắn tộc quần đây không phải đơn giản đầu hàng mà chính là mưu đồ đã lâu ủy thác băng di từ vừa mới bắt đầu không có ý định còn sống trở về hắn dùng cả một tộc nhóm vinh diệu cái chết vì còn lại người già trẻ em đổi lấy một cái đầu nhập vào cường giả danh phận một cái cơ hội sống sót mà hỏa giao nhất tộc cũng là cái kia đem hắn ép lên tuyệt lộ kẻ cầm đầu cùng nha bừng tỉnh đại ngộ ha ha nguyên lai、like、là dạng này ta đã nói rồi vương làm sao lại như vậy mà đơn giản tin tưởng một đầu rắn nguyên lai、like、tên kia từ vừa mới bắt đầu thì giao đầu danh trạng thì liên huyết nha cũng minh bạch vương không chỉ có là xem thấu băng gì kế sách càng là thưởng thức phần này vì tộc còn không tiếc hết t h ầ quyết tuyệt cùng bá lực chỉ có ảnh nha từ đầu đến cuối đều không có không v ậ sóng vương làm hết t h ầ đều là đúng bọn hắn những thứ này vương lợi nhận chỉ cần chấp hành không cần nghi vấn cùng lúc đó băng di thân thể cao lớn vạch phá tầm mây lý mục đứng ở băng di đỉnh đầu mà tại bên chân của hắn hai cái lông sủ tuyết bạch tiểu lang chính gục ở chỗ này chính là tô thanh tuyết cùng lạc an phi an phi ngươi chú ý tới sao tô thanh tuyết dùng thần niệm lặng lẽ trao đổi cái kia gọi xích viêm hòa dao giống như có chút ấn tượng ừ m lạc an phi lười biếng lung lay cái đôi nếu như ta nhờ không lầm ở kiếp trước cái này ra hỏa tại yêu tập loạn thế hậu kỳ cũng coi là một phương yêu đế mặc dù là hạng chót loại kia nhưng d ầ u gì cũng là cái đế cấp các nàng hai người tiếp trước đều là nhân tộc nữ đế vẫn lạc sau trọng sinh vì sói đối với phương thế giới này tương lai đi hướng có viễn siêu tất cả mọi người nhận biết tại trí nhớ của các nàng toái phiến bên trong đầu này hỏa giao vương xích viêm vốn nên trong tương lai mấy trăm năm sau dưới cơ duyên xảo hợp thôn vẹn một loại nào đó dị hỏa thành cựu cuối cùng yêu đế chi vị tuy nhiên cuối cùng vẫn là thành cái nào đó thiên mệnh tri tử bàn đạc nhưng quá trình của nó cũng coi là h à n h h à n h liệt, liệt. Nhưng bây giờ, hắn lại bị lang ba thủ hạ một viên chiến tướng một trào thì cho h ấn chết rồi thậm chí ngay cả ra dáng phản kháng đều không có cái này rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g tô h thanh tuyết cái đầu nhỏ sai lệnh l ờ i còn chưa dứt một cỗ mục nát khí tức yêu phong liền thổi tới đây không phải là đơn thuần nguy áp tới các nàng trò chuyện im bặt mà dừng phương xa chân trời to lớn âm ảnh che đậy ánh nắng đó là một đầu toàn thân đen nhánh lân giáp chạy xuôi lấy quỷ dị ánh sáng màu xanh lục tự dao hắn hình thể lại không chút nào kém cỏi hơn băng d tại phía sau hắn thính ra hàng trăm độc g a o tộc chiến sĩ vây quanh yêu khí trung thiên sắc khí quân、quận. độc g i a o c h i vương mặc q u ỷ hắn tới nhưng cùng tên ngu xuẩn kia xích viêm khác biệt mặc q u ỷ đại quân tại ngàn trượng bên ngoài liền ngừng lại không có nửa phần liều linh ý tứ màu xanh sống độc vân tại hắn quanh người lan lộn lại bị hắn tinh chuẩn khống chế tại trong phạm vi nhất định một đôi tròng mặt dọc nhìn hướng băng di đỉnh đầu cái kia nhỏ bé thân ảnh thân ảnh màu trắng kia tuyết lang vương tại mặc q u ỷ nhìn tới băng di cùng cái kia lang vương làm sự tình rất là thú vị mười phần thú vị xích viêm tên phê vật kia chết thì đã chết bốn dao đồng minh vốn là chê cười nếu không phải thiên sơn vị kia hạ mệnh lệnh bắt buộc hắn mặc quỳ mới lười nhác cùng hỏa giao loại kia bắp thịt dài đến trong đầu ngu xuẩn đồng bọn hiện tại ngu xuẩn dùng mệnh của hắn vì chính mình thăm dò gia đ ị c h nhân sâu cạn một con sói một đầu băng dao đầu kia băng dao mặc quỳ không thể quen thuộc hơn được băng di một cái ngoan cố bảo thủ thà chết chứ không chịu khuất phục lao ra hỏa nhưng bây giờ hắn lại dịu dàng ngoan ngoan đến làm cho đầu kia tuyết lang đứng tại đỉnh đầu của hắn cái này là khuất nhục b ự c nào mặc quỳ cơ hồ có thể tưởng tượng đến băng di nội tâm ngay tại tiếp nhận g à y vò kẻ phản bội luôn luôn lớn nhất nóng lòng chứng minh giá trị của mình chính mình có lẽ có thể sử dụng băng di nội tâm g i ruộ mà cái kia đầu sói mặc quỳ ánh mắt tại lý mục trên thân rừng lại trọn vẹn ba hơi khí tức nội liễm thường thường không có gì lạ có thể chính là loại này nhìn không thấu mới là đáng sợ nhất nhận nha một chảo xé rách xích viêm cảnh tượng hắn dùng bí pháp nhìn đến rõ rõ ràng ràng một người bộ hạ còn như vậy đầu này l a n g vương lại cái kia là cảnh giới c ỡ nào liêu mạng đó là xích viêm mới có thể làm chuyện ngu xuẩn mặc quỳ trong đầu kế hoạch đã thành hình kéo chỉ cần trì hoãn một lát thiên sơn cái vị kia lập tức tới ngay đến lúc đó tam vương vây kín đảm nhiệm cái này tuyết lang có thông tin ê trí năng cũng mọc cánh khó thoát như thế nào kéo tự nhiên là muốn công tâm băng di lão bằng hữu của ta mấy ngàn năm hàng xóm không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra lựa chọn như vậy mặc quỳ vừa cười vừa nói ta nghe nói ngươi đối tộc nhân của ngươi thi triển vinh quang chi huyết ha ha thật là một cái tên dễ nghe thiếu đốt sinh mệnh chỉ vì tại cường địch trước mặt nở rộ một cái chớp mắt quan hoa sau đó h è n m ọ n chết đi đây chính là ngươi băng giao nhất tộc vinh diệu ngươi xem một chút phía sau ngươi những cái tia người già trẻ em các nàng chẳng mấy chốc sẽ mất đi trượng phu của mình phụ thân nhi tử mà hết thẻ này đều là bái ngươi ban tạo ngươi không phải là vì các nàng sinh tồn ngươi chỉ là vì thỏa mãn ngươi cái kia đáng buồn cái gọi là cường giả tôn nghiêm lôi kéo cả một tộc nhóm vì ngươi c h n cùng hắn tại chân ngoài ly r á n hắn muốn để băng di đạo tâm bất ổn muốn để đầu kia tuyết lang hoài nghi mình thu phục chính là một cái lúc nào cũng có thể phản vệ t i ê n đ i ê n chỉ cần giữa bọn hắn xuất hiện một k i a vết rách chính mình cơ hội liền đến, đến mặc quy thậm chí đã chuẩn bị xong một bộ kế lý do thoái thác hắn muốn nói cho băng di chỉ cần hắn lâm trận chạy trốn cùng mình liên thủ thiên sơn tri vương tất nhiên sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí ngay cả băng giao nhất tộc nơi ở đều có thể chương 438, sống sót mới có tư cách cùng ta giao lưu chương 438, sống sót mới có tư cách cùng ta giao lưu mặc quỷ cái này c o n gián độc hắn muốn làm cái gì băng di dọ dọ r à n g r à n g trì hoãn thời gian chờ đợi việc quân băng di thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng hắn sẽ trước dùng phạm vi nhỏ b ă n g xương pháp thuật tiến hành thăm dò cùng đối phương lượt vòng đây là thân vị vương giả bản năng là khác vào thực chất bên trong chiến đấu trí tuệ trước thăm dò lại giao phong sau cùng quyết chiến đây là hắn quen thuộc mấy ngàn năm tiết ấ u thế mà đúng lúc này thanh em bình tĩnh từ đỉnh đầu chuyển đến băng di hắn là băng di băng giao c h i vương nhưng bây giờ hắn càng là tuyết lang vương lý mục chiến tướng vương ý chí cũng là phương hướng của hắn hắn chiến đấu không lại cần chính mình suy nghĩ tại ngô vương băng di dùng tần h niệm cung tinh đ ắ p lại sau đó hắn nghe được câu kia để hắn cả cái linh hồn đều vì đó đóng băng mệnh lệnh cho bọn hắn một cái tinh lạc sống sót mới có tư cách cùng ta giao lưu băng di đều ngây ra một lúc tinh lạc băng giao tinh lạc đây không phải là thủ thuật pháp a nhưng vương mệnh lệnh cũng là ý chí của thần từng có lúc băng di cũng là ra lệnh một cái kia hắn uy nghiêm hắn cứng nhắc hắn là nhất tộc tri vương hắn ý chí chính là sông băng ý chí nhưng bây giờ hắn chỉ là vương tọa trước một thanh kiếm sắc kiếm phong chỉ không hỏi tây đông không cần suy nghĩ không cần cân nhắc chỉ cần chém đem vận mệnh giao cho người mạnh hơn trường khống nguyên lai là dạng này một loại dỡ xuống tất cả gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác băng di ngóc đầu lên cái kia đối với một băng làm trong mặt dọc đã không còn bất luận cái gì dãy r u a chỉ còn lại có thuật thúy băng đánh chấp hành lực tuân mệnh nô vương thân nhiệm đáp lại nháy mắt toàn bộ cực bắc băng nguyên ma lực cũng bắt đầu bạo động gió ngừng thổi tuyết nghỉ ngơi yên lặng như thở mặc quý trong lòng cảm giác bất an nhảy lên tới đỉnh điểm hắn muốn làm cái gì lao già điên này muốn làm cái gì băng di mở ra miệng lớn băng dao tinh rơi thiên tôi xuống không không phải trời tối là trên trời cao xuất hiện một mảnh bóng dâm một mảnh to lớn đến không cách nào dùng tầm mắt đi đo đạ cơm ảnh đó là cái gì mặc quý huy hạ độc dao nhóm mở mịn ngầm đầu sau đó bọn chúng thấy được một viên chấm nhỏ Từ thuần tùy tinh tạo thành từ trên tầng trời hàn chấm nhỏ. Chính từ trên 9 tầng trời chậm xuống. băng cực rãi rơi không không phải một viên là vô số viên phạm vi mấy trăm dặm đều bị mảnh này tận thế giống như cảnh tượng lồng đắp không mặc quỷ kinh hô tên đ i ê n băng di cái này từ đầu đến đôi tên đ i ê n đây là muốn đem độc dao nhất t ộ c toàn bộ theo địa đồ phía trên xóa đi đồng quy vụ tận chiêu thức phong ngự kết trận nhanh mặc quỷ thể nội độc huyết điên cùng sôi trào đen nhánh khí độc phóng lên tận trời xây dựng lên nhất đạo bình chướng thế mà đã quá muộn đây không phải là mưa đó là thiên hạ chạy n g ư ợ đây không phải là đá rơi đó là tinh thần vất lạc đệ nhất viên băng tinh đồi núi giang xuống mặc quý hao tổn tận tâm huyết cấu trúc khí độc đại trận tại cái kia viên băng tinh trước mặt yếu ớt vô cùng ngay sau đó là thứ hai viên thứ ba viên thứ mười viên thứ một trăm viên phốc phốc phốc băng tinh cự sơn nhập vào độc dao trong đám không có huyết nhục bay tư tung những cái kia thân thể to lớn độc dao tại tiếp xúc đến băng tinh trong nháy mắt liền bị độ âm tuyệt đối triệt để đóng băng sau đó bị đến tiếp sau trùng kích lực nghiền thành nhỏ bé nhất băng bụi sinh mệnh tại thời khắc này biến đến vô cùng giá rẻ dãy ruộ Tiêu thanh rên, nguyện rùa. Chỗ có âm thanh đều bị băng bên dìm ngập tận tinh xuống trong. Đại điệu tại, tại rơi vô đã ạ tại i điệu g à chết hắn có thể cảm giác được tộc nhân khí tức tại ngắn phút chóc bên trong giảm nhanh bậy thành trở lên còn lại cũng đều là chút trốn ở tít n g o à i rịa lớn nhất nơi hẻo lánh may mắn trốn qua một tiếp tàn binh bại tướng xong độc g i a o nhất tộc xong trước nay chưa có nổi giận cùng hận ý theo trong lồng ngực của hắn phun ra tới giết hắn giết băng di giết cái kia đầu sói giết bọn hắn tất cả mặc quỳ phản kích thần thông đã tại trong cổ của hắn ấp ủ thế mà hắn vượt qua cái kia mảnh thảm liệt băng tinh mộ điện cùng băng di đỉnh đầu lang vương ánh mắt trên không trung giao hội đó là một đôi như thế nào ánh mắt ta bình tĩnh đạm mạc dường như vừa mới cái kia h ủ thiên d i ệ t địa một k í c h chỉ là tiện tay bắn bay một hạt bụi không có vui sướng không có khoe khoang thậm chí không có có tâm tình chập trờn tựa như là một cái cao cao tại thượng thần c h ỉ đang quan sát một b ầ y kiến hôi sinh tử mà chính mình cũng là cái kia con kiến hôi mặc quỳ trong cổ họng áp thủ t h ầ n thông trong nháy mắt kẹt lại toàn thân sát ý trong nháy mắt dập tắt hắn không thể động hắn khé động liền sẽ chết đây là bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng trực giác chỉ cần hắn dám t o á t ra nửa phần sát ý cái kế tiếp bị nghiền thanh băng bụi thì là chính hắn kéo nhất định phải mang xuống thiên sơn đại nhân cũng nhanh đến nghĩ tới đây mặc quý cưỡng ép đẻ xuống trong lòng phiên giang đ ả o hải h ậ n ý hắn móng vớt bởi vì dùng sức quá độ đã đâm thật sâu vào bụng mình lẫn r á c màu tím đen độc huyết theo vết thương chậm rãi chạy xuống nhưng hắn không hề hay biết thật cao trên đỉnh núi hai cái lông xù cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ tô thanh tuyết dùng móng vớt nhỏ rủi rủi con mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hoa nga lan g ba cái này ra hỏa là cái lì dạ rùa sao cái này đều có thể nhẫn nhà đều bị mang ra thành dạng này hắn thế mà còn tại cười đến lượt ta đã sớm lật bàn bên cạnh lạc gan phi thì lộ ra tỉnh táo rất nhiều hắn không phải có thể chịu là không dám lan ba vừa mới trong nháy mắt đó khí thế khóa chặt ngươi cũng cảm thấy a hắn chỉ cần dám động một cái hiện tại đã là một cô thi thể hắn tại đợi vệ i t quân chịu đ ụ c chờ đợi lật bàn cơ hội là cái tiêu hùng bất quá lạc gan phi méo một chút cái đầu nhỏ lan ba đến cùng là làm sao làm được rõ ràng cảm giác hắn đều không xuất thủ vì cái gì con độc x à kia sẽ sợ thành dạng này cái này vấn đề tô thanh tuyết cũng trả lời không được các nàng lan ba trên thân luôn luôn tràn đầy bí ẩn lý mục xác thực có chút hăng hái mà nhìn xem mặc q u ỷ có chút ý tứ cái này tính cách so cái k i a gọi xích viêm ngu xuẩn mạnh hơn nhiều lắm hắn đương nhiên có thể hiện tại liền hạ lệnh để băng di đem thừa hạ độc giao tính cả mặc q u ỷ cùng một chỗ quét sạch nhưng cái này giống như đánh cờ một con tướng quân cố nhiên t h ô n g khoái nhưng nếu là có thể mượn cơ hội này đem đối phương nút trong bóng tối quân cờ cùng nhau dẫn ra một mẹ hốt gọn hạ không càng thú vị thiên sơn lý mục nhìn phía xa xôi nam phương chân trời hắn có thể cảm giác được có mấy cỗ coi như không tệ khí tức đang theo bên này cao tốc tiếp cận vậy thì chờ một chút nhìn nhìn xem các ngươi có thể cho trận này n h ả m chán c h í n h phục mang đến bao nhiêu kinh hỷ băng gì cũng ngậu hắn ngơ ngác nhìn phía dưới cái kia miễn cưỡng vui cười mặc q u ỷ trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp cái này còn là hắn quen biết mấy ngàn năm con độc xạ kia sao chính mình thả thế nhưng là băng giao tinh là ta là đủ để hủy diệt nhất tộc đại t r i ê u a chương bốn trăm ba mươi chín ngươi không chỉ có không hoàn thủ còn muốn ngồi xuống chương bốn trăm ba mươi chín ngươi không chỉ có không hoàn thủ, thủ còn muốn ngồi xuống cùng ta giảm đạo lý người nào tử có phải hay không bị băng tinh đập bệ tuyết l a ngài v nhìn hắn uy c liền thế, mặc tộc nhân của mình đều có thể thi triển binh quang chi huyết loại kia tả thuật đi như thế đây là một cái cỡ nào lãnh khốc vô tình ra hỏa hôm nay hắn có thể vì lực lượng phản bội mình tập quần ngày mai thì có thể vì lực lượng cao hơn phản bội ngài hắn là tại mê hoặc ngài là muốn mượn tay của ngài diệt trừ chúng ta độc giao nhất tộc để cho hắn băng giao nhất tộc độc bá cái này phương bắc b ă nguyên n g vương xin ngài minh xét chỉ cần ngài nguyện ý d ừ n g tay ta mặc quỳ nguyện dâng lên tộc ta tích lũy vạn năm tất cả bảo tàng chỉ c ầ u ngài có thể cho chúng ta một đầu s i n h lộ cũng nghiêm trị băng di cái này hai mặt phản đồ mặc q u ỳ nói đến tình cảm giặt rào thậm chí gạt ra mấy giọt tím nước mắt màu đen nếu là thay cái không rõ trần tướng nói không chừng thật sự bị hắn phen biểu diễn này cho lừa gạt nhưng cũng tiếc tại chỗ tất cả người đều biết rõ hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian hắn đang chờ lý mục cũng đang chờ cùng lúc đó nam phương ngoài m ấ y t r ă m dặm bầu trời một đám mây đen chính bằng tốc độ kinh người hướng về độc g i a o nhất t ộ c phương hướng tiếp cận mà đến đây không phải là mây đen đó là một chi từ hàng trăm hàng ngàn con cự xà tạo thành quân đội những thứ này cự xà hình thể to lớn toàn thân bao trùm lấy xanh vẩy màu đen sau lưng mọc lên hai cánh bọn chúng chính là thiên sơn giao tộc đại quân cầm đầu một đầu cự dao hình thể càng to lớn đỉnh đầu đã sinh ra hai chi đơn giản hình thức ban đầu cao chót vót sừng n g hàm dưới d â u rồng theo gió phiêu lãng tản ra chuẩn bá chủ cấp khủng bố huy áp hán là thiên sơn giao vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng nga quảng nga quảng trong mắt là nhất định phải được n g ạ mạng ừ mặc quỳ tên phế vật kia thế mà bị chỉ là một cái băng giao cùng một đám d ã lang dồn đến cầu viện cấp độ thật sự là mất hết ta giao tộc mặt mũi bên cạnh một vị phó tướng định hót nói ra nga quảng đại soái nói là bất quá đây cũng là một cơ hội chờ chúng ta giúp hắn giải quyết phiền phức cái này phương bắc địa bàn còn không phải tùy ý ta vương nắm nói không sai nga quảng cười nhạo nói băng di cái kia người bảo thủ trong coi cái kia mảnh phá băng xuyên có làm được cái gì còn như toàn hóa long si tâm vọng tưởng chỉ có ta thiên núi một mạch mới là chân long huyết r u ệ chờ giải quyết đám kia sói con cùng băng g i a o dương nhiệt toàn bộ thiên sơn s ơ n mạch đều muốn là ta vương cương thổ đến lúc đó ta vương đang lâm yêu đế chi vị chúng ta cũng có thể gà chó lên trời ha ha ha ngao quảng hăng hái đã thấy thắng lợi cảnh tượng hắn thậm chí đang suy nghĩ đợi lát nữa gặp được đầu kia cái gọi là tuyết lang vương là muốn một trào đất chết vẫn là chậm rãi dằn vặt đến chết tốt k i ế n cái này sơ đẳng chủng tộc minh mạch ai mới là mảnh này thổ địa chủ nhân chân chính đúng lúc này phía trước thám báo đột nhiên phát ra cảnh báo đại soái phía trước phát hiện tung tích địch là là băng dao còn có sói ồ n g a o q u o ả n g hai mắt đ i ế u lại đến rất đúng lúc tránh khỏi bản x o á i lại đi tìm các ngươi hắn ra tốc hướng về phía trước rất nhanh liền xuyên ra t ầ n g mây thấy được phía trước cảnh tượng một chi từ mấy chục con băng dao tạo thành đội ngũ chính lơ lửng giữa không trung mà tại băng dao đội ngũ phía trước nhất rõ ràng là bốn đầu hình thể dị thường thần tuấn cự lang chính là dân lý mục chi mệnh đến đây chấp hành đóng cửa đánh cho kế hoạch nhận nhà cùng nhà Huyết ngao h a c ù n ảnh n h tứ huynh n đệ. g a quảng á không mắt biết t là tại băng giao nhất tộc trong nhận thức biết thiên sơn giao tộc đó là tồn tại trong truyền thuyết truyền thuyết bọn hắn là chân long hậu nhân mỗi một vị tộc nhân đều có uy nghiêm long tư đi qua bọn hắn chỉ gặp qua thiên sơn tri vương cái kia nhìn thoáng qua hình rồng liền cho rằng toàn bộ thiên sơn giao tộc đều là bộ dáng như vậy đây là một loại tin tức kém mang tới kính sợ nhưng hôm nay bọn hắn tận mắt thấy cái gì chân long hậu duệ cái này không phải liền là một đám đã mọc cánh đại xa sao có thậm chí ngay cả móng vuốt đều không dài đủ thì cái này thì cái này cũng xứng gọi long còn không có chúng ta băng di đại vương không còn không có chúng ta băng di tướng quân biến thân về sau uy phong đâu truyền t u y ế t ẩm vang pha t o á i kính sợ không còn sót lại chút gì phốc phốc một đầu tuổi trẻ băng dao nhịn không được cười ra tiếng một tiếng này cười tự nhiên là đốt lên thùng thuốc nổ trong b ầ y sói cúng nha là cái thẳng tính hắn lôi kéo cúng họng thì gạo ta coi là cái quái gì đâu nguyên lai là một đám biết bay rắn a huyết nha liếm môi một cái nhìn qua không thế nào ăn ngon n h ậ n nha so sánh tỉnh táo nhưng phía sau hắn băng dao nhóm đã sôi trào thì các ngươi bộ dạng này cũng dám xưng long đừng làm đục long cái chữ này nhìn xem các ngươi cái kia không có dài đủ n ó n vớt còn có cái kia trùi lùi đầu cười chết ta rồi một đám phi xà một đám phi xả cũng dám đến chúng ta phía bắc dương a i những thứ này băng g i a o biệt khuất quá lâu bị độc g i a o áp chế bị thiên sơn tên tuổi trấn n hiếp bây giờ lại thần phục với lan g tộc bọn hắn trong lòng đều kìm nén một c u ố khí hiện tại nhìn đến trong truyền thuyết thiên sơn giao tộc bất quá là nhóm đại hào phi xả cái kia cũng bị đẻ nén thật lâu tiêu ngạo trong nháy mắt bắn ngược làm càn ngao quảng t ứ c g i ậ n đến toàn thân phát run đỉnh đầu cái kia đối với còn chưa hoàn toàn thành hình sừng rồng đều dẫn đến phát hỏng vô cùng nhã đây tuyệt đối là vô cùng nhã hắn đường đường thiên sơn đệ nhất chiến tướng lại bị một đám bại tướng dưới tay cùng mấy cái x u ấ t sinh chế d ê ớ c á c n g ư ơ i những thứ này băng g i a o phản đồ lại c a n nguyện khuất tại tại một bầy sói tể từ phía dưới các n g ư ơ i vương đâu băng di láo giả kia đâu để hắn l ă n ra đến nhận lấy cái chết còn có các n g ư ơ i bọn này lông dài x u ấ t sinh hôm nay bản xoáy thì để cho các n g ư ơ i biết bầu trời không phải là các n g ư ơ i những thứ này thú chạy cái kia đặt chân địa phương giết nga o quảng r a lệnh một tiếng phía sau hắn thiên sơn giao tộc đại quân liền hướng về bầy sói cùng băng dao nhóm mãnh liệt nào tới giống cùng nha đệ nhất cái nên đón tiếp lấy phía sau hắn nhận nha huyết nha ảnh nha hiện lên xếp theo hình tam giác tản ra theo sát phía sau vì ngô vương băng g i a o nhóm cũng giận dữ h ế t lên một trận tao nội chiến tại vùng trời này phía trên đ ố n g nhiên bạo phát một phe là tâm cao khí ngạo tự xưng là cao quý ngụy long một phe là bài trừ mê tín vì tân vương mà chiến băng g i a o c ũ n g không sợ chết tuyết lang chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn bầy sói cùng băng g i a o nhóm đối thiên sơn giao tộc hoàn toàn cũng là một bên đệ lên đánh tình huống thiên sơn giao tộc bị đệ lên đánh chương bốn trăm bốn mươi cũng là một cái chuyện cười lớn chương bốn trăm bốn mươi cũng là một cái chuyện cười lớn làm cản ngao quảng nổ hống chuẩn bá chủ cấp uy áp bào phủ tứ phương thế mà tiếng giống giận này cũng không có đổi lấy trong dự đoán hoảng sợ cùng thần p h ụ đổi lấy là càng thêm không chút kiêng k ỵ chế dễ ước rất y ế u a trở đi huyết nha đầu kia băng g i a o đối huyết nha thầm nói tướng quân ngài nói đây có phải hay không là có chút không hợp thói thường rồi cái kia dẫn đầu thật sự là chuẩn bá chủ tại sao ta cảm giác hắn liền ngài một chảo đều gánh không được đâu cái này thanh âm không lớn không nhỏ rõ ràng chuyển đến mỗi một cái sinh vật trong lỗ thai huyết nha ngáp một cái hắn thậm chí lười nhác lại chỉ là dùng nhìn từ vật ánh mắt lườm ngao quảng liếp một chú làm đủ đây là chân trụi đến từ chuỗi thực vật đ ấ y không đến từ một đám trong mắt của hắn đồ ăn đối loại săn mồi làm đủ các ngươi muốn chết ngao quảng triệt để bạo nộ rồi không lại áp lực chính mình lực lượng ẩm ẩm trên bầu trời mây đen bị c ố khí thế này xe rách lộ ra sau lưng tái nhuận bầu trời phía dưới tuyết sơn vô số núi đ á bị chấn động đến dì rào lan xuống đã dẫn phát tiểu quy mô tuyết lở ngao quảng muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính lực lượng cái gì gọi là long duệ uy nghiêm hắn muốn tự tay xé nát bọn hắn dùng thống khổ nhất phương thức hắn thả cái rắm băng g i a o nhóm chê cười nói cái này cái rắm cũng quá lớn ha ha ha chê cười là thật có ý tứ thế mà bốn vị lang tộc tướng quân nhưng lại không trào phúng cái k i u nga o quảng nhất là huyết nha hắn tựa hồ hơi không kiên nhẫn ồn ào quá l ờ i còn chưa dứt huyết nha cứ như vậy thưa không tiêu thất không tốt nga o quảng vừa sinh ra ý nghĩ này một cỗ kinh khủng cự lực thì hung hăng nện ở đỉnh đầu của hắn đây không phải là đánh ra đó là cả tòa sơn mạch sụp đổ là bầu trời băng hãm v ảnh nga quảng không có lực phản kháng chút nào bị từ g i a không trùng trực tiếp xuyên vào phía dưới ngọn núi sâu không thấy đáy cự hình c h ả o ấn hình chết hố xuất hiện trên đỉnh núi nga o quảng thì nằm tại đáy hố lân phiến b ắ n bay máu thịt bé bét cơ hội nhìn không ra lúc đầu hình dáng toàn bộ thế giới trong nháy mắt ta tính Ê! đầu kia lúc trước c h ả o phúng băng dao khó khăn nuốt nước miếng một cái hắn đoán được huyết nha tướng quân rất mạnh nhưng hắn không nghĩ tới mạnh như vậy đây chính là một c h ả o cái này đem cái kia không ai bị nổi chân long hậu duệ cho dây băng dao trong đám buộc phát ra càng thêm vang dội cười vang ha ha ha ha thì cái này thì cái này a ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu kết quả liền huyết nha tướng quân một t r ả o đều không tiết nổi phi xà cũng là phi xà trang cái gì đại m ũ i tỏi ha trao phúng để đẩy hố ngao quảng nổi giận ôi ôi đống đ á vụn bên trong truyền đến tiếng t h ở dốc ngao quảng lại còn không chết hắn dây rồi lấy dùng cái kia coi như hoàn hảo móng vuốt chống lên tàn phá nửa người trên sao lại thế chỉ là một con sói hắn không thể nào hiểu được hắn là thiên sơn giao tộc đại soái là vĩ đại thiên sơn tri vương trợ thủ đắc lực là sắc quân lâm toàn bộ thiên sơn công thần hắn làm sao có thể bị một đầu đê tiện lang tộc một trào thì đập thành dạng này các ngươi đều đáng chết ngao quảng oán hận nói ra các ngươi thành công trọc giận ta vốn là cái này một chiêu là vì tuyết lang vương cùng băng giao vương chuẩn bị hiện tại thì để cho các ngươi bảy kiến cổ này sớm mở mang kiến thức một chút ta thiên sơn giao tộc chân chính lực lượng mở mang kiến thức một chút long tư thái hắn bông nhiên n g n g đầu phát ra một tiếng không giống giao tề ngược lại mang theo viễn cổ thương mang ý vị gào thét ra đi ta trí cao vô thượng huyết mạch chi lực ngụy long hóa sơ giai nương theo lấy tiếng giống giận này ngao quảng dập nát thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa phá toáy lân phía dưới sinh trưởng r a càng cứng rắn hơn mới vậy đỉnh đầu của hắn một cái nho nhỏ độc giác ngoan cường mà đâm rách huyết đ ủ đỉnh đi ra so trước đó cường đại mấy lần lại càng thêm cổ lão uy nghiêm ký tức từ trên người hắn ầm vang bạo phát đây là hắn lớn nhất át chủ bài là thiên sơn giao tộc hao phí vô số đời tâm huyết theo mỏng manh chân long huyết mạch bên trong đ ể luyện gia trí cao thần thông ngụy long hóa dù là chỉ là sơ giai cũng đủ làm cho hắn nắm giữ nghiền ép đồng cấp lực lượng cái này mới là bọn hắn được xưng là chân long hậu duệ chân chính dựa vào cảm thụ được thể nội phun trào bành trướng lực lượng ngao quẳng lòng tự tin cấp tốc trở về hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến làm hắn lấy bộ này lòng tư thái xuất hiện tại địch nhân trước mặt lúc đối phương trên mặt sẽ là bực nào c h ấ n kinh hạng gì hoảng sợ hạng gì tuyệt vọng biểu lộ thế mà trong dự đoán kinh hô cùng hoảng sợ cũng không có xuất hiện tại hắn t r i ể n lộ ra chính mình tối cường tư thái về sau băng dao nhóm lần nữa lâm vào quỷ dị trầm mặc sau đó phốc, không biết là ai trước nhịn không được ngay sau đó ha ha ha ha ha ha ha ha. không được ta đau bụng ha ha ha ha ha hắn nói cái gì ngụy ngụy long hóa sơ dai ông trời của ta hắn đem cái này làm át chủ bài hắn lại đem cái này làm thành át chủ bài hô lên đến rồi ha ha ha ha cười như điên so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm làm càn k é m chút đem n g a o quẳng tại chỗ lại chấn n g ấ t đi hắn ngây ngẩn cả người cái kia vừa mới bởi vì làm lực lượng mà bành trướng tự tin trong n g á y mắt bị cái này m ạ c danh kỳ diệu cười như điên đánh đến vợ nát vì cái gì các ngươi vì cái gì đang cười các ngươi không cần phải hoảng sợ sao không cần phải run rẩy sao không cần phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao đây chính là ngụy long hòa là trong truyền thuyết long tư thái là các người những thứ này sơ đẳng sinh vật cả đời đều không thể với tới lĩnh vực có gì đáng cười một đầu băng dao cười đến nước mắt đều đi ra hắn một bên lau nước mắt vừa hướng bên cạnh đồng bạn nói nói thì cùng ai sẽ không một dạng thì là thì là một đầu khác băng dao lập tức phụ h o a sau đó tại ngao quảng cặp kia viết đầy ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì mở mịn trong ánh mắt đầu kia phụ h o a băng dao thân thể chấn động mạnh một cái giống đồng dạng là cốt cách bạo hưởng đồng dạng là bắp thịt bành trướng đồng dạng là đỉnh đầu dài ra giống nhau như lúc hình xoắn ốc độc giác qua trong giây lát hắn cũng tiến nhập ngụy long hóa trạng thái ngao quảng nhãn cầu trong nháy mắt trợt tròn n g ư ơ i hắn vừa phun ra một chữ giống giống giống liên tiếp tiếng gầm gừ theo bốn phương tám hướng vang lên một cái mười cái một trăm cái cái kia mấy chục con băng dao không là trên trăm đầu băng dao bởi vì nhận nha bọn hắn phía sau còn cất giấu càng nhiều tại lúc này vậy mà đồng loạt phát động ngụy long hóa v i anh trên trăm đạo ngụy long hóa khí tức hội tụ vào một chỗ bầu trời bị cố khí tức này nhuộm thành m à u vàng sậm to lớn áp lực để không gian đều phát ra o n g n n g t ê n gì n g a o quảng điểm này vẫn lấy làm kiêu ngạo long uy tại c ố này từ trên trăm đầu ngụy long hội tụ thành ý áp trước mặt mịt mù nhỏ tựa như là trong c u ồ n g phong một hạt bụi bị trong nháy mắt cọ rửa không còn thấy bóng dáng t â m hơi trên người hắn q u a n g mang phai nhạt xuống trong mắt điên c u ầ n cùng bán độc biến mất không không có khả năng điều đó không có khả năng cái này tuyệt đối không có khả năng ta thiên sơn giao tộc trí cao vô thượng thần thông là tộc ta hao hết vạn năm mới tìm hiểu ra huyết mạch bí pháp các ngươi các ngươi bọn này bắc địa nhiệt xúc các ngươi làm sao lại như vậy hắn điên rồi hắn thật muốn điên rồi chính mình vẫn lấy làm tiêu n ạ o hết thảy hắn tộc q u ầ n dựa vào sinh tồn căn cơ hắn xem thường hết thẻ sinh linh tư bản tại thời khắc này biến thành một chuyện cười chuyện cười lớn chương bốn trăm bốn mươi mốt n g ư ờ i đem cái này xưng là thần thông chương bốn trăm bốn mươi mốt n g ư ờ i đem cái này xưng là thần thông thần thông một mực trầm mặc n h ậ n nha rốt cục mở miệng hắn nhìn lấy đáy hố cái kia thất hồn lạc phách thân ảnh tựa như đang nhìn một cái chưa bao giờ thấy qua thế giới nông thôn đổ n h à quê n g ư ờ i đem cái này xưng là thần thông nhật nha lắc đầu thứ này tại chúng ta bầy sói chỉ có thể coi là một loại nhập môn cấp cường hóa thôi là chúng ta vĩ đại vương cảm giác được các người giao tộc quá yếu sẽ kéo chúng ta lang tộc chân sau cho nên tiện tay sáng tạo ra đến thưởng cho bọn hắn đồ chơi mà thôi đồ chơi ngao quảng tự lẩm bẩm tái diễn cái từ này hắn tộc quần t r í cao bí pháp là người khác tiện tay sáng tạo đồ chơi như vậy hắn vương thiên sơn tri vương đây tính toán là cái gì bọn hắn thiên sơn giao tộc đây tính toán là cái gì tin tức không n g a n g nhau tại thời khắc này đem ngao quảng theo tinh thần đến cụ thể triệt để làm trì nhẫn n h a không nhìn hắn nữa đối với một cái đã mất đi tất cả giá trị phế vật nhìn nhiều đều là lãng phí thời gian hắn quay đầu ánh mắt đảo qua cái kia trên trăm đầu đã tiến vào ngụy long hóa trạng thái hắn đã không có giá trị giải quyết hết giống trên trăm đầu long hóa băng g i a o sớm cũng bởi vì lực lượng bành trướng mà biến đến cực độ khát vọng chiến đấu cùng máu tươi nhận được mệnh lệnh trong n g a y mắt bọn chúng phát ra chấn thiên gào thét theo bốn phương tám hướng hướng về chết trong hầm cái kia mịt mù bóng người nhỏ bé mãnh liệt bổ nhỏ qua không ngao quảng phát ra sinh mệnh sau cùng một tiếng thê lương tuyệt vọng đều thảm hắn muốn phản kháng muốn chạy trốn nhưng ở trên trăm đầu cùng hắn đồng dạng trạng trạ thậm chí bởi vì làm cơ sở càng mạnh mà mạnh hơn hắn ngụy lòng vây công xuống căn bản liền không khả năng đào thoát thành công con thứ nhất băng d a o nhào tới hung hăng cắn cổ của hắn dùng lực xé ra máu tươi phóng lên t ậ n trời ngay sau đó con thứ hai con thứ ba con thứ m ư ờ i vô số nanh v u ố t chém mất hắn đã từng hăng hái tự khoe là chân long hậu duệ thiên sơn giao tộc đại x o á i nga quảng liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có thể lưu lại sau một lát chiều dâng tối lui chết trong hầm chỉ còn lại có bị máu tươi nhuộn dần màu đỏ sầm thổ đ i ệ đối bọn nó mà nói đây bất quá là hoàn thành vương mệnh lệnh thuận tay thanh lý mất một cái cản đường côn trùng toàn quân xuất phát lang vệ đội cấp tốc tập kết mà cái kia trên trăm đầu vừa mới uống no đồng tộc máu tươi ngụy long hóa băng dao thì một lần nữa chở được bảy sói tiếp tục tiến lên bọn chúng không có chỉ hoãn từng giây từng phút vương bước chân không cho tùy tùng giả trần trờ cùng lúc đó độc dao đầm lầy biên giới mặc quỳ trên thân độc vụ đều ảm đạm không ít hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên cạnh đầu kia lào băng dao băng di trên người tán phát ra lạnh thấu xương xác ý nếu không phải cái kia lang vương còn không có hạ lệnh hắn không chút nghi ngờ băng di sẽ lập tức đem chính mình sẽ thành m à nhỏ đột nhiên Ừm. b a n g di cảnh giác nhìn về phía chấn động chuyển đến phương hướng cố khí tức này bay u ụ n c u ồ n g bạo tràn đầy hủy diệt dục vọng là đ ị c h nhân thô thanh tuyết cùng l à c a n phi cũng đồng dạng cảm nhận được chỉ là tại cái này cố c u ồ n g bạo khí tức chốt sâu các nàng còn bắt được m ù i vị quen thuộc đó là lang ba rơi trướng tuyết lang vệ đội khí tức tới trước hết đội sắc mặt là mặc quỳ không sai chính là cái này cảm giác cái này cổ bá đạo tuyệt luân dường như có thể nghiền nát hết thể lực lượng ba đ ậ cổ này lực lượng h ã n từng ở trong tộc đại xoáy ngao quảng trên thân cảm thủ qua không so ngao quảng mạnh hơn to lớn hơn số lượng cũng nhiều hơn là ngụy long hóa mà lại không phải một cái hai cái là trọn vẹn trên trăm cái ha ha ha ha chơi không quên ta mặc q u ỷ nhất định là ngao quảng đại xoái biết t a thân hãm hiểm cảnh phái r a trong tộc tinh nhuệ nhất long hóa quân đoàn tới cứu ta nhất định là như vậy tin tức kém tại thời khắc này hóa thành mãnh liệt nhất thuốc kích thích hung hăng rót vào mặc q u ỷ não hải hắn đột nhiên xoay người thay đổi trước đó h è n bọn cùng hoảng sợ nhìn xuống băng di nói ra lao dạ kia tử kỳ của người đến mặc quỳ tràn đầy đại thù đến báo khoa ý băng di nghe vậy liếc nhìn hắn ngươi nổi điên làm gì nổi điên ha ha ha mặc quỳ cười đến ngựa tới ngựa lui ta là đang cười ngươi đáng thương cười ngươi vô tri cười ngươi cái này hết ngồi đ á y giếng căn bản không biết mình t r e o chọc vĩ đại bực nào tồn tại hắn dội ra ngón tay phách lối tại băng di cùng lý mục ở giữa vừa đi vừa về chỉ điểm còn có ngươi ngươi cái này giả thần giả q u ỷ sói con không phải mới vừa rất ngông cùng sao không phải muốn thẩm phán ta sao hiện tại tại sao không nói chuyện sợ、Một. mặc quỳ phách lối tới cực điểm hắn bước chân đi thong thả dường n hôm ư người. đã Bã, nằm trong sinh xuống mọi một một tay tử tất tộc Cạt của cái cái Chỉ h cả dốc là bộ k n nào xuất hiện sói con, cũng g biết sói từ xuất chỗ d á ở ta t h i ê nay sơn g i o tộc trên địa bàn dương n địa ai. a Hôm nay, thì để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng cái gì mới là thần minh lĩnh vực một bên tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn trận mắt h ố t mồm hai người yên lặng liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ba chữ v ệ n h thân kinh cái này ra hỏa trợ mắt cũng quá nhanh đi l ạ gan phi nhìn không được cùng tô thanh tuyết đậu đen rau m u ố n trước một giây còn cùng con chó tệ nhi một dạng dịu dàng ngoan ngoãn hiện tại làm sao lại bổ nhào thắng gà trống giống như tô h thanh tuyết đồng dạng hạ giọng đáp lại ta càng tò mò hơn là hắn vì cái gì hưng phấn như vậy tới không phải chúng ta lang ba dưới trướng băng giao quân đoàn sao hắn cao hơn g cái gì sức lực ca cũng ngay tại lúc này mặc quỷ chỉ phía xa lấy chấn động chuyển đến phương hướng cảm nhận được cố lực lượng kia sao cái kia cố để thiên địa vì đó run dày bị áp đó là thiên sơn giao tộc trí cao vô thượng b ị pháp là chúng ta vĩ đại vương hao phí ngàn năm tâm huyết theo chân long huyết mạch bên trong lĩnh ngộ g a trung cực thần thông cặp mắt của hắn tọa ánh sáng lâm vào một loại nào đó tự mình cảm động cùng phán đoán bên trong cái này t h ầ n thông tên là long hóa một khi thi triển p h à n tục giao khu đem lộ s á t thành tôn quý thân r ộ n g lực lượng tốc độ phòng ngự đều muốn thu hoạch được một trăm lần nghìn lần tăng phúc mỗi một vị long hóa chiến sĩ đều có được có thể so với sơn hải cảnh đại yêu thực lực kinh khủng mà bây giờ đến đây là chúng ta thiên sơn giao tộc tinh nhuệ nhất long hóa quân đoàn c h ọ n vẹn trên trăm vị trên trăm vị có thể so với quân vương đại yêu kinh khủng tồn tại mặc quỳ càng ngày càng cao càng dường như hắn chính mình là cái kêu long hóa quân đoàn thông soái hắn thương hại nhìn lấy băng di lao g i ạ kia ngươi bây giờ cầu xin tha thứ có lẽ ta còn có thể hướng đại xoái cầu tình cho ngươi lưu một bộ toàn thây hắn lại chuyển hướng lý mục trên mặt trào phúng đậm đến tan không ra sói con hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể thẩm phán ta sao tô thanh tuyết cùng lạc gan phi triệt để bó tay rồi các nàng rốt cuộc hiểu rõ làm lửa này g cái này ra hỏa là đem lang ba tiện tay sáng tạo ra đến ban thưởng cho băng giao nhất tộc ngụy long hóa trở thành thiên sơn giao tộc chính mình trí cao bí pháp mà lại còn tự tiện đem tên theo ngụy long hóa thăng cấp thành long hóa thực sự là một nhân tài long hóa nếu như là chân chính long tộc tuyệt không có khả năng trên trăm đầu cùng một chỗ hành động lạc an phi nhàn nhạt bổ sung một câu lam đã từng đứng tại thế giới tri đỉnh nữ đế các nàng đối long loại này trong truyền thuyết sinh vật hiểu xa so với cái này thế giới thổ dân muốn nhiều chân long cao ngạo cường đại là độc hành bá chủ mỗi một đầu chân long đều có chính mình lãnh địa cùng tôn nghiêm đừng nói trên trăm đầu cũng là hai đầu chân long gặp vỡ đều có thể dẫn phát một trận hủy thiên diệt địa chiến tranh trên trăm đầu long tạo thành quân đoàn đây không phải là long vậy chỉ có thể là một đám mọc ra sừng cà trạch thoải ư mái a chương bốn trăm bốn mươi hai nguyên lai、like、là như thế thoải mái a、like、các ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng long hóa vĩ đại đây là thuộc tại chúng ta giao tộc vinh quang băng di lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại hắn nghe hiểu mặc quỷ của n ô n ngụy long hóa cái này từ vương tùy tay sáng tạo đ ộ chơi lại bị độc g i a o nhất độc trở thành trí cao thần thông còn lấy tên gọi long hóa giờ khác này băng di bỗng nhiên có chút đồng tình mặc quỷ nhìn lấy người khác bị tin tức kém nghiền nát t ư vị nguyên lai、like、là như thế thoải mái a cũng ngay tại lúc này quân đoàn đã tới phụ cận cầm đầu bốn đầu băng tinh cự giao phía trên n ạ o nghệ đứng vững bốn đạo lang ảnh chính là nhận nha huyết nha cùng nha cùng ảnh nha bốn vị lang tộc chiến tướng mặc quỳ trong nháy mắt thì vì mình trần trờ tìm được hoàn mỹ giải thích không sai nhất định là như vậy vĩ đại ngao quảng đại soái đã thành công thu phục bắc cảnh lang tộc cái này bốn đầu sói chắc hẳn cũng là bị đại soái hàng phục lang tộc cờ giả bây giờ thành chúng ta thiên sơn giao tộc tiên phong cho săn ha, ha ha ha thật sự là trời cũng giúp ta ý nghĩ này cả đời can liền điên cùng phát sinh hắn muốn cấp tại ngao quảng đại soái trước mặt lập xuống đầu công chết đi lao ra kia mặc quỳ đột nhiên q u a n người trong miệng phun r a nồng đậm màu tím đen độc vụ i a o độc tố đây là hắn thân là độc g i a o nhất t ộ c bản m ệ n h thần thông độc tính mạnh liệt thầm thường bá chủ cấp đại yêu dính c h i tức tử chạm vào tức tan hắn đã thấy băng di lân giáp tan giã huyết nhục hư thối thảm trạng thế mà ẩm độc vụ rơi vào băng di cái kia thâm lấp v ả y màu xanh lam phía trên liền một tia khói trắng đều không thể kích thích đừng nói phá phỏng liền cho băng di gãi ngơ ngỡ cũng không xứng làm sao có thể lao da hỏa này lân giáp làm sao lại cứng rắn đến loại này cấp độ băng di thậm chí đều chẳng muốn động đậy một chút chỉ là dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn hôn trướng mặc quỳ thẹn quá hóa giận nhưng hắn không có tiếp tục công kích mà chính là lập tức quay đầu hướng về trên bầu trời nhận nha chờ dưới chân băng g i a o nhóm khản cả giọng hô hoán mấy vị thiên sơn giao tộc đại nhân đầu kia cái kia sói bị chết t ể tử ở chỗ này hắn chỉ hướng khí lý mục nhanh bắt hắn lại ngao quảng đại xoáy tất có trọng thưởng hắn đã chuẩn bị tốt nên đón lang tộc chiến tướng nhóm công kích đem lý mục xé thành mảnh nhỏ thế mà nên còn hắn cũng không phải là hắn trong tưởng tượng khen ngợi cùng hợp tác tác chiến mà chính là một đạo thâu to máu đỏ tươi ánh sáng màu trụ vây anh cái kia quang trụ rắn rắn chắc chắc đánh vào mặc quỳ trên lưng kinh khủng lực lượng bạo phát mặc quỳ trực tiếp bị đánh rơi hung hăng đánh tới hướng mặt đất đại đ ị a băng liệt b ộ i mù nổi lên m ộ n phía p h ú c hố sâu dưới đáy mặc quỳ toàn thân lân g ắ p tung bay máu thịt bé bét hắn triệt để mộng trong đầu trống rỗng vang lên n ó n nóng chuyện gì xảy ra vì cái gì đánh ta quân đội bạn ta là quân đội bạn a ngao quảng đại xoáy cho trung thành a có phải hay không đánh nhầm đúng nhất định là đánh nhầm hắn dây ruổi lấy muốn đứng lên muốn mở miệng giải thích cái này hoang đường h i ể u lầm thế mà không đợi hắn phát ra bất kỳ thanh âm b ạ c h b ạ c h b ạ c h b ạ c h vạch v ạ n h vạch vạch vạch vạch v ạ n h vạch vạch vạch vạch vạch v n c h vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch n ạ c h vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch vạch v ạ c á vạch vạch vạch vạch vạch v n g h vạch vạch vạch vạch vạch mặc quý cứng tại trong hồ sâu nửa người còn trôn dưới đất đại não chết để đứng máy hắn thế d ư ớ i xem tại thời khắc này bị cái k i a đạo hết u y sắc q u a n trụ đánh cho vỡ nát không không có khả năng cái này nhất định là ảo giác ngao ngao quảng đại x o á i đâu đây là hắn sau cùng tây cỏ cứu mạng là hắn hết thể lo dịp nền tảng chỉ cần ngao quảng đại x o á i vẫn còn hết thể thì chả có giải thích khả năng thế mà bốn vị lang tộc chiến tướng vẫn như cũ b ò lộn lộn không nhúc nhích tí nào không ai để ý hắn trả lời hắn vẫn là vài đầu cách gần nhất băng dao trong đó một đầu băng dao lẻ lưỡi liếm liếm chính mình sắc bén hàm răng dùng dư vị vô cùng ngữ khí thuận miệng nói ra ngao quảng a ngươi nói cái kia mọc cánh hát n g h e thu a này chúng ta còn tưởng rằng là trên bầu trời bay cái gì đại điệu chút đấy không có mắt chính mình đ ụ c vào bên cạnh một đầu khác băng dao ở một cái nói bổ sung đ ụ c chết sau đó ăn ăn ăn mặc quỳ không thể tin được cũng không nguyện ý tin tưởng có thể khi ánh mắt của hắn rơi vào đầu kia ở hơi băng dao bên miệng lúc hắn thấy được nơi đó lân p i ế n trong khẽ hở còn lưu lại từng tia từng tia còn chưa k h ô cạn thuộc về thiên sơn giao một mạch đặc l ư u huyết đủ cố khí tức kia hắn không thể quen thuộc hơn nữa đó là ngao quảng đại x o á i khí t ứ c ầm ầm sau cùng một cái tên là hy vọng d â m g dạng bị triệt để đẻ sập mặc quỳ thân thể run lên bần bật sau đó lấy vượt quá tưởng tượng nhanh nhẹn theo trong hố sâu bắn ra mà ra hắn thậm chí không để ý tới thương thế trên người phù phù một tiếng nặng nề g mà đầu dạp xuống đất to lớn dao đầu gắt gao túi tại lý mục trước mặt thổ địa bên trên so với cái băng dao nhóm đập đến còn muốn vang còn muốn tiêu chuẩn tư thái chi hẹn ngọn thái độ chi thành kính so vừa mới nhận nha bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém vương vĩ đại vương a ta thiên sơn giao tộc mặc q u ỷ có mắt như m ù đập vào vĩ đại vương ta tội đáng chết v ạ n lần ta tội không thể xá hắn một bên nói một bên dùng đầu ra sức đụng chạm lấy mặt đất phát ra đông đông đông trầm đục cầu vương nhìn tại ta cũng là giao tộc phân thượng tha ta một điều là mệnh ta nguyện vì vương quên mình phục vụ ta nguyện vì vương làm châu làm ngựa ta hiện tại đầu hàng còn còn kịp a bất thình lình một trăm tám mươi độ đại chuyển biến để hiện trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh phốc phốc trước hết không có kéo c ă n g ở là chung quanh những cái kia băng dao bọn chúng nhìn lấy mặc quỷ bộ kia hận không thể r ố i đầu vào trong đất sợ dạng ào ào phát ra không che giấu chút nào tiếng cười tiếng cười kia đang nói nhìn một cái lại tới một cái tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cũng triệt để không có kéo c ă n g ở cái này ra hỏa sợ đến cũng quá nhanh đi lạc gan phi dùng móng đốt che miệng bả vai lắp một cái lắp một cái nào chỉ là nhanh tô thanh tuyết cảm khái nói quả thực là tơ lụa không có chút nào gánh nặng trong lòng trước một giây còn trung thành tuyệt đối sau một giây thì bán chủ cầu vinh phần này tính cách thực sự là một nhân tài lý mục đứng bình tĩnh ở nơi đó túi đầu nhìn xuống dưới chân cái này dập đầu như giã tỏi độc da o vương hắn không có lập tức nói chuyện mặc vì dập đầu động tác ngược lại là càng ngày càng dùng lực sợ lý mục nghe không được thành ý của hắn thật lâu lý mục mới mở miệng co được g i ắ n được gió chiều nào theo chiều đấy cũng là một nhân tài nghe được câu này đánh giá mặc quỳ trong lòng nhất thời công h ỉ có hy vọng chỉ cần lang vương cảm thấy ta còn hữu dụng ta mới có thể sống sót hắn lập tức ngầm đầu mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt đan sen kích động vương ngài nói quá đúng ta ưu điểm lớn nhất cũng là co được rắn được chỉ cần có thể mạng sống cái gì cũng có thể làm lý mục tự hồ bị hãn bộ này không có không điểm mấu chốt dáng vẻ cho c h ọ c cười cho ngươi một cái cơ hội lý mục bình thản nói ta chế i n tướng ngươi tùy ý tuyển m ộ t vị chỉ cần ngươi có thể cùng hắn chế i n bình ta liền tha cho ngươi khỏi chết thu ngươi giới trướng chừng bốn trăm n mươi một cái sẽ đẻ t r ứ n g và ngỗng chừng bốn trăm n mươi một cái sẽ đẻ t r ứ n g và ngỗng chế i n bình mặc quý trong lòng phi tốc tính toán đây quả thực là vô cùng lớn sinh cơ hắn tuy nhiên bị huyết nha một cách trọng thương nhưng dù sao cũng là bá chủ cấp cường giả nội tình tâm hậu khôi phục lực kinh người chỉ cần không phải vật lộn x u ố n g mái chỉ là đánh hòa nhau hắn hoàn toàn chắc chắn hắn cẩn thận từng ly từng tí đảo qua phủ phục tại lý mục bên người bốn vị lang tộc chiến tướng đầu tiên là cái kia vừa mới một kích trọng thương máu của mình răng không được tuyệt đối không được cái này ra hỏa toàn thân tản ra huyết tinh cùng quần bạo khí tức ánh mắt cùng m u ố n ăn thịt người một dạng xem xét cũng là cái hạ thủ không nặng không nhẹ tên điên cùng hắn đánh đừng nói chế bình có thể giữ được hay không toàn thầy cũng khó nói sau đó là bên cạnh cùng nha cái này ra hỏa xem ra so huyết nha còn muốn điên khoe miệng cười toét n g mặc n quỷ n ánh chạy xuống. Trong mắt tất cả đều là h gì gì sáng lên cái này gọi nhận nha sói chiến sĩ k h í tức tuy nhiên cũng cực kỳ cưỡng hãn nhưng so sánh cái khác ba vị lộ ra bình thường nhiều cỗ lực lượng kia ba động đại khái tại chuẩn bá chủ cấp tựa hồ là bốn vị chiến tướng bên trong thực lực yếu nhất một cái mà lại hắn xem ra thần sắc lạnh lùng không điên không cuồng hắn là một cái giảng đạo lý h i ể u phân tức cùng hắn đánh chỉ cần mình cẩn thận đ ư n g đối kéo tới c h í n mình tuyệt đối không có vấn đề mặc quỳ trong lòng nhất thời có quyết đoán vĩ đại vương ta ta chọn vị này đại nhân hắn chỉ chỉ nhận nha lý mục khẽ vớt c ằ m có thể đạt được cho phép mặc quỳ hoàn toàn yên tâm hắn chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy hoạt động một chút gân cốt thương thế trên người tạo yêu lực vận chuyển phía dưới nhanh chóng k h é lại hắn một bên khôi phục một bên lặng lẽ tích góp lực lượng vị này lang đại người còn mời thủ hạ lưu tình hắn một bên nói một bên hướng về nhận nha phương hướng chậm rãi di động thế mà ngay tại hắn tới gần nhận nha mười em mở phạm vi trong nháy mắt mặc quỳ cái kia khiêm tốn ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến đến â m ngoan đ ư c gác đánh lén không sai cũng là đánh lén cái gì công bình quyết đấu cái gì chính mình đều là cầu thí hắn nhưng là thiên sơn giao vương cất nhắc lên bá chủ cấp cờ giả có thể sống tới ngày nay dựa vào là xưa nay không là quang minh chính đại có thể nhất kích tất sát tuyệt không phí thêm nửa điểm khí lực chỉ cần có thể trong nháy mắt chế trụ cái này xem ra yếu nhất chuẩn bá chủ mình tại vương trước mặt giá trị chẳng phải là càng cao đến thời điểm hắn không chỉ có thể mạng sống có có thể được cao hơn địa vị Cực. Chết. Mặc tích xúc lực khắc cách độc, góc độ xào cùng cực. Hắn tin tưởng, coi như là đồng cấp bậc chủ. cách cũng chi, chỉ là một cái chỉ là chuẩn thời phát. nhanh Hắn như khoảng như thế không thể tránh. Húng toàn tại Một trá tin tưởng, Tại tuyệt một ẩm vì vang vừa xào đã độ đồng đối lâu lượng là là là bạo này này, gần nệ bộ bá b giới, vừa mặc quy tầm mắt thì phát sinh cực kỳ quỵ dị bị lệnh hắn nhìn thấy chính mình cái kia khổng lồ mà giữ t ậ n ra khu nhìn thấy chính mình cái kia vẫn như c ũ duy trì đánh ra trước tư thái móng luốt lõe ra độc quan g móng luốt nhìn thấy cách đó không xa lý mục cái kia hở hưng kim sắc lang đồng tử nhìn thấy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cái kia mang theo quả là thế biểu lộ nhìn thấy nhận nha hắn vẫn đứng tại chỗ thậm chí ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi chỉ là hắn đầu ngón tay tựa hồ lõe lên nhỏ không thể thấy s、so、a đêm tối còn muốn thâm thủy ánh sáng ai ta làm sao nhìn thấy chính mình thân thể thân thể của ta vì cái gì không có đầu cái này quái dị suy nghĩ vừa mới hiện hiện phù phù mắc quy nặng nề g h mà đập vào băng lánh trên mặt đất sau đó thế giới lâm vào vĩnh hằng h tám thàng đến một khắc cuối cùng hắn cũng không có minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì n h ậ n nha thu hồi chính mình mắc vớt dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự hắn đầu ngón tay một giọt máu cũng không từng nhiễm cái kia cố loẽ lên một cái rồi biến mất đúng là hắn hủy ắ n h diệt chi lực không nhìn p h o n g ngự không nhìn đẳng cấp chạm vào tức diệt dính chi tức vong đối phó một cái tâm h o à quỷ thai đ ư c g a o căn bản không cần chiêu thứ hai Mìu sát. Gọn gàng. Đinh. kiểm tra đến ký chủ giới chướng đơn vị nhận nha thành công đánh giết bá chủ cấp mục tiêu độc giao vương mặc quỷ ngay tại rút ra mục tiêu r ò n g rút ra thành công đinh kiểm tra đến ký chủ giới chướng đơn vị c ù n nha thành công đánh giết bá chủ cấp mục tiêu hỏa giao vương xích luyện dòng đã rút ra có thể tiến hành xem xét cùng dung hợp lý mục tâm thần chìm vào hệ thống giao diện kịch độc long t ứ c sử thi phun r a ẩn chứa thượng cổ kỳ độc long t ứ c ăn m n vật vật người bị lây dính huyết nhục tan dã thần hồn câu diện có thể dung hợp thăng cấp giao vương lân giáp sử thi giao vương thiên thành hộ thân lân giáp đối vật lý cùng năng lượng công kích có cực mạnh kháng tính có thể dung hợp thăng cấp dung nham c h i tâm sử thi đem trái tim chuyển hóa làm dung nham h ạ c h tâm tăng lên cực lớn hỏa hệ năng lượng điều khiển lực cùng bạo phát lực cũng thu hoạch được dung nham hình thái có thể dung hợp thăng cấp p h ẫ n nộ c h i hỏa sử thi trong chiến đấu cảm xúc càng p h ẫ n nộ hỏa diễm uy lực càng mạnh không giới hạn được ra có thể dung hợp thăng cấp đều là chút không tệ d ò n vô luận là kịch độc long tức vẫn là dung nham tri tâm đối với bảy sói chiến lực đều là nguồn bổ sung dồi dào chỉ cần dung hợp cho thích hợp sói chiến sĩ liền có thể lập tức thêm ra hai tên đỉnh tiêm chiến l ự c nhưng lý mục ánh mắt vẫn chưa tại những thứ này dòng trải qua dừng lại thêm hắn ánh mắt bị liệt bề ngoài phía dưới cùng dòng một mực thuốc vào đ ầ u n à y dòng q u a n mang không bằng cái khác sử thi cấp dòng trói mắt như vậy thậm chí có chút t ạ m đạo nhưng nó hiệu quả lại làm cho lý mục cảm thấy hứng thú thô sơ phá cảnh b á chủ cấp đặc thù sử thi dòng nơi phát ra thiên sơn giao vương một mình sáng tạo b i pháp dòng hiệu quả có thể chỉ định một tên chuẩn b á chủ cấp đơn vị thông qua tiêu hao đại lượng sinh mệnh bản nguyên cùng tinh huyết cưỡng ép quán chú lực lượng đột phá bình、cảnh. khiến cho trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng làm bá chủ cấp phụ diện hiệu quả dùng phương pháp này đột phá đơn vị căn cơ bất ổn tiềm lực hao hết cả đời không cách nào tiến thêm một bước lại thực lực tại đồng cấp bên trong ở vào hà bét thọ mệnh trên diện rộng cắt giảm ghi chú này pháp tựa hồ cũng không hoàn chỉnh lý mục trầm mặc thì ra là thế trách không được nguyên lai là loại này tốc thành phẩm a hãn nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì trong thời gian ngắn nắm giữ bá chủ cấp lực lượng đồ chơi lại không nghĩ rằng là làm cho đột phá biến đơn giản hơn thiên sơn giao vương thế mà nắm giữ loại này đại lượng chế tạo ngụy bá chủ thủ đoạn tuy nhiên đại giới to lớn hậu hoạn vô cùng nhưng ở một ít thời khắc đặc biệt đây quả thực là nghịch thiên cấp bậc thần kỹ một trận quan trọng chiến tranh đột nhiên thêm ra mấy tên bá chủ cấp sinh lực quân đủ để trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến cục cái này thiên sơn giao vương có ít độ a lý mục kế hoạch ban đầu chinh phục thiên sơn giết giao vương thu phục yêu chúng đem mảnh này thổ địa đặt vào tuyết lang bản đồ chỉ thế thôi nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý giết thiên sơn giao vương quá lãng phí quả thực là phung phí của trời gia hỏa này căn bản không phải một cái cần diện trừ nhân hắn là một cái sẽ đ ể trứng vàng n g n g một cái có thể liên tục không ngừng sinh ra sử thi cấp d ỏ n g di động bạc hố lý mục não hải bên trong một cái điên cồn mà kế hoạch to gan trong nháy mắt thành hình bắt sống tiên sơn giao vương sau đó đem hắn n u ô i nuốt lên cho hắn cung cấp tài nguyên để hắn đi tìm những cái kia có tiềm lực chuẩn b á chủ cấp y ê u thú để hắn dùng bí pháp của hắn đem những cái kia y ê u thú nguyên một đám đẩy nhanh quá trình chín thành bá chủ sau đó lại để thủy hạ của mình giống cắt g a o hẹ một dạng một gốc dạ một gốc dạ thu hoạch rơi những thứ này tốc thành bá chủ giết một cái thì có một cái sử thi cấp dòng g cái. Cái đến lúc đó hắn bày sói đem là kinh khủng bực nào tồn tại thiên sơn giao vương người ta bắt định lý mục tâm nghiệm theo trong hệ thống thu hồi còn hàng tích chữ cái kia mười cái độc giao tộc vì trên mặt đất dốc hết ra như run rẩy liền đầu cũng không dám ngừng lên bọn hắn đang chờ đợi tử vong thẩm phán tại bọn hắn xem ra mặc quỳ đại nhân chết đã triệt để đoạn tuyệt bọn hắn tất cả sinh lộ vị này tuyết lang tri vương tuyệt đối sẽ dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đem bọn hắn giết hại hầu như không còn thế mà lý mục lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ tất cả đều ngây ngần cả người chọn một cái đi ra chọn một cái chọn một cái ra ngoài làm gì là chọn một cái đi ra trước mặt mọi người ngược sát gian đe sao vẫn là tất cả dao đều hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám động đậy ta kiên nhẫn có hạn kinh khủng uy áp bao phủ tại tất cả dao tộc đầu lĩnh trên thân phốc phốc thực lực yếu nhất mấy cái giao tộc tại chỗ liền bị cố uy áp này ép tới nội tạng vỡ tan máu tươi c u ồ n vún co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi thừa hạ độc giao tộc vong hồn đại mạo bọn hắn rốt cuộc minh bạch vị này vương không phải tại nói đùa bọn họ ta ta đến một cái hình thể đối lập nhỏ gầy độc dao vĩ đại lang vương cầu ngài tham ạ n g ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì ta biết thiên sơn tất cả bí mật ta biết giao vương vệ không ta biết cái tia lão cá chạch tất cả bảo khố vị trí vì mạng sống hắn đã triệt để không thèm đếm xỉa lý mục nhẹ gật đầu rất tốt ngươi trở về cho thiên sơn giao vương mang một câu tiên thể nhắn màu xanh độc g i a o ngây ngẩn cả người không chỉ có là hắn thì liền nhận nha chờ bốn vị chiến tướng thậm chí ngay cả tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều có chút ngoài ý mớn tại bọn hắn xem ra lấy lan g ba tính cách hẳn là trực tiếp nghiền ép lên đi mới đúng làm sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra p h ả i người truyền lời cái kia bị điểm tên màu xanh độc g i a o tên là thanh lân hắn giờ phút này toàn bộ g i a o đều làm động trong đầu giống nhét vào một đoàn tương hồ vang lên nóng nong tiên thể nhắn mang lời gì vĩ đại tuyết lang tri vương ngài ngược lại là nói a là một câu bá khí lộ ra tuyên chiến thông báo rửa sạch sẽ cổ trở lấy ta trong vòng ba ngày tất lấy ngươi mặc chó vẫn là một câu cực điểm nhục nhã miệt thị c h i ngôn thiên sơn giao vương bất quá là ta nuôi nuốt theo chó lại hoặc là là một loại nào đó chiêu hàng tối hậu thư thanh lân não hải bên trong trong nháy mắt lóe lên mấy trăm loại khả năng mỗi một loại đều bị hắn hãi hùng kiếp vía hắn quỳ trên mặt đất ngầm đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua đầu kia sói lớn thế mà lý mục không hề nói gì không có, có mệnh lệnh cũng không có đề kỳ cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn đi đi thì một cái đi chứ thanh lân triệt để t r ò n váng cái này cái này tính là gì truyền lời hắn ô m nớp lo sợ đứng lên giao khu bởi vì h o à n g sợ mà run nhẹ nhẹ hắn có dám hỏi hắn thật không dám hỏi vừa mới mấy cái kia đồng liêu bị uy áp đánh chết tơi ư thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt hắn không chút nghi ngờ chỉ cần mình hỏi nhiều nữa một chữ x u ố n g t r à n g tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn một dạng thậm chí thảm hại hơn có lẽ có lẽ trầm mặc bản thân thì là một loại tin tức một loại càng cao tầm thứ bình thường giao không thể nào hiểu được đành cực vị này tuyết lang c h i vương là muốn cho giao vương bệ hạ chính mình đi đoán d u n g vô tận không biết đến t r a tấn giao vương bệ hạ tâm thần thật là đáng sợ thủ đoạn thanh lân chính mình não b ổ vừa ra kinh thiên động địa tâm lý chiến bộ phim càng nghĩ càng thấy đến trong lòng phát lệnh không còn dám có chút chăn trở hắn đ ố i với lý mục nặng nề mà dập đầu một cái sau đó cơ hồ là lộn nhào xoay người hóa thành một đạo thanh ảnh giống như điên hướng về thiên sơn chỗ sâu phương hướng bỏ chạy nhìn lấy cái tia đ ạ hốt hoảng chạy trốn bỏng lưng nhận nha chở bốn vị chiến tướng đồng dạng lòng tràn đầy không hiểu vương vì sao muốn thả hắn trở về còn để hắn chuyển lời Tính khí tối hỏa bạo huyết nha nhịn không được hỏi. Trực tiếp một đường dết tới thống khí nha nhịn không đường vặn xuống tới làm cầu đá. không càng thống khoái hơn. hỏa hỏi. chạch ha khoái kia đi cái qua, bạo láo đầu cầu được đem đầy đá, cá làm l ý mục không có trả lời chỉ là xoay người nhìn về phía nhận nha nhận nha theo vương trong ánh mắt đọc được một loại t r ư ớ c này chưa có chờ mong thăng cấp muốn bắt đầu lý mục tâm niệm vừa động điều ra nhận nha giao diện thuộc tính tên nhận nha chủng tộc vĩnh dạ yêu lang thần thoại cấp đảng cấp năm mươi năm huyết mạch thiên phú vĩnh dạ yêu lang từ sương tuyệt chi hồn t h u biến thần thoại cấp huyết mạch dòng diện tuyệt chi diễm thần thoại vĩnh dạ chi tâm truyền thuyết diện tuyệt thân thể truyền thuyết băng viêm lương nghi truyền thuyết vĩnh giả hàng lâm truyền thuyết nhận nha dòng phối trí có thể xưng hào hoa nhưng còn chưa đủ lý mục mục tiêu là đem dưới chướng hoạch tâm chiến l ư ợ c tất cả đều tẩy thành một thân đỉnh xứng xử thi thậm chí truyền thuyết dòng mà muốn hiệu suất cao suất dòng thì cần đại lượng kinh nghiệm bao những cái kia bị đẩy nhanh q u á trình c h í n căn cơ bất ổn bá chủ cấp y ê u thú cũng là tốt nhất kinh nghiệm bao cho nên thiên sơn giao vương môn kia đốt cháy giai đoạn bí pháp hắn tình thế bắt buộc bất quá hiện tại hắn trong tay mình cũng có một tấm tương tự d ò n thô sơ phá cảnh bá chủ cấp cái này dòng hiệu quả cùng trời núi giao vương bí pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đều là tiêu hao tiềm lực cùng sinh mệnh lực cước ép rút cảnh giới cao khác biệt duy nhất là cái này dòng là lý mục b a n cho hắn có thể b a n cho tự nhiên cũng là được rồi xóa đi ở trong đó có thể thao tác không gian thì quá lớn để cho thủ hạ trang bị cái này dòng đột phá ba chủ cấp cảm thụ một chút ba chủ cấp lực lượng cùng phát tắc sau đó lý mục lại đem dòng xóa đi cứ như vậy thủ hạ mặc dù sẽ ngã về ban đầu cảnh giới thế nhưng phần đột phá kinh nghiệm cùng cảm lộ lại là chân thật lưu lại đến tương lai chính bọn hắn trùng kích bá chủ c ả n h lúc chắc chắn làm ít công to nước chảy thành sông đây quả thực là một tấm hoàn mỹ vô khuyết bá chủ cấp cảnh giới thể nghiệm t h ể bất quá kế hoạch này tuy nhiên hoàn mỹ nhưng cuối cùng là lần đầu tiên áp dụng trực tiếp tại nhận nha loại này hạch o tâm chiến tướng trên thân thí nghiệm b ạ o hiểm quá lớn vạn nhất xóa đi dòng về sau sẽ lưu hạ cái gì không thể nghịch hậu di chứng đâu lý mục không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc hắn cần một cái thí nghiệp phẩm ánh mắt của hắn theo nhận nha trên thân rời sau đó đảo qua những cái kia hàng phục băng dao những thứ này băng dao nhóm đã sớm nhận qua lang vương văn huệ hiện tại lang vương là chính mình vương còn là một bộ muốn tuyển chọn người dáng vẻ giao nhóm có chút hưng phấn chính mình có phải hay không là cái kế tiếp được ban cho phúc trong đó một cái khi tức c à n g sự mạnh mẽ đã đạt tới quân vương cấp đỉnh phong băng giao đưa tới lý mục chú ý người tới đầu kia quân vương cấp băng giao tên là hàn lân hắn giờ phút này quả nhiên là cực kỳ hưng phấn vương phải cho ta chúc phúc vương hàn lân ở đây lý mục không có có dư thừa ngôn ngữ hắn đối với h à lân p ư ơ n g hướng nhẹ nhàng điểm một cái một luồng nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang bay ra đó chính là thô sơ phá cảnh b á chủ cấp dòng h i ể n hóa lưu quang chui vào hàn lân m i tâm ông kinh khủng u y áp tầm vang bạo phát chương bốn trăm bốn mươi năm cái kia chân tướng chỉ có một cái chương bốn trăm bốn mươi năm cái kia chân tướng chỉ có một cái thiên sơn bên trên phong vân biến sắc nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị cẩn trọng mây đen bạo phủ vô số màu băng lam hồ quang điện tại tầng mây bên trong c u ồ n g loạn toán loạn lấy hàn lân làm trung tâm một cái năng lượng to lớn vòng xoáy tạo thành giống hàn lân thân thể đang bị không thể kháng cự lực lượng cưỡng ép cải tạo cứng rắn băng lớp vạy màu xanh lam từng mảnh vỡ vụn lại tại trong nháy mắt sinh trưởng r a hoàn toàn mới biến hóa kinh người nhất đến từ hắn linh hồn cái k i ê u đạo k h ố n nhiều hắn mấy trăm năm quân vương cấp đỉnh phong hàng rào giờ phút này rốt cục muốn đột phá gian g g i á c phá bá chủ cấp khí t ứ c bao phủ cả phiến thiên địa h ắ n lân cảm nhận được cường đại trước này chưa từng có thế giới trong mắt hắn biến đến hoàn toàn khác biệt hắn có thể nhìn đến gió quý tích có thể nghe đến tuyết hô hấp thậm chí có thể chạm đến đến không gian bên trong chạy sôi pháp tắc tài phiến là cái này bá chủ cấp đây chính là sừng sững tại chúng sinh chi đỉnh phong cảnh k h ó có thể ức chế cuồng h ỷ che mất lý trí của hắn vương vương ta đột phá ta thành làm bá chủ hắn lân nặng nề mà lễ bái tại trên mặt đất sông băng làm rung động cảm tạ ngô vương ban ơn hắn lân nguyện vì vương s ô n g pha khói lửa muôn lần chết không tử đã từng hắn cho là mình đời này đều vô vọng đặt chân cảnh giới này nhưng bây giờ vương chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái liền để hắn một bước lên trời giờ k h ắ c này hắn vô cùng may mắn may mắn tiền nhậm của mình quân vương băng di làm ra cái kia quyết định cực kỳ anh minh đi theo l a n vương cái gì thiên sơn giao vương cái gì huyết mạch chính thống tại ngô vương như vậy quỷ thần khó lường sức mạnh to lớn trước mặt đều là một đám ô hợp t r u n g quanh băng giao nhóm cả đám đều thấy chóng bọn hắn cảm thụ được hàn lân trên thân cái kia cố để bá chủ huy áp ánh mắt theo g e n ghét biến thành cùng nhật bá chủ hàn lân cũng thành bá chủ vương thật có thể đại lượng chế tạo bá chủ cấp cược giả bọn hắn nhìn hướng lý mục ánh mắt đã không thể dùng sùng kính để hình dung đó là gần như tín ngưỡng cùng nhật chỉ cần có thể đạt được vương trúc phúc bọn hắn cũng có thể giống hàn lân một dạng quân lâm thiên hạ trong lúc nhất thời tất cả băng giao đều nằm g i ả trên mặt đất dùng hèn mọn nhất tư thái khát vọng vương lọt mắt xanh khát vọng cách đó không xa b ă n g di đồng dạng bị cái này rung động một màn cả kinh tâm thần chập trờn làm đã từng băng giao c h i vương hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng theo quân vương đ ỉ n h phong đến bá chủ cấp cái kia đạo danh trời đến cỡ nào khó có thể vượt qua chính hắn thì bị vây ở cái này cửa khẩu trên trăm năm thế mà tân vương chỉ dùng trong n g a y mắt liền để hàn lân hoàn thành điều đó không có khả năng vượt qua chỉ là b ă n g di có thể cảm giác được hàn lân đột phá lúc khí tức cùng trời núi giao vương môn kia đốt cháy giai đoạn bí pháp giống nhau đến bảy tám phần đều là giống nhau bá đạo một dạng thô bạo đều mang một cô tiêu hao sinh mệnh bản nguyên phủ phiếm cảm giác chẳng lẽ vương dùng cũng là tương tự phát m ô n ý nghĩ này vừa vừa mọc lên liền bị hắn cưỡng ép b ó p tát không không có khả năng vương là bực nào tồn tại hắn đã dám làm như thế tất nhiên có hắn thâm ý thiên sơn giao vương cái kia lao cá chạch là vì chế tạo phá hôi mà vương là vì thối luyện chân chính tinh nhuệ n hai người nhìn như tương tự kỳ thực khác nhau một trời một vực vương trí tuệ há là mình có thể phỏng đoán b a n g di túi lầu xuống đem cái kia một tia lo nghĩ trôn giấu thật sâu đáy lòng một bên khác tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi thì nhữ mày cắp nàng dù sao cũng là chuyện thế nữ đế ánh mắt bóc ác l a n g ba đây là đang làm cái gì lạc an phi lôi kéo tô thanh tuyết ống tay áo nhỏ giọng hỏi cái này gọi hàn lân băng dao khí tức tuy nhiên bạo đã tăng tới bá chủ cấp nhưng căn cơ phủ phiếm sinh mệnh lực tại lấy một loại không tốc độ bình thường trôi qua cái này cùng cái kia thiên sơn d a o vương tà pháp khác nhau ở chỗ nào tô thanh tuyết cũng xem không hiểu nàng nhìn chăm chú lý mục bên mặt muốn từ phía trên nhìn ra chút gì nhưng lý mục biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào không biết tô thanh tuyết nhẹ nhàng lắc đầu lăng ba làm việc khẳng định có hắn đạo lý hãy cho xem sự tình hẳn là không đơn giản như vậy lý mục thí nghiệm vừa mới bắt đầu hàn muốn không phải một cái dùng sức sống đắp lên đi ra ngụy bá chủ mà chính là một phần hoàn mỹ bá chủ cấp cảnh giới thể nghiệm số liệu ngay tại tất cả yêu thú đều đắm chìm trong rung động cùng cùng nhật bên trong lúc lý mục lần nữa trao đổi hệ thống phải t r ă n g lột cách mục tiêu hàn l ầ n nắm giữ dòng thô sơ phá cảnh bá chủ cấp phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ cảnh cáo bóc ra cái k i a dòng đem dẫn đến mục tiêu cảnh giới rơi xuống cũng khả năng sinh ra không biết hậu di chứng xác nhận lý mục trong lòng mặc niệm cùng lúc đó chính đắm chìm trong bá chủ cấp lực lượng bên trong hàn lân trên mặt biểu lộ đột nhiên đ ộ n lại so tử vong càng kinh khủng cảm giác t r ố n g r ỗ n g không có dấu hiệu nào theo linh hồn hắn chỗ xấu nhất tuôn ra cái k i a cố vừa mới dung nhập hắn toàn thân để hắn cảm giác không gì làm không được bá chủ cấp lực lượng không giảng đạo lý theo trong thân thể của hắn cứ thế mà ra bên ngoài rút á c h ca hắn lân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đây không phải đơn giản lực lượng s ó i mòn đây là tức đoạn t h ư a n h ư là có người đem ngươi ánh mắt rõ ràng đ ả o đi để ngươi theo một cái màu sắc sặc sỡ thế giới trong nháy mắt ngã về vĩnh hằng hắn vừa mới nhìn đến pháp tác đường vân biến mất hắn vừa mới nghe đến thiên địa l u ậ động không thấy cái kia phần trưởng không hết t h ể cảm giác mạnh mẽ giống như thủy chiều thối lui lưu lại là vô tận chống r ô n g cùng đau đớn vừa mới dài ra màu vàng sầm long lân cấp tốc đã mất đi l ọ n l ấ y thậm chí bắt đầu từng mảnh c h ó c ra tăng vọt thân thể giống như là lọt khí bóng cao su một dạng nhanh chóng heo rút biến trở về nguyên lai lớn nhỏ cái kia cố bao phủ thiên địa bá chủ h u áp tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở tan thành mây khói phù phù hàn lân khí tức h ể p ả i tới cực điểm cảnh giới theo vừa m ộ i ba chủ cấp một đường cùng ngã cuối cùng ngã trở về quân vương cấp đình phong không thậm chí so đột phá trước còn muốn suy yếu mấy toàn trường yến tĩnh như chết tất cả băng g i a o tất cả yêu lang bao quát băng di nhận nha thậm chí tô thanh t u y ế t cùng lạc an phi tất cả đều trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn lấy tình cảnh này xảy ra chuyện gì vương thu hồi hắn ban đơn vì cái gì là bởi vì hàn lân vừa mới c u ầ n h ỉ thất thố chọc g i ậ n vương sao vẫn là nói cái này bản thân liền là một trận t r ê u đ ù a vô số suy đoán tại chúng yêu thú tâm bên trong bốc lên nhất là những cái kia băng dao bọn hắn nhìn hướng lý mục ánh mắt lần thứ nhất mang tới hoảng sợ cùng không hiểu bọn hắn không hiểu vương vì sao muốn làm như thế chẳng lẽ vương lực lượng cũng là có đại giới thậm chí chỉ có thể duy trì trong n g á y mắt co q u ắ p trên mặt đất hàn lân từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn cảm thụ được thân thể suy yếu cùng linh hồn đâm nói h hắn cũng rất khiếp sợ rất thống khổ nhưng hắn trong lòng lại không sinh ra nửa điểm đối lý một quán hận vì cái gì bởi vì hắn không phải người ngu hắn là một đầu sống hơn ngàn năm quân vương cấp định phong b ă n giao hắn có trí tuệ của mình hắn điên cuồng chuyển động đầu ó c nỗ lực lý giải vương hành động oán hạt vương cái tia ngu xuẩn nhất ý nghĩ lấy vương lực lượng muốn giết hắn so bóp chết một con côn trùng còn đơn giản Căn bản k h một, một, một cái để hàn lân chính mình cũng cảm thấy ra đầu run lên lại lại cực kỳ giải thích hợp lý tại hắn não hải bên trong tình hình cỗ lực lượng kia có vấn đề hàn lân đột nhiên hồi tưởng lại chính mình đột phá lúc cảm giác tuy nhiên cường đại nhưng luôn có một k i a phủ phiếm dường như không thuộc về mình mà lại sau khi đột phá hắn xác thực có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang thong thả mà tiếp tục trôi qua hắn lúc đó bị cuồng hỉ làm choáng váng đầu góc không có để ý có thể hiện tại hồi tưởng lên đến không phải liền là thiên sơn giao vương loại kia tả pháp đặc thù sao vương đang dùng loại phương thức này nhắc nhở ta không không chỉ là nhắc nhở vương ban cho ta lực lượng để cho ta tự thể nghiệm bá chủ cấp huyền diệu để cho ta đụng chạm đến cảnh giới kia chân thực phát tắc phần này càng ngộ phần này kinh nghiệm là chân thật bất hư lưu tại ta linh hồn bên trong sau đó vương lại tự tay đem cái kia phần có vấn đề sẽ tiêu hao ta sinh mệnh lực lực lượng cho tách ra ra ngoài đây là cái gì đây không phải trừng phạt cái này đây là vô cùng lớn ban tân a vương là đang bảo vệ ta hắn dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức để ta được đến một tấm hoàn mỹ vô khuyết bá chủ cấp cảnh giới thể nghiệm để cho ta thu được trùng kích bá chủ cảnh lớn nhất kinh nghiệm quý báu nhưng lại giúp ta bỏ đi tất cả nỗi lo về sau cái này cái này là bực nào thâm trầm dụng tâm hạn gì thông thiên thủ đoạn chính mình vừa mới lại còn coi là vương chỉ là đơn giản chúc phúc thậm chí chính ở chỗ này cùng hỉ gieo họ quả thực thật quá ngu xuẩn vương căn bản cũng không thèm tạ i dùng loại kia thấp kém đốt cháy giai đoạn chi pháp hắn là tại vì tương lai của chúng ta trải đường nghĩ thông suốt đây hết thảy hàn lân khiếp sợ trong lòng cùng thống khổ bị càng làm sâu sắc khắc c ù n g nhiệt cùng cảm kích thay thế hắn dây d ù i lấy lại một lần nữa đem đầu nặng nghề mà gõ tại trên mặt băng vương đà tạ vương vì ta khu trừ thai hoàng ẩm chỉ rõ con đường phía trước hàn lân minh bạch vương ban cho ta không phải ngắn ngủi lực lượng mà chính là thông hướng tránh thức bá chủ con đường chìa khóa là bảo vật vô giá Hàn lân ngu ố trong s u khổ tâm. nháy vương r nói, nói cùng cùng mắt tất cả mọi người minh bạch thì ra là thế vương căn bản không phải đang đùa bỡn hàn lân mà là tại dùng một loại bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức tiến hành một trận dạy học để bọn hắn thể nghiệm bá chủ lực lượng nhớ ký đột phá cảm giác sau đó lại đem cái kia phần có độc lực lượng rút đi chơi ạ cái này là bực nào thần tiên thủ đoạn trong lúc nhất thời tất cả băng dao nhìn hướng lý mục ánh mắt triệt để thay đổi bọn hắn nhìn hướng hàn lân ánh mắt cũng theo đồng tình cùng không hiểu biến thành kho nói lên lời ghen ghét g i a hỏa này tuy nhiên bị đánh v ề nguyên hình nhưng lại đạt được một phần trùng kích bá chủ cảnh vô giá kinh nghiệm cái này so trực tiếp thành vì một cái đoạn mệnh ngụy bá chủ không biết muốn chân quý gấp bao nhiêu lần cái này may mắn hôn đản băng di to lớn dao trong mắt t i n h quang trợt l o ạ lên hắn triệt để yên tâm bên trong sau cùng lo nghĩ vương lòng dạ cùng thủ đoạn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tô h thanh tuyết cùng lạc an phi lết i nhau nguyên lai、like、là như vậy lạc an phi lẩm bẩm nói lan g ba hắn là đang giúp bọn hắn đánh xuống lớn nhất cơ sở vững chắc ừ m t h ô thanh tuyết nhẹ gật đầu cái này lan g ba luôn luôn có thể làm ra một số vượt qua lẽ thường lại lại cực kỳ chuyện chính xác cảm thụ được chúng yêu cái kia theo nghi hoặc đến cùng n h i ệ t ánh mắt chuyển biến lý mục trong lòng không có không vận sóng hắn m u ố n chính là cái này hiệu quả liếc qua suy yếu nhưng tinh thần phấn khởi hạt lân số liệu mặt bảng rõ ràng biểu hiện đối phương tuy nhiên cảnh giới rơi xuống nhưng linh hồn chỗ sâu s á c thực lưu lại một kia liên quan tới bá chủ pháp tắc là ấn kế hoạch có thể thực hiện ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua nhận nha huyết nha trở hạch tâm chiến tướng là thời điểm bắt đầu chân chính thăng cấp nhận nha tới vương nhận nha ở đây băng di nghe vậy to lớn giao mục đích hơi hơi nhau lại hắn so bất luận kẻ nào đều muốn nhìn h i ể u lý mục bước kế tiếp vừa mới đối hàn lân thao tác hắn tự hỏi tuyệt đối làm không được cái kia không chỉ là lực lượng ban cho cùng tất đoạt càng dính đến đối pháp tắc tinh chuẩn điều khiển chẳng lẽ vương lại muốn tiến hành một lần dạy học tô thanh tuyết cùng lạc a n phi cũng nín thở các nàng cảm giác lần này khả năng cùng vừa mới không giống nhau lý mục nhìn xuống dưới chân n h ậ n nha ý niệm trong lòng xoay nhanh cho hàn lân chỉ là một phần dùng tử trang để hắn cảm giác được bá chủ cảnh pháp tắc khí tức gieo xuống một hạt giống nhưng như thế vẫn chưa đủ dã tâm của hắn xa không chỉ như thế hắn muốn không phải một chi vẹn vẹn nắm giữ bá chủ tiềm lực quân đội mà chính là một chi bá chủ thực sự quân đoàn hạt giống còn có thể bởi vì thổ nhưỡn g cằn cỗi mà không cách nào nảy mầm hắn muốn làm là trực tiếp cho bọn chúng xây xong móng hoàn mỹ nhất kiên cố nhất móng dòng t r u y ề n hóa kinh nghiệm giá trị có thể để chúng nó thăng cấp nhanh chóng nhưng nếu như để chúng nó trước dùng có tì vết dòng lên tới bá chủ cảnh các loại cảnh giới triệt để vững chắc thân thể cùng linh hồn đều thích hướng cấp bậc kia về sau ta lại đ ộ n g thủ đem làm căn cơ tì vết dòng cưỡng ép bóc ra đâu quá trình này thống khổ chỉ sợ so trực tiếp đánh nát tái tạo muốn kịch liệt một trăm l lần chỉ khi nào thành công lưu lại cũng không phải là một hạt giống mà là một bộ hoàn chỉnh dùng linh hồn khắc họa bá chủ không xương đại giới có thể là bọn chúng tương lai thăng cấp con đường sẽ biến vô cùng khó khăn lý mục ánh mắt rơi vào nhận nha trên thân dưới trường hắn lang tộc chiến tướng ý chí như thép tuyệt đối có thể chịu được đến mức thăng cấp kinh nghiệm chỉ cần hắn v ẫ t còn kinh nghiệm giá trị sẽ là vấn đề sao chuẩn bị tốt nhận nha nghe vậy toàn thân lông tóc đều kích động dựng thẳng lên đến rồi nó hai mắt nhắm lại phóng không tâm thần đem chính mình toàn bộ đều không giữ lại chút nào mà hiện lên tại vương trước mặt một giây sau hơi anh so trước đó tràn vào hàn lân thể nội bảng lớn gấp m ộ ư ơ i lần một trăm l ầ n hồng lưu rút vào nhận nha toàn thân nếu như nói cho hàn lân chính là một dòng suối nhỏ cái kia cho nhận nha cũng là một mảnh vỡ đê cuộn nga ô nhận nha thân thể giống khí cầu một dạng bành trướng đây không phải thể nghiệm đây mới thực là phá cảnh hàng thật giá thật bá chủ cấp h u áp theo nhận nha trên thân ẩm vang bạo phát tất cả yêu thú bao quát băng di ở bên trong tất cả đều hoảng sợ thất sắc cái này đây là bá chủ thực sự hắn thật bật phá vương vương trực tiếp sáng tạo ra một vị bá chủ vừa mới đối lệnh ngầm dạy học luận trong nháy mắt bị lật đổ nguyên lai không phải dạy học là chân chính chúc phúc vương có thể tiện tay sáng tạo bá chủ chơi ạ cái này là bực nào nịch thiên thân tích vì cái gì vì cái gì không phải ta băng di càng là cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy t r ù n g kích hắn khổ tu ngàn năm trải qua cựu t ử nhất sinh mới may mắn bước vào bá chủ c h i cảnh nhưng bây giờ một vị mới bá chủ ngay tại trước mắt hắn bị như thế tùy tiện chế tạo đi ra hắn cảm giác mình ngàn năm khổ tu giống một chuyện cười tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành n hình h lang ba hắn thật lạc gan phi nói năng lộn xộn điên rồi tô thanh tuyết lẩm bẩm nói hai nàng kiếp trước là cao quý nữ đế cũng chưa bao giờ thấy qua như thế không g i n g đạo lý thủ đoạn trực tiếp quán đỉnh ra một vị bá chủ cái này đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ gần như sáng thế lúc này n h ậ n nha đã hoàn toàn đắm chìm trong lực lượng trong hải dương nó cảm giác mình cũng l à thần một chảo có thể đập nát dây núi hớng một tiếng có thể đánh nước băng nguyên thế giới pháp tắc ở trong mắt nó biến đến vô cùng rõ ràng chỉ cần nó nghĩ liền có thể tùy tiện đem đùa bỡn trong lòng bàn tay nó thành công nó thật thành một vị bá chủ vương n h ậ n nha mở hai mắt ra đó là một đôi thiêu đốt lên màu vàng kim hỏa diễm bá chủ tri đồng tử cảm thụ được thể nội hủy thiên diện địa lực lượng nó kích động nhìn về phía lý mục muốn phát tiết chính mình cảm kích cùng trung thành thế mà nó nhìn đến trả lời nó là lý mục lạnh lùng lời nói còn chưa đủ chương 447, t ạ i tuyệt đối bất động thời gian trước mặt hết thảy chương 447, t ạ i tuyệt đối bất động thời gian trước mặt hết thảy dòng chuyển hóa bên trong kinh nghiệm giá trị c h ú nhập đẳng cấp đ ề thăng lv năm mươi s lv năm m ư lv n ă lý mục ý niệm bên trong số liệu điên cuồng l vận động cuối cùng vững vàng đứng tại một cái để hắn h à i lòng con số phía trên lv sáu m bá chủ sơ giai đình phong chỉ thiếu chút nữa liên có thể bước vào chung giai môn hạng đây cũng không phải là đốt cháy giai đoạn đây là dùng thần lực trực tiếp đem một bụi cây giống thuốc hóa thành đại thụ che trời ngao n h ậ n nha ngửa mặt lên trời thét dài sóng âm đều biến thành mắt trần có thể thấy đen nhánh v ọ n sóng chấn động đến toàn bộ băng nguyên đều tại vang lên long long hắn có thể cảm giác được lực lượng trước nay chưa có lực lượng tại hắn mới tinh bá chủ cấp trong thân thể chảy xôi hắn thậm chí sinh ra một loại h à o giác mình bây giờ có lẽ có thể cùng đầu kia không ai bị nổi băng di đụng vào ý niệm này vừa sinh ra liền cũng không còn cách nào ngăn chặn nha kính nhìn về phía cách đó không xa băng di không che giấu chút nào ừ m lý mục đã nhận ra nhận nha cái k i a cơ hồ muốn x ô i trào c h i ế n ý rất tốt vừa mới đúc thành bá chủ k h ô n g xương xác thực cần một khối đầy đủ cứng rắn đá mài đao đến kiểm nghiệm chất lượng mà băng di chính là lựa chọn thích hợp nhất một bên khác băng di nội tâm sớm đã không phải trùng kích mà chính là triệt để phá vỡ nếu như nói lý mục chế tạo bá chủ để hắn cảm nhận được con đường như vậy giờ phút này lý mục làm cho một cái vừa vừa bước vào bá chủ cảnh yêu thú khi tức trong nháy mắt tăng vọt đến tình trạng như thế cái này liền đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ đây là cái gì thủ đoạn trực tiếp đ ể thăng đẳng cấp nói đùa cái gì hắn chưa từng nghe qua như thế nghịch thiên năng lực đây cũng không phải là pháp tắc điều khiển đây là đối thế giới hạ tầng quy tắc trả đạp cùng tái tạo vị này tân vương hắn liên tục cùng là cái dạng gì tồn tại tô thanh tuyết cùng l à c gan phi thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều hoa nga lan g ba lại đổi trò mới l à c gan phi dùng móng nuốt nhỏ nâng cầm lên đúng vậy a tô thanh tuyết gật đầu phụ họa mỗi lần nhìn lan g ba cho bọn thuộc hạ thăng cấp cũng giống như mở hột mù một dạng vĩnh viễn không biết lần tiếp theo lại là cái gì kinh hỉ bất quá lần này giống như phá lệ lợi hại d á n vẻ đối với các nàng mà nói lý mục làm ra cái gì chuyện kinh thế hai tục đều tự hồ hợp tình hợp lý chân kinh không tồn tại quen thuộc đúng lúc này b a n g di cũng cảm nhận được nhận nha cái tia đạo tràn ngập xâm lược tính ánh mắt mình bị một cái mới lên cấp bá chủ khiêu khích đổi lại bất cứ lúc nào hắn đều sẽ đem xem là vô cùng nhục nhã nhưng bây giờ hắn trong lòng càng nhiều hơn là ngưng trọng bởi vì ra lệnh là vị kia thâm bất khả chắc vương lý mục đ ạ m mạc đạo qua hai vị chiến tướng không nói tiếng nào nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng chiến băng di hít sâu một hơi ngàn năm bá chủ y nghiêm một lần nữa ngưng tụ hắn có thể mời sợ vương nhưng tuyệt sẽ không tại một cái tân binh đạn từ trước mặt yếu thế như ngài mong muốn chiến đấu hết sức căng thẳng vây anh không có t h a m dò không có quen co nhẫn nha động thân ảnh tại nguyên chỗ chỉ lưu lại một tàn ảnh tiếp theo một cái trước mắt nhẫn nha đã đạt băng di mặt quá nhanh băng di chỉ tới kịp trước người ngưng tụ ra một mặt d à y đến một trăm em mở huyền băng cự thuẫn giang r ắ c huyền băng cự thuẫn tại nhẫn nha dưới vớt trong nháy mắt tầm vàng s ụ đổ hủy diện chi lực không gì không phá băng di đành phải giao đôi quét ngang cứng đôi cứng bức lui nhẫn nha truy kích tại sao có thể như vậy trước đây không lâu cái này đầu sói còn cần liên hợp cái khác ba giang bố trí xuống chiến trận mới có thể miễn cưỡng cùng mình lượt vòng nhưng bây giờ vẹn vẹn là chính hắn cái kia đập vào mặt cảm giác c áp bách cái kia thuần túy lực lượng cùng tốc độ vậy mà ẩn ẩn áp chế chính mình đây không phải thế lực ngăn nhau đây là áp chế một cái vừa mới tấn thăng bá chủ áp chế hắn cái này thành danh ngàn năm lâu năm bá chủ giống băng di nổi giận thân làm bá chủ kiêu ngạo để hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này hắn không còn bảo lưu thể nội yêu lực không giữ lại chút nào dâng lên mà ra thời gian trì hoãn đây là hắn mới l ĩ n h nộ g pháp tắc có trước đó lý mục ban thưởng thời gian quan đo băng di đối với thời gian pháp tắc trong k h ô n g chế tăng cường trong chốc lát thiên địa vạn vật đều lâm vào vũng bùn giống như bay xuống tuyết hoa tốc độ chậm mấy chục lần chẳng có thể thấy rõ mỗi một mảnh băng tinh hoa văn nơi xa quan chiến yêu thú nhóm trên mặt biểu lộ bị dừng lại kéo dài vốn ư g ờ i đến như là chậm thả hình ảnh tô thanh tuyết cùng l à gan phi cũng cảm nhận được cái kia c ô ở khắp mọi nơi vướng v í cảm giác đây chính là bá chủ cấp thời gian pháp tắc uy lực tại vùng lĩnh vực này bên trong ngoại trừ lý mục băng di cũng là duy nhất chúa tể hắn nhìn hướng nhận nha trong dự đoán đối phương nửa bước khó đi q u ấ n bách vẫn chưa xuất hiện nhận nha tốc độ s á t thực chậm lại nhưng cũng chỉ là chậm một chút điểm nga ô nhận nha phát ra không kiên nhẫn gầm nhẹ hắn cảm nhận được cái kia cố đến từ p h á p tắc phương diện trói buộc hắn không hiểu cái gì thời gian phát tắc nhưng hắn thể nội bá chủ khung xương lại giống là sống lại bản năng nói cho hắn biết cái kia ứng đối ra sao không cần đối kháng chỉ cần siêu việt vê anh nhận nha tứ chi buộc phát ra sáng trói hát mang hủy diện chi lực cùng tốc độ phát tắc bị hắn thôi động đến t ự c h ạ n băng vào tự thân không có gì sành kịp bạo phát lực nhận n h a vậy mà c ư n g ép triệt tiêu thời gian trì hoãn mang tới đại bộ phận ảnh hưởng tại tất cả mọi người bị giảm tốc mấy chục lần trong lĩnh vực hắn vẫn như cũ có thể duy trì kinh khủng tính cơ động cái này cái này sao có thể b a n g di triệt để chấn kinh hắn thời gian trì hoãn lĩnh vực cùng d a i bên trong cơ hồ khó giải đối phương hoặc là bị động tiếp nhận giảm tốc mặc cho chính mình xâm lược hoặc là cũng vận dụng cùng đẳng cấp pháp tắc chi lực đến đối kháng có thể cái này lầu sói hắn căn bản không thi triển bất luận cái gì pháp tắc lĩnh vực hắn là dùng thuần p h đến cực hạn tốc độ cứ thế mà chạy thắng thời gian lưu tốc băng di não hải bên trong lóe qua một cái khiến chính hắn đều cảm thấy hoang đường suy nghĩ nếu như không có ta thời gian trì hoãn lĩnh vực cái này đầu sói tốc độ đến cùng có thể nhanh đến mức nào siêu việt thanh âm không sợ không phải muốn chạm đến quang lĩnh vực băng di trong lòng còi báo động m á h liệt không thể kéo dài nữa đối phó loại này không g i ả n g đạo lý đối thủ nhất định phải dùng nhất không g i ả n g đạo lý phương thức một k í c h phân thắng thua dừng ở đây rồi đóng băng thời gian ông thế giới dừng lại lần này không phải trì hoãn là triệt đề tuyệt đối mà yên lạo gió ngừng thổi tuyết ngừng tất cả yêu thú tư duy cùng động tác đều tại thời khắc này bị đẻ xuống tạm dừng khóa thi liên quan tuyến tựa hồ cũng ngưng kết tại không trung tô thanh tuyết cùng l à gan phi ý thức cũng bị đông cứng tại trước một giây tại mảnh này bị đông cứng thời không bên trong chỉ có hắn cùng không nhận bất luận cái gì phát tắc ảnh hưởng vương lý mục là tự do hắn nhìn về phía trước nhận nha thân ảnh duy trì vọt tới trước tư thái bị hoàn mỹ dừng lại ở giữa không trung trên thân mỗi một cọng lông tóc đều có thể thấy rõ ràng vang di trong lòng dâng lên trưởng không hết thể hào hùng tốc độ lại nhanh lại như thế nào lực lượng mạnh hơn lại như thế nào tại tuyệt đối bất động thời gian trước mặt hết thể đều không có ý nghĩa người thua chương 448, t h ờ i gian trì hoãn chỉ đối với địch nhân sử dụng chương 448, t h ờ i gian trì hoãn chỉ đối với địch nhân sử dụng băng di tuyên cáo thắng lợi của mình hắn không có hạ sát thủ chỉ là chuẩn bị động dùng sức mạnh đem nhận nha triệt để giam cầm thế mà ngay tại hắn lực lượng sắp chạm đến nhận nha thân thể trong nháy mắt hắn giao mục đích bỗng nhiên chừng lớn không đúng cái này nhận nha có vấn đề hắn thực thể xúc cảm phản hồi về tới cảm giác là chống không là tan ảnh tại đóng băng thời gian phát động n á y mắt hắn tốc độ vậy mà nhanh đến liền thời gian cũng không kịp bắt hắn chân thân chỉ có thể đồng cứng hắn lưu lại hình ảnh người đâu b a n g di yêu thức điên cuồng đảo qua toàn bộ đứng im không gian lại không thu hoạch được gì hắn tìm không thấy nhận nha bản thể linh cảm không lành bao phủ trong lòng duy trì đóng băng thời gian tiêu hao rất lớn như là đã đã mất đi mục tiêu lại duy trì không có chút ý nghĩa nào b a n g di quyết định thật nhanh lập tức thu hồi thần thông ngay tại thời gian khôi phục lưu động trong tích tắc suy cực hạn cảm giác nguy cơ từ đỉnh đầu chuyển đến băng di chỉ thấy một cái đen nhánh vuốt sói đột phá hắn hộ thể yêu khí rơi vào đỉnh đầu của hắn Quá、nhanh theo thời gian làm tan đến công kích h à n lầm trung gian cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách nhận nha đúng là đ o á n chắc hắn thù chiêu thời cơ tại hắn lực lượng lui về lực mới chưa sinh tiết điểm phát động lôi đ ỉ n h một kích giống băng di chỉ tới kịp bị l ệ đầu phốc phốc hát mang xe qua lân giáp pha thoái máu bắn tư tung vết thương sâu tới xương theo băng di đỉnh đầu một mực kéo dài đến cổ của hắn đang điên cuồng ngăn mòn huyết nhục của hắn cùng sinh cơ ngăn cản vết thương khép lại kịch liệt đau nhức chuyển đến băng di thân thể cao lớn run lên bần bật thế mà trong dự đoán trí mạng công kích đã chuẩn bị cũng không có đến nhẫn nha nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở trước mặt hắn thu hồi móng ướt ánh mắt bên trong cùng n h i ệ t chiến ý đã bình phục hắn không tiếp tục xuất thủ nhưng thắng bại đã rõ ràng tất cả theo thời gian đình chỉ bên trong khôi phục như cũ yêu thú đều thấy được băng di đỉnh đầu cái k i a đạo g i ữ t ậ n vết thương băng di thua bại bởi một cái vừa mới tấn thăng bá chủ không đến một phút mới vương chiến tướng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lướt nhau thật đáng sợ l ạ gan phi tự lẩm bẩm nhẫn nha thực lực bây giờ chỉ sợ tại bá chủ cấp bậc này bên trong đã không có bao nhiều đối thủ ừng tô thanh tuyết ngữ khí ngưng trọng phân tích nói không có gì sánh kịp tốc độ tăng thêm cái kia sát bên thì chết hủy diệt chi lực loại tổ hợp này quá vô lại vừa mới chiến đấu băng di chỉ cần sai lầm một lần cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy đúng vậy một lần sai lầm thì đại biểu cho tử vong nhận nha sau cùng cái kia một chảo nếu như không phải rơi tại đỉnh đầu mà chính là trực tiếp đập vào trên đầu chỉ sợ vị này băng giao bá chủ hiện tại đã là một bộ thi thể l ạ n h băng còn tốt là gan Phi vô vô ở ngực long vẫn còn sợ hãi nhìn hướng lý mục phương hướng còn tốt hắn đầu phục lang ba không phải vậy trong thiên đ i ệ này sợ là lại muốn thiếu một vị yêu đế có thể cho lang ba làm đá m à i đao là vinh hạnh của hắn a toàn trường t ĩ n h mịch b ă n g di bị thua giống như một cái vô thanh trọng truy nện ở mỗi cái yêu thú trong lòng thế mà làm cho này hết thệ kẻ đầu tư lý mục lại bình tĩnh giống như một vị người đứng xem dòng chiến ý của đốt dòng hủy diệt chi trảo rất tốt cơ sở đã nện vững chắc lý mục tại hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái thô sơ đột phá bá chủ cấp hệ thống cảnh cáo bóc ra cái kia d ò n đem dẫn đến mục tiêu nhận nha cấp độ t r ư xuống đến tiếp sau tấn thăng cần thiết kinh nghiệm giá trị đem đại lượng để thăng phải t r ă n g xác nhận bóc ra lý mục không có chút gì do dự xác nhận nhận nha đứng trước tại giữa sân t hưởng thụ lấy thắng lợi vinh quang cùng bày yêu ánh mắt kính sợ đây là hắn nên được hắn dùng chính mình tốc độ cùng móng ướt đường đường chính chính chiến thắng thành danh đã lâu bá chủ bang gì. hắn v ộ i ý thức nhìn hướng vương tọa phía trên đạo thân ả n h kia khát vọng đạt được vương tán thành thế mà ngay tại ánh mắt của hắn cùng lý mục tiếp xúc trong n h mắt khó nói lên lời cảm giác chống rồng theo linh hồn hắn chỗ xấu nhất tuần ra nô nhận nha thân hình kịch liệt lắc lư chuyện gì xảy ra hắn thể nội lực lượng đang lấy tốc độ khủng khiếp trôi qua nga ô nhẫn nha ngã trên mặt đất tình cảnh này để tất cả yêu thú đều thấy chóng c h ơ i ạ nhẫn nha đại nhân lực lượng tại biến mất vương đây là đang làm cái gì trừng phạt sao tại sao có thể như vậy hắn không là vừa v ậ n mới tháng sao tiếng nghị luận nổi lên b ố n phía tràn đầy kinh nghi tô thanh tuyết cùng l à c gan phi cũng căng thẳng thân thể lang ba đây là tô thanh tuyết tự h ầ nghĩ tới điều gì không đây không phải trừng phạt đây là thối luyện thối luyện l à c gan phi không hiểu ừng tô thanh tuyết gật đầu gan từng chữ lan g ba tự tay vì hắn đẩy ra bá chủ cửa lớn để hắn cảm thụ qua phía sau cửa phong cảnh hiện tại lại tự tay đem hắn từ trong cửa đ ấ y đi ra lại đem môn hạm lót ba thước muốn lần nữa đi vào có thể b à ngươi n g chính mình lực lượng đường đường chính chính lại bước vào tới một lần dùng loại phương thức này đột phá bá chủ căn cơ sự h ù n g hậu chiến lược chi đáng sợ đem viễn siêu cùng thế hệ lan g ba đây làm lớn tự tay đoán tạo ra một tôn vô địch chân chính chiến tướng a n g h e s o n g tô thanh tuyết phân tích là gan phi giật mình thủ bút thật lớn thật ác độc thủ đoạn đối với địch nhân hung ác đối với mình người ác hơn lực lượng trôi qua rốt cục đình chỉ nhận nha run dậy cảm thụ thể nội tình huống giống nhưng lại không hoàn toàn không bá chủ cấp cấp độ lại quan tại chỉ là c ố lực lượng k ê u biến đến hư vô mờ mịt giống như là thủy trung nguyệt kính trung hoa cảnh giới là bá chủ nhưng thực tế có thể phát huy ra lực lượng lại ngã rơi xuống một cái cực kỳ lúng túng tình trạng hắn cần thời gian cần đại lượng tu luyện cùng lắng đ ọ n g đi một lần nữa lấp đầy cái này bị cưỡng ép cất cao sau lại bị rút sạch cảnh giới hắn hiểu được đây không phải trừng phạt đây là vương đối khảo nghiệm của hắn cũng là một phần càng thêm trầm trọng bản ơn vương vi hắn chỉ rõ một đầu thông hướng trí cường b ù i gai con đường tạ vương thượng vương t r ồ n g nhận nha đầu thật sâu rủ xuống vương vĩnh viễn là đúng lý mục đối hắn tâm lý hoạt động không có gì lớn phản ứng nhận nha như vậy hắn sớm đã thành thói quen ánh mắt của hắn vượt qua nhận nha rơi vào cách đó không xa băng di trên thân băng di vừa mới mắt thấy một trận không thể tưởng tượng phế công cùng tái tạo vị lang vương k i u đối đai chính mình dưới chương chiến tướng thủ đoạn để hắn người ngoài này nhìn lấy đều hái hùng kiếp vĩa hiện tại vị này tồn tại ánh mắt rơi vào chính mình trên thân băng di không biết đợi chờ mình đem mệnh. mới Một về vật vừa là dạng Di. Bang Ngươi vừa mới biểu hiện không tệ. Một câu đơn giản khích lệ, để gì ngây ngẩn cả người. Không tệ. biểu thua, thua câu đ ơ nói này h c tại b a n g di não hải bên trong nổ vang thời gian chỉ hoãn chỉ đối với địch nhân sử dụng chương bốn trăm bốn mươi chín tốt một cái tuyết lang vương t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín tốt một cái tuyết lang vương cái này cái này sao có thể hắn thần thông đóng băng thời gian trên bản chất là đem tự thân xung quanh một vùng không gian liền cùng lúc duy trì cùng một chỗ đ ô n g cứng đây là một cái không khác biệt phạm vi tính thần thông đem quân đội bạn cùng mình đều thâu tóm đi vào vốn là sử dụng cái này thần thông nhất định phải trả ra đại giới hắn cũng chưa từng nghĩ tới cái này thần thông lại còn có khác khả năng mang tính lựa chọn đối với địch nhân tạo nên thời gian phát tắc cái này là b ự c nào tinh diệu điều khiển lực đây cũng không phải là thần thông phạm vi đây là tại đùa bỡn phát tắc nếu như nếu quả như thật có thể làm được băng di hô hấp bỗng nhiên r ồ n dập lên nếu quả như thật có thể làm được vậy hắn thần thông sẽ không còn là một cái đả thương địch thủ một nghìn tự tồn tám trăm n ă n g lực mà chính là một cái đúng nghĩa chiến trường thần kỹ tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu một phương diện chỉ hoãn địch nhân thời gian dù là chỉ có trong tích tắc cũng đủ để quyết định sinh tử băng di nhìn hướng lý mục ánh mắt đã là gần như hành hương giống như cùng n h i ệ t cùng tính sợ bực này chỉ điểm quả thực là tái tạo tri ân ngay tại băng di tâm thần khuấy động thời khắc lý mục chậm dãi giơ tay lên càng cái kêu bám vào tại trên vết thương điên cuồng ngăn mòn hắn huyết nhục sinh cơ hủy diệt hắc khí trong nháy mắt tan dạ không còn thấy bóng dáng tăm hơi phá thoái dao lân một lần nữa sinh trường xoay tròn huyết nhục cấp tốc khép lại trước sau bất quá một hơi cùng lúc đó cực bác tri địa thiên sơn c h i đ ỉ n h nơi này quanh năm bị băng tuyết bao trùm cơn ư g phong như đ a o tầm thường yêu thu căn bản vô pháp ở chỗ này tồn tại nơi này chính là thiên sơn giao vương vương đ ỉ n h giờ phút này thiên sơn giao vương cao cứ tại băng tinh vương tọa phía trên tại hắn phía dưới một cái toàn thân đen nhánh độc dao chính nằm g i ả trên mặt đất thân thể run giống run dậy chính là bị lý mục phái tới truyền lời cái k i a kẻ xui xẻo thanh lân hắn trải qua gian uy rốt cuộc gặp được vị này trong truyền thuyết vương giả nhưng hắn hiện tại tình nguyện chính mình chưa bao giờ tiếp nhận nhiệm vụ này ngươi nói thiên sơn giao vương âm thanh lạnh lùng nói cái k i a tuyết lang vương để ngươi cho bản vương tiện thể nhắn vâng đúng vậy vương thượng thanh lân run r i ọ n g trả lời vậy hắn để ngươi mang là cái gì tiên h sơn giao vương kinh khủng long uy bao phủ toàn bộ đại điện thanh lân đầu trôn đến thấp hơn cơ hồ muốn dán trên mặt đất hắn rất muốn thêm mắm thêm mối miêu tả một phen hoặc là biên soạn một phần gióng c h i thư có thể vừa nghĩ tới lý mục cặp kia bình tĩnh không lay động ánh mắt hắn thì một chữ cũng không dám nhiều lời thanh lân có một loại trực giác chính mình chỉ cần xoán cải cái kia tin tức x u ố n g chàng nhất định sẽ so tử còn khó nhìn hán hán thanh lân cảm giác cổ họng của mình đều bị đông lại thiên sơn giao vương không kiên nhẫn hử một tiếng nói hắn nói thanh lân quyết định chắc chắn vừa nhắm mắt dùng hết lực khí toàn thân hô lên đi hô xong về sau cả người hắn đều hư thoát nằm dạp trên mặt đất chờ đợi lấy lôi đình chi nộ hàn lâm thế mà trong dự đoán nổi giận cũng không có đến toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn tích mịch tây kim rơi cũng nghe tiếng thanh lân lặng lẽ nâng lên một tia khỏe mắt nhìn lên chỉ thấy vương t ọ a phía trên thiên sơn giao vương không n ú c đ í c h nhưng thanh lân có thể cảm giác được cái kia nhìn như bình tĩnh thân thể d ư ớ i hạ thể chính áp thủ lấy kinh khủng bực nào phong bạo cái gì rất lâu thiên sơn giao vương mới mở miệng thì một chữ vâng đúng thế đi đúng thế không có không có thanh lân đã mang tới giọng nghẹn nào thiên sơn giao vương chậm rãi ngồi ngay ngắn tựa ở băng l a vương tỏa phía trên đi. đi cái gì đi chỗ nào đi làm sao vẫn là nói gặp mặt trò chuyện có thể đây chính là thoại bản thân a cái chữ này bản thân có thể có vô số loại giải thích nhưng đặt ở lúc này tình cảnh bên trong lại lại cực kỳ m ạ c danh kỳ diệu đây càng giống là một loại cực hạn miệt thị dường như hắn thiên sơn giao vương hắn toàn bộ thiên sơn thế lực cũng không xứng đạt được một câu đầy đủ một chữ cũng đủ để truyền đạt hắn hết t h ể ý đồ đến mức ngươi có thể hay không hiểu đó là ngươi sự tình đã hiểu thì làm theo lời ta bảo không hiểu cái kia tự gánh lấy hậu quả tốt một cái cồn vọng tuyết lang vương thiên sơn giao vương sống mấy ngàn năm chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế đối thủ cái này so trực tiếp phái đại quân tiếp cận so trực tiếp hạ chiến thư càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ cùng bất an không biết mới là đáng sợ nhất cái này tuyết lang vương hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài hành vi của hắn l o g i vượt ra khỏi thiên sơn giao vương phạm vi hiểu biết bất quá suy nghĩ đó là người yếu mới làm sự tình hán thiên sơn giao vương thiên sơn ba chủ cần cùng một cái sói con chơi giải đỗ cho chơi hoang đường trực tiếp nhất phương pháp thường thường hữu hiệu nhất bản vương lười nhắc、đoán. liên đệ bản vương tự mình xem một chút đi l ờ i còn chưa dứt r ồ i dào như núi b i ể n ý chí ẩm v a n g hàn lâm nằm dạp trên mặt đất thanh lân đột nhiên ngần đầu sư hồn vương thượng muốn đối hắn sư hồn không vương thượng tha cho hắn tiếng cầu xin tha thứ cắm ở trong cổ họng một chữ cũng n h ả không ra từ thân n i ệ m tạo thành long trào trống rông xuất hiện không nhìn huyết đục không nhìn c u t cách hung hăng nắm lấy hắn thể nội r a hồn a a a a thanh lân thân thể kịch liệt run dày trong thất khiếu chảy ra máu đen linh hồn bị cương ép xe rách đọc qua thấu khổ viễn siêu thế gian bất luận cái gì cực hình thiên sơn giao vương ý chí tại linh hồn hắn chỗ sâu n h ấ t máy thế mà cùng ngày núi giao vương ý chí xông vào thanh lân ký ức chỗ sâu muốn muốn tìm cái kia tuyết lang vương truyền lời c h à n g cảnh lúc nhìn đến hình ảnh lại làm cho hắn động tác trì trệ đây không phải tuyết lang g ố c mà chính là một mảnh hỗn độn chiến trường nhìn lấy giống như là độc g i a o vương mặc quỳ địa bàn đồng thời một đầu to lớn độc g i a o vương thi thể nằm ngang ở địa không có sinh cơ là mặc quỳ hắn chết mà tại mặc quỳ bên cạnh thi thể cái kia vốn nên khí diễm ngập trời tuyết lang vương chính d ự vào ngồi chung một chỗ cháy đen trên tảng đá hắn vân bạch m ạ phát giờ phút này bị mảng lớn mảng lớn ám trầm độc hết u y n m ộ n dần chỗ ngực giữ tận trào ấn điên cuồng ăn mòn hắn sinh cơ tuyết lang vương khí tức suy yếu tới cực điểm cái này nơi nào có nửa điểm vương giả vì thế rõ ràng là một bộ lưỡng bại câu thương sắp chết dãy rủa t h ẳ n g trạng ký ức bên trong thư nhược tuyết lang vương lý mục lần đầu nhìn hướng thanh lân khúc khúc khúc lý mục ho kịch liệt tấu lên mỗi khúc một tiếng thì có màu đen độc hết theo trong miệng hắn tuân ra cái kia lão cá trạch thiên sơn giao vương tính cách đa n g h lại cực độ tự phụ lý mục đang khi nói chuyện phảng phất như là đã dùng hết lực khí toàn thân Ngươi、như g n mang đến thao thao bất tuyệt chiến thư hắn ngược lại sẽ cẩn thận nghiên cứu phái người điều tra lúc đó cho ta đầy đủ thời gian hắn thở hào hẹn trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngôn lệ không thể cho hắn thời gian ngươi thì mang một chữ cho hắn đi cái chữ này đầy đủ công vọng đầy đủ mạc danh kỳ diệu lấy tính tình của hắn tất nhiên sẽ cảm thấy nhận lấy vô cùng lớn nhục nhã hắn biết phẫn nộ sẽ táo bạo sẽ từ bỏ suy nghĩ hắn càng là phẫn nộ thì càng sẽ khinh thị ta càng sẽ cảm thấy ta bày ra cái gì kinh thiên bấy rập từ đó nghi thần nghĩ quỷ không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn sẽ do dự hội thí dò xét mà ta cần nhất cũng là hắn do dự cái này chút thời gian chỉ phải mấy ngày chỉ phải mấy ngày ta liền có thể đẻ xuống cái này đáng chết g i a o độc khu khu cụ nói xong lời cuối cùng lý mục lần nữa m a n h liệt h ó k h a n cả đầu sói đều còn thành một đoàn k h í tức yếu ớt đến cơ h ồ không cách nào cảm giác hình ảnh dừng ở đây hơi anh thiên sơn giao vương đột nhiên thu hồi thần niệm phù phù thanh lân co quắp trên mặt đất hít vào nhiều thở ra ít linh hồn bị trọng thương nhưng hắn còn sống nhưng lúc này thiên sơn giao vương đã hoàn toàn không thèm để ý đầu này tiểu giao chết sống Tốt một cái tuyết cái có lang vương. ha ha tại ha i ha n công g o chỉ là một đầu tần sói bị chết t ể tử dám tại bản vương trước mặt trêu đổi loại này không ra gì tâm cơ bản vương sẽ sợ hắn lấy vì bản vương sẽ nghi thần nghi quỷ cho hắn cơ hội thở dốc ngu xuẩn b u ồ n c ư ờ i cùng cực ngao thiên bây giờ nhìn minh bạch hết thẻ đều hiểu cái gì tuyết lang vương lý mục á i gì bắt cảnh bá chủ bất quá là một cái trọng thương ngã gục phô trương thanh thế kẻ đáng thương cái kia đi chứ không phải cùng vọng là ngoài mạnh trong yếu không phải bấy giờ là sau cùng kêu trên hắn cùng độc g i a o vương mặc q u ỷ l i ề u mạng cái lưỡng bại câu thương hiện tại đang nút ở mặc q u ỷ trong địa bàn kéo dài hơi tàn l i ề u mạng áp chế g i a o độc hy vọng có thể chỉ hoãn mấy ngày thực sự là trời cũng giúp ta ngao thiên đột nhiên thu liếm tiếng cười thay vào đó là bằng lãnh thấu sương uy nghiêm điện hạ một đám giao tộc đại tướng đã sớm bị vương thượng căm giận ngút trời dọa đến cầm như hến giờ phút này gặp hắn thần sắp biến nào lập tức có tâm phúc tiến lên vương thượng anh minh nhất định là đã xem thấu cái tia tuyết lang vương giang kế chỉ là biên cảnh tạp sói cũng dám khiêu khích ta thiên sơn uy quả thực không biết sống chết vương thượng thần uy cái thế liếc một chút liền hiểu rõ tất cả âm mưu cái k i u tuyết lang vương giờ phút này chỉ sợ còn đang vì mình tiểu thông minh đắc t r í a b u ồ n cười ninh nó thanh em liên tiếp ngao thiên rất được lợi hắn hưởng thụ loại này bị sùng bái cảm giác mặc dù hắn hoàn toàn không có ý thức được lý mục cho hắn đặt bẫy tử hoặc là nói tại phá trừ đệ nhất cái không biết sau hắn thì hoàn toàn cồn u vọng đi lên các ngươi nói một chút b ả n vương nên xử trí như thế nào đầu này thú vị sói con một tên độc nhãn dao đem lập tức ra khỏi hàng bẩm vương thượng mặt tướng coi là nên lập tức phát binh mang theo lôi đỉnh chi thế san bằng độc long đầm đem cái kia sói con chém thành m u ô n mảnh chuyển ta thiên sơn thần uy không sai nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn tuyệt không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội t h ở dốc vương trên dưới khiến đi quần t ì n h xúc động chiến ý dâng cao đúng lúc này một cái thanh âm không hài hòa vang lên nói đến ngao quảng đại tướng quân làm sao còn chưa có trở lại phục mệnh một tên thân hình gầy cao g i a o đ e m c a o m ả y theo lý thuyết hắn đi dò xét di tức đã sớm nên trở về tới độc long đầm cách nơi này chỗ cũng không tính quá xa lời vừa nói ra cao ngạo i điện huyên n n một tên i khác giao đem nói tiếp còn có thể là vì cái gì ngao quảng đại tướng quân sợ không phải là không có khả năng ngao quảng tướng quân tính tình các ngươi cũng không phải không rõ ràng tự tiện hành động không nhìn vương thượng hiệu lệnh đây là đại tội tiếng nghị luận vang lên lần nữa nhưng lần này đầu mâu lại chỉ hướng bọn hắn chưa về đồng liêu những lời này để ngao tiên h l ử a giận lần nữa bị nhanh lửa thậm chí so vừa mới càng thêm hừng hực trước đó là đúng lý mục khinh miệt chi nộ mà bây giờ là đúng dưới t r ư ớ n g đại tướng khả năng tồn tại phản bội cùng tham lam nội giận hắn hận nhất cũng là bọn thủ hạ tự chủ trương hắn lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính là có người muốn từ trong miệng hắn đoạt thức ăn ngao quảng ngao tiên h căn bản không quan tâm ngao quảng có phải thật vậy hay không muốn nuốt một mình công lao hắn chỉ biết là ngao quảng chậm chạm không về đã để hắn thể diện mất hết、hắn、ngao tiên thiên sơn tri chủ há có thể dễ dàng tha thứ thủ h ạ n như thế làm cản chuyến ta vương lệ ngao thiên gầm thét lên toàn quân tập kết lập tức xuất phát mục tiêu độc long đầm bản vương muốn thân trinh bản vương muốn làm cho cả bắc cảnh tất cả xem một chút ngẫu nịch bản vương xuống tràng bản vương muốn tự tay v ạ n phía dưới đầu kia ngu xuẩn đầu sói trở lại thanh lý môn hộ giống vạn dao cùng giống âm thanh chấn thương cung thiên sơn bên trên vân hải b ú ớ c lên ngàn vạn dao long theo sơn mạch đ ộ quật hồ nước thâm viên bên trong đẳng không mã lên cùng lúc đó độc long đầm một mảnh hỗn độn chiến trường phía trên Lý mục chính an tạ ĩ n nằm h t i một k h ố vương thượng ban đơn ba đầu sói chiến tướng đã cùng nhận nha một dạng tuy nhiên tiến nhậm ngắn mùi hư nhược kỳ nhưng đều là bước vào bá chủ cấp cách đó không xa hóa thành băng di yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này làm gần đây thần phục vương giả phía trước mấy vị đại tướng đều phải đến ban thường duy trì có hắn còn không có hắn trong lòng có chút tâm thần bất định lại lại không dám mở miệng đúng lúc này lý mục chuyển hướng hắn b a n g di tới vương thượng b a n g di giao vương không rõ ràng cho lắm chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau hắn biết rõ địa vị của mình ban thưởng là ân điển không thưởng là b ả n phận con đường của bọn hắn cùng ngươi khác biệt lý mục thanh âm xuyên tấu b a n g di giao vương hỗn loạn suy nghĩ b a n g di khẽ giật mình ngầm đầu khác biệt s ắ c thực khác biệt tuyết lang nhất tộc đi là huyết mạch tối luyện thân thể thành thánh con đường mà hắn băng di chính là dị chủng giao long sinh m à kèm thêm pháp tắc chi lực hắn căn cơ là đúng thời gian trường khống đối ngươi mà nói đơn thuần lực lượng quán chú bất quá là dạy hoa trên tấm thậm chí sẽ giao động ngươi căn cơ b a n g di giao vương chấn động trong lòng một câu nói chúng hắn những năm này tu vi trì trệ không tiến chính là bởi vì quá truy cầu yêu lực hùng hậu ngược lại không để ý đến đối với mình bản mệnh pháp tắc nghiên cứu cái này vấn đề khốn nhiều hắn mây trăm năm lại bị vương n h ấ t mắt t h ấ y xuyên cái kia vương thượng băng di run rẩy nói ra thối luyện lợi nhận đúng nhau lý mục xoay người m ặ hướng hắn lĩnh ngộ pháp t ắ c nhanh nhất phương thức l à với cùng nguyên pháp t ắ c chống lại tới bản vương đánh với ngươi một trận vê anh cùng vương đánh một trận lấy hắn đáng tự hào nhất cũng thứ nhất chi hoang mang thời gian p h á p tắc cùng vị này t h â m bất khả chắc tuyết lang vương đ ố i chiến cái này là bực n ã o bàn ơn đây cũng không phải là ban thưởng đây là truyền đạo là lấy tự thân vì đá mài đao vì hắn chém ra con đường phía trước m ê vụ tuân tuân mệnh xa xa tô thanh tuyết cùng l ạ gan mười phần kinh ngạc lang ba hắn muốn đích thân nhận chiêu l ạ gan phi tự lẩm bẩm cảm giác mình nhận biết bị đổi mới điên rồi đúng là điên tô h thanh tuyết nhỏ giọng thầm thì dùng pháp tác động nhau đến chỉ điểm t h ủ hạng đây là cái gì xa xỉ tới cực điểm dạy học phương thức cái này muốn là t r ư ờ n g không không tốt hai cái cũng phải bị pháp t á c phản vệ thành trọng thương các nàng lo lắng không phải không có lý pháp tác đ ố i bính hung hiểm và phần đó là chân chính thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn nhưng giờ phút này trong sân hai người đã r ẳ n g co mà đứng không có khí thế kinh thiên động địa bạo phát thậm chí ngay cả một tia yêu lực đều không có tiết ra ngoài có thể không khí chung quanh bắt đầu vạt mèo vang di dẫn đầu đậu không gian có chút giữ lại đem chính mình đối thời gian pháp tắc toàn bộ lý giải đều đổ xuống mà ra chậm chạp hắn nỗ lực để lý mục chỗ tại không gian thời gian lưu tốc thế mà lý mục chỉ là yên tĩnh đ ứ n g đấy cái kêu đủ để cho đồi núi sụp đổ đều chậm như bức tranh pháp tắc chi lực tại ở gần hắn thân thể phạm vi ba t c lúc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lý mục thậm chí không hề đ ộ n g cái này là kinh khủng bực nào t r ư ở n g khống lực chương bốn trăm năm mươi mốt lang vương muốn đích thân xuất thủ chương bốn trăm năm mươi mốt lang vương muốn đích thân xuất thủ không đủ lý mục â m thanh văng lên thời gian của ngươi quá mỏng lợi còn chưa rứt d ị biến nảy sinh lấy hai người làm trung tâm phương viên mấy ngàn thước bên trong toàn bộ thế giới bị cắt chém thành vô số cái lẫn nhau không liên quan t à i phiến phía đông một khối bãi cỏ trồi non sinh trưởng tốt xanh biên b i ế c lập tức cấp tốc mở ra chói lọi đ ô n g hoa lại trong phút chốc khô héo hóa thành cho bụi hoàn thành cả một cái xuân hạ thu đông luân hồi phía tây một mảnh loạn thạch nhưng trong nháy mắt bị băng xương bao trùm thời gian bị triệt để đóng băng trong không khí ngưng kết ra băng tinh đó là vĩnh hằng lâm đông phía nam bầu trời không có dấu hiệu nào xuống tới tí tách tí tách mưa thu phía bắc một vũng đầm nước mặt nước lại bốc hơi lên cuồn cuộn sóng nhiệt giống nhau giữa hẻ mặt trời t r ó i t r ă n g trên xuân hoa hạ lãng mưa thu đông tuyết cây xanh khô héo trời trong mây đen tất cả mâu thuẫn không có khả năng đồng thời tồn tại cảnh tượng giờ phút này lại vô cùng hài hòa cùng tồn tại tại vùng thế giới này tạo thành một b ứ c kỳ quái kỳ cảnh ông trời ơi là gan phi bịt miệng lại trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động đây là pháp tác cố giống như hắn không phải tại thi pháp hắn là tại định nghĩa cái này một phiến thời không tô thanh tuyết càng là nhìn đến n g dại nàng kiếp trước thân là nữ đế đối pháp tắc lý giải viễn siêu thường nhân nàng thấy được rõ ràng mảnh này khu vực mỗi một tấc không gian thời gian lưu tốc đều hoàn toàn khác biệt có địa phương thời gian bị gia tốc gấp trăm ngàn lần có địa phương thời gian bị thả chậm vô số lần còn có địa phương thời gian tại đảo lưu rơi xuống cục đá sẽ tự mình bay trở về chỗ cũ đây không phải vương giả cảnh thủ đoạn lan g ba đối thời gian pháp tắc lý giải đã đụng chạm đến cái k i a truyền thuyết bên trong đại đế lĩnh vực môn hảo tô thanh tuyết tâm thần nhận lấy trước nay chưa có trúng kích không thậm chí so ta đã thấy một số sơ dài đại đế đối pháp tác vận dụng còn tinh diệu hơn còn lớn tùy tâm sở d ụ n g thân ở kỳ cảnh trung tâm băng di đã triệt đểm ộ n g hắn cảm giác mình giống một lá bất lực tuyền con bị c u ố n vào thời không trong sợ hãi tột cùng trước một cái c h ư ớ c mắt hắn cảm giác chính mình thân thể ngay tại cấp tốc giải yếu lân phiến cũng bắt đầu mất đi lộng lẫy tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn lại dường như về tới ấu niên kỳ liền tư duy đều biến đến t r ì đội cảm giác của hắn cùng hắn thân thể hoàn toàn tách rời băng di muốn nâng lên móng luốt nhưng ý nghĩ này tựa hồ qua một thế kỷ mới lan truyền đến thân thể mà móng u ố t nâng lên động tác lại tại một phần ngàn vạn nháy mắt hoàn thành loại này cực hạn thác loạn cảm giác để hắn như muốn phát cuồng hắn đem hết toàn lực muốn vững chắc tự thân thời gian lưu tốc lại phát hiện mình p h á p t á c chi lực tại mảnh này hỗn loạn thời không trước mặt nhỏ bé giống như một viên cắt sỏi hắn nhìn không thấy lý mục thân ảnh bởi vì lý mục đã siêu việt nhanh cùng c h ậ m khái niệm hắn tồn tại ở mỗi một cái thời gian lưu tốc bên trong lại siêu nhiên tại tất cả thời gian bên ngoài không biết qua bao lâu có lẽ là trong nháy mắt lại có lẽ là ngàn và năm làm băng di cảm giác thần hồn của mình đều nhanh muốn bị cái này vô tận thời không loạn lư cái k i a cố áp lực kinh khủng đột nhiên biến mất tất cả dị tượng xuân hoa đông tuyết mưa thù hạ lãng đều trong nháy mắt thú liễm chưa bao giờ xuất hiện qua thiên địa khôi phục thư thái lý mục vẫn đứng tại chỗ chưa bao giờ động đậy phù phù băng di trùng điệp ngã trên mặt đất không phải là bởi vì thụ thương mà chính là nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu hư thoát hắn miệng lớn thở hào hẹn nhưng hắn cặp k i a màu vàng kim tròng mặt dọc lại trước nay chưa có sáng n g i tại cái tia tràng thời không chật vật không chịu nổi nhưng cũng nhìn thấy một mảnh chưa bao giờ tưởng tượng qua tráng lệ phong cảnh đó là pháp tác chân lý băng di tạ vương thượng tái tạo tri ân hiện tại băng di là cam tâm tình nguyện đem lý mục phụng làm chỉ dẫn hắn đại đạo sư tôn đúng lúc này thiên điệu đ ố n g nhiên tối sầm lại ngàn vạn đầu giao long theo tầng mây bên trong giò ra người cầm đầu là một đầu hình thể so băng di giao vương còn muốn to lớn mấy vòng giao long thiên sơn giao vương ngao tiên h hắn thân trình mà tới vương không tốt vừa mới tấn thăng còn tại hư nhược kỳ nhận nha tứ lang đem sắc mặt k ị biến bọn hắn g i n g chống đỡ lấy thân thể hư nhược trước tiên ngăn tại lý mục trước người vậy lấy răng phát ra rít gào trầm trầm b a n g di giao vương cũng là trong lòng trầm xuống hắn vừa mới tại pháp tác động nhau bên trong hao hết tâm thần giờ phút này liền đứng lên đều miễn cưỡng càng không nói đến chiến đấu này thời gian điểm thẻ quá trí mạng ngao thiên ánh mắt đảo qua toàn trường làm hắn nhìn đến một mảnh hỗn độn chiến trường nhìn đến khí tức bể vải bốn đầu tuyết lang cùng sụi lơ trên mặt đất một bộ bị thu thập qua bộ dáng b a n g di giao vương lúc trong mắt bắn ra khoái ý quan mang hắn căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì hắn thấy đây rõ ràng là tuyết lang vương vì đối phó hắn phái g a tiên phong đại tướng ngao quảng đã liều đến sức cùng l ư ợ kiện thậm chí còn cùng tân thu phục băng di phát sinh nội chiến sống mái với nhau thật sự là trời cũng giúp ta tuyết lang vương còn có n g ư ơ i cái này ăn cây táo rào cây xung phản đồ băng di bản vương đích thân tới các ngươi còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết vạn dao cùng giống tiếng gầm cuồn cuộn, cuộn. tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tâm cũng nâng lên cổ họng chiến trận này quá lớn đừng nói hiện tại phe mình chiến lược chính là suy yếu nhất thời điểm liền xem như trạng thái toàn thịnh đối mặt cái này phô thiên cái địa giao long đại quân cũng tuyệt đối là một trận huyết chiến vương chúng ta còn có thể chiến nhẫn nha chiến ý không giảm Bang Di giao Di vương cũng rẽ rủi lấy muốn đứng lên vương thượng vừa mới ban cho hắn đại đạo tri ân hắn chính là l i ề u lên cái này cái tính mạng cũng phải vì vương thượng tranh thủ một tia cơ hội ngay tại kiếm này hết sức căng thẳng thời khắc lý mục động vương vương thượng nhận nha chờ sói chiến tướng tất cả giật mình vương muốn đích thân xuất thủ vì cái gì là bởi vì chúng ta đã suy yếu đến liền làm vương thượng tranh thủ thở dốc thời gian tư cách cũng không có sao b ư n g Di c à n g là không thể nào hiểu được hắn vừa mới thấy tận mắt lý mục chấp trưởng thời không sức mạnh to lớn loại kia lực lượng đủ để tại trong nháy mắt ở giữa đem ngao thiên tính cả hãn vạn giao đại quân theo thời gian trường h à bên trong triệt để xóa đi nhưng bây giờ vương thượng vì sao muốn lựa chọn tối nguyên thủy trực tiếp nhất sắp l á cả tô thanh tuyết cùng l à c an phi cũng nghiêng lông sù đầu lang ba đây là muốn làm gì ngao thiên nhìn đến lý mục đi ra trong mắt khinh miệt cơ hồ muốn tràn đi ra ồ tuyết lang vương rốt cục chịu theo ổ chó của ngươi bên trong bỏ ra ngoài cũng tốt bản vương hôm nay thì tự tay vặn phía dưới đầu của ngươi để ngươi đám kia tạc mao sói con nhìn xem ai mới làm mảnh này tuyết vực chân chính chúa tể lời con chưa dứt ngao thiên động vừa xuất thủ chính là thạch phá thiên kinh sát chiêu nước đen huyền sóng đây không phải là nước bình thường mà chính là ẩn chứa cực hạn âm hàn cùng hụ thực pháp tắc cửu u nhược thủy chạm vào tức tử đụng chi tắc hồn phi phách tán đối mặt cái này hủy thiên diện điệu m ộ t kích lý mục phản ứng lại làm cho tất cả người quan chiến đều mở rộng tầm mắt lý mục nâng lên móng phải thân hình tăng vọt lấy một loại gần như dã man phương thức h u n g h ă n g hướng về phía trước vỗ tới xương hàn lang vương trào to lớn nuốt sói cùng cái kia đạo nước đen huyền sóng ngang nhiên chạm vào nhau ẩm ẩm nước đen cùng băng xương nổ tung đầy trời trí mạng dọn nước cùng băng tinh chiếu nghi những cái kia đi theo ngao thiên mà đến giao long đại quân căn bản không kịp phản ứng a chương bốn trăm năm mươi hai vương cậu ngài dừng tay đi chương bốn trăm năm mươi hai vương cậu ngài dừng tay đi cứu ta tiếng h đêu thảm thiết liên tiếp bị màu đen d ọ t nước bắn tung tóe đến giao long thân thể trong nháy mắt ăn mòn ra nguyên một đám kinh khủng huyết động đêu thảm từ không trung rơi xuống mà bị băng tinh đâm trúng thì ở giữa không trung liền bị đông lạnh thành từng tòa tự băng lập tức bành một tiếng vỡ thành đầy trời vũ băng chỉ là một lần đụng nhau dư âm thì có mấy trăm ngày hôm trước núi giao long tại chỗ chết thế mà chỗ tại trung tâm phong bạo hai vị vương giả lại b ả y biện ra hoàn toàn khác biệt trạng thái ngao thiên trôi nổi tại không không n ú c nhích tí nào quanh thân yêu khí lan l ộ t uy thế càng tăng lên xem xét lại lý mục trên không trung bị chấn động đến lùi lại vài trăm mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn c á i kia cùng nước đen huyền sóng đối cứng móng phải phía trên chính b ư ớ c lên hắc khí hiển nhiên là tại pháp tác động nhau bên trong bị thể lớn tình cảnh này để trên chiến trường bầu không khí biến đến vô cùng kỳ dị vương vương uy cái thế chỉ là sói con cũng dám cùng ta vương tranh sáng trói không biết tự lượng sức mình ngắn ngủi an tĩnh về sau may mắn còn sống sót thiên sơn giao đại quân bộ phát già cao hơn họ hét tại bọn hắn xem ra bọn hắn vương thiên sơn giao vương ngao thiên đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong một cách này cao thấp b i ế n liền có thể nhận nha cùng băng di lại mộng làm sao lại như vậy vương thượng làm sao lại thủ thương nhận nha tứ tướng náo tử chống giống nắm giữ loại kia lực lượng vương làm sao có thể bị ngao thiên gây thương tích băng di càng làm mộng không biên giới không đúng hoàn toàn không đúng hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lý mục khủng bố đừng nói một đạo nước đen huyền sóng liền xem như mười cái ngao thiên chung vào một chỗ cũng không có khả năng tại pháp tắc phương diện phía trên ngăn chặn vị kia tồn tại chẳng lẽ một cái đáng sợ suy nghĩ tại băng di trong lòng bắt đầu sinh chẳng lẽ trước đó trận kia kinh thiên động địa thời không p h o n g bạo đối vương thượng tạo thành khó có thể tưởng tượng to lớn tiêu hao thậm chí là phản vệ cho nên vương thượng hiện tại chỉ là miệng cọc gắn thỏ không thể không lựa chọn dùng tối nguyên thủy phương thức chiến đấu nghĩ tới đây băng di trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng n ắ m lấy là bởi vì ta là ta không biết tự lượng sức mình khiêu chiến mới làm hại vương thượng lâm vào tình cảnh như thế sao vô tận hối hận cùng áy náy đem hắn tôn h vệ vương thượng thuộc hạ tội đáng chết v ộ t lần hắn d y ruổi lấy muốn muốn xông lên đi cho dù là vì lý mục cản lần công kích sau cũng tốt giống n h ậ n nha t ư tướng cũng kịp phản ứng đồng dạng phát ra bi phẫn gào thét kéo lấy hư nhược thân thể l i ề n muốn khởi s ư ớ n g quyết tử t r ù n g phong đúng lúc này nhất đạo ý niệm trực tiếp tại trong đầu của bọn họ vang lên chờ lệnh là lý mục thanh âm n h ậ n nha chờ chiến tướng cùng băng di bước chân cứ thế mà đinh ngay tại chỗ bọn hắn không hiểu bọn hắn lo lắng bọn hắn thậm chí cảm thấy tuyệt vọng nhưng vương mệnh lệnh bọn hắn nhất định phải tuân、thủ. trên không trung chỉ có hai cái tiểu ra hỏa xem thấu hết thảy tô thanh tuyết dùng móng vuốt nhỏ thọc bên người lạc an phi an phi ngươi nhìn ra không lạc an phi liếm môi một cái đương nhiên lang ba đang diễn trò đây Ừm. n g tô thanh tuyết trùng điệp gật gật đầu hắn vừa mới cái kia một chảo nhìn như là chụp về phía ngao tiên nhưng chín thành lực lượng đều lượn quanh cánh mặt biến thành sóng súng kích đem đằng sau đám k i a tiểu răn cho chân chết rồi hắn trên móng vuốt thương đoán chừng cũng là chính mình dùng pháp tắc chi lực làm ra bằng không thì cũng quá giả chật chật đầu này lớn run dài còn thật đáng thương lạc gan phi ngoắc ngoắc cái đôi thủ hạ đều bị người làm đồ ăn cắt chính mình còn ở nơi đó dương dương đắc ý đây ai bảo hắn ngu xuân đây tô h thanh tuyết ngáp một cái bất quá lang ba vì cái gì phải làm như vậy trực tiếp toàn g i ế t không phải tốt cái này vấn đề lạc gan phi cũng nghĩ không thông nhưng các nàng đều tin tưởng lang ba làm như thế nhất định có hắn đạo lý các nàng muốn làm cũng là l ạ g yên nằm sấp thưởng thức trận này thứ lang ba tự mình đạo diễn sử thi cấp bộ phim chiến đấu còn đang tiếp tục tuyết lang vương ngươi thì chút bản lãnh này sao ngao thiên càng đánh càng hăng hắn triệt để tin tưởng phán đoán của mình đối phương đúng là n ỏ mạnh hết đà thiên sơn long lôi ngàn b ạ n lôi đ ỉ n h theo hắn sừng d ồ n g phía trên bán ra phô thiên cái địa cắn hướng lý mục lý mục t h ấ y thế lập tức phát ra suy yếu sói chu sau đó ở trong anh chốc chật vật né tránh mỗi một lần mạo hiểm lẩn tránh đều đúng lúc tránh qua tránh né lôi long hoạch tâm công kích nhưng thân thể nhưng dù sao sẽ bị một số tản mát h ổ quang điện đánh trúng nổ ra lông cháy đen máu thịt bé bét mà những cái kia bị hắn né tránh lôi long thì sẽ lấy một loại xảo trá vô cùng góc độ sông vào phía sau thiên sơn giao long trong trận vê n h vê n h vê n h lôi quang nổ tung tiếng k ê u rên liên hồi liên miên liên miên thiên sơn giao long ở trong sấm xét hóa thành t h a n g cốc sủi c ả o giống như từ không trung rơi xuống không cứu mạng a vương vương câu n g à i dừng tay đi ngao thiên g i ế t đỏ cả mắt ha ha ha ha chết đi chết đi cho ta ngao thiên c ư ờ i như điền long uy c u ầ n c u ộ n hắn hoàn toàn không có chú ý tới phía sau hắn cái k i ê u m ả n h đã từng ra thiên tế nhật giao long đại quân giờ phút này đã là thưa thớt không thành trận hình tiếng đều thảm thiết đã sớm bị lôi minh cùng sói chu b ã phủ rốt cục thế giới thanh tịnh ngao thiên nao tựa hồ cảm giác được cái gì hắn quay đầu nhìn thoáng qua giống thuyết ngoại trừ lăn lộn mây đen cùng tàn phá bừa bãi địa quáng sau lưng lại không một cái tộc nhân tuần chết hết làm sao lại như vậy hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn thẳng đầu kêu hấp hối tuyết lang vương người người t í n h kế ta ngao thiên rốt cuộc hiểu rõ từ đầu tới đôi u đối phương cũng không phải là tại cùng hắn chiến đấu đối phương là tại mượn tay của hắn đổ sát hắn tử tôn mà hắn cái này thiên sơn giao long tri vương vậy mà tự tay đem chính mình tộc còn đưa lên tuyệt lộ ngao thế lương sói chu đánh gây suy nghĩ của hắn lý mục động ngay tại ngao thiên bởi vì tộc quần hủy diệt mà tâm thần thất thủ trong tích tắc h ắ n động cỗ kia vốn nên đèn cạn dầu thân thể bộ phát ra so trước đó bất luận cái gì một khắc đều càng thêm tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng từ bỏ tất cả phòng ngự từ bỏ tất cả né tránh lấy mạng đổi mạng vương thượng không muốn băng di giống to nhận nha tứ tướng càng là toàn thân run dày trong mắt máu và nước mắt lan xuống tại bọn hắn xem ra đây là vương thượng sau cùng cũng là lớn nhất bi tráng công kích thiếu đốt sinh mệnh nở rộ nháy mắt qua hoa ngao thiên cũng bị cố này quyết tử khí thế cả kinh toàn thân run lên nhưng hắn dù sao cũng là bá chủ cấp tồn tại ngắn ngủi thất thần về sau chính là lựa giận ngập trời cùng s á t ý t ặ p trùng muốn đồng quy vô tận người cũng xứng cho bản vương hóa thành hạt bụi đi ngao thiên miệng rồng đống nhiên mở ra áp xúc đến cực hạn hát cám long tức trong nháy mắt thành hình đó là hắn t ố i cường công kích một trong đủ để hủy diệt sân mạch b ư ớ c hơi giang hạ hắn muốn đem đầu này hẹn hạ tuyết lang tính cả hắn linh hồn cùng một chỗ triệt để cho bụi vê anh h á cám long tức đánh trung lý mục lồng ngực huyết mục bốc hơi thậm chí có thể nhìn đến bạch c ố t tầm u mà lý mục cái tia lóe ra pháp t á t hàn quang móng vớt cũng thật sâu đâm vào ngao thiên nghịch lân bên trong phốc phốc lý mục móng vớt cơ hồ đem ngao thiên nửa người đều cho xe rách ách đá a a a, a. ngao thiên thân thể cao lớn trên không trung điên cùng lăn lộn hắn chưa bao giờ nhận qua như thế trọng thương nhưng hắn nhìn đến là đầu kia tuyết lang vương so với hắn bị thương càng nặng toàn bộ lồng ngực đều bị xuyên thủng a a a ngao thiên nhấc một bên ho ra máu một bên giữ tật cười ngu xuẩn đến cùng vẫn là cái ngu xuẩn hắn thấy cái này đầu sói đã chết chắc coi như không tự mình ra tay chỉ là cái kia xuyên qua lồng ngực thương thế cũng đủ để muốn mệnh của hắn mà chính mình mặc dù trọng thương nhưng long tộc sinh mệnh l ự c sao mà ư ơ n g lạnh tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục đến thời điểm mảnh này băng nguyên bọn này tàn binh bại tướng đều muốn là vật trong túi của hắn tuyết l a n g vương ngươi cho bản vương trở lấy chương 453, có thể lặp đi lặp lại sử dụng kinh nghiệm bao chương 453, có thể lặp đi lặp lại sử dụng kinh nghiệm bao đợi bản vương khỏi bệnh nhất định phải đưa ngươi sói con nhóm nguyên một đám sống lột mất sống đem bọn này băng trùng nghiền thanh bụ mịt ngao thiên c ư i kéo lấy thân thể trọng thương xé mở không gian chật vật thoát đi chiến trường trong lòng hắn trận này chiến tranh trung quy là h ắ n thắng vương vương thượng nhận nha t ư tướng cùng băng di giống như điên phong tới lý mục rơi xuống địa điểm vương vì thủ bảo vệ bọn họ vẫn lạc trên không trung tô h thanh tuyết móng nuốt nhỏ khẩn trương nắm thọc bên cạnh là c á n phi an phi lang ba hắn sẽ không chơi thoát ta thương thế kia quá chân thực chân thực đến liền nàng cái này đã từng nữ đế đều cảm thấy hãi hùng kiếp v ĩ lồng ngực bị xuyên thủng a đó cũng không phải là lửa dỡn cần phải không thể nào lạc an phi cũng có chút không xác định cái đôi đều không dùng lang ba làm việc từ trước đến nay có chừng mực thế nhưng là thế nhưng là cái này diễn cũng quá giống như thật ngay tại tất cả mọi người coi là lý mục hẳn phải chết không nghi ngờ lúc cố kia thi thể t r ợ t đống núc đ í t châm dãi theo trong đống tuyết bỏ lên sau đó ngay trước tất cả bộ hạ mặt run run người phía trên tuyết động dường như chỉ là ngã một phát băng di nhãn cầu đều nhanh t r ợ n lồi ra nhẫn nha chờ tứ tướng há to miệng có thể nhét vào một cái nằm đấm bọn hắn nhìn thấy cái gì vương thượng ở ngực cái kia trước sau trong suốt khủng bố huyết động đang nhanh chóng khép lại cháy đen huyết mục chóc da mới tinh ra thịt sinh sôi bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ngoại trừ da lông phía trên còn dính nhuộm vết máu cái k i a t r í mạng vết thương đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lý mục bẻ bẻ cổ một trận rắc rắc xương cốt giòn vang hắn liếc qua trận mắt hốc mồn băng di cùng nhận nha diễn xuất hiểu không băng di nhận nha từ tướng hiểu hiểu cái chú a có như thế diễn xuất sao lấy mạng đang diễn a bọn hắn vừa mới nước mắt vừa mới bị thương vừa mới tuyệt vọng tất cả đều cho chó ăn sao lang ba nga ô hai đạo tiểu tiểu thân ảnh từ trên trời r a xuống nào vào lý mục trong ngực tô thanh tuyết dùng cái đầu nhỏ cọ lấy lý mục cái cảm lòng vẫn còn sợ hãi hỏi làm ta sợ muốn chết ngươi làm gì muốn chơi như vậy a trực tiếp đập chết đầu kia lớn run dài không phải tốt lạc an phi cũng dùng móng đ u ố t nhỏ vỗ vỗ lý mục chân biểu thị đồng ý lý mục túi đầu xuống liếm liếm hai cái tiểu ra h ỏ a đầu thẳng đến hai cái tiểu ra h ỏ a đều an t ĩ n h lại hắn thế này mới đúng nhận nha chờ chiến tướng cùng băng di nói giết hắn lợi cho hắn quá rồi giết hắn Giao p hắn ó đột phá bá chủ bá c ấ n g lực ta không phải t định tại đệ ngũ tầng hắn căn bản là tại bầu khí quyển giết người chỉ là tối sơ cấp trả thù mà đem địch nhân biến hành chính mình trưởng thành quân lương biến thành có thể lặp đi lặp lại thu hoạch giao hẹp đây mới là lớn nhất cực hạn sử dụng đầu kia đang thương lớn dung dài còn cho là mình chạy thoát còn nghĩ đến trở về báo thù thật tình không biết hắn từ đầu tới tôi cũng chỉ là lang ba trên bàn cờ một con cờ l i ê n cựu hận của hắn phẫn nộ của hắn hắn tương lai mỗi một lần nỗ lực đều đã sớm bị tính toán rõ ràng thứ này về sau ngao thiên mỗi một lần khổ thu mỗi một lần biến c ư ờ n g cũng chỉ là tại vì lý mục lần tiếp theo thu hoạch làm chuẩn bị mà thôi bất quá băng di cùng nhận nha tứ tướng đại não lại vẫn ở vào đ ư n g máy trạng thái vương thượng hắn mới vừa nói cái gì diễn xuất cầm một đạo xuyên qua ngực bụng vết thương trí mạng đến diễn xuất cái này hắn mụ là cái nào viện tâm thần bên trong chạy ra đến kịch bản bang di khó khăn phát ra âm thanh vương thượng cái tiêm n g a o t i ê n hắn muốn hỏi ngài thì không sợ chơi thoát sao vạn nhất vừa mới cái kia một chút ngài thật lý mục đương nhiên nhìn ra bang di cùng nhận nha chúng tướng kinh hãi cùng không hiểu nhưng hắn không có giải thích cũng không cần giải thích thực lực tuyệt đối cùng t â m bất khả chắc lòng dạ cũng là tốt nhất giải thích quét mắt một vòng máu chạy thành sông sơ gốc chỗ đó ngang lộn xộn nằm đầy thiên sơn g a o nhóm thi thể không có có một đầu là lý mục tự tay giết tất cả đều là ngao thiên tại điên c u ồ n g công kích hắn lúc bị cái kia c u ồ n g b ạ o long tức cùng mất khống chế yêu lực dư âm thuận tay nghiền chết chính mình người hoàn mỹ mượn đao giết người quét dọn chiến trường lý mục ra lệnh vâng vương thượng nhận nha tứ tướng một cái giật mình trong n g á y mắt hoàn hồn vương thượng không chết vương thượng vẫn giống như trước kia cường đại không là so trước kia càng thêm thâm bất khả chắc cái này liền đầy đủ đến mức vương thượng tại sao muốn diễn xuất vì cái gì thả đi ngao thiên cái kia không trọng yếu bọn hắn chỉ cần chấp hành mệnh lệnh ở ngoài ngàn dặm ngao thiên nhất đầu theo đám mây rơi đổ thân thể khổng lồ nện đứt mấy chục khỏa cổ thụ chọc trời bộ ngực hắn chỗ một d ữ t ậ n vết thương sâu đủ thấy xương đó là lý mục dùng móng vớt cứ thế mà xé mở lang vương này b á đạo tuyệt luân băng xương yêu lực điên cồn phá hư kinh mạch của hắn k h ú c khục t ê n đ i ê n thật là cái tên đ i ê n ngao thiên nhất một bên ho ra máu một bên tố chất thần kinh dưới đất thấp cười rộ lên tiếng cười càng lúc càng lớn sau cùng biến thành cười như điên ha ha ha, ha. cùng ta lấy mạng đổi mạng người cái tia thân thể nhỏ bé đổi được tốt hay sao hả ngu xuẩn sói người nhất định phải chết bản vương long tức mang theo phần t i ê n tri động coi như ngươi là bá chủ cấp cũng hẳn phải chết không nghi ngờ hẳn thấy lý mục tuyệt đối không có khả năng sống sót chính mình tuy nhiên người cũng bị thương nặng nhưng long tộc thể phách mạnh mẽ càng có bí pháp liệu thương mà đầu kia tuyết lang chết chắc tính dưỡng cần một cái địa phương tuyệt đối an toàn mà báo thủ thì cần muốn một c ô viễn siêu mình lực lượng ngao thiên t ạ i trong đầu phi tốc tính toán h ắ n g á i kia khổng lồ mạng lưới quan hệ bên trong có tư cách còn có động cơ trợ giúp chính mình chỉ có một chỗ cực bác văn nguyên phượng hoàng nhất tộc từng có lúc bác phượng nhất tộc bởi vì lão tộc trường vất l ạ trong tộc không người kế tục không có ba chủ cấp cường giả tòa c h ấ n một lần biến thành nhị lưu tộc quần không thể không phụ thuộc vào hắn khi đó b ă n g v ư ợ n g nhất tộc sứ giả thấy hắn đều phải khủng đúng cực điểm linh hoạt chỉ phải giải quyết đầu kia cái kia sói bị chết tể tử ta ngao thiên vẫn là trên vùng đất này duy nhất vương b ă n g v ư ợ n g nhất tộc h ừ chờ bản vương thương lành sẽ chậm chậm bào chế các ngươi t hận ý cùng đối tương lai mong đợi đẻ qua nhục thể kịch liệt đau nhức ngao thiên phân biệt rõ ràng phương hướng kéo lấy thân thể bị trọng thương hướng về cực bắt chi địa vô cánh mà đi đây là một trận vô cùng dài rằng g ặ c lại khuất nhục lữ trình ngao thiên thương thế quá nặng đi lý mục nanh vuốt không chỉ có xe rách thân thể của hắn cái k i a cố rét l ạ n h bá đạo băng sương yêu lực cũng đang không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ mà chính hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phần thiên long tức cũng có một bộ phận phản vệ đến chính mình trên thân hai cỗ lực lượng tại hắn thể nội đập vào mỗi một giây đều là lăng chỉ giống như cực hình nhiều lần hắn đều không thể không hạ xuống núi rừng bên trong tránh né một số tầm thường yêu thú ánh mắt từng có lúc những thứ này liền cho hắn sách y cũng không xứng sơ đảng sinh vật bây giờ lại dám dùng mơ ước ánh mắt dò xét hắn cái này là bực nào xỉ nhục chương bốn trăm năm mươi bốn dao rơi băng s t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bốn dao rơi băng sơn bị chìm l ớ n chờ lấy đều cho bản vương chờ lấy chờ bản vương mang theo băng phượng ra vai trở về nhất định phải đem bọn n g ư ờ i tính cả đầu kia đ á n g chết tuyết lang cùng nhau nghiền thành bờ mịn nửa tháng sau toàn thân từ vạn tái huyền băng điêu khắp thành s ơ n mạch rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời phía trên băng phượng nhất tộc nơi ở đến ngao thiên mừng rỡ mạnh áp phía dưới thương thế bên trong cơ thể đem tự thân khí thế tăng lên tới đỉnh điểm hướng về cái t i ê mảnh băng tinh sơn mạch bay đi thế mà hắn còn chưa tới gần hai đạo liền từ trong núi bắn mà ra ngăn cản đường đi của hắn là hai đầu thần tuấn phi p h à m băng phượng vệ sĩ người đến ngừng bước trong đó một đầu băng phượng lanh lanh mở miệng đây là phượng hoàng nhất tộc thánh địa rảnh rỗi chú n g yêu nhanh chóng tối lui ngao thiên sắc mặt âm trầm xuống rảnh rỗi chú n g yêu hắn khi nào nhận qua bực này đ i ề u khí làm cản ngao thiên gầm thét mù mắt chó của các ngươi bản vương là ngao thiên nhanh đi thông báo các ngươi đại tộc trưởng liền nói bản vương có chuyện quan trọng thương lượng ngao thiên một đầu khác băng phượng vệ sĩ cười nhạo nói cái nào ngao thiên nhà ta nhớ ra rồi là đầu kia chiếm cư ở trên trời núi liền chân long huyết mạch đều không có cá c h ạ c ngươi ngao thiên giận tím ặ t long uy trong nháy mắt bạo phát nhưng nhưng bởi vì khiên động vết thương đ ố n g nhiên ho ra một miệng lớn máu đen khí thế nhất thời hệ phải đi xuống cái thê hai đầu băng phượng vệ sĩ trào phúng rõ ràng hơn nhìn xem ngơi ư bộ này chó mất chủ d á n g vẻ còn dám tại tộc ta thánh địa trước kêu gào chúng ta đại tộc trưởng đã thoái vị hiện tại tộc ta chân chính vương trí chí cao vô thượng phượng chủ đã trở về chúng ta băng phượng nhất tộc rốt cuộc không cần đến nhìn một đầu nho nhỏ dao long sát mặt cúc đi thừa dịp chúng ta bây giờ tâm tính tốt nếu không thì đừng trách chúng ta không khắc khí phượng chủ trở về ngao thiên trong lòng cảm giác nặng nề băng v ư ợ n g nhất tộc vị tia truyền thuyết bên trong sớm đã vẫn lạc tại thời không loạn lưu bên trong l á o tổ tông vậy mà trở về rồi khó trách khó trách bọn này x u ấ t sinh lông lá giám lớn lối như vậy một cái cầm giữ sẽ vượt qua bá chủ cấp chiến lược tập quần hoàn toàn chính xác không lại cần ngửa hắn hơi thở đáng giận nếu là đổi lại bình thường hắn sớm đã đ e m c á i n à y h a i đ ầ u không biết trời cao đất rộng băng v ư ợ n g sẽ thành mảnh nhỏ nhưng bây giờ dao rơi băng sơn bị chìm lấn hắn nhẫn cầu sinh dục cùng báo thủ tâm đệ xuống lựa giận ngao thiên không hề rời đi hắn thu liêm tất cả khí diễm. thậm chí g ạ t ra một cái nụ cười khó coi hai vị huynh đệ hiểu lầm đều là hiểu lầm thiên sơn ra đại sự một đầu không biết từ đâu xuất hiện tuyết lang vương đã chiếm đoạt ta lãnh địa tên kia thực lực thâm bất khả chắc hung tàn cùng cực cái tia đầu sói vương giã tâm cực lớn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với nho nhỏ thiên sơn chỉ sợ không bao lâu hắn a n h vuốt liền sẽ vươn hướng toàn bộ bắc cảnh bang phượng nhất tộc tuy nhiên cường đại nhưng đối mặt như thế h u n g thú cũng không thể không phẳng a thế mà hai tên bang phượng vệ sĩ vẫn như c ũ không hề bị lay động ồ thật sao thì tính sao đừng nói một đầu nho nhỏ làng v ư ơ n g cũng là long hoàng đích thân đến tại tộc ta phượng chủ trước mặt cũng phải còn lại đây là người phiền phức không phải chúng ta cút nhanh lên băng phượng vệ sĩ không kiên nhẫn huy động cánh muốn đem ngao thiên đổi u ra ngoài đúng lúc này một cái thanh lanh thanh nhầm dù dù văng lên để hắn nói tiếp hai tên băng phượng vệ sĩ nghe tiếng thần sắc k ị c biến cung kính gục đầu xuống đúng phượng chủ c h ó i lọi thất thải thần quang theo băng tinh chỗ cung điện m ạ n đi ra đó là một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân nàng ngươi khoác bảy mẩu y k ỉ dung nhan thế, thế một đôi mắt phượng nhìn quanh rực rỡ lại lại dẫn tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cùng bệ n g h ệ chúng sinh n g ạ m ạ n nàng cũng là b ă n g phượng nhất tộc trở về tộc trưởng phượng tên n ô người mới vừa nói thiên sơn có đầu sói vương ngao thiên tại cái này cố kinh khủng y áp d ư ớ i liền hô hấp đều biến đến khó khăn hắn trong lòng hoảng sợ nữ nhân này thực lực quả nhiên đã siêu việt bá chủ cấp so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn phải mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi đây là hy vọng duy nhất của hắn ngao thiên đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác thêm mắm thêm mới nói một lần không hề để cập tới chính mình thảm bại chi tiết chỉ nói mình là nhất thời chủ quan mới trúng đầu kia giảo hạ tuyết lang g i a n kế phượng chủ minh giám ngao thiên nằm dạp trên mặt đất than thở khóc lóc cái kia tuyết lang vương tuyệt đối là ta bắc cảnh vạn y ê u họa lớn trong lòng còn mời phượng chủ vì bắc cảnh an bình xuất thủ trừ này đại hại phượng tê ngô nghe xong trên mặt không có không gợn sóng nói xong rồi nói xong liền lan đi n g ư ơ i điểm tiểu tâm tư kia thu lại bản tọa đối ân đoán của ngươi không hứng thú phượng tê ngô nói ra đến mức cái kia đầu sói bản tọa vừa trở về chính cảm giác đến phát chán đã có mắt không mở đồ vật g á m ở bản tọa dưới mỹ mắt xưng vương vậy bản tọa thì tự mình đi chiếu cố hắn vừa dứt lời thân ảnh của nàng liền biến mất ở chân trời ngao thiên thấy thế trong lòng khẩn trương cái này nếu để cho nàng một người đi chính mình chẳng phải là toi công bận rộn một trận hắn quyết định chắc chắn đông nhiên từ dưới đất luôn lên lại trong nháy mắt xuất hiện ở phượng tê ngô sắp biến mất phía trước phượng chủ dừng bước phượng tê ngô thân ảnh lần nữa ngưng thực người muốn chết kinh khủng uy áp hung hăng đặt ở ngao tiên h trên thân ngao thiên toàn thân cốt cách đều tại gào thét nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì đấy phượng chủ bất giận hắn vội vàng cười đình nói phượng chủ thân uy cái thế đối phó chỉ là một con sói tề tử tự nhiên là dễ như chở bàn、tay. nhưng cái kia đầu sói tể tử xảo trá vô cùng nhất là tự ý lâu một chút hạ lưu thủ đoạn tiểu long bất tài cùng hắn giao thủ qua đối với hắn có chút hiểu rõ nguyện v ì phượng chủ dẫn đường làm đầy tớ chỉ cầu sau khi chuyện thành công phượng chủ năng đem thiên sơn trả lại tiểu long phượng tê ngô băng lánh mắt phượng đánh giá hắn nàng đương nhiên nhìn ra được nao g tiên điểm này tính toán bất quá hắn nói cũng là có mấy phần đạo lý chính mình tuy nhiên không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì nhưng có cái quen thuộc tình huống dẫn đường luôn có thể giảm bớt một chút phiền t o á i hố đầu này cá trạch nhỏ tuy nhiên bản thân bị trọng thương nhưng dầu gì cũng là bá chủ cấp vạn nhất cái k i a đầu sói thật có gì đó cổ k h o á i coi hắn làm con p h á o thi tham dò đường cũng không tệ về phần hắn điểm tiểu tâm tư kia trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì tính kế đều là chê cười đuổi theo nói xong phượng tê ngô lần nữa hướng về thiên sơn phương hướng kích bắn đi lần này nàng không có hất ra ngao thiên ngao thiên trong lòng cũng hỉ vội vàng toàn lực đi theo xong rồi báo t h ù bước đầu tiên xong rồi sói con ngươi cho bản vương chờ lấy chờ phượng chủ hàng lâm là tử kỷ của ngươi lựu quang xẹt qua chân trời phượng tê ngô phía trước ngao thiên ở phía sau vừa mới nửa ngày công phu cái kia mảnh quen thuộc liên miên sơn mạch liền đã thấy ở xa xa ngao thiên nhìn phía dưới chính mình lãnh địa trong mắt báo thủ khoái ý cùng sắp trở về kích động h i ệ n hiện thế mà khi bọn hắn tranh thức hàng lâm ở mảnh này máu chạy thành sông sơn cốc lúc hai người đều ngây n g ẩ n cả người trong sân cốc ngoại trừ ngổn ngang lộn s ộ n thiên sơn giao nhóm thi thể cùng cái kia ngút trời mùi máu tươi bên ngoài lại không một cái vật sống không có sói một con sói đều không có thậm chí ngay cả những cái kia phản bội hắn băng giao nhóm cũng không thấy bóng dáng t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi năm lang vương còn dám chủ động nên chiến t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi năm lang vương còn dám chủ động nên chiến ừ m phượng tê ngô lạnh lùng nhìn hướng ngao thiên sói đâu ngao thiên cũng động to lớn thần n i ệ m trong nháy mắt trải rộng ra bao trùm phạm vi ngàn dặm không có vẫn là không có lang vương cùng hắn cái k i a đáng chết bầy sói tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng tại sao có thể như vậy cái k i a đầu sói thụ chính mình phần thiên long tức kịch động coi như không chết cũng tuyệt đối là trọng thương ngã gục làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mang theo cả một tộc nhóm biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi ta Ta không biết nếu như ngao thiên cho không ra một cái giải thích hợp lý cái này hỷ nộ vô thường nữ nhân tuyệt đối sẽ tại chỗ bóp chết hắn đại não cấp tốc vận chuyển một cái tên bỗng nhiên theo hắn não hải bên trong nhảy ra ngoài là b a n g di ngao thiên vội vàng hô nhất định là cái kia tên phản đồ b a n g di hắn vốn là dưới trướng của ta giao long đại tướng lại phản bội ta đầu phục đầu kia tuyết lang nhất định là hắn nhất định là hắn mang theo bầy sói chạy bọn hắn khẳng định trốn đến bắc cành trong một góc khác đi băng d phượng tê n g â không nhịn được trên mặt lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt nàng mắt phượng trong nháy mắt n h a o lại một đạo dọa người tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất cái tên này nàng có ấn tượng mà lại khắc sâu ấn tượng mấy trăm năm trước nàng còn chưa bị cuốn vào thời không loạn lưu lúc từng truy sát qua một cái trộm lấy nàng trong xào h u y ệ t băng phách thần tùy tiểu tặc cái kia tiểu tặc cũng là một đầu không có ý nghĩa băng dao nàng vốn cho rằng có thể dễ như t r ở bàn tay lại không nghĩ rằng đầu kia băng dao tại sống chết trước mắt vậy mà buộc phát ra vô cùng quỷ dị lực lượng thân hình của hắn chung q u n h thời gian lưu tốc đều biến đến trì trệ hỗn loạn cũng là trong nháy mắt đó trần trờ để đầu kia nho nhỏ băng dao theo nàng vị này chuẩn đế cường già trong tay cứ thế mà đ à o thoát đây là nàng dài dàng g i ặ c sinh mệnh số lượng không nhiều vết bẩn một trong nàng vẫn cho là đầu kia băng dao sớm đã chết ở cái góc nào không nghĩ tới hắn lại còn còn sống đầu kia cái gọi là tuyết lang vương trong nháy mắt bị phượng tê ngô ném đến tận lên chín tầng mây một cái mới lên cấp bá chủ cấp sói con cái nào so ra mà vượt một viên khả năng đã nắm giữ thời gian phát tắc hình thức ban đầu trái tim thời gian phát tắc đó là ngay cả đại đế đều khát vọng chạm đến trí cao lĩnh vực chỉ cần nuốt hắn trái tim chiếm lấy hắn bản nguyên có lẽ chính mình thì có thể chân chính chạm đến cái kia một tia cơ hội hắn hướng phương hướng nào chạy ngao thiên nhất s ứ n g sở không có minh bạch thái độ của nàng vì sao đột nhiên chuyển biến nhưng hắn không d á m thất lễ lập tức chỉ hướng phương bắc bắc nhất định là bắc cảnh nơi đó là tuyết lang nhất tộc xào huyệt bang di khẳng định mang lấy bọn hắn trở về rất tốt cá chạy nhỏ ngươi lần này lập công dẫn đường tìm tới hắn bản tọa không chỉ có đem thiên sơn còn cho ngươi còn ban cho ngươi một g ọ t bản nguyên võ huyết giúp ngươi lộ sắc thành chân chính long ngao thiên nghe vậy đầu rồng to lớn mãnh liệt nâng lên bản nguyên võ huyết đây chính là làm cho hắn huyết mạch tiến hóa trí bảo hắn đánh bạc đúng rồi hắn thật đánh bạc đúng rồi tạ phượng chủ thiểu long m u ô n lần chết không tử ngao thiên nằm dạp trên mặt đất cung kính tới cực điểm hắn hoàn toàn không có chú ý tới phượng tê ngô nhìn hướng p h ư ơ n g bắt lúc cặp k i u mỹ lệ mắt phượng c h ố sâu thiêu đốt sớm đã không phải đối cái gì l à n g vương hứng thú mà chính là đối đồ ăn tham l à m cùng khát vọng văn di tà điểm tâm nhỏ lần này ngươi có thể chạy không thoát bắc cảnh gió lạnh leo như lao tuyết nguyên phía trên yên lặng như tờ bầy sói nơi ở bên trong lý mục chính nhắm mắt dưỡng thần vương ta ta có c ố dự cảm không tốt là băng gì? lý mục mở ra một bạc sói mắt có chút kỳ quái cái này ra hỏa tuy nhiên cái kia sợ thời điểm sắc thực s ợ nhưng loại này không khỏi kinh hoàng vẫn là lần đầu nhưng hắn còn chưa mở miệng sau một khắc kinh khủng uy áp theo phía chân trời xa xôi nghiền ép mà đến mà tại c ố khí tức kia bên cạnh còn kèm theo một đạo hắn vô cùng quen thuộc long uy ngao tiên h còn có một cái xa so với ngao tiên h mạnh lớn hơn gấp trăm lần không biết tồn tại địch tập lý mục thanh â m tại bảy sói mỗi một cái thành viên đáy lòng văng lên băng di không chút do dự to lớn dao khu xuất hiện tại lý mục dưới thân cung kính túi thất đầu lý mục n ả y lên vững vàng đứng ở đỉnh đầu của hắn một người một rồng phóng lên tận trời trong chốc lát bọn hắn cũng đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dằm băng nguyên trên không xa xa nhìn lại cuối chân trời là một đầu thần tuấn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung băng phượng hoàng tại nàng bên cạnh một đầu hình thể tiểu vô số lần màu đen dao lòng chính hẻn bọn dẫn đường chính là ngao tiên phượng chủ phía trước cũng là đầu kia tuyết lang xào huyệt ngao tiên hưng phấn mà gào thét hắn thấy được hắn nhìn đến đầu kia đáng chết băng dao trở đi đầu kia đáng chết tuyết làng vương lào đến ha ha ha ha còn dám chủ động nên chiến thật là muốn chết phượng tê ngâu không để ý đến ngào tiên h ổ n ào ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều nhìn tại băng di trên thân băng di ta điểm tâm nhỏ mấy trăm năm không thấy ngươi cao lớn hơn không ít bản tọa rất nhớ ngươi a băng di thân thể cao lớn kém chút mất khống chế rơi xuống cái này thanh âm sưng hô thế này ác ngộng là hắn mấy trăm năm qua vung đi không được các ngộng cái kia trộm lấy băng phách thần thì sau suýt nữa đem hắn luyện hóa thành đan khủng bố nữ nhân nàng tại sao lại ở chỗ này nàng làm sao lại cùng ngao thiên cùng một chỗ vương vương là nàng chính là nàng băng di nói năng lộn xộn hướng lý mục truyền lại tuyệt vọng chuẩn đế nàng là một vị chuẩn đế cờ ư n giả g chúng ta chạy mau chạy a chạy ngao thiên giữ tận tiếng cười vang tận mây xanh hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng chạy tuyết lang vương không nghĩ tới a người ta nhanh như vậy lại gặp mặt ngươi cho rằng trốn đến cái này bắt cảnh xó xỉnh bên trong liền có thể sống tạm thật sự là ngây thơ ngao thiên càng nói càng là đắc ý dường như đã thấy bầy sói bị phượng tê ngô giết tuyệt thảm trạng bản tọa hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này nho nhỏ bầy sói như thế nào ngăn cản phượng chủ thiên uy há đúng quên nói cho ngươi ngươi phần thiên long tức chi động cảm giác như thế nào a có phải hay không cảm giác toàn thân bất lực liền đứng cũng c h n g vững sau đó hắn đã được như nguyện chỉ thấy cao cứ tại giao đỉnh đầu dòng tuyết lam vương thân hình hơi hơi lung lay hắn thậm chí còn phối hợp phát ra thất cục bộ kia hư nhược bộ dáng nhìn đến ngao thiên trong lòng thoải mái đồng địa ha ha, ha. quả nhiên không ngoài sở liệu của ta chúng ta long tức ngươi đã là người phế nhân ngươi bây giờ liền cho ta sách dạy cũng không xứng lý mục túi t h ấ p đầu nhìn như vô cùng suy yếu nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh hắn tại phân tích nữ nhân này rất mạnh mạnh đến không hợp t h ó i thường nhưng lực chú ý của nàng chín mươi chín phần trăm đều tại băng di trên thân nhìn băng di ánh mắt không giống nhìn được nhân càng giống nhìn một b à n đồ ăn kết hợp với ngao thiên đầu kia ngu x u ẩ n long băng di cảm nhận được lý mục trên thân suy yếu khí tức trong lòng càng là tuyệt vọng nhưng hắn ngay sau đó lại cảm nhận được quyết tuyệt trên ý hắn hiểu được vương không có ý định chạy đã không chạy vậy cũng chỉ có từ chiến h o à n g sợ vẫn tại g ặ m nuốt h á n tâm nhưng nhiệt huyết nhưng từ giao l o n g cuộc sống chỗ sâu dâng lên sợ đương nhiên sợ nhưng hắn là vương t o ạ kỵ vương muốn chiến vậy liền chiến tử cũng muốn tử tại vương phía trước một đầu nho nhỏ băng dao cũng dám đối với bản tọa nhẹ răng phượng tê ngô rốt cục đem ánh mắt theo băng di trên thân rời một cái chớp mắt còn đứng ngây đó làm gì diệt đi những thứ này vướng bận côn trùng bản tọa muốn dùng cơm vâng phượng chủ ngao thiên vui mừng quá đỗi hắn chính đang chờ câu này hắn muốn tự tay bóp nát đầu này tuyết lang vương xương cốt chết đi tập trung chương 456, long ngâm liệt không s ắ c ý như nước thủy triều chương 456, long ngâm liệt không s ắ c ý như nước thủy triều long ngâm liệt không s ắ c ý như nước thủy triều ngao thiên cặp k i a đỏ tươi long đồng bên trong phản chiếu lấy tuyết lang vương suy yếu thân ảnh thế mà ngay tại hắn long trào sắp chạm đến lý mục trong nháy mắt ngao tiên h đối thủ của ngươi là ta bốn đạo thân ảnh khổng l ồ từ phía chân trời tuyến một chỗ khác chạy nhanh đến dưới thân quân vương cấp băng dao là bảy sói tiếp viện cầm đầu một đạo hát ảnh nhanh đến cực hạ Ken. ngao thiên chỉ toàn bộ long cánh tay tê dại một hồi thân thể cao lớn lại bị cứ thế mà bức lui vài trăm mét hắn ổn định thân hình long đồng bên trong tràn đầy kinh ngạc nhẫn nha thằng ngãi con này làm sao có thể mấy ngày trước đây còn bị chính mình đánh cho gần chết làm sao hiện tại đột nhiên có như vậy chiến lược cái này lực lượng cơ hồ đã không kém hơn thời kỳ toàn thị n h chính mình ngao nhẫn nha cái kia vừa mới khép lại không lâu vết thương lần nữa vỡ toang nhưng trong mắt chiến ý lại càng hừng hực phía sau hắn cùng nha huyết nha ảnh nha ba vị chiến tướng đã hiện lên xếp theo hình tam giác đem lý mục cùng băng di một mực hộ ở trung ương bọn hắn nhìn cũng không nhìn ngao thiên tất cả chú ý lực đều tập trung ở cái k i a trôi nổi tại chống không nữ nhân trên người ngao thiên đầu tiên là giật mình nhưng sau một khắc đã nghĩ thông suốt a thì ra là thế thiếu đốt sinh mệnh bản nguyên đổi lấy ngắn ngủi lực lượng sao tuyết lang nhất tộc bí pháp thật sự là ngu xuẩn lại thật đáng buồn thủ đoạn hắn quá rõ ràng loại này bí pháp được điểm bạo phát lực là mạnh nhưng căn bản không có khả năng bền bỉ một khi bí pháp thời gian trôi qua cũng là mặc người chém giết cứu non h ắ t con bản tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống bao lâu ngao thiên cải biến sách lược hắn muốn hao tổn tươi sống mài chết đầu này không biết trời cao đất rộng tiểu lang n h ậ n nha đem tất cả tạp n i ệ m ném xó vương thì tại sau lưng hắn một bước cũng không thể lui một bên khác phượng t ê ngô rốt cục lộ ra không kiên nhẫn nàng tựa như một cái sắp hưởng dụng chờ mong đã lâu mỹ thực ra lại bị mấy cái vang lên nóng nóng con rồi quáy dày hào hứng h ồn ào côn trùng ngón tay ngọc nhẹ giơ lên phượng t ê ngô đối với ba vị lang tộc chiến tướng tùy ý bắn ra khắp nơi hóng ánh băng tinh lâm vũ theo nàng đầu ngón tay bay xuống cục nha huyết nha ảnh nha tam tướng toàn thân lông tơ dự thẳng sinh tử nguy cơ bọn hắn thậm chí không còn kiểm suy tư nữa liền đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn côn u huyết c h i ế n v ự c vô tận huyết hải ám ảnh màn trời ba đại bá chủ cấp cường giả đem hết toàn lực ứng đối vượng tên ngô chiêu số thế mà ở mảnh này trong suốt lông vũ trước mặt đây hết thạy đều như là giấy phức phức phức phức p h ứ phức p h ứ h ứ c p n ứ c phức phức phức phức p h ứ n p h ứ n g h ứ c phức phức phức phức phức phức p h ứ phức phức phức phức phức p h h ứ c p h h ứ c phức h ứ c p h h ứ c p n g phức phức phức phức phức phức p h c phức p c h c h ứ c phức phức p h c h ứ c p h c phức phức p c h ứ c p phức phức phức p đang cùng nhận nha chiến đấu nao g t h i ê n động tác cũng vì đó cứng đờ đây chính là chuẩn đế chi uy đây chính là phượng chủ lực lượng vô địch b a n g di to lớn giao long thân thể run dày kịch liệt tuyệt vọng trên lệnh quá xa hắn đã lặng yên đem thể nội pháp tắt chi lực vận chuyển tốt đóng băng thời gian chỉ cần vương ra lệnh một tiếng hắn có lòng tin tại phượng tê ngô kịp phản ứng trước đó mang theo vương cùng mấy vị chiến tướng chui vào thời gian khe hở thoát đi nơi đây chạy nhất định phải chạy vương đi mau ta tới vang di lời còn chưa dứt ngay tại lúc này lý mục bình tính ý niệm lại chuyển vào hắn não hải bang di cùng nàng so đấu phát tắc cái gì bang di long nao trong nháy mắt đường máy so đấu phát tắc cùng một vị chuẩn đế cấp bang phượng so đấu b ă n g x ư ơ n g phát tắc vương ngài có phải hay không bị đầu kia ngu xuẩn l o n g phần thiên long tức cho sốt hồ đồ rồi cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào không không đúng bang di ánh mắt tuyệt vọng bên trong đột nhiên b ộ c phát ra một loại tên là đốn ngộ q u a n mang ta đã hiểu ta triệt để đã hiểu vương dụng tâm lương khổ a p ư ợ n g tê ngô mục tiêu từ đầu đến cuối đều là ta nàng muốn thôn vệ ta vụ đắp nàng pháp tắc cho nên nàng sẽ không dễ dàng giết chết ta mà vương giờ phút này thân chúng kịp độc vô cùng suy yếu căn bản vô pháp cùng chuẩn đế chính diện chống lại cho nên vương để cho ta ra mặt dùng so đấu pháp t ắ c loại phương thức này chỉ hoan thời gian không sai nhất định là như vậy cái này đã có thể thỏa mãn phượng tê nô cái kêu mẹo v ẩ n chuột giống như trêu đùa tâm lý lại có thể vì vương khôi phục lực lượng tranh thủ đến thời gian quý giá nhất thậm chí cái này bản thân liền là vương đối khảo nghiệm của ta khảo nghiệm ta tại dưới thực cảnh phải chăng còn có dũng khí trực diện chuẩn đế vương, ngài yên tâm b a n g di tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng trong n é y mắt b a n g di sợ hai trong lòng bị nóng h ổ i chiến ý cùng vô tận trung thành thay thế giống b a n g phượng nhất tộc lao quái vật muốn ăn ta người xướng sao có thể dám cùng ta tại cái này bắc cảnh chi đ ỉ n h nhất quyết băng xương chi đạo ưu khuyết lời vừa nói ra ngao thiên kém chút cười đến theo trên trời rơi xuống đi ha ha ha ha ta nghe được cái gì một đầu nho nhỏ băng giao lại muốn khiêu chiến phượng chủ băng xương phát tắc đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười nhận nha cũng ngây ngẩn cả người liều chết ngăn trở ngao thiên nhất cái vung đôi sói khắp khuôn mặt là sai ngạc vang di con rồng kia điên rồi thì liên phượng tê ngô cũng lộ ra kinh ngạc cái này điểm tâm nhỏ có chút ý tứ biết rõ hẳn phải chết thế mà còn có gan lượng khởi xướng loại này khiêu chiến là muốn dùng loại phương thức này đến bảo hộ chính mình đáng thương tôn nghiêm sao chuẩn phượng tê ngô vui vẻ như thế coi như là trước khi ăn cơm một điểm nho nhỏ vận động nóng người đi nàng muốn nhìn một chút cái này bị nàng nhớ thương mấy trăm năm điểm tâm nhỏ đến tột cùng có thể cho nàng mang đến dạng gì kinh hỉ phượng chủ ngao thiên có chút gấp hắn muốn tự tay bóp nát lý mục lui ra ngao thiên trong lòng r u lên không còn dám nhiều lời chỉ có thể không cam lòng lui sang một bên dùng ánh mắt toán độc gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý mục tuyết lang vương liền để ngươi lại sống thêm một hồi chờ phượng chủ hưởng dụng hết nàng bữa ăn ngon cái kế tiếp thì đến p h ế ngươi giữa thiên địa nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống pháp tác quyết đấu sắp triển khai băng di giao long thân thể phía trên màu băng lam pháp tác thần liên bắt đầu hiện hiện đó là hắn đối với mình đại đạo toàn bộ lý giải cực hàn đóng băng ngưng kết toàn bộ không gian đều bởi vì hắn lực lượng mà biến đến sệt Mà ở đối diện hắn phượng tê ngô chỉ là yên tĩnh lơ lửng nàng thậm chí không có tận lực thôi động lực lượng nhưng nàng t r u n g quanh hư không lại tự động ngưng kết ra vô số mảnh huyền à o bằng tinh thần văn đó là càng cao tầng thứ đường là băng chi pháp t ắ c bản nguyên thể hiện tôn quý cổ lão trí cao vô thượng giữa hai bên một trời một vực bắt đầu đi t a điểm tâm nhỏ để bản t ọ a nhìn xem ngươi cực hạn ở nơi nào Giết. Băng di niềm tin, tất t đem cả Vạn、vật ạ n v điêu linh ngay cả ánh sáng tuyến đều bị đ ô n g cứng p h ư ợ n g t ê ngô nhìn lấy cái kia khí thế hung hung phát tắc lại chỉ là khinh thường l ắ n đầu quá yếu nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái ông càng thâm thúy hơn càng thêm thuần túy màu xanh t h ẳ m thần quang theo nàng lòng bàn tay h u y ế t tán ra tới đây không phải là băng mà chính là băng chi đạo cụ h i ệ n hóa là p h á p tắc lĩnh vực băng Di p h á p tắc một đầu tiến đụng vào mảnh này màu xanh t h ẳ m lĩnh vực bên trong trong nháy mắt bị đồng hóa tiêu mất băng gì một miệng long huyết suýt nữa p h u n ra vẹn vẹn một lần giao phong hắn thì nhận lấy pháp tắc phương diện p h ả n v ệ chương 457, căn bản không phải một cái không gian đối thủ chương 457, căn bản không phải một cái không gian đối thủ quá mạnh căn bản không phải một cái không gian đối thủ phượng tê ngô mang trên mặt tàn nhẫn mỉm cười từng bước một hướng hắn đi tới ngươi nói quá non nớt tại trước mặt bản tọa thượng như hài đồng vẽ xấu từ bỏ đi thành vì bản tọa một bộ phận là ngươi trí cao vô thượng vinh diệu băng di ý thức bắt đầu mơ hồ muốn thua sao vương ta tận lực ngay tại băng di ý chí sắp sụp đ ổ nháy mắt một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra kỳ dị năng lượng lạng yên không một tiếng động theo lý mục trên thân đội nhập hắn thể nội đây không phải là phổ thông năng lượng đó là một loại áp đảo vạn trên đường bản nguyên khí thức băng di hỗn độn ý thức đ ố n g nhiên nhất t h à n h đây là vương lực lượng cổ này lực lượng vừa tiến vào hắn pháp tắc hạch tâm t h ư ợ n như là một giọt thần mặc tích nhập nước trong trong n g a y mắt băng di cái k i a ban đầu vốn đã gần như sụp đổ bằng xương pháp tắc đã bù đắp nếu như nói hắn trước đó pháp tắc là thuật phượng tê ngô pháp tắc là đạo như vậy giờ phút này tại hắn pháp tắc bên trong ra đời một kia、nguyên. đó là siêu việt nói vạn vật mở đầu bản nguyên ừ m phượng tê ngô bước chân lần thứ nhất ngừng lại nàng cảm giác được đối diện đầu kia tiểu băng giao p h á p tắc khí thức thay đổi biến đến thuần túy thuần túy đến một loại để cho nàng đều cảm thấy tim đập nhanh trình độ giống băng di có thể cảm giác được chính mình đối với băng xương pháp tắc lý giải ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cùng tăng vọt vô số đã từng tối nghĩa khó hiểu con hải giờ phút này sáng tỏ thông suốt nguyên lai、like, đây mới thật sự là băng nguyên lai、like, trên đường còn có nguyên lao y ê bà lại đến băng di lần nữa thôi động phát tắc lần này p h á p tắc ngưng kết thành một đoá băng liên băng liên xuất hiện trong nháy mắt phượng tê ngô băng chi lĩnh vực lại bắt đầu p h á thoái không có khả năng nàng nói lĩnh vực của nàng lại bị áp chế nàng phượng tê ngô bị một đầu nho nhỏ bá chủ cấp băng giao áp chế phá cho ta băng di một tiếng hét lên cái kêu đoá băng liên cầm v a n g nợ rộ giang r á c giang r á c giang r á c phượng tê ngô băng chi lĩnh vực cầm vàng p h á thoái phức lần này đến thiên phượng tê ngô lảo đảo lui lại nàng vậy mà tại chính mình am hiểu nhất băng xương phát tắc so đấu bên trong thua bại bởi một đầu nàng coi là món ăn trong mâm băng dao cái này là bực nào vô cùng nhục nhã ngao thiên tấm kia to lớn miệng rồng trương đến có thể nhét cái kế tiếp đỉnh núi nhãn cầu đều nhanh trận l ù i ra thua phượng chủ thua cái này hắn mụ là ảo gia ca n h ậ n nha cũng đình chỉ cùng ngao thiên chiến đấu trận mắt há hốc một mà nhìn lấy tình cảnh này giống b a n g di n g ử a mặt lên trời thét dài trong lòng tràn đầy đ ố i lý mục vô tận sùng bái cùng c ồ n h i ệ t vương đây đều là vương ban ơ n vương không chỉ có cứu được hắn trả lại cho hắn một trận vô cùng lớn tạo hóa thế mà phượng tê n g phản ứng lại vượt ra khỏi toàn bộ người dự liệu tiểu súc sinh n g ư ơ i muốn chết n g ư ơ i triệt để chọc giận ta bản tọa hiện tại thì sẽ ngươi đem thần hồn của ngươi quốc gia thiêu đốt một vạn năm v i anh chuẩn đế l ử a giận phần t i ê n trừ hải phượng tê ngô từ bỏ bắt sống nàng hiện tại chỉ muốn dùng phương thức tàn n h ẫ n nhất n g ư ợ c sắt băng di to lớn phượng hoàng hư ảnh ở sau lưng nàng hiện hiện hai cánh chấn động liền xé rách hư không xuất hiện tại băng di trước mặt nhưng băng di càng nhanh ngay tại phượng tê ngô động thủ trong n á y mắt lý mục ý niệm lần nữa chuyển đến đi băng di ngầm hiểu thời gian trí hoãn đóng băng thời gian phượng tê ngô công kích trực tiếp thất bại mà băng di thì trong nháy mắt xuất hiện tại một vạn mét bên ngoài người chạy không thoát phượng tê ngô không có có ngoài ý m u ố n bắt có thời gian p h á p tác sinh vật cần phải kiên nhẫn cùng ngư kế bắt không được ngươi tốt bản tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu lang vương đã ngươi như thế quan tâm bảy kiến cỏ này vậy bản tọa trước hết đưa bọn hắn lên đường lời con chưa dứt phượng tê ngô trực tiếp từ bỏ truy sát băng di mà chính là hướng về lang tộc nơi ở phương hướng mau chóng đuổi theo không tốt b a n g di cùng lý mục đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề cái này nữ nhân đ i ê n lại muốn đi giết hại bầy sói vương b a n g di gấp đến độ giống to truy b a n g di không dám chậm trễ chút nào theo sát phượng tê ngô phía sau nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước chuẩn đế cường giả tốc độ thực sự quá kinh khủng bất quá là thời gian mấy hơi thở phượng tê ngô đã xuất hiện ở lang tộc nơi ở trên không lang tộc nơi ở trong sân g ố c một mảnh n t lành hai cái nhân tính hóa linh động tiểu sói cái chính n u ồ n bực ngắn ngẩm ghé vào cửa đậu chính là từ tô thanh tuyết cùng lạc can i ai lan g ba cùng băng di ra ngoài đã lâu như vậy làm sao vẫn chưa trở lại tô thanh tuyết dùng móng vuốt gãi gãi cái cảm có chút nhàm chán đoán chừng là đi giáo hấn đầu kia dám thối hỏa long đi lạc gan phi ngáp một cái lấy lan g ba tính t ỉ n h con rồng kia sợ là muốn luật ra hai người chính tán g ấ u đột nhiên làm cho các nàng linh hồn cũng vì đó run dậy khủng bố huy áp từ trên trời giáng xuống toàn bộ lang tộc nơi ở tất cả tuyết lan g tất cả đều tại cỗ huy áp này phía dưới run lầy bẫy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi bỗng nhiên ngầm đầu chỉ gặp bầu trời phía trên một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân trôi nổi tại không ở sau lưng nàng một tôn to lớn băng tinh phượng hoàng hư ảnh tản ra chuẩn đế khí t ứ c ngoa tạo là nàng tô h thanh tuyết cùng l à c gan phi đồng thời lên tiếng kinh hô băng phượng yêu đế phượng t ê y ngô tiếp trước cái k i a một lời không hợp thì băng phong vật lý chiến đấu giống như phong ma tên điên chim nàng làm sao lại tới nơi này hơn nữa nhìn nàng khí tức bây giờ là chuẩn đế thời kỳ này nàng thế mà đã mạnh tới mức này rồi lan g ba cái này là làm sao t r e o chọc đến tôn này sát thần ngay tại các nàng trấn kinh thời khắc trên bầu trời phượng t â n ô đã giơ tay lên chuẩn đế cấp công kích chính đang n n g tụ cái kia quang cầu bên trong khí thức đủ để đem chọn cái s ơ n mạch tính cả trong đó toàn bộ sinh linh toàn bộ theo cái này thế giới phía trên xóa đi một đám hẻn mọn còn kiến hôi thì bởi vì các ngươi để bản tọa hộ thẹn đều đi chết đi phượng t ê ngô muốn đem mảnh sơn cốc này triệt để san thành bình đ ị a n g a y tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc băng di tiến lên hướng tiến lên hướng về một cái ngay tại tụ lực tuyệt s á t đại chiêu chuẩn đế tiến lên cái này băng di long não lần nữa đã trải qua theo đứng máy đến đốn nộ cấp tốc chuyển biến ta hiểu được ta triệt để minh mạch vương Đây tại là n g tô thanh n h tuyết r ư c đó đ pháp tắt ấ n cùng lạc à gan phi ánh mắt khiếp sợ bên trong tại phượng tê ngô mang theo kinh ngạc nhìn soi mói đầu kia vừa mới còn tại bị đuổi rết băng dao lại lấy thẳng tiến không lùi hướng về nàng đánh tới m u ố n chết phượng t ê ngô căn bản không có đem băng di tự sát thức công kích để vào mắt nàng tiếp tục ngưng tụ lòng bàn tay diện thế q u a n cầu chuẩn bị trước diệt bầy sói lại tiện tay giải quyết đầu này tiểu giao thế mà nàng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp băng di vọt tới quy tích cũng không phải là thẳng tắp thân thể cao lớn phía trên vô số huyền ảo thời gian phụ văn sáng lên hắn không phải muốn công kích h ắ n ngay tại băng di sắp đụng vào phượng t â n ô trong n á y mắt ngay tại lúc này vê anh một cỗ so trước đó bảng lớn hơn gấp trăm lần tinh thuần vạn lần bản nguyên chi lực theo lý mục trên thân quán chu tiến băng di thể nội băng di cảm giác mình cả con rồng đều muốn nổ tung hãn thể nội đóng băng thời gian thời gian trì hoãn quan sát đánh giá thời gian tam đại thời gian phát tắc tại thời khắc này bị một cỗ cảng cao t ầ n g thứ lực lượng cưỡng ép hôn tạp hợp lại cùng nhau sau đó hóa thành một đạo hoàn toàn mới liền băng di chính mình cũng không thể nào hiểu được thần t h ô n g chương bốn trăm năm mươi tám thời không lưu đ ẩ y chương bốn trăm năm mươi tám thời không lưu đ ẩ y thời không lưu đ ẩ y lấy băng di cùng phượng tê ngô làm trung tâm vùng không gian kia bầu trời đại địa quang tuyến thanh âm hết hệ tất cả đều bóc méo một đạo đen nhánh vết nước chống r ồ n g xuất hiện cái kia vết nước bên trong là hỗn loạn thời gian loạn lưu là phá toái không gian toai phiến đó là hiện thực cùng hư vô kẽ hở là thời gian kẽ hở phượng tê ngô muốn tranh thoát lại phát hiện mình chung quanh thời gian cùng không gian đều bị không thể nào hiểu được sợ lực lượng giam cầm nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tính cả đầu kia đáng chết băng dao cùng một chỗ bị đạo kia vết nước thốt vệ không thanh â m im bặt mà d ừ n g đen nhánh vết nước chậm rãi khép kín bầu trời khôi phục bình tĩnh miệng sơ cốc tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi trận mắt hốc mổm hóa đá tại chỗ các nàng nhìn thấy cái gì lang ba mang theo hắn tọa kỵ đem một cái chuẩn đế cấp tên đi ê n chim lôi vào thời gian trong khe hở đi đơn đấu rồi cái này đây là bá chủ cấp tuyết lang có thể làm ra sự t ì n h tô h thanh tuyết s ó i miệng há thật to ta kiếp trước chứng đạo thành đế thời điểm giống như cũng làm không được khoa trương như vậy chứ lạc an phi ra sức rủi rủi con mắt lang ba thực lực đến cùng biến thái đến trình độ nào a thời không vết nước bên trong nơi này là thời gian mộ đ i ệ cũng là không gian phế tích lọt vào trong tầm mắt đều là kỳ quái cảnh tượng từng đạo vặn vẹo con mang xe rách vô tận h á cám phá t o á i không gian t o á i phiến chiếu dọi ra vô cùng k ỳ q u ặ c thay đổi trong nháy mắt hình ảnh có lẽ là ước vạn năm trước nào đó cái thế giới sinh ra có lẽ là cái nào đó kẻ xui xẹo thành đế độ kiếp thất bại thảm trạng phượng tê ngô theo ngắn ngủi trong mê mội khôi phục ý thức chuẩn đế cấp thần hồn để cho nàng cấp tốc ổn định tâm thần nhưng khi nàng cảm giác được cảnh vật chung quanh trong nháy mắt liền h i ể u tình cảnh của mình lĩnh vực của nàng phát triển không mở được băng hoàng thần vực hoàn toàn không dùng nơi này không có thiên địa không có nguyên tố không có cái gì chỉ có hôn luận thời gian cùng phá t o á i không gian đáng chết đây là nơi quái quỷ gì phượng tê ngô giận dữ hét nhưng thanh n â m lại không cách nào truyền ra ngoài chỉ có thể ở thần hồn của nàng bên trong chấn động đây là một cái lồng giam một cái chuyên môn vì suy yếu nàng mà tồn tại lồng giam đầu kia đáng chết băng dao cái kia cái kia sói bị chết vương bọn hắn tính kế ta phượng tê ngô lần thứ nhất hiện ra khó có thể ngăn chặn kinh sợ nàng vẫn cho là chính mình là thợ săn đầu kia người mang thời gian pháp tắc băng dao là nàng nhất định phải được con mồi có thể hiện tại xem ra ai là thợ săn ai là con mồi còn thật khó mà nói đúng lúc này cách đó không xa một bóng người khác cũng dần dần rõ ràng là bang di cùng phượng tê ngô chật vật cùng suy yếu hoàn toàn ngược lại bang di thời khắc này trạng thái tốt đến nổ tung trước đó từ lý mục quán chu tiến hắn thể nội h u y ề n ả o p h ù văn giờ phút này giống như là tìm được kết cục kẻ lãng tử điên cuồng cùng chung quanh hôn loạn thời gian loạn lưu sinh ra c ậ u m ì n h âu ngao ngao ngao bang di phát ra một trận sảng khoái cùng cực long âm thanh âm này đồng dạng không cách nào truyền bá nhưng lại tại hắn cùng phượng tê ngô cảm giác bên trong vô cùng rõ ràng thoải mái quá sung sướng bang di cảm giác mình giống như là về tới mẫu thân trước ngực không so cái kia còn thoải mái nơi này mỗi một tấc không gian đều tràn ngập bản nguyên nhất thuần túy nhất thời gian chi lực tuy nhiên côn g bạo tuy nhiên hỗn loạn nhưng đối với vừa mới lĩnh n g ộ thời không lưu này thể nội còn lưu lại vương ban cho càng cao t ầ n g thứ lực lượng hắn tới nói nơi này quả thực cũng là thiên đường thánh địa tu luyện vô thượng bà khố cái kia cố đến từ vương lực lượng giống một cái hoàn mỹ phiên dịch khí cùng ổn định khí đem chung quanh hỗn loạn thời gian chi lực chuyển hóa thành hắn có thể lý giải cùng hấp thu chất dinh dưỡng hắn cảm giác mình tam đại thời gian pháp tắc đóng băng thời gian trì hoãn quan sát đánh giá thời gian ngay tại tiến hóa chính tại thuế biến đóng băng thời gian không còn là đơn thuần tạm dừng hắn thậm chí có thể lấy ra một đoạn ngắn đi qua thời gian để này trọng hiện thời gian trì hoãn có thể bị hắn tinh chuẩn thêm tại cái nào đó không gian toái phiến phía, phía trên hình thành một mảnh tuyệt đối chậm nhanh lĩnh vực quan sát đánh giá thời gian càng là không hợp t ố i thường hắn thậm chí có thể theo những cái kia phá toái trong mặt cường nhìn đến v ư ợ n g tê ngô tương lai mấy loại công kích quy tích ta hiểu băng di long não lần nữa đã trải qua thể hồ quán đính giống như lố ngộ vương ngài thật sự là tính toán không bỏ sót ta ngài đã sớm biết cái này nữ nhân liên băng xương pháp tắc cực kỳ lại sân bã cho nên đặc biệt vì nàng chuẩn bị như thế một cái tuyệt đối linh hoàn cảnh đơn đấu vũ đại ngài không phải đem ta cùng với nàng cùng một chỗ lưu đ à i ngài là đem nàng ném vào ta sân nhà này ân tình này băng di chỉ có làm thịt cái này l ã o nư ơ n g môn lấy báo vương ân phượng tê ngô băng di thần niệm gào t h é t ngươi không phải là muốn bản tọa thời gian pháp tác sao đến a tới lấy a phượng tê ngô thấy được băng di biến hóa cái k i a đầu d a o long chung quanh hôn loạn thời không loạn lưu chẳng nhưng không có tổn thương hắn ngược lại giống dịu dàng ngoan ngoan sùng vật giống như còn còn hắn nghe theo hắn hiệu lệnh này lên kia xuống một cái bị suy yếu chín thành chuẩn đế một cái bị sử thi cấp tăng cường hơn nữa còn đang không ngừng biến cường bá chủ định tiêm tình thế trong n g á y mắt đ ư ờ i chuyển nghiêm xúc an dám làm cản phượng tê ngô đến cùng là chuẩn đế tâm cảnh phi phạm ngắn ngủi kinh sợ về sau nàng cấp tốc tỉnh táo lại ức ép nghiền ép thể nội còn thừa không nhiều đế lực vang hoàn g phá cực giết phượng minh tại thần hồn bên trong nộ vang dù là bị suy yếu chuẩn đế nội tình như cũ tại nàng không tin chính mình sẽ bại bởi một cái chỉ là bá chủ cấp thế mà đón lấy sự tình triệt để đánh nát kiêu ngạo của nàng băng di chỉ là nhẹ nhàng bày đ ô n g nhúc nhích đôi rồng trước người hắn một vùng không gian thời gian lưu tốc liền bị tăng nhanh và lần phượng tê ngô tuyệt sắt thần quang tại xông vào một khu vực như vậy nháy mắt t h ư ợ n h ư là nhanh tiến vô số lần điện ảnh theo sáng lên đến dập tắt toàn bộ quá trình liền trong chớp mắt cũng chưa tới cái gì phượng tê ngô thế công trì trệ chính là cái này sơ hở quá chậm lao tù bà phượng tê ngô hoảng sợ quay đầu lại phát hiện sau lưng không có vật gì không đúng là phía trên băng di lợi dụng không gian nếp v n tiến hành cự ly ngắn nhảy vọn lan đi phượng tê ngô vội vàng ở giữa bản thể hai cánh dao nhau che ở trước người vâng phượng tê ngô thể nội khí huyết điên cuồn g cuồn cuộn đỏ t h â m vết máu theo khỏe miệng nàng tràn ra đó là chuẩn đế phượng huyết nàng thụ thương bị một cái trong mắt nàng con kiến hôi chính diện đả thương ha ha ha ha chuẩn đế thì cái này thì cái này băng di cảm thụ được trên móng nuốt lưu lại sinh mệnh năng lượng l o n g trong mắt l ó e lên vẻ tham lam đây chính là chuẩn đế bản nguyên phượng huyết sao thương quá nhớ qua đem nó toàn bộ nuốt vào vương a cái này nhất định cũng là ngài kế hoạch một bộ phận đi giết nàng không phải mục đích thôn vệ nàng đem nàng bản nguyên hóa thành ta của lương để cho ta biến đến mạnh hơn mới có thể càng tốt hơn vì ngài hiệu lực đây mới là ngài chân chính thâm ý vương ta đã hiểu lao nư ơ n g môn máu của ngươi bản tọa coi trọng bang di long đồng bên trong b ộ c phát ra trước nay chưa có hôm qua hôm nay bản tọa liền muốn nếm thử chuẩn đế phân huyết đến tột cùng là tư vị gì lời còn chưa dứt h ắ n thân thể cao lớn lần nữa biến mất thời gian gia tốc bước nhảy không gian thời gian trì hoãn l ư c trường tại thời khắc này bang di cũng là cái này mảnh thời không vết nước bên trong kinh khủng nhất liệm s á t giả phượng tê ngô triệt để lâm vào bị động bị đánh tuyệt cảnh nàng căn bản vô pháp khóa chặt bang di vị trí địch gần ta lui địch lui ta gần càng làm cho nàng sụp đổ chính là bang di tựa hồ có thể dự đoán hành động của nàng nhiều lần nàng vừa muốn thi triển nào đó loại thần thông đối phương công kích liền đã sớm chờ ở nàng thần lực vận chuyển tiết điểm phía trên làm cho nàng không thể không cưỡng ép gián đoạn loại tiêu biệt khuất cảm giác để cho nàng như muốn phát cuồng a a a a nghĩa xúc b ả tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh chương bốn trăm năm mươi chín cái này đánh xong chương bốn trăm năm mươi chín cái này đánh xong thời khắc này phượng tê ngô tóc thai bù sủ áo quần dứt nát không còn c ó trước đó cao quý cùng băng lãnh hiện tại hoàn toàn cũng là cái bị triệt để chọc giận bà điên vô số băng thương băng kiếm băng phong bạo theo trong tay nàng điên cùng ngoài ra lại phần lớn đánh vào không trung hoặc là bị thời gian pháp tắc tiêu trừ. ngẫu nhiên có mấy đạo công kích may mắn đánh trúng vào băng gì. cũng chỉ là tại hắn trên vảy dòng cọ sát ra một chuỗi tia lửa căn bản vô pháp tạo thành thực chất tính tổn thương xem xét lại chính nàng trên thân đã nhiều hơn một mươi đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương tuy nhiên đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đây đối với một tôn chuẩn đế mà nói là vô cùng nhục nhã ngụy vị không tệ chỉ là có chút lạnh b a n g di liếm liếm trên móng luốt nhiễm vỡ huyết phát ra cần ăn đòn tới cực điểm đánh giá người tìm chết phượng tê ngô sát ý cơ hồ muốn đem mảnh không gian này đóng băng thế mà băng di lại hoàn toàn không sợ hãi cái này lao nương mảnh k h n g gian này đ n g băng t h à b ă di lại hoàn toàn không sợ hãi cái này lao nương mảnh không gian n đóng b n g t h ạ i hoàn toàn h ô n hãi cái này lao nương môn bản nguyên phượng huyết là cái thứ tốt cái kia trong cơ thể nàng chuẩn đế tinh thạch ý n h ĩ này vừa vừa mọc lên l i vương kế hoạch là để cho ta thôn p h ệ nàng b ả n nguyên tăng cường tự thân chuẩn đế tinh thạch năng lượng quá mức của bạo lấy ta hiện tại cấp bậc căn bản vô pháp hấp thu cưỡng ép nuốt vào sẽ chỉ bạo thể mà chết vương nhất định là cân nhắc đến cái này một điểm cho nên mới không có hạ đạt tương quan mệnh lệnh ta không thể tự tiện chủ trương phá hủy vương hoàn mỹ kế hoạch nghĩ thông suốt cái này một điểm băng di mục tiêu biến đến càng thêm rõ ràng ăn hết huyết nhục của nàng hấp thu nàng b ả n nguyên đến mức viên kia phòng tay tinh thạch vẫn là đừng suy nghĩ lao tù bà đừng vùng đẫy ngoan văn thành vì bản tọa chất dinh dưỡng là người duy nhất kết cục băng di lấy ra nhất đoạn chính mình toàn lực nhất kích thời gian hình ảnh sau đó phối hợp chân thân của mình theo hai cái hoàn toàn khác biệt góc độ trong cùng một lúc đối p h ư ợ n g tê ngô phát động công kích đi qua hắn cùng hắn hiện tại liên thủ xuất kích phượng tê ngô có thể ngăn trở một mặt nhưng tuyệt đối ngăn không được mặt khác đồ hỗn trướng là ngươi bước ta tại vô tận bị khuất phẫn nộ cùng n ụ c nhã phía dưới phượng tê ngô rốt cục làm ra một cái quyết định nàng từ bỏ tất cả công kích cũng từ bỏ tất cả phòng ngự cứ như vậy yên tĩnh lơng ở trong hỗn độn tùy ý băng di đi qua cùng hiện tại hai đạo trí cường công kích đánh tới nhưng thì tại công kích sắp tới người nháy mắt b ă n g phượng hộ thần lớn phượng tê ngô thể nội tất cả chuẩn đế chi lực tất cả bản nguyên phân huyết thậm chí thần hồn của nàng đều tại thời khắc này ngưng tụ thành một cái điểm ông thoáng qua ở giữa một cái to lớn vô cùng g ó c cạnh rõ ràng hình t o i băng tinh triệt để thành hình phượng tê ngô thân ảnh ngay tại cái này to lớn băng tinh trung tâm nhất hai mắt nhắm nghiển thần thái an tưởng dường như lâm vào vĩnh hàng ngủ say vê anh vê anh băng di hai đạo công kích rán rắm chắc chắc đánh vào to lớn hình t o i băng tinh phía trên thế mà băng tinh mặt n g o à i lại ngay cả một đạo bạch ngân đều không thể lưu lại ngoa tạo băng di không tin tả lần nữa xông tới long trào đuôi rồng s ơ n g rồng đối với cái kia to lớn băng tinh một trận c ủ a n g oanh lạp t ạ đương đương đương đương đương không có một chút tác dụng băng di lại nếm thử dùng thời gian phát tắc thời gian gia tốc muốn để cái này băng tinh trong nháy mắt vượt qua ước và năm tự mình xói mòn không dùng băng tinh chung quanh thời gian lưu tốc căn bản không bị ảnh hưởng thời gian đóng băng không dùng bản thân no tựa như là thời gian ngưng kết thể đông lạnh không thể đông lạnh thời không lưu này hắn muốn lần nữa xé mở một vết nứt đem cái đồ chơi này ném vào c à n g sâu tầng thời không loạn lưu bên trong vẫn như cũ không dùng cái này băng tinh dường như cùng mảnh không gian này triệt để hàn chết rồi căn bản vô pháp dung chuyển m ả y may h ả o ra hỏa băng di vây quanh to lớn hình thoi băng tinh lượn quanh tầm vài vòng dùng long trào gõ gõ phát ra bang bang g i ò n vang t a xem như minh bạch lao tu bà ngươi đ ạ c mã là cái kẻ tái phạm a băng di đối với băng tinh bên trong phượng tê ngô chửi ấm lên thần n i ệ m không trở ngại chút nào truyền đưa vào ngươi trước kia gặp phải đánh không lại c có phải hay không đều dùng chiêu này đem chính mình biến thành một cái gõ không nát không đánh tan được không đẩy được siêu cấp xác d ù a đen sau đó liền hướng mặt đất một nằm bắt đầu b y nát chờ cái trăm ngàn năm địch nhân hoặc là chết ra rồi hoặc là không có kiên nhận chính mình đi ngươi lại từ trong vỏ leo ra sau đó đối ngoại tuyên bố ngươi lại một lần chiến thắng cương định uy danh truyền xa tốt một cái chuẩn đế tốt một cái băng phượng lao tổ mặt cũng không cần a cái này thần nghiệm chuyển vào băng tinh bên trong phượng tê ngô an tường mặt đều có chút không kèm được thôi trước để đó nàng đi lý mục đối băng di nhắc nhở vương cũng không định ở chỗ này triệt để m ạ n sát nàng cái này là bực nào cao minh thủ đoạn trực tiếp giết chết cố nhiên hạ giận nhưng băng phượng nhất tộc tất nhiên sẽ trong nháy mắt cảm ứng được lao tổ vất lạc từ đó cá chết rách lưới điên cuồng trả thủ mà bây giờ vương chỉ là đem nàng vây ở mảnh này thời gian tuyệt vực khí tức của nàng vẫn còn thân hồn chưa diệt đối với ngoại giới băng phượng nhất tộc tới nói lao tổ chỉ là mất liên lạc vẫn chưa tử vong các nàng sẽ chỉ sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này vì bầy sói tranh thủ thời gian quý giá nhất mà lại bị vây ở chỗ này phượng t ê ngô đem bao giờ cũng không tiếp nhận thời gian pháp tắc ăn mòn nàng lực lượng tính mạng của nàng thậm chí trí nhớ của nàng đều sẽ bị từ từ thôi tổn hại phân giải cái này so trực tiếp giết nàng muốn thống khổ ngàn v ạ n lần giết người còn muốn chu tâm vương quả nhiên là vương đương nhiên băng di cũng rõ ràng phượng t ê ngô cái này đám lao quái vật tất nhiên có lưu hậu thủ có lẽ tại băng phượng tộc địa cái nào đó hạch tâm cấm khu thì đang ngủ say nàng một luồng phân thần thậm chí là một g ọ t bản mệnh tinh huyết chỉ cần ngoại giới băng phượng tộc nhân nỗ lực đầy đủ đại giới Chưa hẳn không thể đem nàng theo này, thời gian v g t o nước chống l n giông m b một lần xuất hiện đối diện chính là bầy sói chỗ chiến trường một lang nhấc dao cất bước mà vào quang ảnh biến ảo lý mục cùng băng di thân ảnh trọng về chiến trường sớm đã chờ đã lâu tô thanh tuyết cùng lạc an phi lập tức tiến lên đón nhưng trong lúc các nàng thấy rõ trở về cả hai lúc hai cặp mắt s ó i bên trong tràn đầy khó có thể tin cái này đánh xong cái kia láo yêu bà đâu đây chính là chuẩn đế a một chân liền có thể giết chết một trăm cái bá chủ cấp láo quái vật a lạc an phi cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy ước điểm điểm t r ù n g kích lan ba cùng đầu kia thối cá chạch đi vào mới bao lâu một n é n nhang nửa n é n hương sẽ không phải là không có đánh qua chạy trở lại đi không có khả năng ngươi nhìn lan ba trên thân một quạng lông đều không loạn cái kia con cá c h ạ c cũng nhảy nhóp tư mừng lạc an phi cũng đồng dạng r u n động nhìn băng di nó khí tức trên thân thật là khủng khiếp so trước đó mạnh không chỉ gấp mười lần nó nó không thực sự đem tôn này chuẩn đế cho an đi ý nghĩ này để hai vị đã từng nữ đế đều cảm thấy một trận tê cả ra đầu